đúng là thuật di chuyển hơn nữa còn có thể đồng thời mang theo người khác tân trạm trợn mắt lên nhìn về phía yêu hoàng anh chắc chắn thân thể mình không hề di chuyển nhưng lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng xem như là thuốc điệu thành t h ố n thì chẳng qua cũng chỉ là một loại thuật địa đ ộ t chỉ cần có người phá hoại quỹ tích chuyển động của mình thì thuật này sẽ mất đi hiệu lực nhưng phương pháp này của tuyệt nhật yêu hoàng lại là thuật không gian thật sự đúng vậy có điều cần phải luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm bùn hoàng cũng phải tốn bao công sức để rèn luyện yêu hoàng cười đắc ý tiếp tục vỗ tân trạm một cái bóng hai người lóe lên lần nữa lại quay về tầng năm của thư viện công pháp này của bệ hạ thật sự là đời này hiếm gặp vì thế cái giá sợ là không rẻ đâu nhỉ tân trạm rút lại suy nghĩ không khỏi cười khổ một tiếng khoảng thời gian này anh cũng đã nhìn ra rồi tuyệt nhật yêu hoàng này vô cùng tính khôn chưa bao giờ mua bán lô vốn chương một n ư ơ chương một nghìn hai sửa chữa uy thế lại trận tân trạm đoán rằng yêu hoàng cam lòng lấy ra pháp thuật mạnh như vậy chắc chắn là có điều kiện cậu nói lời này làm bạn tốt của ta tặng cậu một bộ pháp thuật thôi mà có là gì đâu tuyệt nhất yêu hoàng cười nói thật sự nếu không có điều kiện thì tôi cũng sẽ không khách sáo đâu tân trạng có hơi nghỉ ngờ nhìn chằm c h ă m yêu hoàng ha ha nếu là bạn tốt thì giúp đỡ lẫn nhau là phải mà yêu hoàng cười khăn nói yên tâm chỉ là một việc nhỏ thôi tân trạng bất đắc dĩ nói không biết bậy hạ muốn tôi làm gì anh ngẫm nghĩ nếu như yêu cầu quá khó thì xem như thuật dịch chuyện này có hấp dẫn đi chăng nữa thì mình cũng không thể không từ chối cậu yên tâm đi đối với cậu mà nói thì chút chuyện còn con này không đáng kể là bao yêu hoàng cười nói vừa nấy cậu lên thư viện có lẽ cũng phát hiện ra uy thế ở chỗ này có gì đó khác biệt nhỉ khác biệt, tân trạm suy nghĩ trong chốc lát bèn nói nếu nói có hơi kỳ lạ thì hình như uy thế ở tầng năm này có một số chỗ có vấn đề đúng vậy hiểu biết của cậu với trận pháp quả nhiên rất mạnh đây chính là chỗ mà tôi muốn cậu giúp đỡ đôi mắt của yêu hoàng sáng ngời nói tân trạm cậu biết mỗi đợt minh hội những am tông tám tộc này đều sẽ trèo lên thư viện vốn dĩ lên các không đáng kể thậm chí lúc yêu tộc đến vấn tông cũng sẽ lên thư viện của bọn họ nhưng không biết bắt đầu từ năm nào uy thế của t ầ n g năm này xảy ra vấn đề như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý mở l n rồi trận pháp xảy ra chuyện dẫn đến chỉ cần là học trò của vấn tông hoặc là nhà họ đóng thì tùy tiện mạnh yếu cũng có thể khinh thường uy thế trực tiếp leo lên tầng năm diếu võ dương ai khinh thường uy thế của trận pháp tân trạm cũng hít vào một hơi thử nghĩ đến cảnh này mọi tu sĩ của loài người đứng trên đỉnh cao nhất của thánh địa yêu tộc vậy yêu tộc thật sự mất hết mặt mũi rồi mà thiên tài của yêu tộc bọn ta lại không giải quyết được uy thế này bèn sinh ra ảo giác rằng bọn người vấn tông kia vô cùng mạnh mẽ không thể nào chống cự lại được đây không những làm bọn ta mất mặt mà cứ thế này hoài cũng sẽ ảnh hưởng đến tự tin của thiên tài yêu tộc vậy hạ muốn ta sửa trận pháp nơi này để nó khôi phục lại bình thường cuối cùng tân trạm đã hiểu rõ đúng vậy bình thường lên cắt thì bùn hoàng sẽ không có ý kiến nhưng đầu cơ trục lợi tìm đường tắt cũng không phải là việc làm đúng đản nếu cậu có thể làm được vậy tôi sẽ đưa cho cậu thuật dịch chuyển của tố tiên để lại này yêu hoàng nghiêm túc nói một lời đã quyết trong lòng tân trạm cũng toát lên một sự chờ mong tuyệt nhật yêu hoàng nói về công pháp này vô cùng kỳ diệu anh cũng muốn xem thử có thật sự mạnh mẽ như vậy không có điều tân trạm cũng có chút nghĩ ngờ so với bí thuật không gian vô cùng quý giá này thì yêu cầu của yêu hoàng hơi bị đơn giản quá nhỉ mặc dù đối với yêu tộc sửa chữa trận pháp xem như là điểm yếu của bọn họ nhưng cũng không cần dùng pháp thuật này để trao đổi trong chuyện này không phải có trá gì đấy chứ mang theo nghi ngờ tân trạm nhận lấy quyền khống chế trận pháp trong tay yêu hoàng thử sửa chữa trận pháp này mà sau khi tuyệt nhật yêu hoàng cười rời khỏi mới vừa ra khỏi thư viện sắc mặt đột nhiên trở nên t r ă n g bệnh chán toát ra mồ hôi mệt mỏi thở hát ra may mà bùn hoàng hành động nhanh nếu không bị lộ ra trước mặt thằng nhóc kia thì phiền rồi tuyệt nhật yêu hoàng nuốt vào mấy viên đan dược lúc này sắc mặt mới tốt trở lại vậy hạ ngày sao vậy lúc này nam du đại sư đi tới nhìn thấy dáng vẻ của yêu hoàng thì sửng sốt đại sư ông đến đây tìm ta có chuyện gì gấp sao yêu hoàng cười lắc đầu hỏi thiên tài trẻ tuổi tham gia minh hội của bà tông tám môn bên kia đã được xác định rồi vẫn tông quả nhiên không hề loại bỏ tư cách của hai thánh tử trước nam du đại sư nói hừ đúng là xem thường yêu tộc của chúng ta yêu hoàng hư lạnh một tiếng trong đôi mắt lóe lên tức giận nam du thấy không trong mắt của đám vấn tông này yêu tộc của chúng ta đã tệ hại đến độ không cần thiên tài mạnh nhất của bọn chúng ra tay thì cũng có thể đối phó đánh bại chúng ta rồi bệ hạ nói rất đúng thiên tài trẻ tuổi giao cho tân trạm là đúng nam du vội vàng túi người nói bỏ đi đừng nói mấy chuyện bực mình này nữa yêu hoàng phất tay háo một cái cười nói ít nhất l ầ n này đám tu sĩ loài người kia lên thư viện cũng không dễ dàng như thế nữa là tân trạm đó ánh mắt nam du lướt qua thư viện lập tức cảm nhận được hơi thở nhưng mà bệ hạ ta thấy trên người ngài có không gian gợn sóng ngài dùng cấm thuật đó rồi sao nam du nghĩ đến điều gì chứng to mắt nói bệ hạ đừng nói là ngài dùng cấm thuật này giao dịch với tân trạm để cậu ta đến sửa chữa thư viện đó nhé sao nào yêu hoàng đắc ý nói bệ hạ lợi hại sắc mặt nam du cứng ngắc suốt một lúc vội vàng ho một tiếng nói cấm thuật này của bệ hạ phải tiêu hao rất lớn hơn nữa dịch chuyển cũng không ổn định ngài phải ăn viên tịch thạch không gian hiếm có mới năm được thuật dịch chuyển có định hướng vậy tần trạm học cũng vô dụng mà thôi dùng bán thành phẩm vô í c h này đổi lại sự giúp đỡ về trận pháp của thảo này thật sự bãi phục <cười> ha thằng nhóc ngu ngốc này còn tưởng đâu nhặt được món hời lớn nữa đấy cứ để cậu ta tu luyện trước đã đợi đến lúc phát hiện ra vấn đề thì ít nhất chắc cũng làm ấy năm sau rồi đến lúc đó cậu ta có thể làm gì ta được chứ tuyệt nhật yêu h o à n g cười to nói nam du ở bên cạnh không khỏi lờ cờ đầu cười khổ có chút đồng tình liếc nhìn thư viện một chút thằng nhóc tần t r ạ n g này thông minh cả đời lần này cuối cùng đã bị yêu h o à n g chơi khăm rồi không biết đến lúc cậu ta phát hiện ra thuật dịch chuyển này cũng không đơn giản như những gì cậu ta nghĩ thì cậu ta sẽ có phản ứng gì trong thư viện tân trạng cảm thấy mũi mình hơi ngứa muốn hắt xì một cái không khỏi nghi ngờ có phải là đám nhóc cốt lâm kia đang chửi thầm sau lưng anh không hoặc có lẽ là yêu hoàng luôn cảm thấy cái ông này tốt bụng như vậy sợ là trong đó có trá lấy lại tinh thần tân trạm lại tập trung sự chú ý vào việc sửa chữa trận pháp sở di thư viện gọi là uy thế của yêu hoàng thật ra cũng chính là vì lúc trước lăng nhật yêu hoàng tự đem một phần uy thế thần thức của mình ra lấy hình thức bình chứa là trận pháp để giải phóng mà những bậc thang kia chính là chỗ giao nhau kích hoạt cường độ của trận pháp không biết trận pháp này có phải do lăng nhật yêu hoàng bày ra hay không nếu thật sự là như thế thì sự hiểu biết của ông ấy đối với trận pháp thật sự quá hào d i ệ u hơn nữa cách này mình cũng có thể học theo đó làm gương nếu như mình bày ra trận pháp này kết hợp với uy thế của mình tân trạm không ngừng nghiên cứu sự hiểu biết thấu cảm dành cho trận pháp đã không ngừng tăng lên thời gian một ngày trôi qua rất nhanh bên kia thung lũng tân trạm đã sớm giao kế hoạch mỗi ngày cho lam yên phụ trách đây cũng là công việc trước đó của lam yên có công chúa yêu hoàng này trồng trừng thì cũng không cần lo bọn họ sẽ lười biếng thì ra vấn đề xuất hiện ở đây người của vấn tông này cũng thật sự thông minh tuyệt đỉnh ngày hôm sau tân trạm đang ngồi xếp bãng ở tầng năm bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh thức tỉnh từ trong trạng thái chìm đắm kia hèn gì người của vấn tông và đồng minh của bọn họ có thể dễ dàng leo lên tầng năm để giả ngầu trận pháp của lăng nhật yêu hoàng xuất hiện một dấu vết do bị người phá tan từ trong chính trận pháp chặn lại lỗ hổng trận pháp này trận pháp của thư viện lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng xong rồi tuyệt nhật yêu hoàng lại im lặng đến đây ông ta xuất hiện từ tầng bốn leo lên mười n ư c thang cảm nhận sức mạnh của trận pháp một phen sau đó thỏa mãn gật đầu nói bùn h o n g có thể cảm nhận được uy thế này thật sự có chút khác biệt t r ư ớ cảm 1025, bí quyết dịch chuyển cắn khôn. Đây là thuật u Đây y dịch dịch càng c khôn. h ể là à ơn bệ hạ nhận lấy miếng ngọc tân trạm thở phào nhẹ nhõm quét sơ một lần qua miếng ngọc cảm thấy cũng không có vấn đề gì chẳng lẽ do mình cả nghĩ quá rồi、Đi. theo ta vào hoàng cung ta có thể truyền lại một kinh nghiệm căn bản của thuật này cho cậu yêu hoàng cười nói nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tân trạng nếu bản thân mình không nói nhiều một chút thì cảm thấy cũng hơi ngại hai người vào hoàng cung yêu hoàng nói cho tân trạng một số điều cơ bản rồi im lặng rời đi tân trạng cấp sơ đẳng của thuật này cũng không khó chỗ khó là phải luôn không ngừng tôi luyện tích lũy và nắm vững ngoài ra cậu hãy nhớ kỹ là lần đầu tiên sử dụng thuật này phải đeo mặt nạ vào trước khi đi yêu hoàng nói vô cùng nghiêm túc tân trạng đầu v ó mơ hồ không hiểu mô tê gì chờ sau khi yêu hoàng đi rồi anh ngồi xếp bạn xuống nghiên cứu thuật dịch chuyển này bí quyết dịch chuyển càn khôn cái tên này viết cũng rất lớn nếu như tu luyện đến cuối cùng thì cả trời đất cũng có thể mang đi hả tân trạm rất hứng thú sau đó tần trạm chìm đắm trong tu luyện một lúc lâu sau mới mở mắt ra thuật dịch chuyển này thì ra nguyên lý là như vậy trong đôi mắt của tân trạm toát lên sự bừng tỉnh dịch chuyển càn k h ô n tuyệt vời nòng cốt then chốt là nằm ở chỗ ký ức sau khi vận chuyển công pháp này bạn phải nhớ thật kỹ bất kỳ một không gian nào đó bạn nhìn thấy bao gồm cả từng nhảnh cây q u ặ cỏ thậm chí là những chỗ đặc biệt như bầu trời mà sau khi ghi nhớ sử dụng thuật dịch chuyển cắt khôn tái hiện lại tất cả những địa điểm này bên trong đầu góc mình tưởng tượng ra bản thân đang n ã m trong đó mà đợi khi pháp thuật phát huy thì người dùng thuật sẽ đi vào bên trong khu vực này nói đơn giản một chút thì chính là trước khi sử dụng thuật phải nhớ k ỹ một không gian nào đó nhớ càng thuộc lòng tỉ mỉ thì độ chính xác sau khi sử dụng thuật này cũng ngày càng cao hơn hèn chỉ yêu hoàng bảo cấp sơ đẳng rất đơn giản tích lũy và năm vững thì rất khó nếu muốn trong chớp mắt ghi lại toàn bộ những thông tin nhỏ như hạt cắt bên trong không gian yêu cầu này đối với tu sĩ cũng quá khủng bố rồi tân chạm hít vào một hơi thật sâu tau mày thật sự không biết ông yêu hoàng này làm được bằng cách nào nếu đã nhập môn vậy chỉ bằng thử một chút xem sao vừa nghĩ đến đó trong lòng tân trạm rất thót đứng dậy có chút dục g i ả dục dịch đại điện trước mặt này là được rồi tân trạm tùy ý tìm kiếm mục vận chuyển bí quyết dịch chuyển cắn k h ô n thần thức tỏa ra bắt đầu ghi nhớ sau đó không gian bên ngoài cơ thể của anh chấn động lần lượt từng l i n hơi thở rượu kỳ phun trào ra tân trạm cảm thấy cơ thể không tự chủ được run r u dậy cảm thấy như sắp tách rời ý thức cái cảm giác này rất quen thuộc chính là hình ảnh trước đó yêu hoàng đem theo mình phát huy bí quyết dịch chuyển cắn thôn sau đó bóng của tân trạm l o a lên trước mắt đã biến mất khỏi tại chỗ chỗ này là chỗ nào đợi đến khi mở mắt ra lần nữa tân trạm có hơi ngơ ngẩn lúc này anh đang xuất hiện trong phòng của một căn nhà nào đó tất cả xung quanh đều là một vài lồng đèn hương nhạt chiếu rọi làm bầu không khí nơi này mông lung cộng với cách bày trí toát lên một mùi vị mơ m ộ n g sau đó cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra một người đàn ông trung niên to béo nở nụ cười xấu xa trên mặt ôm ấp một cô gái áo quần xốc xít hai người thân mật đi về phía của anh cậu lại đều đâu bốn mắt như nhau đôi bên đều có chút ngấc ái trái lại là cô gái kia không nhịn được hét toáng lên một tiếng trong chớp mắt che đậy lại thân thể sau đó nghĩ đến điều gì lại nhanh chóng che mặt lại người đâu rồi có người xông vào vương phủ muốn giết yêu vương cô gái kia la lên vương phủ yêu vương tóc g ã y tân trạm đột nhiên dựng thẳng trước đó anh còn nghĩ đây là hoàng cung chạy như nào lại đến nơi quỷ quái này rồi xin lỗi quái dày rồi tân trạm cảm nhận được cách đó không xa có từng luồng hơi thở ác liệt đột nhiên tỏa ra anh hô một tiếng đột nhiên bay lên rầm rầm đập vỡ nóc nhà hóa thành mũi tên nhọn bản ra trốn đi đâu trong vương phủ bốn nam cao thủ xuất khiếu cảnh cũng vút bay lên trời bọn họ phát ra tiếng gầm rú tức giận không ngừng truy đuổi theo sau anh qua đúng thời gian của một nén nhang tân trạm mới cắt đôi u được những người này có chút chật vật chạy về hoàng cung cậu chạy đến vương phủ nhà em trai ta còn nhìn lén em dâu ta sắc mặt của tuyệt nhật yêu hoàng có chút khó coi nói khu khu bậy hạ hiểu lầm rồi hơn nữa tôi cũng không nhìn lén nó không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi tân trạm bất đắc gì nói có đeo mặt nạ không nghĩ đến điều gì sắc mặt của yêu hoàng mới hơi ngôi giận thấp giọng hỏi đeo rồi tân trạm cũng nghĩ lại mà sợ may mà mình cẩn thận nghe lời yêu hoàng nếu không để lộ mặt thật thì phiền phức rồi nhưng mà bệ hạ dịch chuyến càng k h ô n này khủng bố như vậy sao trước đó ông không nhắc tôi tân trạng à ta còn tưởng cậu là thiên tài trong nhân loại ít nhất cũng có thể làm được chính xác bước cơ bản của thuật dịch chuyển ai biết cậu lại kém mười vạn tám nghìn dặm như vậy tuyệt nhật yêu hoàng mang theo sự thất vọng nhìn tân trạng một cái sau đó lại khoe con nói nhớ năm đó b u ồ n hoàng học được thuật này chỉ vẹn vẹn ngày đầu tiên tôi mà đã cách mục tiêu không đến trăm mét sau này thì càng luyện càng trôi chảy xem ra ở mặt này cậu còn phải học hỏi nhiều lắm nói xong tuyệt nhật yêu hoàng vỗ vỗ b ả vai tân trạm dáng vẻ người đi trước bệ hạ thật tài giỏi tân trạm không chút biến sắc khen ngợi một câu sau đó nói nhưng lúc tôi chạy trốn sao lại nghe thấy những tên hộ pháp kia nói tên biến thái của bốn mươi năm trước lại xuất hiện rồi bệ hạ lần đó không phải là ông chứ khu khu yêu hoàng đang q u a y trí nghe song suýt nữa n g ẹ n chân chối s ắ c mặt của ông ta lúc xanh lúc chẳng phủ nhận nói sao có thể chứ b u ồ n hoàng há có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy vậy tại sao ông lại khuyên tôi phải đeo mặt nạ làm sao bệ hạ biết mặt nạ có tác dụng tân trạm nghỉ ngờ hỏi tiếp、ừ. nói nhiều quá có thời gian thì đi hướng dẫn mấy người làm yên luyện công đi công pháp này để sau họ c tiếp đi đi sắc mặt tuyệt nhật yêu hoàng lạnh lùng vung tay lên nhất thời có một luồng hơi thở giống như làn sóng quần quận ra t â n trạng bị luồng hơi thở này bao bọc đột nhiên bay ra rơi xuống bên ngoài hoàng cung đệ yêu hoàng này nhỏ nhanh quá rõ ràng đã bị mình nói trúng rồi còn chống chế t â n trạng bất đắc dĩ lắc đầu có điều công pháp này thật sự không thể mù quáng làm vậy nếu không nhỡ đâu vào tầm cung của yêu hoàng thì tiêu tùng rồi xem ra thuật này phải nghiên cứu nhiều hơn mới được trở lại trong thung lũng tâm t r ạ n có chút khổ não phân tích được mất khi sử dụng bí quyết dịch chuyển cản khôn tới giữa trưa một bóng người xuất hiện trong thung lũng thạch trấn thiên tài số một của vương t r i ề u tuyệt nhật trước đây bị tân trạm dùng yêu hoàng trưởng đánh bị thương sau khi nghỉ ngơi một tuần cuối cùng cũng khỏi hắn trở về thung lũng mà trong khoảng thời gian này anh ta nghe nói bên trong thung lũng đã đổi thành tân trạm phụ trách cái tên con người đáng ghét này lại lắc mình thay đổi thành sư phụ của anh ta chuyện này làm thạch trấn vô cùng bực mình mà lúc đi vào trong đó nhìn thấy trạng thái của bạn bè thạch trấn càng thêm cả lời cốt lâm thái tinh mấy người bị tân trạm hành hung một trận ạ chương có một nghìn hai n mươi sáu anh n g tới h ấ y n rồi cốt lâm nhìn thấy thạch trấn nếp mép lên cười cười nói tân trạm đó nói không đánh chúng tôi có điều mấy ngày nay chúng tôi còn thảm hơn bị đánh gấp mấy lần thủ đoạn của sư phụ tân đó khiến chúng tôi sống không bằng chết tên béo nằm trên mặt đất thẻ lười ai mà nói sao lại thành như thế này vẻ mặt thạch trấn kinh ngạc cốt lâm cậu đưa thạch trấn đi trải nghiệm một chút chính là thực luyện linh khí đơn giản nhất ấy tôi thật sự lười nói rồi la m i ế n đáp được rồi cốt lâm bất đắc dĩ đưa thạch trấn đến trước nơi trận pháp linh khí mà tân trạm bày ra nói với anh ta một lượt cách thực luyện đưa linh khí xuyên qua nhiều ánh sáng như thế đánh c h ú n g đám sáng phía sau hừ để tôi thử xem trận pháp tên tân trạm bố trí khó đến mức nào thạch trấn k i n h thường hư một cái sau đó anh ta vận linh khí rồi đột nhiên bàn ra chỉ thấy linh khí lập tức xuyên qua vô số ánh sáng quăng đi quật lại cuối cùng ầm ầm rơi trên đám sáng cốt lâm có chút kinh ngạc thạch c h ấ n không hổ là đệ nhất thiên tài của thời đại bọn họ vậy mà một lần đã làm được rồi xem ra thủ đoạn tân trạm bày ra cũng chẳng ra làm sao cả thạch c h ấ n đắc ý nói nhưng sư phụ tân yêu cầu là mỗi ngày phải đánh c h ú n g một trăm đám sáng hơn nữa thời gian thử luyện chỉ có nửa ngày c ú n g chỉ đây là cái cơ bản nhất cốt lâm bất lực nói sau đó hắn đưa thạch trấn đi qua từng trận mà tân trạm bố trí cậu đợi đã mỗi ngày các người không tu luyện nâng cao cảnh giới cũng công chỉ cái không luyện công pháp, chỉ làm cái khỉ này khỉ pháp, làm theo ô i á. Thạch h Trấn n g x n g bị cái h chút phẫn ấ n động, nộ. Tân trạm này là đến đó giúp sau có c trạm là c n g ư ờ hay hại là các nhìn g ư ờ i cái làm t ứ này dụng có cái tác g chứ? Theo cái Theo h ì n của thạch trấn gốc rễ của tu hành chính là cảnh giới và công pháp lớn mạnh chỉ cần có đủ thực lực công pháp mạnh mẽ thì có thể bách chiến b á c h thắng mà tân trạm dạy cho đám người cốt lâm hoàn toàn là một thứ g i á c rưởi vô dụng thạch công tử cậu nói không sai xem ảnh một đáng tiếc ta không phải đối thủ của hắn nếu không nhất định sẽ đuổi hàn ra ngoài thạch công tử nếu ngăn cản tân trạm cần gì phải đánh t h ă n g hẳn nhạc trưởng lão nói trưởng lão ông có ý gì thạch trấn nghe vậy nhất thời chấn động cậu chỉ cần chứng minh những thứ tân trạm dạy đều không hề có ý nghĩa gì là đủ làm bằng chứng đuổi hắn ta đi rồi nhạc trưởng lão cười nói ông nói đúng ta hiểu rồi đôi mắt thạch trấn sáng lên sau đó bước nhanh mà đi nhạc trưởng lão lại cười lạnh một tiếng đi theo phía sau t â n trạng quốc a đây cho tôi quay lại với đám người la m y ê n đang nghỉ ngơi trong rừng núi thạch trấn hít sâu một hơi sau đó gào lên một tiếng âm thanh cuồn cuồn chuyển đi khắp bốn phương Vang vọng cả hừ tân s trạm trầm rãi xuất hiện xoa xoa thai nói hừ tân trạm cậu đừng huy hoang cậu hãm hại thiên tài yêu tập của tôi như vậy thạch trấn tôi không nhìn nổi hôm nay gọi cậu ra đây là muốn đuổi cậu đi hoàn toàn hai vậy tôi phải nghe xem anh đuổi tôi như thế nào tân trạm hiếu kỳ nói không phải cậu cảm thấy phương pháp huấn luyện của cậu rất tuyệt vời sao có dám tìm một tên cùng tôi đấu một trận không nếu người cậu chọn thua rồi thì phải lập tức c u ố n xéo đi ngay vẻ mặt thạch trấn tự tin nói anh muốn cá cược với tôi tân trạm lại có hứng thú nói không sai nếu tôi thua rồi từ nay về sau tôi sẽ nghe cậu dạy dỗ cậu nói gì tôi đều không dám hai lời nếu cậu thua rồi thì phải rời khỏi đây những thiên tài yêu tộc này không phải cậu có thể điều khiển được đương nhiên nếu cậu nhát gan không dám chiến đấu vậy từ bây giờ nơi này sẽ trở lại do nam du đại sư bố trí tôi cũng sẽ giữ lại mặt mũi cho cậu cho phép cậu ở lại đây thạch trấn đắc ý nhìn tân trạm chờ mong anh lựa chọn đám người lam yên cũng dồn ánh mắt lên người tân trạng có thể không phải chỉ là tìm một người đấu với anh hay sao tân trạng cười cười không hề do dự mà đồng ý nếu đến anh cũng không đánh nổi sao có thể ăn nói với vấn tông và thiên tài nhà họ đồng chứ côn vọng vậy cậu phái người ra đi thạch trấn nói sư phụ tân tôi thế nào lịch á m trọng có chút r ụ c dịch chứ thạch trấn người mạnh nhất chính là lịch á m trọng cùng lam yên cho nên lịch á m trọng cũng sơm có tâm tư giao thủ với thạch trấn rồi anh không được anh mạnh quá rồi lời của tân t r ạ n khiến mọi người đều x ư n g sở cậu đến đi tân trạm tùy tiện chỉ vào cốt lâm nói tôi sư phụ tần có phải anh nhầm rồi không cốt lâm trận to mắt khuôn mặt thất kinh thiếu chút tưởng mình nghe nhầm rồi làm yên cùng đám người thái tỉnh cũng trận mắt há mồm mặc dù bình thường cốt lâm nhảy nhót cũng nói không ít nhưng tu vi quả thực bình thường thuộc tầng lớp thấp nhất trong mọi người mà tần trạm lại sắp xếp cho cốt lâm đối đầu với người từng lợi hại nhất là thạch c h ấ n là tự tin hay là cồn u vọng đây tôi không nhầm chính là cậu tân trạm nói chỉ cần cậu có thể chiến thẳng thạch trấn tầng thứ tư của tụ linh trận và đan dược tốt nhất của ba ngày nay sẽ là phần thưởng sư phụ tần anh nói thật sao đôi mắt gốt lâm lập tức sáng lên toàn thân có chút run rẩy mười ngày nay bọn họ cũng đã phát hiện mặc dù tần trạm dày v ò bọn họ khổ cực nhưng đ á i nộ cũng thuộc diện không tồi các loại trận pháp dưỡng linh cùng thực phẩm đan dược hầu như được cung ứng không giới hạn chỉ cần bọn họ nỗ lực biểu hiện tốt thì đều có cơ hội có được mà phần thưởng tần trạm đưa ra quả thực là loại c ự c phẩm nhất đương nhiên nếu cậu cố ý thua để chơi tôi sợ rằng ông cậu sẽ rất thất vọng thư của ông ấy tôi sẽ cho cậu xem hơn nữa nói cho cậu biết yêu hoàng có lệnh tôi cũng không đi được thời gian còn lại tôi sẽ dành để d ạ y vào cậu tân trạm đổi thành truyền âm híp mắt cười nói khuôn mặt cốt lâm nhất thời suy sụp sau l ư n g dịn ra một tầng mồ hôi lạnh đây là đã chiến là không được thua mà thua rồi là cậu ta cũng xong đời đấy buổi sáng tôi tu luyện đã hao kiệt linh khí rồi tôi phải đi bổ sung rồi mới chiến với anh được cốt lâm cần răng đồng ý nhìn thạch trấn nói cốt lâm không phải chứ cậu thật sự muốn đánh với tôi sao thạch trấn cười lạnh nhìn đối phương nói lẽ nào cậu quên rồi lúc cậu vừa đến đã bị tôi giáo hơn thế nào vẻ mặt cốt lâm cứng đờ cắn chặt răng không nói gì chương một nghìn n g trăm hai m ư tôi nói sẽ dạy anh lúc nào cốt lâm vẫn nhớ rõ lúc cậu ta vừa tới sơ â cốc tính cách có chút thẳng thừng kết quả bị thạch trấn đánh cho một trận còn bị treo lên cây phạt một đêm đó cũng là đoạn ký ức t u ổ i nhục nhất của cậu ta là lý do khiến trước đây cậu ta có chút sợ thạch trấn trước khác nay khác thạch trấn trong tay của t ầ n t r ạ n g tôi đã tiến bộ rồi tôi sẽ cho anh thấy thành quả của tôi cốt lâm âm thầm nói trong lòng cậu ta ngồi xếp bảng điều thức hồi phục lại thể lực sau đó cậu ta đứng dậy bước tới trước mặt thạch trấn đôi mắt lộ ra chiến ý nồng đậm đám người lam yên cũng đứng xung quanh xem lộ ra sự hiếu kỳ lần huấn luyện đặc biệt này của tân trạm cũng khiến bọn họ cảm nhận được một sự tiến bộ nào đó nhưng đối địch thật sự thì đây v ẫ n là lần đầu tiên mà trận chiến thứ nhất lại là với thạch trấn vẫn luôn giữ danh hiệu đệ nhất thiên tài đối phó với cốt lâm đứng ở cuối bảng kết quả thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra sao tân trạm đứng ở một bên hai tay ôm lấy ngực trông rất nhẹ nhàng khoan khoái hừ đợi tôi hoàn toàn đánh bại cốt lâm rồi xem cậu còn bình tĩnh thế nào nữa trong lòng thạch trấn bực bội tân trạm lại để cốt lâm đánh với mình quả thật là không coi anh ta ra gì mà ba chiêu lần này tôi ra ba chiêu là có thể đánh bại cậu để cậu biết khoảng cách giữa tôi và cậu không phải chỉ một tên tân trạm là có thể mài phẳng được thạch c h ấ n hét lên một tiếng trường thương xuất hiện trong tay vô cùng tự tin nhìn cốt lâm sắc mặt cốt lâm ngưng trệ móc ra một thanh trường kiếm cũng triển khai tư thế sau đó thân hình hai người đột nhiên động một cái cả hai đều lao thắng về giữa sân ánh thương lấp lánh ánh kiếm lạnh lùng trong một cái nháy mắt vũ khí hai người đã chạm nhau mấy chục lần keng thân thể cốt lâm đột nhiên lùi về sau bị sức lực to lớn của thạch c h ấ n đẩy ra ngã thẳng về phía sau cậu thua rồi thạch c h ấ n hừ nhẹ một tiếng thân hình lại xuất hiện lần nữa trường thương ném xuống phía dưới nếu đổi lại là ngày trước cốt lâm quả thực đã tê hại nhưng lúc này cậu ta lại cản c h ặ n rằng thân thể đang ở giữa không trung đột nhiên và người tránh được một thương này mặt đất bị rung động tạo ra một cái hố sâu hoám cốt lâm lăn quần q u ư n ngã sang một bên bình tĩnh một chút coi hắn như một đối thủ bình thường không cần mang theo cảm xúc gì tân trạm đột nhiên q u ắ khẽ cốt lâm là người sau đó mới bừng tỉnh gật đầu ha ha cậu ta sợ tôi như hổ một ánh mắt của tôi cũng có thể khiến cậu ta trùn tay rồi thạch trấn k i n h thường cười lạnh lại sâu lên lần nữa dù sao thạch trấn cũng là đệ nhất thiên tài ngày trước bất luận là công pháp tu vi hay là kinh nghiệm đều chiếm thế thượng phong cốt lâm liên tục bị áp đánh gần như không có sức lực đánh trả tất cả đều trông như đang bị thạch trấn nghiền nát nhưng thạch trấn lại ngày càng kinh hãi thực lực của cốt lâm hắn biết rất rõ nếu như ngày trước đến lúc này cốt lâm hẳn đã bị anh ta đánh bại nhưng bây giờ cốt lâm vẫn kiên trì hơn nữa có chút cứng cỏi lúc trước thạch trấn xuất khẩu cuộc nôn ba chiêu đã sớm tan vỡ rồi điều này khiến mặt anh ta xa sờ lại càng ngày càng không kiên nhãn đang tìm kiếm cơ hội kiếm quăng của cốt lâm trợt lộ ra chút sơ hở mắt thạch c h ấ n đột nhiên sáng lên bất luận có phải là ba chiêu hay không chỉ cần anh ta đánh bại cốt lâm là t h ă n g rồi kết thúc rồi thạch c h ấ n hét lên một tiếng trường thương đột phá tỏa ra ánh sáng ngất trời thân hình cậu ta như ảo ảnh ánh sáng đột nhiên lao lên trường thương nhắm chuẩn vào lồng ngực cốt lâm s á t mặt cốt lâm khó coi lấy kiếm ra đỡ nhưng thạch c h ấ n tỏa ra linh khí ngất trời giống như cơn sóng q a y cuồng một kiếm này va vào mũi thương đột nhiên ra sau đó một thương của thạch trấn rơi trên lồng ngực của cốt lâm cậu thua rồi thạch c h ấ n hét lớn nhưng ngay sau đó keng cốt lâm đánh ra một q u y ề n không hề sợ hai đánh c h ú n g lên trường thương khi tức sắc bén quét qua một lượn cốt lâm lập tức kêu thả một tiếng cánh tay cậu ta vang lên tiếng gây dọn máu tươi điên c ù n g chạy ra nhưng trường thương cũng bị cậu ta đánh văng ra ngoài xét qua theo lồng ngực cốt lâm đâm thẳng lên bả vai cậu ta mà ánh mắt cốt lâm đem theo sắc ý cậu ta không màng đến vết thương trên vai tay còn lại đột nhiên bắt lấy trường kiếm n h ú n người xông lên lưới kiếm sắc bén cắt ngang qua cổ thạch trấn là anh thua rồi cả người cốt lâm đấm ăn máu cậu ta mở miệng lộ ra hàm răng tráng l ệ n trưởng vô cùng kinh hãi cốt lâm dù mang trọng thương tay phải bị phế tay trái cũng bị đâm một lỗ to nhưng rốt cuộc cậu a vẫn chém lên được cổ thạch trấn nếu không phải cốt lâm thu chiêu lại thạch trấn đã sớm đầu lịa khỏi cổ cốt lâm đứng cuối bảng dưới sự chỉ đạo của tân trạng trong thời gian mười mấy ngày lại thắng được đệ nhất thiên tài trước đây sự tiến bộ của chúng ta lớn đến vậy sao thái tỉnh nhìn hai tay mình có chút không dám tin tân trạng lại khép l ờ i cái thắng nhóc cốt lâm này anh đã sớm nhìn ra mặc dù không đủ thực lực nhưng đủ ác với chính mình ý chí chiến đấu cũng cứng như thép điểm này còn mạnh hơn những thiên tài có thực lực lớn hơn cậu ta tôi thua rồi thân hình thạch trấn đung đưa khó mà tin nổi nhìn cốt lâm một tên nhóc mà anh ta chưa từng bỏ vào trong mắt lại có thể đánh thẳng anh ta mà giữa đó chỉ mới qua được nửa tháng mà điều duy nhất cốt lâm đổi chính là đổi sư phụ thành tân t r ạ n g thu lại trường kiếm cốt lâm đau đến nhe răng n ế t mép nhưng lại cười cười nhìn tân t r ạ n g sư phụ tân tôi tham rồi điều kiện anh đáp ứng tôi sẽ không thay đổi chứ yên tâm đi có điều tên nhóc nhà cậu quả thực trông thật mất mặt tân trạm hừ một tiếng vứt ra một lọ đan dược cho cốt lâm sau đó lớn dọc quát một thương vừa rồi sao lại dùng nằm đấm ngăn cản không phải tôi đã từng dạy cho các cậu sự quan trọng của bộ pháp sao còn có bả vai cậu chăn lại trường thương nếu đối thủ mạnh hơn chút nữa nửa thân của cậu đã vỡ vụn rồi còn đánh cái g i ả m tại sao không quyết đoán hơn nữa khoảnh khắc trường thương xuyên qua nên cắt đứt cái đầu hẳn xuống lúc này đám người lam yên và cả cốt lâm đều có chút mơ màng vốn tưởng mình đánh thắng t hết trấn tân trạm ít nhiều cũng sẽ cổ vũ cậu ta một phen ai d ẻ lại bị anh mắng cho t ố i tầm mặt núi có điều nghĩ kỹ lại tân trạm nói rất có đạo sư phụ tần nếu lúc đó tôi ra tay và chạm với trường thương của đối phương có khi nào sẽ chết nhanh hơn không cốt lâm đáp ừ cậu cũng coi như có chút hiểu biết nhưng cậu đã từng nghĩ ngay lúc trường thương xông đến ấ y tự chém tay mình như vậy khiến một chiêu của đối phương trở nên vô hiệu hơn nữa còn có thể sự vào sức tự chém đánh bay hắn tân trạm gật gật đầu lại mở miệng chỉ đạo kinh nghiệm chiến đấu của tân trạm đương nhiên hơn đám tiểu b ố i yêu tộc này rất nhiều một câu nói khiến mắt cốt lâm phát sáng không ngừng gật đầu nhìn tân trạm cùng cốt lâm ngay sau khi đánh thẳng lại bắt đầu giao lưu khiến mọi người có chút cạn lời hai gõ má nhạc trường lao nóng lên giống như bị kết quả này hung hăng đánh cho một cái b ắ t hai trong lòng ông ta vô cùng đủ nhã lặng lẽ rời đi đủ rồi mà ra toàn thân thạch trấn lại đỏ bừng tức đến không ngừng run r u dậy anh ta cảm nhận được tân trạm không tuyên bố kết quả mà cứ lờ anh ta sang một bên hoàn toàn là làm lục anh ta tân trạm trận chiến này tôi thua rồi từ nay về sau thạch trấn tôi không bất mãn nửa câu với anh thạch trấn nhìn chằm chằm tân trạm nói anh muốn dạy dỗ tôi thế nào tôi cũng đều chấp nhận n ư ớ cười có phải anh tự cảm thấy bản thân quá tốt bụng rồi không tôi đồng ý dạy anh lúc nào tân trạm lại có chút bình tĩnh nhìn thạch trấn Mà anh hiện rõ sự t r ầ m biếm một lời nói ra nhất thời làm thạch chấn xứng sở tại chỗ không thèm nhìn thạch trấn lấy một cái thạch trấn chừng lớn đôi mắt giống như bị xét đánh trúng anh ta là thiên tài yêu tộc từ nhỏ đã có thiên phú trời cho được gia tộc bồi dưỡng yêu hoàng xem trọng anh ta đã coi tất cả những việc này là chuyện đương nhiên nhưng tân trạm vừa tới liền hung hăng quăng cho anh ta một cái tát nói cho anh ta rằng anh ta cũng không phải người muốn gì được đấy mãi đến lúc này thạch trấn mới đột nhiên hiểu được t â n trạm giúp cốt lâm tăng tu vi thần tốc giúp đám người làm yên cũng nhanh chóng thăng cấp hoàn toàn vì tốt cho bọn họ mà tân trạm cũng được hưởng không ít đây rõ ràng chính là cơ duyên lớn của mình nhưng chính mình lại giơ tay năm ngón chỉ đạo nhân vật lợi hại cỡ này sau khi thất bại còn muốn thực hiện hứa hẹn khen thưởng tân trạm nực cười không quá nực cười sắc mặt thạch trấn đột nhiên đỏ lên trong nháy mắt hổ thẹn vô cùng tân trạm nói không sai anh ta là một tu sĩ nhân loại vì sao phải chịu mình chỉ dạy mà mình còn nói một cách đúng tình hợp lý như thế quả thực là đồ náo tàn buổi chiều hôm đó thạch trấn biết điều hơn rất nhiều yên lặng đi theo đám người cốt lâm bị tân trạm bày trận pháp tra tấn cả buổi từ đầu tới cuối tân t r ạ m đều chẳng thèm chú ý đến thạch trấn dù chỉ một chút ngay cả thạch trấn có làm tốt hay thất bại anh đều không đưa ra bất cứ lời nhận xét đánh giá nào quá trình này cực kỳ tra tấn d à y vò nhưng thạch trấn vẫn cắn răng kiên trì anh ta không phục lắm nếu cốt lâm có thể thông qua tu luyện vượt qua chính mình vậy chính mình cũng có thể học theo tân t r ạ m lộn ngược dòng vượt lên dù sao tân t r ạ m cũng không đổi ông đi vậy ông sẽ an vạ ở chỗ này tới t r ặ n g vạng đám người cốt lâm đã mệt đến năm bẹp chạy vào trong tụ linh trận lớn khôi phục linh khí thạch trấn tất nhiên không dám tùy tiện đi vào anh ta ngồi xếp bạn ở một bên nuốt đan dược mình mang đến. cậu tính xử lý thạch c h ấ n này thế nào ban đêm tân trạm tu luyện bên trong sân c ố c đại sư nam du đột nhiên xuất hiện lên tiếng hỏi còn chưa nghĩ ra tân trạm lắc đầu nói thạch c h ấ n này có thiên phú trời cho nhưng lại bị các người chiều hư cần phải mài r i ũ a tính tình một chút cứng quá dễ gãy làm cậu ta quá thất bại liệu có dẫn tới tình trạng không gượng dậy nổi không đại sư nam du nói có lẽ sẽ nhưng điều này phải xem bản thân anh ta nếu tính cách anh ta quá yếu đuối vậy cuối cùng cũng chẳng làm nên trò chống gì tân t r ắ n nói đại sư nam du các người hiểu rõ tình hình khó khăn của yêu tộc nhà các người hơn tôi nhìn thấy nam du yên lặng không nói tân trạm thở dài nói tiếp ưu thế lớn nhất của các người hiện tại chỉ có số lượng nhưng suối sinh mệnh khô cạn ưu thế của các người mất đi già tinh yêu h o à n g kia trọng thương trong bí cảnh tờ hẳn là vì đi tìm phương pháp phá giải suối sinh mệnh phải không nếu yêu tộc các người còn không xuất hiện thiên tài nổi dậy liệu có thể giãn co được với đạo tông trong mấy năm dựa vào sự gồng gánh của tuyệt nhật yêu h o à n g có lẽ chỉ còn khoảng trăm năm đại sư nam du c h ậ m g i i nói tu sĩ nhân loại chúng tôi thông minh hơn so với các người tưởng tượng nhiều nếu thế hệ này không tạo ra được thiên tài không tới sáu mươi năm nữa các người sẽ trở thành cá trên thất tân trạm nói bãng giọng hơi trầm trọng thân thế nam du chấn động đôi mắt xuất hiện v ẻ n nặng nề nhưng không nói lấy một lời phản đố một khi để vấn tông đoạt được giấy núi quái thú của các người thực lực bọn họ sẽ buộc phát mạnh mẽ những tông môn từng gồng gánh gia tộc tôi đều sẽ lọ nhằm vào chèn ép thậm chí đến mức diệt tộc các người đang đứng trên cùng chiếc thuyền với tôi đây mới là nguyên nhân tôi giúp đỡ các người cho nên thiên tài yêu tộc này cứ giao cho tôi nếu bọn họ thực sự có thế hệ sau kỳ tài ngũ trời tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí nhưng nếu chỉ là một thanh gỗ mục cũng không cần phải tiết mới tôi hiểu đại sư nam du cười khổ lắc đầu nói nhóc tân này tôi đột nhiên hiểu rõ suy nghĩ của yêu hoàng tìm sư phụ như cậu quả là tìm đúng người rồi đại sư quá khen thời gian tới tôi muốn dẫn bọn họ đến một vùng đất nguy hiểm cần có ông và yêu hoàng hỗ trợ tân trạm nói tâm trạm đang nghĩ tới vẫn yêu cốc ban đêm ở nơi này có huyết hồn thú do thiên nhiên tạo ra sức mạnh vừa đủ số lượng còn đông đảo không lo lắng sẽ giết chết hết rất phù hợp cho bọn họ luyện tập thực chiến yên tâm chỗ tôi không thành vấn đề hẳn là yêu hoàng cũng sẽ không phản đối đại sư nam du cười lên nói xong việc chính tân trạm đột nhiên nợ nụ cười nói đại sư ông đã từng luyện qua càn khôn di chuyển quyết của tuyệt nhật yêu hoàng kia chưa chưa đại sư nam du đột nhiên căng thẳng lắc đầu nói vậy ông thử nói qua tôi nghe xem công pháp này tân trạm đang muốn tham luận với đại sư nam du đối phương lại hò khan một tiếng tân trạm à tôi bận rộn nhiều việc còn có chút chuyện cần xử lý đi trước đây đại sư nam du nói xong t r ộ c dạ chạy biến tốc độ cực kỳ nhanh đầu cũng không dám quay lại quá đau chứng đây là cái bẫy yêu hoàng g á i cậu cậu tìm tôi nghiên cứu làm gì n ỗ nhỡ xảy chân lò hố yêu hoàng bệ hạ không giết tôi mới là lạ sao lại thế nhỉ cứ có cảm giác đại sư nam du hơi kỳ kỳ nụ cười của tân trạm cứng đờ trên mặt lắc lắc đầu có chút khó hiểu thấu phản ứng của đại sư nam du càn không di chuyển quyết này tuy rằng rất h u y ề n diệu nhưng rất khó khống chế không gian trước kia tân trạm đã thử ở ngoài sơn cốc rất nhiều lần tiêu hao không ít linh khí và thân thức nhưng vị trí dịch chuyển lại khác xa một trời một vực so với ý nghĩ trong đầu mình không lần nào thành công chẳng lẽ mình lĩnh nộ g không gian bí thuật thất bại là vì hiểu không đủ sâu về không gian n ư tân trạm t r ư mắt cẩn thận nhớ lại trong thông tin tháp khi triệu lam sơn kêu gào với mình từng nói qua dựa vào tu vi của chính mình không đủ tư cách sử dụng thuật pháp không gian nhưng cuối cùng anh vẫn dùng thuật thôn thiên giam triệu l à m sơn lại cũng suýt nữa trục xuất anh ta ra nếu nói về thuật pháp có liên hệ tới không gian mình cũng chỉ có thuật thôn thiên nhưng thuật pháp không gian kia không phải do mình thi triển mà là người khổng lồ thôn thiên tác dụng của thuật pháp này xem ra càng giống triệu hồi hơn tân trạm rơi vào trầm tiên h thôn thiên đúng dễ n ỉ non thôn đôi mắt anh đột nhiên sáng ngời nghĩ tới ít đồ vật trong không gian chữ vật sau đó tân trạm vừa niệm trong lòng một ít máu tươi và huyền phù hơi thở kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh tại nơi thí luyện trong sơn cốc thần bí tân trạm từng lấy không ít máu của thú thôn thiên còn bị tên nhóc này giận dữ trực tiếp ném đúng ra có điều tân trạm không lãng phí số máu này mà giữ lại trong không gian chữ vợt tuy rằng thuật thôn thiên của mình không phải thuật pháp không gian nhưng thú thôn thiên kia lại chính là thú không gian chính hiệu máu của nó ắt hẳn sẽ có giá trị nghiên cứu không gian chứ nhỉ lấy máu ra tỉ mỉ cảm nhận giao động trong đó tân trạm tiến vào trong suy tư thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua ngày thứ hai thạch trấn vẫn đi theo mọi người như cũ tu luyện không ngừng nghỉ năm ngày cứ như vậy thấm thoắt trôi qua chỉ còn cách thời điểm diễn ra minh hội yêu t ộ c một khoảng thời gian ngắn không có đan dược bổ sung cũng không có tụ linh đại trận khôi phục linh khí nhanh chóng mấy ngày nay hơi thở của thạch c h ấ n ngày càng yếu đi nhưng anh ta vẫn không từ bỏ cũng chưa từng hạ thấp yêu cầu tân trạm chứng kiến tất cả nhưng không nói bất cứ điều gì chương một nghìn không trăm hai mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn không trăm hai mươi chín người quen trong nhà tù đêm hôm đó tân trạm lại lấy ra máu thô thiên nhìn h u y ề n phù trước mắt tỏa ra từng sợi máu đỏ xăm kỳ dị tân trạm giơ tay méo nhéo, nhéo trong không trung ngay lập tức máu thú thôn thiên vô số người khát vọng này trực tiếp nổ tung thành từng mảnh nhỏ mà quái lạ chính là khi máu nổ tung vùng không gian vị trí của nó lại hơi rút r ẩ y từng luồng khí không gian chuyển động dâng trào đôi mắt tân trạm hơi mở to kéo luồng hơi thở không gian này đặt trước mắt quan sát tỉ mỉ trước đây khi anh nghiên cứu đã phát hiện ra mỗi lần máu này nổ tung trong một nén hương sẽ sinh ra hơi thở quy tắc không gian cho nên mấy ngày nay tần trạm liên tục làm nổ tung máu để hiểu được nguồn gốc không gian nếm thử cảm giác tăng sự hiểu biết với càn k h ô n di chuyển quyết mà mấy ngày nay tân trạm đúng là cũng đạt được không ít lợi l ộ c sự lĩnh ngộ gian càng lớn mạnh hơn lúc trước thử thêm lần này nữa chắc giờ sẽ không kém quá xa nữa chờ sau khi hấp thu xong giọt máu tươi này tân trạm liếm liếm quẹ a môi có chút chờ mong bất kể hiểu được bao nhiêu cuối cùng vẫn phải chuyển hóa vì tu luyện trong thực tế nếu không vận chuyển càn k h ô n di chuyển quyết thì sẽ không cách nào thật sự hiểu được một số vấn đề bóng d á n g tân trạm chợt lóe lên đi tới trên đỉnh núi nhìn khoảng không tối mịt trước mắt hít thở sâu trước kia sở dĩ thất bại là bởi vì sự hiểu biết của mình với không gian cu chỉ suy nghĩ đến nhân tố kiến trúc bây giờ là ban đêm vậy mình sẽ lấy bóng đêm làm chủ cấu tạo suy nghĩ tân trạm lần thứ hai thi triển càn k h ô n di chuyển quyết bóng dáng đột nhiên biến mất chờ tới khi tân trạm lần nữa mở mắt anh về không phát hiện mình quả nhiên xuất phát từ một nơi tối tăm thành công rồi tân trạm hơi ngạc nhiên nhưng thở ra một hơi c h ậ t cảm giác xung quanh có chút sai sai lạnh leo ấm ướp trong không khí còn chứa mùi máu gây mũi hỗn loạn cực kỳ khó ngửi thậm chí tân trạm còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng người hừ hừ cầu xin đây là đâu e là tôi lại chạy tới sai chỗ rồi tân trạm có chút bực bội nam chặt mặt nạ bảo hộ trên tay vận chuyển linh khí quanh hai mắt lập tức nhìn rõ cảnh tượng m ộ n phía mà vừa nhìn thấy rõ ràng tân trạm lập tức thấy hơi cả lời một không gian rộng lớn bị phân chia thành từng khu vực nhỏ bên ngoài có từng cột sắt lớn phong tỏa vậy mà mình lại chạy tới một cái nhà tù nơi này là địa lao của vương triều tuyệt nhật sao tân trạm vô tình bước một bước lập tức dưới chân vang lên tiếng răng rắc lại g i ố n trúng một tấm ván gỗ phạm nhân đang ngủ bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh nhìn thấy bên cạnh nhiều hơn một người gã ta suýt nữa k h ẻ ra quần á có người quản ngục có người cất ngục giọng nói của gã lập tức đánh động phạm nhân bốn phía cả đám tỉnh lại nhìn về phía tân trạng trong mắt tất cả đều chứa sự hốt hoảng anh gào cái gì thế hoàng tam mấy bóng người vội vàng chạy từ xa tới chỉ vào phạm nhân kia mắng một tiếng sau đó nhìn thấy tân trạng cả đám cũng rơi vào m ở mịt bọn họ đều biết nơi này chính là nhà tù cao cấp nhất của vương triều bên ngoài có hộ pháp thực lực lớn mạnh canh giữ hiện tại vậy mà đột nhiên có một người thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây anh anh mấy ngục tốt chỉ vào tân t r ạ n g không thể tưởng tượng nổi đừng ồn ào tôi là đặc s ứ của yêu hoàng phụng mệnh tới thị s á t tình hình canh giữ của nhà tù các người mà thôi trong lòng tần t r ạ n g vô cùng xấu hổ nhưng trên mặt lại không có thái độ gì giơ tay lấy lệnh bài yêu hoàng ra nhìn thấy ấn ký trên lệnh bài cùng khí thế không thể làm giả mấy ngục tốt này lập tức nhanh chóng quỳ xuống chỉ một lát sau quản ngục nhà tù cũng đ ộ i vàng chạy tới ngài đặc s ứ ngài có nhận ra tôi không quản ngục cẩn thận cười nói bốn mươi năm trước khi ngài tới tôi vẫn còn là ngục phó ồ có chút ấn tượng tân trạng ngoài mặt tỏ ra bình thản trong lòng lại t h ở ờ mắng quả nhiên tuyệt nhật yêu hoàng lừa gạt mình bốn mươi năm trước ông ta cũng không giải quyết được cản k h ô n di chuyển quyết này chạy loạn khắp nơi còn khoác lác nói với mình chỉ mất có mấy ngày đã học được xem ảnh một cậu có ấn tượng gì về nhân loại này không tân trạng chỉ vào một cái tên trên đó nói dạ thưa đặc s ứ người này lúc trước đột nhiên xuất hiện bên trong nhà tù đại náo địa lao làm hộ pháp tức giận vì thế liền bị bắt nhốt vào nơi này quản ngục ấn tượng sâu đậm với tên này mở miệng giới thiệu có điều gã cứ luôn miệng nói đây chỉ là hiểu lầm nói gã là cái gì mà người của b á t tộc nhưng chúng tôi nghĩ gã chính là kẻ điên cho nên cũng không để trong lòng anh ta không phải kẻ điên tân trạm nhìn cái tên kia nợ nụ cười tào phá thiên trước kia mình nhớ rõ nhóc con này đoạt xá tà tăng hai người cùng nhau thi triển thuật phật độn chạy tới nơi nào không biết không ngờ vậy mà lại bị nhốt trong địa lao yêu tộc có điều anh ta tự nhận mình là người tào ra vậy hẳn là tà tăng kia đã bị anh ta đoạt xá thành công không phải kẻ điên quản ngục nghe xong đông sửng sốt dẫn tôi đi gặp anh ta tân trạm không giải thích thêm gì anh đứng vậy quản ngục nhanh chóng đi trước dẫn đường đưa tần trạm tới chỗ sâu trong địa lao đặc sứ tu sĩ nhân loại này võ nghệ cao cường lúc trước hình như gã ta bị thương nặng nhưng vẫn có thể đả thương hai hộ pháp ngài cẩn thận một chút quản ngục thấy tân trạm hơi thiếu kiên nhẫn sau khi nói xong liên h i ể u chuyện rời đi anh là đặc sứ cầu xin anh mau thả tôi ra ngoài đi tôi là đệ tử tào gia các người tha cho tôi gia tộc tôi nhất định sẽ thưởng lớn các người bên trong nhà tù tào phá thiên đầu tóc bù sù mặt mũi nhem nuốc nhìn thấy tân trạm không nhịn được kêu lên tào phá thiên anh không biết tôi h tân trạm ngồi s ổ n xuống cười nhìn về phía đối phương tào phá thiên bỗng nhiên sửng sốt giọng nói này quả thực có chút quen quen nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra tân trạm thấy thế trực tiếp tháo mặt nạ bảo hộ xuống cũng lột luôn mặt nạ ra người vẫn luôn đ e o trên mặt trong khoảng thời gian ở yêu tộc tân trạm vẫn luôn đ e o vật đó ngoại trừ yêu hoàng cùng một vài người đặc biệt thì ngay cả lam v i ê n cũng chưa thấy gương mặt thật của anh anh sao lại là anh tân trạm nhờ vào ánh sáng mờ mờ tào phá thiên nhìn thấy khuôn mặt tân trạm lập tức t r ừ n g lớn mắt như bị xét đánh sắt tinh hại mình thê thảm này không những sống yên ổn còn có thể trở thành cái gì mà đặc xứ yêu hoàng anh ta thì ngược lại trở thành tù nhân bị nhốt ở nơi này ăn khổ đủ đường không biết đến khi nào mới có thể thoát ra anh là kẻ lừa đảo anh không thể nào là người của yêu hoàng anh t à o phá thiên giống lên tròi thai vẻ mặt vô cùng không cam lòng nếu anh còn muốn ra thì biết điều một chút tân trạm nói câu này thành công khiến t à o phá thiên há hốc miệng như con vịt bị bóp chặt cổ chương một nghìn ba mươi chương một nghìn ba mươi cho anh mười ngày suy nghĩ anh có thể cứu tôi ra ngoài t à o phá thiên có chút mong đợi hỏi phải biết rằng trước kia anh ta đã từng bắt tay với đám người hàn vô song muốn giết chết tân t r ạ m coi thành tử địch của đối phương cũng không ba nếu không phải vì sự hứng thú này thì tôi tới tìm anh làm cái gì tân t r ạ m nói anh thật sự là đặc s ứ yêu hoàng tào phá thiên nghĩ tới gì đó lập tức khiếp sợ tất nhiên tân t r ạ m nói được rồi đừng nói n h ả m nữa tôi có t h ể cứu anh ra anh đoạt xá tà t ă n g kia có kế thừa được ký ức của gác không phần lớn đều bị tôi cắt nuốt nhưng tôi vẫn giữ lại một phần trong lòng tào phá thiên dâng lên sự mong đợi cũng không hề d i ấ u diếm anh muốn thuật phật, phật đội anh ta ngẫm lại cẩn thận cả tu vi lẫn công pháp của tà tăng k i ế t đều không cao siêu bằng tân trạm thứ duy nhất tương đối đáng xem cũng chỉ có thuật phật đ ộ t này anh là người thông minh không u n g công ta tới tìm anh tân trạm nhìn tào phá thiên bằng ánh mắt tán thưởng giao ra đây đi cho anh rồi anh có đồng ý dẫn tôi ra ngoài không tào phá thiên ngờ vực hỏi tất nhiên không đơn giản như vậy nhưng đây không phải là cơ hội duy nhất của anh hay sao tân trạm cười lạnh lùng nói một tu sĩ nhân loại như anh bị nhốt trong nhà tù yêu tộc kết quả chỉ có cầm tù đến chết mà thôi ánh mắt tào phá thiên lập lụe cản răng cuối cùng vẫn chuyển vẫn tàu h ô n tin g t về t phá thiên a à phá thiên nghe t xong lập tức biến sắc giận dữ nói tôi là đệ tử của thế giới ẩn là người thừa kế số một của tàu o ra anh muốn tôi nhận một tên dân quèn bên ngoài làm chủ vậy không bằng để tôi chết đi làm hay không làm đó là lựa chọn của anh tôi chỉ cho anh cơ hội thôi tân trạm cũng không tức giận anh thu thuật phật đồ bảo nhàn nhạt, nhạt nói anh không cần vội vàng trả lời tôi cho anh thời gian mười ngày suy nghĩ chờ tới lúc đó anh tự lựa chọn huống hồ anh cũng không cần ảo tưởng rằng mình rất mạnh chỉ đơn giản so sánh t r ê n lệnh tu vi giữa chúng ta anh muốn làm người hầu của tôi tôi chưa chắc đã hứng thú tân trạm nói xong liền xoay người rời đi trong phòng giam sắc mặt tảo phá thiên thay đổi liên tục không nhịn được gầm rú phẫn nộ từng tiếng anh nằm mơ đi ông đây dù có chết cũng sẽ không phản bội tàu ra nhận một thăng nhóc bên ngoài như anh trở lại sơ cốc tân trạm đã vứt sạch c h u y ể n tàu phá thiên ra sau đầu thứ khiến anh thật sự hứng thú chỉ có công pháp của đối phương thật không nghĩ tới tuy tới nhầm chốt nhưng lại có thu hoạch bất ngờ tân trạm vớt ven ngọc g i à n trong tay rót linh khi vào cảm thụ nội dung trong đó thuật p h ậ t độn tốt xấu gì cũng là thuật pháp không gian tuy rằng không cao thâm như cản k h ô n di chuyển quyết nhưng mình nghiên cứu thuật pháp này ắt hẳn cũng sẽ hỗ trợ không nhỏ suốt cả đêm tân trạm nghiên cứu thuật pháp này ắt hẳn cũng sẽ hỗ trợ không nhỏ sư phụ tân đ ạ p lên nắng sớm mặt trời đám người lam yên cốt lâm tới tìm tân trạng mọi người cùng nhau tới là có chuyện gì sao tân trạng mở tò mắt hỏi đám người cốt lâm thái tinh nhìn về phía lam yên lam yên hít sâu một hơi chắp tay bái một bái sư phụ tân chúng tôi biết thạch trấn xấu tính trước kia đã đắc tội đến anh nhưng anh ấy đã biết hối cải sự tiến bộ của anh ấy mấy ngày nay mọi người đều nhìn thấy rối ràng chúng tôi cùng nhau tới vì mong muốn sư phụ tân có thể đồng ý cho anh ấy và chúng tôi cùng nhau tu luyện lam yên góp đủ dũng khí cầu xin tân trạng mọi người vậy mà lại đến vì thạch trấn tôi nhớ do anh ta không chỉ đắc tội tôi mà thái độ đối với mọi người c ũ n g rất tắc quái chưa từng coi mọi người như bạn đồng hành mọi người vậy mà vẫn cầu xin thay anh ta tân trạm rất hứng thú nhìn lướt qua mọi người thật ra bản chất thạch trấn không xấu chỉ có chút tự cao tự đại thôi cốt lâm gật đầu nói sư phụ tần chúng tôi muốn thắng minh hội kia không thể không nhờ đến thạch trấn thái tỉnh cũng nói muốn thạch trấn gia nhập cũng được tân trạm nói mọi người nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lời nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến sắc mặt bọn họ biến đổi nhưng từ giờ trở đi độ khó khi tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi mọi người có dám hay không sư phụ tần sư phụ muốn chúng tôi chết sao vẻ mặt cốt lâm như đưa đám những khảo nghiệm biến thái đó của tân trạm đã sắp đ u ổ i chết bọn họ rồi giờ còn tăng lên gấp đôi dù sao cơ hội cũng là dành cho mọi người mọi người lựa chọn thế nào là tùy mọi người trước buổi tu luyện sáng nay nhớ trả lời tôi tân trạm nói xong liền đuổi mọi người đi anh để tôi tới nơi này chính là vì muốn nghe họ nói chờ sau khi đám người lam yên huệ phải rời đi thạch chấn mặt xanh mét đi ra từ sau một tảng đá lớn anh nhìn thấy gì rồi tân c h ạ n g hỏi vẻ mặt thạch trấn phức tạp trước đây tôi chưa bao giờ để mắt đến bọn họ kể cả l a m yên tôi cứ nghĩ nếu không phải cô ấy là công chúa thì làm gì có tư cách sánh vai cùng tôi nhưng cẩn thận nghĩ lại trước kia tôi đã quá sai lầm yêu t ộ c các người vốn đã yếu còn không đoàn kết hoàn toàn không phải đối thủ của tam tông tân c h ạ n g nói sư phụ tân anh dạy dỗ tôi cẩn thận như thế chẳng lẽ không sợ yêu t ộ c của tôi lớn mạnh sẽ hủy diệt nhân tộc của các người sao thạch trấn không nhịn được hỏi ra vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng anh hoàn toàn không hiểu tình trạng hiện tại của yêu tập các người ba vị yêu hoàng hộ pháp các người tốt quá rồi tân trạm lắc đầu nói quay đầu đi hỏi tuyệt nhật yêu hoàng của các anh xem yêu tộc các anh không bị hủy diệt trong trăm năm đã là tốt lắm rồi thạch trấn ngơ ngác đứng tại chỗ ngay cả tân trạm rời đi lúc nào cũng không biết tin tức tân trạm nói như một quả bom nổ mạnh làm anh ta trong lúc nhất thời khó mà phản ứng kịp yêu tộc gặp phải nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn không lớn mạnh như trong tưởng tượng của mình sao anh ta lại không biết chút nào anh ta nghiến chặt răng tung mình nhảy khỏi sơ cốc nếu không biết được rõ ràng anh ta không thể yên lòng nửa canh giờ sau tu luyện bắt đầu trong thời khắc cuối cùng thạch trấn mới xuất hiện cả người anh ta có chút tiểu tụy sắc mặt hồn bay phép tán nguyên ngày nay thạch trấn không nói lời nào mà đám người lam b i ê n cũng không chút do dự tăng độ khó tu luyện lên gấp đôi tân trạm nhìn thấy tất cả đến khi chạm vạng nhìn những người khác đi vào tụ linh trận khôi phục tu vi thạch trấn lại yên lặng đi đến một bên ngồi xếp bãng vào trận pháp tu luyện đi tân trạm đột nhiên mở miệng nói lời anh nói lập tức khiến mọi người trong ngoài trận pháp nhìn sang đôi mắt thạch trấn hơi đỏ lên nhìn tân trạm lại nhìn đám người lam yên mà cốt lâm và thái tinh đã hưng phấn kêu lên kích động k h khô dựa vào thành quả tu luyện hôm nay của anh chỉ có thể tiến đến tầng thứ hai tân trạm hư một tiếng sau đó rời khỏi thật ra sư phụ tân cũng không quá d a man tuy rằng tính tình hơi kém nhưng lại là người ngoài l ạ n h trong nóng thái tinh nhìn theo bóng dáng tân trạm nhỏ giọng nói nghe nói sư phụ tân tung hoành khắp nơi giết chóc bừa bãi ở ngoại giới cùng ẩn giới tôi vẫn luôn cho rằng sư phụ ấy là một ma đầu sát thủ không ngờ sư phụ ấy vậy mà lại tốt như vậy cốt lâm cũng nói có thể gặp được sư phụ t â n chính là may mắn của chúng ta đừng nói lời vâng h ĩ a nữa lo mà tu luyện đi lịch ám trọng cũng thở dài một tiếng Trước hơn h g nữa đây đúng đột đến thân chuyển quyết, luyện. nay luyện mình nhóm làm Hôm muốn phẩm. luôn nghiên cản khôn thỉnh thoảng sẽ dành thời gian hướng dẫn người viên bản nhưng không ngờ đột phá thẳng đến xuất khiếu cảnh lục phẩm. Hơn n thời phá khiếu lục cứu tu tu xuất di sẽ không phải là mới vào lục phẩm mà đạt đến tận trung đoạn lục phẩm mặc dù đến tầng xuất khiếu này công pháp thần bình càng thêm phần quan trọng tu vi bị tranh lệch một hai phẩm không đáng ngại nhưng thực lực tăng lên đ âu cũng là chuyện tốt hẳn là tâm cảnh tăng lên dẫn đến điều này tân trạm âm thầm suy xét gần đây mình không có sử dụng đan dược hay cỏ thần nào để tăng linh khí còn những nội đan yêu thú kia đều dung hòa hết vào trong thần hồn của thanh long vậy khả năng duy nhất chỉ còn lại tâm cảnh trong ký ức mà cha để lại tu vi cao thâm bao nhiêu thì nhu cầu về tư tưởng của tu sĩ càng cao bấy nhiêu trong khoảng thời gian này lần đầu tiên mình làm một sư phụ đúng nghĩa như vậy chẳng những giúp nhóm người lam yên nâng cao tu vi ngoài ra mình cũng thấy vai trò làm sư phụ không dễ chút nào đây có lẽ điểm quan trọng của việc nâng cao tu vi nhỉ tân trạm như có điều suy nghĩ thật ra mình nhận khá nhiều đệ tử từ lúc tu vi mình còn chưa cao thì mặt thẻo và hứa bắc xuyên đã đi theo mình rồi nhưng lúc đó có ngọn núi khổng lồ là nhà họ tô v à lại mình cũng không có kinh nghiệm gần như luôn dùng công pháp nuôi thả tuy vậy sau khi tu vi của anh ta tăng lên thì kẻ thù cũng càng ngày càng h n g mạnh nhóm mặt thẻo và hứa bắc xuyên gần như lại tiếp tục tự tu luyện còn như bây giờ anh có thời gian và sức lực để có thể nghiêm túc truyền dạy vài điều nhưng nó thật sự không nhiều nhận gì mấy tân t r ạ m cảm thấy những gì mình hiểu được trong khoảng thời gian này chưa hoàn toàn phát huy tác dụng của nó một khi chuyển hóa toàn bộ thành sức mạnh tu vi cảnh giới của anh còn có thế tăng thêm nữa tu vi được nâng cao cũng tốt đến v ậ n yêu cốc sẽ an toàn hơn tân t r ạ m tăng cảnh giới lên một mức vững chắc rồi mới tiếp tục nghiên cứu quy tắc không gian của thuật p h ậ t đội qua hôm sau tân t r ạ m không đốc thúc nhóm lam yên tu luyện nữa mà chạy vào hoàng cung vậy hạ trước đó tôi đã nói với đại sư nam du rằng tôi chuẩn bị đưa các thiên tài yêu tộc đến vẫn yêu cốc chắc ngài đã biết ta đã nghe nói về vẫn yêu cốc Vào vô ban đêm nơi cùng n đêm đó sẽ g u yêu hiểm vì huyết hồn thú xuất hiện với số lượng khá họ thì chắc thành không? với đi vì xuất Cậu y lượng lớn. dẫn bọn họ đi thì có chắc sẽ thành công số sẽ có hoàng nhăn mặt hỏi tôi chắc trần tám mươi vậy hai mươi còn lại thì sao yêu hoàng sửng sốt nếu không may thì rất có thể toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt tân trạm thành thật tân trạm cậu dám dở trò với ta ư yêu hoàng giận d ữ trách liên đoàn yêu tộc sắp sửa bắt đầu thế nhưng nếu anh lỡ hại chết thiên tài yêu tộc thì còn so bị cái nỗi gì nữa vì vậy tôi mới cần yêu hoàng bệ hạ giúp đỡ đây tân trạm nết môi cười nói tôi muốn mượn áp lực của lăng nhật yêu hoàng trên thư viện tầm năm tân trạm đã suy nghĩ rồi ban đầu mình dựa vào áp lực của đầu lâu màu vàng kim mới diệt phần lớn huyết hồn thú ở vẫn yêu cốc tránh được một kiếp lăng nhật yêu hoàng là yêu hoàng đầu tiên trở thành hoàng đế vào năm đó nên chắc hẳn áp lực của ông ấy sẽ không thua kém đầu lâu nhất định phải đi sao tuyệt nhật yêu hoàng do dự hỏi ta thấy tu luyện tại sơn cốc cũng rất hiệu quả mà nó có khác biệt chứ trong sơn cốc thiếu hoàn g cảnh c h é m giết nói cách khác thiên tài yêu tộc thiếu khả năng thực chiến nhất tân trạm trịnh trọng lắc đầu nói tôi không nói về việc mài dữa mà là kiểu đánh giết có sống và chết chỉ có hoàn cảnh như thế mới có thể chui rèn được kinh nghiệm phong phú những con huyết hồn thú trong vẫn yêu gốc kia đủ mức tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn nữa nếu chúng bị giết chết sẽ không có gì đáng tiếc đó là thích hợp nhất được rồi ta có thể giao tín vật áp lực tổ tiên để lại cho cậu nhưng ta muốn phân ra một hồn phách ra đi theo cậu nếu cảm thấy tình thế không ổn thì ta sẽ dẫn họ rời khỏi đó còn về cậu hừ tuyệt nhất yêu hoàng kiêu ngạo hừ một tiếng t â n trạng bất đắc dĩ lắc đầu anh cảm thấy dường như yêu hoàng đã đoán được ý nghĩ muốn mượn tín vật áp lực để nghiên cứu trận pháp của anh nhưng ông ấy không thèm để tâm có giỏi thì anh đừng lo cho bọn nhóc kia trước đây anh dám chơi dương như với ông đây lần này ông cũng sẽ dở dương như với nhà mi sau khi thương lượng xong tần trạm lại đến chỗ hồ lao đang ở để nhờ cậy ông ấy chế tạo thêm mấy cái la b à n chỉ hướng đến vẫn yêu cốc còn phù không nguyên thạch thì lần trước tần trạm đã lấy được kha khá trong sơn động vẫn yêu cốc cái này không thành vấn đề có cam kết của yêu hoàng nên cuộc sống của hai nhà hồ lao và vũ thiên yết tốt hơn trước kia rất nhiều tân trạm thấy vậy cũng yên tâm ây con gái à đừng nhìn nữa cậu tân đã đi xa rồi hồ lao thấy dáng vẻ thần thờ và si mê của hồ bạch linh thì thở g i i khuyên con và cậu tần không phải là người cùng một thế giới kể cả trung trắc linh cũng vậy ba con biết con chỉ hâm mộ tô uyên vì có được tình yêu của anh tân thôi hồ bạch linh mất mát cười khẽ sau khi chuẩn bị sẵn sàng tân trạm trở về sơn cốc dẫn nhóm lam yên chuẩn bị đến dãy liên thiên sư phụ tân quả thật truyền thuyết về vẫn yêu cốc rất thần kỳ nhưng núi liên thiên cách đây khoảng nửa tháng đi đường chúng tôi cứ đi như vậy sẽ không kịp mất cốt lâm nghe tân trạm giới thiệu xong chợ thấy nghi ngờ nếu đi bình thường đương nhiên sẽ không kịp nhưng chúng ta có cái này tân trạm mỉm cười vung tay lên không chúng bỗng nhiên rung động một ánh sáng màu tím rạch ngang đường chân trời lập tức hóa thành thuyền bay cực nhanh lấp lánh ánh tím trên đầu mọi người đây là thuyền bay mà t ầ n trạm lấy được ở vẫn yêu cốc vào đ ợ t trước sư phụ tần thuyền bay này của sư phụ nhanh thật đấy mọi người bay lên nó sau đó t ầ n trạm điều khiển thuyền bay mau chóng lao vút đi nhận thấy khung cảnh xung quanh đang lùi về sau vun vút thì tất cả mọi người đều rung động thật ra thiên tài yêu tộc như họ đã ngồi thuyền bay rồi nhưng chưa từng nghe đến con thuyền có tốc độ cao như cái của t ầ n trạm nếu đã có thứ này tồn tại trên đời chưa đến nửa ngày có lẽ họ sẽ đến được núi liên tiên thôi đương nhiên rồi đây chính là thứ tuyệt nhật yêu hoàng đã từng hâm mộ nhé tuy vậy bệ hạ rất có khí khái dù khá yêu thích nó nhưng chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt tôi rất kính nể ông ấy ở điều này tân trạng vừa dứt lời phân thân của yêu hoàng đang che mặt ngồi thiền ở bên nghe vậy vẻ mặt đông chốc cứng đờ làm gì có chuyện đấy tân trạng đang địa chuyện đ ấ y chứ tân trạng tên khốn nhà cậu cậu nói vậy là có ý gì chẳng lẽ lo sợ b u ồ n hoàng sẽ tranh đồ của cậu à, ta không cần tự hay chắc tuyệt nhật yêu hoàng thầm mảng nhưng thấy quả thật con thuyền bay màu tím này có tốc độ khá nhanh hơn cả con thuyền bay kia của ông ấy chút xíu nếu tân trạng không nói vậy, Có dịch lẽ sẽ mình thật sự định bụng sẽ giao dịch thử rồi. Sư phụ tân, n thật thử phụ sự Sư vị giao rồi. à y vậy đây tuyển bay tuyệt yêu là là hoàng ai sao chưa tôi người nhật ạ? Trước từng Trên thuộc, chỉ có đều những quen gặp. mọi ặ c che kín mặt trông rất kỳ lạ. Cốt áo dài, đi tới i nhỏ kín kỳ trông trận mặt lâm rất g lạ. n g h ỏ À, mọi người không cần quan tâm đến ông ấy đây là hộ pháp tôi cậy nhờ yêu hoàng bệ hạ mời tới để hộ pháp cho mọi người tân trạm lệnh nhật đáp ví như nếu lỡ đâu chúng ta gặp phải yêu thú bay thành đàn thì ông ấy sẽ ra tay giúp đi ngay vậy tuyệt nhật yêu hoàng đột nhiên xa sờ mặt Trước 1032. Trước 1032, vào lại. vẫn yêu cốc yêu hoàng hơi h o à n g hốt lần này có phải đến nhầm rồi hay không rõ ràng mình tới giám sát tân trạng nhưng sao lại biến thành đả thủ của anh rồi còn đám yêu thú bay kia nữa tân trạng anh không tự giải quyết được sao muốn ông đây ra tay làm à nhưng người tôi đã nói vậy rồi tuy tuyệt nhật yêu hoàng hận đến mức nghiến răng nhưng chỉ đánh im lặng đi ra phía trước của thuyền bay tỏa ánh sáng tím cố gắng sử dụng pháp thuật giết chết hết những thứ đang gây dối cho thuyền bay t u vi của hộ pháp này cao và mạnh gây nhỉ giết chết mười mấy con yêu thú chỉ trong t r ớ c mắt thật sự rất lợi hại bọn cốt lâm và thái tỉnh reo lên đầy sùng bái khiến vẻ mặt của tuyệt nhật yêu hoàng trông khá hơn chút ít nhưng một lát sau sắc mặt của ông lại cứng đờ không có gì đáng kế cả sư phụ đã tốn một số tiền rất lớn mời người này từ chỗ yêu hoàng đến đương nhiên tu vi không phải dạng vừa rồi tân trạm nói anh vừa nói vậy mọi người lập tức vô cùng cảm kích tân trạng sư phụ tân đã nhọc lòng lo nghĩ cho bọn tôi rồi như đã nói từ trước yêu hoàng bệ hạ có hơi hạnh hỏi dẫu sao chúng tôi cũng là thiền tài yêu t ộ c thế mà muốn xin một hộ pháp còn phải nhờ sư phụ tân mối mặt đi cầu xin ông cốt lâm cao anh nói đúng vậy đây không phải là điều yêu hoàng bệ hạ nên làm sao phụ hoàng tôi thường ngày không v ậ y đâu có lẽ ông ấy bận quá nên quên bén đi mất ngay cả công chúa lam biên cũng tỏ ra ấy n ấ y chỉ có sư phụ tân h i ể u được lòng bọn tôi thậm chí lịch đam trọng cũng phải thốt lên tuyệt nhật yêu hoàng siết chặt quả đấm kêu lên gian giắt h ậ t không thể tắt một phát đập chết bọn nhóc ngu ngốc này mắt bọn anh ngủ hết cả rồi ư rõ r ằ n g là tôi đánh chết đám yêu thú này nhưng sau rốt công lao đều thuộc về tân trạm thế kia đương nhiên người ghê t ẩ m nhất chính là tên nhóc tân trạm nhà mi bùn hoàng nhớ mặt anh rồi đấy sau này tốt nhất anh đừng rơi vào tay ta nếu không anh sẽ biết、mặt. tuyệt nhất yêu hàng o âm thầm thể đôi mắt quét nhìn tân trạng trong lòng tân trạng đ ỗ n g giật thoát thoát chỉ g i tôi mà người này sẽ không ghim anh thật đấy chứ có thuyền bay màu tím còn có tuyệt nhất yêu hàng o mở đường trước mặt chưa đến nửa ngày mọi người đã tới dạng núi liên thiên đỉnh núi cao chọc thẳng lên bầu trời và biến mất trên những tầng mây hai bên kéo dài thoai t h o ả i đến điểm cuối của tầm ngắm như tạo nên một vách tường ngăn cách hai phương trời nghe nói bên ngoài giấy liên thiên này có một chiều không gian khác không biết truyền thuyết đó có thật không thạch trấn nhìn dãy núi đang lay động nọ thì c h ẳ n hỏi chuyện đó không rõ thật hay giả nhưng quả thật giấy liên tiên này hơi kỳ lạ nếu vào trong đó dù có tu vi gì đều sẽ vô thức đi ra bãng đường cũ chưa có ai từng nhìn thấy khung cảnh bên k i a của dãy núi trông ra sao hoặc có lẽ là điểm tận cùng của thế giới chăng mọi người thảo luận một phen rồi đi xuống thuyền bay tân trạm lấy la bàn ra bỏ phù không nguyên thạch bay vào trong đó có kinh nghiệm lần trước lần này không cần đến một tiếng thì mọi người đã vào được bên trong v ậ n yêu cốc rồi bấy giờ mặt trời còn đang treo trên cao mà đêm chưa phủ xuống nên khung cảnh trong vẫn yêu cốc vẫn yên mình lắm nơi đây đẹp như tiên cảnh vậy tôi cảm nhận được linh khí cực đậm tu luyện ở đây chắc hẳn sẽ có hiệu quả rất cao mọi người nhìn ánh sáng trên không trung xem đó là gì vậy những cái đó chính là phù không thạch là vật quan trọng để chế luyện ra thuyền bay tuy nhiên chỉ có thể sử dụng ở đây mang ra ngoài sẽ bị mất hiệu lực tân trọng đáp nhiệm vụ của mọi người là lấy được những phù không thạch kia phải nhớ không được lấy màu trắng ít nhất phải màu xanh trở lên đương nhiên anh không gọi nhóm thiên tài yêu tộc đến đây chơi tốc độ của phù không thạch này cực nhanh và vô cùng linh hoạt nên rất thích hợp để rèn luyện thân pháp thế nhưng yêu cầu này của tân trạm là mọi người vốn luôn phải chịu đủ loại hành hạ trước kia t r ợ t nhẹ nhõm sư phụ tần thế thì dễ quá rồi tuy những viên đá này khá nhanh nhưng với tốc độ của bọn tôi chắc chắn sẽ bắt được hơn mười viên chỉ trong vài phút cốt lâm nói một cách chắc l ị c tốt hôm nay nếu cậu không bắt được mười phụ không thạch xanh vậy thì coi chừng tôi đấy thấy cốt lâm sốt sang muốn thử tân trạm cười lạnh nói cốt lâm nhất thời dùng mình dường như cảm thấy mình lỡ đà quá rồi đến khi họ bay lên cao thì lúc này mới chịu không ít khổ sở từ phụ không thạch những linh thạch này nom chậm rãi nhưng khi bị người tôi nhắm tới thì tốc độ đột nhiên gia tăng tung tích còn cực quỷ dị khó thể nắm bắt mọi người mất rất nhiều công sức nhưng đừng nói đá màu xanh trở lên dù phụ không thạch màu trắng bình thường nhất họ cũng k h ó thể lấy được sư phụ tân không bắt được thứ này đâu thái tình bất đắc dĩ nói tốc độ của mấy thứ này quá nhanh sư phụ tân không d i ỡ n với chúng tôi đây chứ cốt lâm thở hổn hển than thở một lũng nốc mở to mắt nhìn cho k i đây tân trạm hư nhẹ cơ thể đột nhiên bay lên mắt anh nhắm chuẩn một viên phụ không thạch màu đỏ cổ ấn thân vương trên cánh tay bùng lên rồi một luồng nguyên khí bỗng nhiên bay ra phong bế không gian xung quanh sau đó cơ thể tần trạm trợt lướt thành một đường sáng qua giữa không t r ú n g trông như ảo ảnh phụ không thạch màu đỏ nọ chưa kịp chạy trốn đã bị tân trạm bắt được thấy rõ chưa tân trạm vừa hỏi vừa hơ hơ phụ không thạch trong tay xuống trước mặt mọi người nhóm thạch trấn trận to hai mắt ai nấy cũng đều thấy khó tin từ lúc tân trạm bay lên đến khi bắt được phụ không thạch chỉ mất khoảng vài nhịp thở hơn nữa tần trạm còn lấy được phụ không thạch màu đỏ mạnh nhất ở đây hiểu sơ rồi tốc độ phải nhanh ra tay phải thật quả quyết dùng một đòn trí mạng không cho đối thủ cơ hội chạy trốn thạch trấn lấm bẩm nói tân trạm tỏ ý khen ngợi gật đầu thạch trấn không hổ là thiên tài số một sau khi b u ô n g bỏ kiêu ngạo thì anh càng nhìn càng hợp ý sau đó họ l i ề u mạng lao lên không trung bắt phủ không thạch đương nhiên t u y ệ t nhật yêu hoàng sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán này có vẻ đây là lần đầu vào vẫn yêu cốc nên ông ấy đi khắp mọi nơi thu t ậ p một vài bảo vật ngon nghệ còn tân trạm lập một trận pháp lớn trên mặt đất trước mắt chuẩn bị cho cuộc chiến vào buổi tối sau khi bố trí trận pháp xong tân trạm cũng chìm vào suy tư vẻ hoang tàn ở vẫn yêu cốc được tạo thành thật sự do đại chiến yêu tộc năm đó sao hiểu rõ hiện trạng của yêu tộc rồi tân trạm mới phát hiện họ không mạnh mẽ như mình tưởng tượng hơn nữa trận pháp này có thể phong bế không gian nhưng một ngày sau lại đá sinh linh bên trong không gian đó ra nếu lăng nhật yêu hoàng có thể làm đến mức đó thì tại sao càn khôn di chuyến quyết lại có nhiều mặt cực đoan như thế ngoài ra còn cả những bảo vật vào t h ở ban sơ khi lăng nhật yêu hoàng khai quật được ở vẫn yêu cốc nếu không phải có người cố ý trôn giấu ở đây thì chúng đến từ đâu điểm quái lạ nhất không bắt nguồn từ chính lăng nhật yêu hoàng chẳng lẽ sau giấy núi liên thiên này thật sự có một đại lục khác hư đến cùng là cha mình phá vỡ hư không hay đã đi đến thế giới kia rồi suy đoán đến đó tân t r ạ n không khỏi giật mình đánh t ó t c trương suy nghĩ một sau dãy nghìn tuyệt g ba mươi đi tới. Yêu hoàng ba giấy liên trương ê n này c a t lại một u nghìn t ba n lăng nhật、yêu、hoàng cũng đầu là yêu mươi ợ t vùng n ba bí mật của dãy núi liên thiên chẳng phải không ai biết sau dãy liên thiên này là gì sao tân trạng bất đắc dĩ hỏi không hẳn đâu tuyệt nhật yêu hoàng lắc đầu nói lần cuối cùng lăng nhật yêu hoàng phá vỡ hư không đã từng nói một điều khá kỳ lạ trước lúc bước vào hư không tân trạng tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn tuyệt nhật yêu hoàng ông ấy nói hóa ra phá vỡ hư không chính là bay qua ngọn núi kia ngọn núi kia ý chỉ dãy liên thiên này sao không ai biết cả thổ tiên nói xong câu này thì phi thăng tuyệt nhật yêu hoàng r ứ t lời thở dài một tiếng đáng tiếc đám con cháu chúng tôi không có tiền đồ ông ấy từng nói sẽ gầy dựng một cơ nghiệp ở thượng giới cho bọn tôi chờ chúng tôi đến hưởng phúc nhưng tiếc là chúng tôi không có cơ hội phi thăng thượng giới rồi nhưng tôi thấy cậu có cơ hội đấy lúc phá vỡ hư không đến t h ư g i ớ i nếu gặp được tổ tiên của tôi thì nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé tuyệt nhật yêu h o à n g vô vô bả vai tân trạm rồi đi ra ngoài tôi một phân thần cảnh như ông còn đi không được tôi mới xuất khiếu cảnh t ô i đấy tân trạm rợ khóc rợ cười tuy nhiên quả thật anh rất tò mò đằng sau dãy núi liên thiên đó rốt cuộc có thứ gì nhưng dù ra sao chuyện có thể lấy bí mật của dãy núi liên thiên làm mục tiêu không phải là điều đáng để tân trạm suy tư hiện giờ tân trạm nhanh chóng thu lại ý định tiếp tục thử sử dụng càn khôn di chuyển quyết đây cũng là ý định đột phá t của anh nếu sơn cốc này ngăn cản mọi người ra khỏi nó vậy mình sử dụng bí thuật không gian chẳng phải cũng sẽ không rời khỏi đây ư vì vậy sau một khoảng thời gian bóng dáng tân trạm xuyên qua khắp nơi trong sơn cốc anh không ngừng tính toán ý nghĩa của pháp thuật rồi hoàn thiện sự hiểu biết về thuật này từng chút một mình thành công rồi sau cùng khi trời chiều ngả về tây thì tân trạm trận to đôi mắt nhìn bản thân trôi lơ lửng trên một cây đại thụ anh thật không dám tin lần này anh có thể chuyển đến vị trí như anh mong muốn tuy nhiên không lâu sau tân trạm không còn sức để vui nữa anh thử lại nhưng kết quả bị t r ệ nếu thử mười lần có lẽ chỉ có một lần có thể truyền t ố n g đến chính xác nhưng điều này cũng đủ khiến tân trạm hưng phấn có thể xem đây là một khởi đầu tốt gậu làm bản thân mệt m ỏ i thành như vậy buổi tối hết u y hồn thú đến thì sao anh có thể hộ pháp bọn chúng tuyệt nhật yêu hàng o nhìn tân trạm đang ngồi xếp bằng dưới đất thở hồn hện bất lực hỏi bậy hạ không phải có còn ông ả tân trạm hùng hồn đáp lại sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện ta tuyệt nhật yêu hàng dẫn đến mức mũi xì khói dỗ là ông đây không yên tâm về anh nên mới chạy tới giám sát bây giờ thật sự thành đả thủ của anh màn đêm bông xuống sau một loạt tiếng gào rú thảm thiết và h n g mang rơi xuống như mưa thì huyết hồn thú chỉ biết chém giết và không có bất kỳ cảm xúc nào trợn dán g xuống nhóm thạch trấn siết chặt vũ khí của mình thả lỏng hơi thở toàn thân trên đường đến đây tân trạm đã nói rõ với họ về chuyện giết chết huyết hồn thú nên lúc này trong lòng mọi người không có sợ hãi mà chỉ có hưng phấn thạch trấn cốt lâm hai người dẫn đội phụ trách hướng đông nam tôi và lịch đám trọng dẫn đội phụ trách hai hướng còn lại lam yên phân công sau khi cốt lâm đánh bại thạch trấn thì lòng tin đã được củng cố hơn thực lực cũng tăng lên theo tỷ lệ thuật hiện giờ anh ta cũng đã trở thành cao thủ như lam yên và lịch tám trọng ngay từ lúc tân trạm chỉ đạo thì tâm mọi người chìm như nước họ không hoảng sợ khi đụng độ huyết hồn thú dữ tận và kinh khủng mà phối hợp nhịp nhàng với nhau giết sạch tất cả huyết hồn thú tuyệt nhật yêu hoàng ngồi gần đó thưởng thức trận chiến của các thiên tài yêu tộc thỉnh thoảng còn gật đầu tuy tân trạm này luôn làm ông giận điên cả người nhưng bản lĩnh thật sự không tồi trải qua hơn nửa tháng rèn luyện những thiên tài này đã tiến bộ vượt bậc có lẽ trong minh hội yêu tộc lần này họ có thể cứu vớt lại mặt mũi cho yêu tộc như anh đoán suy cho cùng anh chưa thể vào bí cảnh yêu hoàng trước khi minh hội diễn ra đây cũng là nơi tuyệt nhật yêu hoàng hứa cho tân trạm lấy được truyền thường ngọc giản hộ pháp suốt cả đêm tuyệt nhật yêu hoàng chợt nhận ra mình lo lắng h a o rồi thực lực của những thiên tài yêu tộc mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình tân trạm bày trận pháp ngăn cách bầu trời liên hệ với những hồng mang kia dù nhóm thạch chấn g i ế t chết không ít huyết hồn thú nhưng cả biến thu không bị kích hoạt như những gì tân trạm nói ngày hôm sau đến nữa tất cả mọi người bị đuổi xa khỏi vẫn yêu cốc nhưng nhờ tân trạm sử dụng nguyên thạch và la bàn nên họ lại trở về đây liên tục vài ngày như thế tuy nhóm thạch trấn chiến đấu không ngừng và trên người luôn xuất hiện các vết thương nhưng kỹ năng chiến đấu cũng nhanh chóng được nâng cao trái lại dường như tân trạm trợt phát hiện ra một vấn đề là sau khi những bạn nhỏ này trở nên tài giỏi hơn nắm giữ được mánh khỏe tấn công huyết hồn thú thì họ càng đánh càng nhẹ nhõm và bắt đầu hơi t i ê u ngạo xem ra tối nay đã đến lúc thả đàn huyết hồn thú ra ngoài rồi phải r ộ i nước lạnh cho họ mới được tân trạm âm thầm suy tư trong mấy ngày qua anh sử dụng càng không di chuyển quyết càng lúc càng thành thạo sau ba lượt thì có thể thành công được một lần nhưng tân trạm không tỏ vẻ gì và không định sẽ nói cho tuyệt nhật yêu h à biết đến bây giờ anh hoàn toàn hiểu ra con hàng này chuyển cản k h ô n di chuyển quyết cho mình chắc chắn là muốn hố người ta trước đây yêu hoàng còn giả vờ thiên tài với mình khiến cho dạo đó tân trạm thật sự nghĩ mình không có thiên phú hại mình luôn giữ trong lòng nói bóng nói gió với lam yên mới moi ra được sự thật giảng hóa ra tuyệt nhật yêu hoàng nhờ nuốt được một không gian thu thần bí mới hiểu rõ thuật pháp này còn mình trong thời gian ngắn có thể vận dụng được cản k h ô n di chuyển đến mức này chắc chắn là có một không hai đợi tìm được cơ hội thích hợp mình sẽ sử dụng đoan chắc sẽ hù dọa yêu hoàng này giật mình một phen trời chiêu ngả về tây đây cũng là đêm cuối cùng ở vẫn yêu cốc tân trạm chỉnh sửa trận pháp chuẩn bị cho đám nhóc đang trong trạng thái ung dung vừa nói vừa cười này phải cảm nhận được sự lợi hại của hơn nghìn con huyết hồn thú nhớ kiềm chế đó đừng hại chết hết bảo bối của yêu tộc ta tuyệt nhật yêu hoàng nói bệ hạ tôi còn chưa sử dụng thần khí ạ vợ l ự c đấy đấy tân trạm khẽ mỉm cười nói giờ đến khi sắc trời tối mịt thì huyết hồn thú lại tiếp tục xuất hiện thế nhưng nhóm lam biên chưa chém giết được bao lâu thì bỗng nhận ra hôm nay có gì đó không đúng dường như số lượng huyết hồn thú nhiều gấp mấy lần so với đất trước hơn nữa họ càng giết thì huyết hồn thú sẽ càng nhiều mọi người bị đánh đến nỗi phải lùi dần tương bước ai nấy đều kinh hãi nhìn tân trạm hình như đang chờ anh tới cứu viện gì đâu mà vội nếu tôi không có ở đây chẳng lẽ các người sẽ chờ đến chết luôn à nhắc cho mọi người biết lúc này tôi sẽ không ra tay đâu tân trạm hét lớn không hề định sẽ giang tay ra rút mọi người chỉ có thể cản g i a n g cô kiên trì nhưng vừa giết một bầy thì lại thấy đợt huyết hồn thú thứ hai xuất hiện thạch trấn có tu vi cao nhất cô xông lên phía trước vết thương dày đặc cả người nhưng cũng bởi vì hộ pháp lịch á m trọng nên bị cắt phăng một cánh tay cùng lúc đó hơi thở của nhóm lam yên cũng bắt đầu suy x u n họ rơi vào cảnh cùng đường bí lối rồi điều khiến tân trạm vui mừng là lần này họ không cầu cứu nữa mà nghĩ đủ mọi cách để tiếp tục chiến đấu anh thấy tình hình đã ổn hơn rồi mọi người làm không tội chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi tân trạm vừa nói vừa chậm rãi đứng lên một vầng sáng c h ó i trang bao phủ lấy toàn thân anh anh nên phô ra thực lực của mình với đám nhóc này rồi chương 1034 g h ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương một n trăm trận trăm thắng dưới chân tân t r ạ n g hoa văn trên trận pháp cứ d ậ p d ờ n lan ra thành từng vòng như xó gợn g lấy anh làm trung tâm ánh sáng màu vàng kim không ngừng k h u y ế t tán từng đợt hào quang màu vàng kim bay lên bao phủ khoảng vài dặm quanh vùng đất này nhuộm nó thành một mảng màu vàng kim tân t r ạ n g đứng im trong trung tâm ánh sáng thiêng liêng đó như một vị thần tay anh cầm thanh cốt kiếm màu vàng kim đâm mạnh vào tâm trận cùng lúc đó một dòng linh khí c u ồ n c u ộ n tuôn ra dưới mặt đất ánh sáng khắp trận pháp rực rỡ hơn trong khi dưới chân mọi người bước lên một chùm sáng thì nhóm thạch chấn lập tức được truyền tống ra sau l ư n g tân trạng Gào. Thấy mình rơi vào kẻ địch s ắ p bị mình rết bông chốc đều chạy vào trận pháp những huyết hồn thú thứ n g i được mùi máu tươi lập tức bắt đầu càng điên cuồng và giận dữ hơn không cần bất kỳ chỉ thị gì bọn chúng cùng n g ồ lên hơn nghìn cái đầu của huyết hồn thú ngập đầy hơi thở dung trời đều nhằm đánh về phía tân trạm vùng đất chống t r ả i xung quanh tân trạm nhanh chóng bị huyết hồn thú lấp đầy những răng nhanh và móng nhọn sắc bén lao thẳng vào tân trạm cảnh tượng che trời lấp đất này khiến lòng người kinh hãi thạch chấn trận to đôi mắt còn lam yên trợt che miệng lại trong ánh mắt căng thắng của mọi người chém tân linh khí toàn thân rót vào cốt kiếm trong tay khiến nó tỏa ra từng vầng sáng màu vàng kim phạm âm chật chật một áp lực bao trùm trời đất đột nhiên bùng lên cuốn sạch bốn phương tám hướng xem ảnh một sau vài tiếng bang bang thân thể của bọn chúng bị chia năm xẻ bảy hóa thành từng đường tơ màu máu rồi bay ra trong khoảnh khắc cơn sóng quét qua hơn nghìn con huyết hồn thú đều chết sạch không một con nào có thể sống sót nhóm thạch c h ấ n kinh hãi tột cùng đ ô n g chốc ngây ra như p h n g bọn họ vất vả và khổ sở làm mới cản nổi huyết hồn thú nhưng dưới trận pháp của sư phụ tân thì chúng nó chỉ đơn giản như một con kiến hôi không chịu nổi một đòn hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình bề đăng các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới chứ các bạn cứ đọc ở trang khác trang nguồn không có người đọc thì chúng mình đành lòng phải dừng lại chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ trong này phải kể đến sự sắc bén của thanh cốt kiếm nhưng trận pháp của sư phụ tân cũng cực kỳ kinh khủng quả nhiên thanh khí của lăng nhật yêu hoàng vô cùng lợi hại tuy vậy tân trạm chỉ hâm mộ các cốt kiếm đi dù trận pháp phát huy tác dụng rất mạnh mẽ nhưng nếu không có cốt kiếm cung cấp áp lực thì chẳng còn gì đáng nói đáng tiếc cốt kiếm này là đồ mượn sau khi về phải trả nó lại cho lăng nhật yêu hoàng nếu thuộc về mình thì tốt quá rồi còn gì chỉ cần anh bày t r ậ n pháp giải phóng áp lực này ra é là cả vấn tông chủ cũng phải né tránh tuyệt nhật yêu hoàng chú ý đến vẻ mặt của tân trạng sau đó trợt liếc anh hình như thằng nhóc này xem trọng thanh cốt kiếm đó rồi nhưng anh muốn lấy được nó thì nằm mơ đi chẳng lẽ ông đây không cần à không trả thì t r ấ n áp thư viện kiểu gì tiêu diệt hết toàn bộ hết u y hồn thú cả đêm hôm đó vẫn yêu c ố c hiếm khi an mình như thế sau khi giết chết hết đám yêu thú kia thì tân trạm không hề khách sáo thu hết lại tất cả nội đan bị rơi xuống đất đương nhiên nhóm thạch trấn không có ý kiến gì huyết hồn thú đều do sư phụ tân giết chết chiến lợi phẩm thuộc về anh cũng hợp tình hợp lý thôi hay nói cách khác yêu tộc không thiếu những thứ này sau khi mua yêu tộc chết đều sẽ để lại nội đan nhưng yêu tộc lại không cần vật này để tu luyện đa phần họ sẽ giao dịch với ba tông tám tộc đổi lấy tài nguyên mà mình cần lần này mọi người thể hiện không t ồ i nghỉ ngơi lại sức một ngày ngày mai chúng tôi sẽ về tân trạm nói rồi anh lấy ra một số lượng lớn đan dược chữa thương chia cho nhóm người thạch trấn sư phụ tân chúng tôi phải về nhanh vậy ư cốt lâm không nỡ lắm thật ra không riêng gì anh ta cả thạch trấn và lam yên cũng cảm thấy thực lực của họ tăng lên nhanh chóng trong, trong khoảng thời gian ở vẫn yêu cốc nếu mọi người có hứng thú thì sau này có thể nhờ yêu hoàng đưa mọi người đi nhưng ngày mai nhất định phải về tân trạm cười lắc đầu nói bởi vì kẻ thù của mọi người đã đến hoàn thành ngay t r ư ơ n Quốc Tuấn,、Đồng、Thiên Thành đã tới. Đồng n đã g vậy nhóm thạch trấn đầu tiên là kinh ngạc sau đó ngọn lửa chiến đấu dâng lên sôi sục thời gian thấm thoát thì ra minh hội đã gần kề rồi thế nhưng ở minh hội lần này bọn họ nhất định sẽ rửa sạch nỗi sỉ nhục của quá khứ ngày hôm sau rời khỏi vẫn yêu cốc tân trạm lấy thuyền bay sắt tím ra đưa mọi người trở về hoàng thành tân trạm cầm theo cốt kiếm đến hoàng cung phục mệnh t r ư ớ c dù anh cảm thấy điều này hơi thừa phân thân của yêu hoàng ở ngay bên cạnh vậy sao còn muốn mình đích thân tới đó tuy nhiên khi đến hoàng thành thì tân trạm không còn thấy bóng dáng của phân thân nữa anh bất đắc dĩ đi đến gặp tuyệt nhật yêu hoàng nhưng chưa vào đại điện tân trạm chợt phát hiện bầu không khí hơi căng thẳng trong điện sắc mặt của yêu hoàng và đại sư nam du đều rất không tốt yêu hoàng đang nổi giận mảng mỏ lũ yêu tu bên d có chuyện gì vậy tân trạm kéo một hộ pháp có quen biết đang ở bên ngoài rồi dò hỏi đặc sứ lần này vấn tông có một thiên tài tên trương quốc tuấn gì đó vô cùng mạnh mẽ mấy ngày nay anh ta liên tục khiêu chiến với thiên tài yêu tộc đánh đâu thẳng đó nên đã nổi danh khắp hoàn thành điều này khiến bệ hạ rất bất mãn nên đang tức giận lắm hộ pháp nhỏ giọng nói xong vội vàng dọn dẹp một ngọc khí đã bị đập nát rồi bỏ đi trương quốc tuấn bây giờ gã này liều lĩnh đến vậy ư tân trạm thầm nói tân trạng cậu tới thật đúng lúc nhìn thấy tân trạng mắt yêu hoàng sáng lên ông cho thuộc hạ lui ra hết thân thiết kéo tân trạm tới thư phòng Nhóm Trấn, chọn luyện Thạch lịch thao thế rồi, lâu ám được. Cậu thao luyện lâu vậy rồi, thế bây giờ thực h lực. Ra sao? o Yêu à n gã trợ Thạch Trấn Trương、quốc、Tuấn tân trạm hỏi. hạ phó hiểu ngay ý của ông. Chính xác, luyện binh nghìn ngày cuối cùng phải ra đánh đi đối với cuối giờ Bậy bảo trận. ngay luyện ngày Bây muốn một Quốc ông. cùng của xác, g ra ý trương quốc tuấn quét ngang hoàng thành lấy sức một mình cậu ta ép đến mức tất cả các thế hệ trẻ của hoàng thành tôi đều không ngóc đầu lên nổi yêu hoàng hư lệnh nện một quyền lên bàn dài rồi nói thậm chí có tin đồn cho rằng tu sĩ loài người không thể chiến thẳng vẫn tông mãi mãi là vô địch nếu cứ tiếp tục như thế thì sự e ngại này sẽ khắc vào xương c ố t mất yêu tộc của tôi đâu còn lòng dạ nào đối địch với vấn tông nhà họ đồng nữa chứ đến lúc vấn tông thật sự xâm lấn thì tôi sợ rằng chưa đánh nhưng chúng tôi đã trùn chân chưa rồi tân t r ạ m khẽ gật đầu sự lo lắng của yêu hoàng không phải không có lý nhưng nếu bây giờ để nhóm thạch c h ấ n ra mặt thì chắc hẳn là điều không sáng suốt vậy hạ nếu lúc này đánh thẳng gã trương quốc tuấn nọ thì có ảnh hưởng gì đến kết quả của minh hội không tân t r ạ m hỏi dĩ nhiên là không có chưa đến mức đó nhưng nếu đánh bại này trương quốc tuấn sẽ có thể chấn chỉnh lại tinh thần yêu tộc thế cũng quan trọng mà có lẽ đây là điều vấn tông m u ố n trạm l á c đầu giải thích bọn họ cho trường quốc tuấn ra mặt với mục đích là đổi lấy sự hiểu biết về thiên tài yêu tộc nếu chúng tôi cho thạch c h ấ n ra tay thì chúng tôi sẽ mắc lửa chương một n r ư ơ chương một n ô t i ô i ra đánh thay đến khi tới minh hội thật bọn họ sẽ bố trí mũi nhọn vào đấy thế mới phiên phức lớn tân trạng khuyên nếu như cậu nói vậy không lẽ b u ồ n hoàng đành phải im hơi lặng tiếng để mặc tên trường quốc tuấn kia ngang ngược càng quái không dám h ó hẽ gì luôn sao tuyệt nhật yêu hoàng cũng hiểu điều này nhưng ông thật sự không cam lòng không phải không có cách tân trạm đang muốn nói tiếp thì đại sư nam du vội va và đi và o nói vậy hạ hôm nay trương quốc tuấn lại ra tay rồi anh ta đến nhà họ thạch khi nào vậy yêu hoàng chỗ mắt nhìn hắn vừa vào cổng lớn nhà họ thạch tên khốn kiếp này nếu chúng tôi cứ tiếp tục nhẫn lại thì hắn sẽ chủ động đến gây phiền với thạch trấn yêu hoàng hư lệnh đoạn đứng dậy với sự căm tức không thể kiềm chế đi cùng đi xem thử gã trương quốc tuấn này phách lối đến mức nào ngoài cửa nhà họ thạch lúc này người đông nghịt vô cùng huyên áo trương quốc tuấn là nhân vật ghê gớm nhất ở hoàng thành yêu hoàng trong khoảng thời gian này anh ta còn cố ý gây sự chú ý lan truyền tin tức nên một nửa người trong hoàng thành biết hôm nay anh ta đến nhà họ thạch khiêu chiến họ tập trung ở cửa bàn luận ẩm gã trương quốc tuấn này đánh trăm trận trăm thẳng rồi hôm nay nếu khiêu chiến với thạch trấn không trừng lại thắng tiến đấy nếu thạch trấn cũng thua thì chẳng phải trương quốc tuấn đó sẽ là vô địch ư hết cách rồi trương quốc tuấn quá mạnh tuy đối thủ của anh ta không tài giỏi như cậu thạch hoặc công chúa lam viên nhưng mỗi lần đều đánh bại kẻ địch chỉ bằng một chiêu còn làm người tôi trọng thương đúng thật quá kinh khủng hai yêu tộc chúng tôi hoàn không phải đối thủ của vân tông trương quốc tuấn thật đáng sợ đi xe ngựa vào nhà họ thạch yêu hoàng nghe thấy người xung quanh b à n tán vậy thì g i ậ n đến nỗi thở hổn hển nghe đi tỉa vấn tông này đang cố ý trà đạp mặt mũi của ta để ép khí thế của yêu tộc khi vào đến bên trong nhà họ thạch da chủ nhà họ thạch cuốn quýt chạy tới ra mắt yêu hoàng chủ nhà họ thạch trương quốc tuấn đó đang ở đâu đại sư nam du hỏi vậy hạ tôi đã sắp xếp cho anh ta đấu với những thiên tài yêu tộc khác ở bên trong nhưng mà chủ nhà họ thạch tỏ vẻ khổ sở yêu hoàng không nói gì đi thẳng vào võ đài của nhà họ thạch trên lôi đài trương quốc tuấn mặc áo trắng tung bay đứng thẳng tắp ở đấy đối diện với anh ta là một thanh niên cường tráng người thứ mấy rồi chủ nhà họ thạch đi tới hỏi bẩm gia chủ đã là người thứ ba rồi ạ lần này là cậu thạch mạnh trưởng lao phát sầu trương quốc tuấn đừng tưởng rằng anh có thể ngang ngược hoành hành ở yêu tộc thạch mạnh tôi sẽ cho anh biết tay thanh niên nọ hét lớn cơ thể t r ợ t bùng nổ áo lập tức bung bét cơ thể anh ta đột n g ộ t bay vọt lên hóa thành một gã khổng lồ lao vào trương quốc tuấn đúng là một tên ngu ngốc đánh như anh thì tôi chỉ cần một ngón chân là đủ rồi trương quốc tuấn lộ vẻ mặt khinh m t anh ta đột nhiên bay lên thân thể lượn lợn h ư sương mù lao thẳng tới gã thanh niên thạnh mạnh đôi chân kia khé điểm bỗng chốc đ ã ra thành bốn chân râm rầm rầm r ầ m bốn chân này rơi vào tứ chỉ của thạch mạnh lập tức vang lên tiếng xương cốt gấy lịa khiến ra đầu người tôi tê dại thạch mạnh bất chợt hét lên thảm thiết cơ thể trao đảo ngã xuống đất lập tức hôn mê bất tỉnh trương t h á n h tử anh thật quá đáng một trưởng lão nhà họ thạch bay lên ôm thạch mạnh xuống v õ đài và trách mắng một cách giận dữ đã nói là thử tại nhưng anh đánh người đến mức bị thương nghiêm trọng anh quá khinh người rồi ha ha vị trưởng lão này nói đùa ả một trưởng lão vấn tông đi theo trương quốc tuấn nghe vậy thì bật cười khinh miệt quốc tuấn không hề dùng hết sức mạnh trái lại thiên tài nhà họ thạch của các người yếu kém đến nỗi không đỡ được một ngón chân của cậu ấy và lại còn bị gãy xương nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng ngượng không dám nói đấy các các người đúng là trưởng lão nọ giận run người nhưng không thốt ra được câu nào sao hả trưởng lão muốn lên đánh một trận sao vẫn tông trưởng lão cười miệng nói tiếp nhưng tôi phải nhắc nhở ông quốc tuấn chỉ là thế hệ con cháu nếu ông ra tay chiến thắng chẳng đáng mặt nào nếu lại tiếp tục thua ở sân nhà thì có thể vứt mặt đi được rồi đấy trưởng lão đám bỏ đi nhà họ thạch này có yếu đúng là một đám bỏ đi thế mà còn dám tự xưng là thiên tài. Tôi nghe nói nhà họ Thạch có một kẻ tên là Thạch Trấn xem như, có tài thật tôi ta nghe nhà họ như, hay chúng mà dám xem là là còn có có cậu xưng nói sự, gọi kẻ ra đúng ể xem một thử tôi Trương Tuấn Trương Tuấn, nhận chiều hay không. khenh khách có của Quốc cười Quốc nói nổi đừng quá kiêu ngạo. kiêu quá và đ vào lúc này ngoài lôi đ à i một bóng người đột nhiên xuất đã bay lên đ à i thân pháp không tị mắt trương quốc tuấn sáng lên quan sát người vừa tới cậu chính là thạch trấn đúng vậy bây giờ tôi phải đòi lại hết tất cả mối thù nhục nhã của nhà họ thạch tôi khi xưa thạch trấn nói trong sự căm giận khôn cùng trưởng lao vân tông cũng thu lại vẻ mặt niềm ai ánh mắt thoáng đắc ý yêu hoàng chúng kế rồi sao thạch trấn lại tới đây được bên kia tân trạm sửng sốt theo như anh nghĩ thạch trấn hẳn đang tu luyện ở sơn cốc chứ không phải trước khi trở về cậu đã bảo bọn chúng ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày sao yêu hoàng lặng lẽ nhìn tân trạm rồi nói tiếp tân trạm tôi cảm thấy cậu nói đúng bây giờ đánh với trương quốc tuấn quả là không thích hợp cho lắm vậy làm sao đây tân trạm hỏi một cách bất lực kế hoạch lúc trước của cậu là gì yêu hoàng hỏi chúng tôi lợi dụng đêm tối lửa trương quốc tuấn ra ngoài đánh cho anh ta một trận nhừ từ phải năm cả tháng thế thì anh ta sẽ không đắc ý được nữa sắc mặt yêu hoàng đột nhiên t ố i sầm tân trạng nghĩ ra cái quái gì thế này nhưng quả thật nghe vô cùng hả giận không lẽ tu sĩ loài người đều chơi đu vậy sao đánh trực diện không lại thì thọc lén sau l ư n g à? đương nhiên phải thiết kế thật cẩn thận để anh ta bị đánh hợp tình hợp lý không thể nghĩ được đấy là do yêu hoàng trả thù bây giờ nói gì cũng đã thạch c h ấ n đã lên v õ đài rồi yêu hoàng bất đắc di than thở vậy chỉ còn lại một cách thôi tôi ra đánh thay thạch c h ấ n tân trạng cảm thấy thật đau răng thầm n g h ị chiêu này làm mình hơi bị lỗ nên khá do dự cậu ra làm thế thân yêu hoàng nghe vậy thì mắt sáng lên nhưng cũng thấy hơi hối tiếc sao mình không nghĩ ra ý tưởng thiên tài này nhỉ tân t r ạ m có thể chuyển sang chiêu thức yêu tộc ngoài ra anh luôn đeo mặt nạ nếu anh ngụy trang thành yêu tu thì đối phương sẽ không thể biết được sao trương quốc tuấn có thể là đối thủ của tân t r ạ m chứ diện anh ta không phải dễ như ăn bánh à hơn nữa vậy chẳng phải cũng sẽ có ích cho minh hội ư tân trạng tờ ng ng nhóc nhà anh b ấ t nói nhảm đi bây giờ lập tức lên võ đài chỉ cậu làm tốt bốn hoàng sẽ không để cậu chịu lỗ đâu yêu hoàng càng nghĩ càng kích động nhanh chóng thúc giũ vậy được được yêu hoàng hứa hẹn tân t r ạ không do dự nữa. Anh thử nữa. do dự con lúc chú chỉ mọi người chỉ tập trung tập ý v à lôi l đài thì ặ g ngoài, người lẽ lôi chạy nạ ra ra ra rồi mặt đừng e o con lên. Chấn à, đ xúc động bệ hạ chưa cho phép con ra tay đâu chủ nhà thạch là người hiểu chuyện hơn hẳn ông ta nhường anh quát thạch trấn đang đứng trên võ đài bệ hạ cha trương quốc tuấn làm nhục nhà họ thạch làm nhục yêu tộc của chúng ta nếu thạch trấn đã thấy được thì sao có thể chịu được chứ xin hãy chấp nhận cho con đánh với anh ta một trận tinh thần chiến đấu của thạch trấn ngùn ngụt dâng cao anh ta nhìn yêu hoàng hỏi xin ý kiến được bùn hoàng rất thưởng thức những võ sĩ có khí phách nhưng nếu cậu đồng ý chiến đấu đương nhiên tôi sẽ không từ chối tuy vậy chúng tôi phải nêu rõ quy tắc trước chương 1036 t r ư chương 1036, n g à n vạn kiếm khí yêu hoàng cảm nhận được tân trạm đang có suy tính nên cố ý chậm rãi thong thả c h ậ m c h ậ m mở miệng các người yên tâm đi nếu tôi đã đến để học tập đương nhiên tôi sẽ không lấy tính mạng ai cả trương quốc tuấn cười lạnh nói có điều đau thương không có mắt nếu thực lực bản thân quá yếu bị tôi vô tình đánh trúng trọng thương thì đừng kêu lên như đoán phụ đấy nhé anh nói ẹ trưởng lão nhà họ thạch dưới đài tức đến ngón tay run lên bần bật nói xàm xong rồi vậy thì bắt đầu thôi ánh mắt trương quốc tuấn sắc lẹm sớm đã đợi tới mất kiên nhãn trưởng lao vấn tông đã từng hứa với anh ta chỉ cần thám thính được thực lực của thiên tài mạnh nhất yêu tộc thì anh ta sẽ được phần thưởng lớn đó cũng chính là động lực cho anh ta khiêu khích như vậy có điều một trận này trương quốc tuấn cũng quyết định lấy ra bản lĩnh thật sự không chỉ thăng mà còn phải phế hoàn toàn thạch c h ấ n để thế nhân biết rằng cho dù anh ta không giành được chức đệ nhất thiên tiêu thịnh hội nhưng lại là kẻ vô địch chân chính trưởng lao phán quyết bước lên lôi đài chuẩn bị bắt đầu trận đấu ngay lúc này một thân hình như chim nhạn từ bên ngoài đấu trường lao nhanh vào trong khoan h ã y giao thủ là ai lại dám quấy nhiễu trận đấu lôi đài trường lao vẫn tông kia nhìn thấy một màn này thì nhữ anh lại mắt thấy kế hoạch sắp thành công ông ta quyết không để bất kỳ ai cản được ông ta đột nhiên bay lên tung ra một trưởng về phía bóng người kia linh khí c u ầ n quận hóa thành một tấn trưởng đánh về phía người tới người tới này đương nhiên chính là tân t r ạ n g anh t h ấ p giọng hừ một tiếng khí tức bao phủ toàn thân đột nhiên vận một trăm linh tám huyện đạo yêu tộc đồng thời tung ra một trường h m hai người giao thủ trên không hai trưởng va vào nhau k h í tức cùng đoạn bay tử tung không khí chấn động đến từng trận nổ sắc mặt trưởng lao vân tông đột nhiên t r ắ n g nhuận ông ta bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất lùi về sau năm bước mà tân trạm không hề phản ứng gì chẳng những không lùi sau mà còn tiến lên trước một bước đi trên hư không bước lên trên lôi đài tân trạm nhìn trương quốc tuấn cười lạnh nói anh không xứng làm đối thủ của thạch trấn loại hàng như anh ta có thể tùy tiện đánh cho sắc mặt một màn xảy ra bất ngờ này khiến võ đài nhất thời im lặng nhưng sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trận tò con mặt người đến là ai lại chỉ dùng một trưởng đã đánh lui được trưởng lao vân tông hơn nữa còn thay thạch trấn giao thủ rơi trương quốc tuấn bên trên lôi đài thạch trấn cũng sửng sốt quay đầu nhìn về phía tân trạng thạch trấn không nhận ra đại ca anh rồi sao tân trạng chấp r ư ớ c mắt tỏa ra khí tức quen thuộc thạch trấn trợn tròn mắt không dám tin nhìn tân trạng anh ta đương nhiên nhận ra thanh niên khuôn mặt xa lạ này chính là tân trạng có điều sư phụ tần lại thi triển pháp lực của yêu tộc hơn nữa còn thay anh ta hưng chiến may mà thạch trấn cũng không đần lầm rất nhanh đã phản ứng lại anh ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi lôi đài thư nhẹ nói vậy giao cho anh đấy thực ra tôi cũng không muốn ra tay đầu người này quả thực yêu quá không đáng để tôi chiến đấu dưới võ đài nhất thời ồ lên lời vừa rồi của tân trạm rất điên cuồng nhưng lời của thạch trấn còn càn quấy hơn lúc trước thiên tài yêu tộc bị trương quốc tuấn áp đánh gần như mất hết ý chí rồi mà tân trạm nói có thể tùy tiện đánh sắp mặt thạch trấn lại nói trương quốc tuấn quá yếu là thiên tài yêu tộc chân chính chúng tôi rất mạnh hay chỉ là công phu một mép điều này khiến các yêu tộc tại đây đều mang vẻ mặt lơ mơ thạch trấn lại vô cùng tự tin sư phụ tân là cấp bậc gì chứ cho dù chỉ dùng pháp lực yêu tộc thì trương quốc tuấn cũng không phải đối thủ anh ta đương nhiên không hề do dự mà nói k h á c một phen anh muốn đánh với ta đột nhiên xảy ra biến cố khiến sắc mặt trương quốc tuấn x a sầm mà tân trạm lại của ngôn l o ạ n ngữ lại càng khiến anh ta không được vui không sai nếu tôi không phải đối thủ hiển nhiên thạch trấn sẽ lên có điều tôi nghĩ không có cơ hội này đâu tân trạm nói nhưng tôi khiêu chiến thiên tại nhà họ thạch anh ngang nhiên đòi đánh dường như không thỏa đáng lắm trương quốc tuấn không vui nói hân là người của nhà họ thạch tộc ta ộ c t có gì không thỏa đáng chứ thạch gia chủ lúc này lên tiếng ông ta cũng từ bên yêu hoàng mới biết được trận tướng anh tên là gì trương quốc tuấn sửng sốt hỏi tôi tên thạch điện anh là thạch điện Trường、quốc、Tuấn suy nghĩ, dường như trong mớ tin tức trưởng dường như nghĩ, Quốc suy mớ l anh o hắn không Không thêm người này.、Không、cần thêm thắt, anh gọi có cứ trực tiếp thắt, tên là được rồi thạch n ung dung nói. n trạm a là t h điện trương quốc tuấn đáp lại một tiếng nhưng sau đó anh ta liền n g ẹ n họng chân chối g i ậ n tới tí mặt m mẹ nó dám chơi thai anh là thạch điện đọc gần giống anh là bô ta hiện trường cũng vang lên tiếng cười to lúc trước trương quốc tuấn làm xấu mặt yêu tộc khiến bọn họ vẫn luôn khó chịu trong lòng bây giờ lại hiếm khi được vui vẻ một chút quốc tuấn tên này rất mạnh nói không chừng là thiên tài mà nhà họ thạch che giấu chiến với hắn đi t r ư ờ n g lão vân tông lúc này không khỏi truyền âm tới t r ư ờ n g lão yên tâm cho dù không phải tôi cũng phải chặt đứt tứ chỉ của hẳn phế đi tu vi của hờ nở giọng t r ư ờ n g quốc tuấn lạnh lùng ánh mắt như một con rắn độc cái tên đáng ghét này khiến anh ta mất mặt trước vô số người như vậy anh ta tuyệt đối không bỏ qua vậy tôi sẽ phế anh trước rồi phế luôn thạch trấn xuất khẩu kiển ngôn như vậy tôi nhất định không bỏ qua đâu t r ư ờ n g quốc tuấn nắm chặt quyền mặc dù sự việc xảy ra chút biến cố nhưng trận đấu rất nhanh đã bắt đầu có điều là người xuất trận đổi từ thạch trấn sang t ầ n trạng nhóc con anh rất ngạo mạ xem tôi dạy dỗ anh như thế nào đây trương quốc tuấn cười dữ tợn h đừng phí lời tôi đang rất vội đánh anh xong còn phải đi quét sân nữa kìa tân trạm lại chỉ ngáp một cái giống như khinh thường không quan tâm cái t i ể u coi khinh này của anh khiến trương quốc tuấn ngày càng tức giận đợi trường lao phan quyết mở miệng thân thể trương quốc tuấn đột nhiên bay lên trường kiếm cuốn theo kiếm khí ngút trời huyền hoặc ra ngàn đạo lưu quang kiếm khí s ắ c bén khí thế lớn mạnh trương quốc tuấn cũng nhìn ra tân trạm không giống với người nhà họ thạch cho nên vừa ra tay đã đều là sát chiêu sắc mặt tân trạm khẽ ngưng lại tốt xấu gì trương quốc tuấn cũng là đệ tam thánh tử của vân tông mặc dù trước đây hai người từng đụng độ nhiều lần nhưng chưa từng giao thủ trực tiếp với nhau đây vẫn coi là lần đầu tiên có điều có được kinh nghiệm giao thủ với triệu lam sơn nghiêm c h ắ c văn tân trạm cũng có chút hiểu biết về phạm vi thực lực của trương quốc tuấn trương quốc tuấn không yếu nhưng nếu là đánh đấm bình thường thì anh ta không phải đối thủ của anh nhưng điều rắc rối duy nhất là anh không thể để lộ thân phận mà một khi đã chiến đấu rồi thì có thể sẽ bị hẳn nhìn ra sơ hở có cần dùng càn k h ô n di chuyển quyết không nhỉ tân trạm lùi về sau không ngừng tránh kiếm khí ập đến của trương quốc tuấn trong lòng nghĩ ngợi nếu một chiêu này thành công lúc này trương quốc tuấn hét to một tiếng trường kiếm trong tay hóa ra hàng nghìn hàng vạn kiếm ảnh vây xung quanh lôi đài này sau đó kiếm khí di chuyển hóa thành một trận bão kiếm khí khóa chặt tân trạm bên trong rồi nuốt trứng càn khôn di chuyển quyết hai mắt tân trạm nhìn trăm trăm trương quốc tuấn đang ở trên không trung trong lúc dịch chuyển thần thức anh quét qua tất cả tin tức mà sau khi công pháp dịch chuyển tới cực hạn thân thể anh giống như mây mù bay đi báo bạn bật Đao kiếm khí không khối. không kiế lôi đài không ngừng ép chặt nơi nội nội nội vui hiện nếu chế ấm ấm thành một chặt chẳng thành hình ảnh. ảnh, thấy hình ảnh của trình trên tân Trương Trương Trương Trương, duyệt Trương rồn ngừng đứng, dung này dung dung lòng đó độ đề đọc. ép có có của sau 1037. 1037. không chết thì cũng thế quốc tuấn cẩn thận phía sau thế nhưng ngay lúc anh ta đang đắc ý trưởng lao vấn tông d ư ớ i lôi đ à i lại đột nhiên kêu lên một tiếng k i n h sợ trương quốc tuấn sửng sốt tấn thành đã bị anh ta nghiền nát trong báo kiếm ảnh rồi phía sau còn có cái gì chứ có điều anh ta vẫn bất giác ngoảnh đầu lại nhưng vừa quay lại anh ta đã trận mắt há mồm thất kinh tân trạm không chút thương tổn đang đứng ngay sau lưng anh ta mà trên tay của đối phương b ộ c phát ra một tấn trưởng to lớn màu đỏ sẫm đang ngày càng phóng to trong con mắt hắn trong đầu trương quốc tuấn nổ ầm một tiếng không thể tin nổi tân trạm đã chạy đến sau lưng anh ta từ lúc nào cho dù đối phương có thi triển đ ộ n thuật thì anh ta cũng không thể hoàn toàn không cảm nhận được như thế có điều trong giây phút nguy hiểm trương quốc tuấn vẫn quắc khẽ một tiếng một lượng lớn kiếm ảnh được phân ra trở thành màn chắn hộ pháp anh ta phía sau đáy mắt tân t r ạ m xẹt qua sự trầm trọng nếu là thuật pháp bình thường thì những kiếm ảnh này của trương quốc tuấn có thể sẽ càn được nhưng thứ anh đang thi triển là yêu hoàng trưởng Với hình, ấn trưởng màu đỏ mạnh mẽ đập vào phía trên màn chắn làm từ kiếm ảnh những kiếm ảnh không chịu nổi một giây toàn bộ đều nộ tan cảnh mà sau khi ấn trưởng hung hăng đập lên ngực trương quốc tuấn lại như một viên thiên thạch không ngừng đẩy trương quốc tuấn về sau lao ra khỏi lôi đài va vào mặt đất cuối cùng bề mặt đá xanh cứng rắn trên võ đài bị xuyên thủng tạo thành một cái hố to đủng hiện trường một mảnh im lặng chết chóc tất cả mọi người đều có chút không dám tin vào mắt mình đây là trương quốc tuấn người bách chiến bách thẳng trong nhà họ thạch cũng vô cùng h n g hách lại bị một tên gọi là thạch điện từ đâu mọc ra đánh một trường thua rồi mà nhìn độ sâu của cái hố kia sợ rằng minh hội lần này trương quốc tuấn không cách nào xuất chiến nữa rồi một tên thạch điệt chưa bao giờ nghe đến lại có thực lực đẳng cấp này một chiêu đã đánh bại thiên tài vấn tông xem ảnh một trường lão ông tưởng ông đang ở vấn tông hay sao tùy tiện là có thể phán quyết sống chết của đối phương tâm tình yêu hoàng vô cùng sảng khoái nghe đối phương nói vậy thì cười lạnh một tiếng trương quốc tuấn kia quả thực bị thương không nhẹ có điều chúng tôi cũng nên nghe thạch điệt nói như thế nào nữa vậy hạ các vị tân trạm thu tay đứng trên lôi đài cười nói thật sự ngại quá thực lực của tôi quá mạnh chỉ mới dùng có một trường không nghĩ tới trương quốc tuấn này không chịu nổi đao kiếm vô tình tôi cũng rất bất đắc dĩ Mi, mi, trạm mà mà xem. Ông ta ôm mặt riêng nói lại lời lại. tôi mũi lại khỏi trưởng tông tức tần ta, thế trả ta trương、quốc、tuấn, tức ra ngược, như Được, ở vấn đến này những nấy ông nguyên chúng Ông cũng không còn nào nữa, nơi này. lao lấy lập lao vừa của cứ chờ quốc đây dâu dự sau khi trưởng lão v ấ n tông rời đi hiện trưởng nhất thời bùng lên tiếng hò reo mọi người đều vui mừng v ô n g n ẩ n nỗi sợ hãi với vấn tông ngày trước cũng đã bay sạch sẽ thạch trấn cũng thốn thức trong lòng tu vi của sư phụ tần thật sự kinh thiên động địa khiến anh ta ngày càng k h m phục anh ta đã quan sát cẩn thận từ đầu đến cuối lại không hề phát giác được tân trạm vòng ra đáng sau t r ư ơ n g quốc tuấn như thế nào cả tên nhóc tối thuật vừa mới thi triển hình như giống càn khôn di chuyển đó không biết là mẹo mủ vỡ được cá rắn hay tên nhóc đó thật sự học được bản lĩnh này nữa nhìn tân trạm trên lôi đài tuyệt nhật yêu hoàng cũng có phần suy nghĩ không đâu tên nhóc đó không có cơ hội nuốt không gian yêu thú cũng không có trí thông minh như bùn hoàng chắc chắn là lúc tránh đòn đã đánh bậy đánh b ạ i thôi trương quốc tuấn bị đánh trọng thương người người kích động đến đỏ cả khuôn mặt tin tức nhanh chóng chuyển đi khắp nơi bệ hạ ông xem tôi hai ba chiêu đã thang được trương quốc tuấn phần thưởng này tân trạm lại nhảy xuống khỏi lôi đài khuôn mặt t u e t u é t bước đến phần thưởng phần thưởng gì cơ yêu hoàng lại làm bộ dạng như mất trí nhớ vậy hạ ông vừa nói qua thắng được trương quốc tuấn rồi thì không thiếu những thứ tốt cho tôi tân trạm bất đắc dĩ nói nhìn dáng vẻ tuyệt nhất yêu hoàng sao có cảm giác như đang muốn quỵn nợ ấy phần thưởng đã cho cậu rồi sao cậu có thể lại đòi thêm chứ tuyệt nhất yêu hoàng nghiêm túc nói lúc nào cơ tân trạm nhất thời ngẩn ra cậu nghĩ kỹ lại xem ngày trước cậu ở vẫn yêu cốc đã mượn dùng cốt kiếm của ta d i ệ t trừ bao nhiêu là huyết hồn thú yêu đang kiếm được đầy trậu đầy xô bổn hoàng vốn chưa từng đòi lại đó không phải là phần thường sao sau khi nói xong yêu hoàng đắc ý hừ một cái nhân lúc tân trạm còn ngơ ngác đã lập tức chuồn đi tên yêu hoàng này là đồ lừa đảo tân trạm bất đắc di cả n răng lần này anh bị lừa rồi làm công cốc rồi có điều rất nhanh anh đã tìm được cơ hội đòi lại bí cảnh của yêu hoàng kia chắc phải đi rồi nơi đó có không ít đồ tốt những gì bị thiệt ở đây thì cứ đến bí cảnh đó mà bù lại vậy tân trạm đánh bại trương quốc tuấn tin tức này nhanh chóng bùng nổ trong hoàn g thành thanh danh thạch điệt chỉ trong một đêm đã truyền khắp bốn phương rất nhiều thế lực lớn đang đoán g i ả đoán non rằng rốt cuộc thạch điệt này là hậu duệ của người nào trong nhà họ thạch có điều thạch gia chủ rất nhanh đã ra mặt công bố thạch điệt là cốt nhục của chính mình chỉ là bởi vì từ nhỏ đã lộ ra thiên phú phi phạm vẫn luôn được nam du đại sư đưa đi rèn luyện thẳng đến bây giờ mới học thành mà trở về thạch trấn cha anh không tội nhỉ nói tôi là con ruột của ông ta là đại ca của anh đấy cái lời này nói ra lưu loát lê trong sơ cốc tân trạm nhìn thạch trấn tươi cười nhưng biểu tình đó lại khiến lòng thạch c h ấ n run lên sư phụ tần đây là gia phụ nói thôi không liên quan gì đến tôi cả người không được báo thù tôi đâu thạch c h ấ n không chút do dự bán đứng cha mình yên tâm anh đi đi chuyện của cha anh tôi tự tìm ông ta nói chuyện đàng hoàng tân trạm hừ l ệ n h một tiếng thạch c h ấ n như được đại xá vội vàng chạy đi nếu có người ngoài nhìn thấy dáng vẻ đứng trước người tôi của kỳ t à i thạch c h ấ n chắc chắn sẽ khó mà tin được nhưng ở nơi đây lại là chuyện thường ngày đúng rồi nói với đám người l à m yên ngày mai đi b í cảnh của yêu hoàng nghĩ tới gì đó tân trạm mở miệm nói sư phụ tân tôi sẽ chuyển lời cho bọn họ thạch trấn còn chẳng ngoảnh đầu lại vừa nói vừa chạy đi x a tít ngày thứ hai tuyệt nhật yêu hoàng phái nam du đại sử đến đưa theo mọi người đến hoàng cung sau khi thấy yêu hoàng mọi người lại cùng vào hậu sơn mảnh đất hậu sơn của hoàng cung có trận pháp sáng ngời như lưu ly cấm chế nghiêm ngặt bóng hình hộ pháp hộ pháp lập lụe rõ ràng sự canh phòng rất uy nghiêm yêu hoàng đưa mọi người vào bên trong trong một mảnh đất chống rồng lớn hiện lên khí tức trận pháp như một trận báo gió bí cảnh yêu hoàng mặc dù có hai chữ bí cảnh nhưng trên thực tế lại là một nơi bố trí trận pháp hoàn toàn không phải có một không gian khác bên trong nơi này cũng là do lăng nhật yêu hoàng bố trí trước khi ông ấy phi thăng đã để lại đại đa số những bảo vật mà cả đời có được ở bên trong c h ậ n pháp yên lặng chờ đợi người có duyên tới Trước 1038, Trước 1038, chỉ có một nửa thời、gian. Tân trạng cũng càng ngày càng bội lăng Nhật tai ngút trời, thực thiên chất ta tiêu vật sư người như thượng chỉ có cũng càng càng phục, lực cũng chu cần của 1038, 1038, Hoàng không những kinh hơn pháp, không hề mình. Nhân vật như vậy sau khi phi thăng thượng giới cũng nhất định mẹ bội động nửa gian. ngày Lăng nữa ông ngạo cũng địa, sau đại giới là Yêu vậy kỳ sẽ về về mọi người bước đến trước bao trận pháp cực lớn này thì dừng bước bệ hạ một ông lão mặt đầy nếp nhăn dâu tóc bạc phơ thi lễ với tuyệt nhật yêu hoàng trường lão hộ i trận hôm nay bổn hoàng đưa những tiểu bối của yêu tộc tôi vào trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên lát nữa còn phải nhờ ông rồi vẻ mặt tuyệt nhất yêu hoàng cung k í n h đối với những người già đã qua bao lần bể dâu cũng có chút lễ ngộ bệ hạ khách khí rồi đây vốn là chuyện tôi nên làm ông lão cười cười ánh mắt lướt qua đám người thạch c h ấ n cuối cùng rơi trên người tân trạng có chút lần ra dường như ông ta cũng không nghĩ tới có thể ở nơi đây gặp được một tu sĩ loài người yêu hoàng bệ h ạ mà ngay lúc này q u ầ n sáng bên ngoài trận pháp đung đưa một người đàn ông vẻ mặt mất mát bước ra nhìn thấy tuyệt nhật yêu hoàng thì vội vàng thu lại tâm tình cùng tính hành lễ t h á c một đến tìm kiếm ngọc của gia tộc anh sao yêu hoàng hỏi nhưng tu vi tôi thấp kém vẫn chưa có cách lấy được vật n người đàn ông cười khổ lắc đầu bệ hạ tôi thật sự không hiểu tại sao năm đó gia chủ lại đặt ngọc bài quan trọng như vậy trên người trong tộc rồi bước vào trận địa này hãy、dị. hắn thở dài một tiếng sau đó thi lễ rời đi nhà họ thắc cũng là xui xẻo yêu hoàng có chút thổn thức lắc đầu nhà họ thắc cũng từng là gia tộc cao nhất Kết quả một kẻ tiến một thiên tài mang theo truyền Trong bí cảnh yêu hàng, nhất thời chết tâm trong quả yêu bảo. cảnh mang hoàng, bài ngọc ra bí điểm ó dẫn đến trí bảo của g a nay ra, gia tộc mất trong, trở cách cho rơi mới i lấy bên nên nên đến không nào đốn. đạo đ khổ này các người cũng phải cảnh giác mới được bí cảnh này mặc dù không quá nguy hiểm nhưng nếu quá tham lam muốn có bảo vật mà bản thân vô lực lấy thì cũng sẽ bị trừng phạt năm ngoái thiên tài chết trong bí cảnh cũng không phải con số nhỏ đám người thạch trấn dùng mình lập tức gật đầu tâm tình thoải mái lúc trước cũng thu lại không ít có điều lần này có tân trạm dẫn dắt Các người chỉ cần nghe cậu ta căn dặn thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đại sư bên trong không có người rồi chứ yêu hoàng nói đúng vậy thưa bệ hạ bọn họ có thể tiến vào bất cứ lúc nào trưởng lão hộ pháp gật đầu nói mọi người bước lên trước trận nhìn thấy tân trạm cũng muốn đi vào trưởng lão ngạc nhiên nói bệ hạ người muốn tu sĩ loài người bước vào bên trong sao tôi sẽ địch thân độ từng chút khí huyết mạch cho cậu ta sẽ không bị trận pháp chống lại cậu ta và yêu tộc không sao đâu tuyệt nhật yêu hoàng đáp bí cảnh yêu hoàng ban đầu là do lăng nhật yêu hoàng bày ra vì hậu bối yêu tộc nếu không có chút khí tức này cho dù là vấn tông chủ cũng không cách nào vào trong Bệ hạ hiểu lầm rồi trường lão cười khổ nói tôi muốn hỏi Bệ hạ có biết rằng sau khi có luồng khí tức này thời gian bên trong bí cảnh của tu sĩ loài người chỉ bằng một nửa thời gian của yêu t ộ c không chỉ có một nửa thời gian sao tôi lại không biết tuyệt nhật yêu hoàng cũng s ư ớ n g sốt ông ta không hề giả bộ điểm này ông ta thật sự không biết dù sao đưa tu sĩ loài người đến bí cảnh suốt bao năm này cũng chỉ có một mình t â n trạng t â n trạng ở một bên cũng có chút cả lời nếu không phải nhìn thấy yêu hoàng đích thực không biết sự tình anh còn nghĩ ngờ tên này đang cố ý bây anh nước kia đúng vậy đây cũng là do năm đó yêu hoàng lo lắng hậu bối yêu tộc bị tu sĩ loài người cưỡng ép bước vào nơi này cho nên cho dù có khí huyết mạch thì thời gian cũng bị giảm nữa trường lao nói xong lời này bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh tân trạm chưa tiến vào nơi này bao giờ chỉ biết như anh mà ép cờ mặt tuyệt nhật yêu hoàng lại trầm xuống một nửa thời gian điều này đồng nghĩa với việc độ khó sẽ tăng gấp đôi đấy nhưng ông ta đã đồng ý cho tân trạm vào bí cảnh tìm bảo vật như vậy há chẳng phải nuốt lời sao không biết vị công tử này định lấy bảo vật gì trường lão nhìn tân trạm hỏi mấy miếng ngọc giản cực phẩm tân trạm đáp vậy thì càng khó hơn rồi trường lão nghe xong lắc đầu liên tục ánh mắt mang theo sự đồng tình vật này thuộc loại trí bảo nằm ở khu vực trung tâm nhất trận vốn đã khó mà lấy được cho dù thời gian cậu có đủ cũng chưa chắc đã lấy được bây giờ sợ là càng không có cơ hội trường lão nói thiên tài nhà họ thác kia năm đó chỉ vì muốn có được một vật trí bảo cấp hai mà đã bỏ mạng rồi mức độ khó khăn để lấy được vật này không nghĩ cũng biết trường lão ông có cách nào giải quyết không tuyệt nhật yêu hoàng nữ anh hỏi nếu bệ hạ đã đồng ý tôi thân là trưởng lão hộ trận đương nhiên sẽ dốc hết sức lực thực ra tôi còn có một lần quyền hạn có thể lần nữa tiến vào trận pháp trưởng lão hộ trận đáp tiền bối có bao nhiêu cơ hội lấy được ngọc giản tân trạng hỏi với năng lực của tôi cùng sự hiểu biết với trận pháp đại khái là một phần ba trưởng lão hộ trận tự tin nói tân trạng tỷ lệ này cậu có thể xem xét đó chính là trí bảo mà cậu chỉ có nửa thời gian tuyệt nhật yêu hoàng cũng nói có điều tân trạng nghe xong lại lắc lắc đầu thực xin lỗi tôi vẫn hy vọng có thể ký thác vận mệnh trên người mình tân trạng k ẽ cười nói、ừ. trường lão hộ i trận lại xẹt qua tia không vui cho rằng tân trạm quá kiêu căng bí cảnh yêu hoàng vô cùng huyền ảo mà tân trạm chỉ có nửa thời gian hạn tưởng hẳn có thể lấy được ngọc g ra sao thực là nực cười có những người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có điều nếu cậu muốn vào lân cơ hội đó của tôi sẽ không sử dụng nếu trăng tay trở về đến lúc đó cậu đừng hối hận nếu đã lựa chọn thì sẽ không hối hận tân trạm lại chẳng hề gì nói anh đương nhiên không tin bản thân sẽ không thu hoạch được gì hơn nữa cho dù là thế tự bản thân cũng đã xuất ra toàn lực có gì mà phải hối tiếc vậy các người đi theo tôi vào đi để yêu hoàng ở bên ngoài trận pháp đám người tân trạm đi theo ông lao tiến vào bên trong cồn sáng bên ngoài trận pháp tân trạm có thể thấy được báo gió trận pháp ngút trời không tan mà sau khi vào đây báo gió liên miên bên trong lại càng thê n â m và rõ ràng hơn từ đây nhìn qua đó gió bên trong trận pháp như thổi mãi vĩnh viễn không ngừng cắt vàng đầy trời từng trận kinh phong tiếng gió rít như tiếng quỷ khóc s ó i gạo mà bên trong báo c ắ t vàng có một vài vị trí trong đó lại lập loệ điểm sáng càng tiến gần đến trung tâm báo cát điểm sáng đó càng rực rỡ ánh ngọc báo gió bình thường đều có tồn tại mắt bão nhưng báo cát vàng này không như vậy Càng cắt càng được chỉ cần vào bên trong, bao càng mánh liệt, đến được trung giây bao liệt, tâm thì t mấy h ông i c ũ có các Cho các cực của thể nghiền nát thân thể tôi thân thì nghiền khuyên hạn nên đến bản nên dừng vị. vị, sự lão ạ mạng i miếng nơi đây giống người không không nhà họ thằng、đấy. Ông nên cưỡng. Nếu sẽ bỏ đây đấy. l nói một hồi những chuyện cần chú ý ở nơi này đặc biệt l i ế c tân trạng một cái rồi lắc đầu rời đi mặc dù nơi đây không có bao cát nhưng đồng dạng nằm trong trận pháp là phạm vi khu vực không tiếp nhận thử thách ông ta cũng không thể ở lâu nhìn b a o trận pháp mạnh mẽ thổi không ngừng nghị trong mắt mọi người đều là khẩn trương và hưng phấn những bảo vật sáng lập lụe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 Các người vào trước, người tôi vào sẽ ở đây giúp các người các là ư ợ t trận, ta, suất rõ nhớ căn dặn của ta, không được sơ tân trạm nhắc nhở. lời l của được Đây sơ trạm chuyện mà trước đây tân trạm đã đáp ứng với yêu hoàng hơn nữa thời gian ở chung với nhau gần đây cũng khiến tân trạm không hy vọng bọn họ xảy ra điều bất chắc mà bản thân chỉ có một nửa thời gian so với bọn lam yên lại cần đi lấy bảo vật nơi trung tâm kia sau khi bước vào trận pháp nguy hiểm khó lường một khi xảy ra chút tình huống thì khó mà bảo đảm được tình trạng bản thân cho nên tân trạm phải chăm sóc cho bọn họ ra ngoài an toàn trước mọi người gật đầu mà người dẫn đầu tiến vào trong báo gió là lam yên Cô đối với yêu tộc mà nói thời gian vô cùng dư dả tân trạm đưa thần thức hóa chặt trên đám người bước vào trận vừa có thể cảm giác được trạng thái của bọn họ tỷ lệ gặp nguy hiểm sẽ rất thấp dưới sự cổ vũ của tân trạm lam yên đột phá được tầng thứ tư của bí cảnh lấy được một bộ công pháp gần như thực phẩm đồng thời trong đôi mắt ngập tràn sự vui mừng hàng người có lâm lịch á m trọng trước sau tiến bảo dưới sự chỉ đạo của tân trạng cũng đều lấy được bảo vật phù hợp với trạng thái cực hạn của riêng mình người người đều hoan hỉ vâng ẩn thạch trấn lại càng hiếm thấy giây phút cuối cùng lấy được hai món bảo vật mặc dù ra ngoài trong tình trạng thương tích đầy mình vết thương cũng không phải nhẹ nhưng khuôn mặt lại sáng rực cuối cùng đến lượt tân trạng sư phụ tân cố lên sư phụ tân chúng tôi đợi tin tốt của người đám người lam yên thạch trấn đều nhìn về phía tân t r ạ n trong mắt vừa có sự lo lắng cũng có sự kỳ vọng xem ảnh một lúc này k h í tức ngoại thể của tân trạm hoàn toàn không thay đ ổ i đủ để chấn giữ c h ấ n pháp sau đó anh sẽ bước nhanh vào trong báo gió ấy ở bên ngoài cảm nhận được báo gió cắt vàng hoàn toàn không giống với thực tế được trải nghiệm tân trạm vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gió điên cuồng d í ế t đảo trước mắt chỉ đ ộ n cắt vàng mà những hạt cắt bị báo gió bao bọc đánh lên trên người thỉnh thoảng phát ra tiếng l ố c bút đây mới chỉ là tầng một bí cảnh nếu là hạt cắt ở trong cùng nhất chỉ sợ thật sự có thể xuyên qua xương cốt con người tân trạm bay lên hướng vào bên trong anh bóp nát một viên cắt không biết kết cấu là gì nhưng lại rất cứng chắc dường như tân trạm có suy nghĩ gì đó mà trên cánh tay tân trạm lúc này đã nhiều thêm một vệt mờ mờ giống như một nén nhang vậy thời gian trôi qua sẽ không ngừng bị ngắn lại nếu tần trạm biến mất trong này còn chưa thể thoát ra được thì sẽ giống như thiên tài nhà họ thắt kia bị t r ô n thân tại đây bí cảnh yêu hoàng có bảy tầng bốn tầng đầu tiên không hề có trở ngại với tân trạm anh nhanh chóng đi qua không ngừng tiến đến gần trung tâm tân trạm đó bắt đầu rồi trừ đám người lam yên q u ố t lâm đang ở bên ngoài trận pháp quan tâm trong sơn cốc bên ngoài bí cảnh tuyệt nhật yêu hoàng cùng trưởng lão hộ trận cũng chú ý quan sát mọi thứ trước mắt bọn họ có một vầng sáng cực lớn đang trôi nổi cảnh vật bên trong dao động đang không ngừng phản chiếu nhất cử nhất động của tân trạm sau khi nhanh chóng xuyên qua bốn tầng b ã o gió đến được tầng thứ năm tốc độ của tân trạm c h ậ m xuống rõ rệt trường lão ông xem tân trạm có bao nhiêu cơ hội có thể lấy được ngọc giàn nhìn nhìn vầng sáng tuyệt nhật yêu hoàng hỏi ông lão đã giữ ở đây hơn hai trăm n ă m từng là thuộc hạ của làng nhật yêu hoàng đối với bí cảnh yêu hoàng này không ai có thể hiểu hơn lão ông lão nghe vậy thở dài một tiếng nói tôi biết tên nhóc này có công với yêu tộc nhưng nói một câu bệ hạ không thích nghe s á t suất tân trạm lấy được bảo vật trung tâm không được một phần thấp như vậy sao lông anh yêu hoàng nhảy lên m á n h liệt ông ta vốn nghĩ khả năng không được cao nhưng không nghĩ tới lại thấp đến như vậy b ậ y hạ trên thực tế trong hơn hai trăm n ă m nay người có được bảo vật trung tâm ít đ ỏi chẳng m ấ y a i mà hơn nửa đều dựa vào may mắn tân trạm lại chỉ có một nửa thời gian theo tôi thấy thực ra một phần cũng là còn cao ông l á o lắc đầu nói dù sao tầng thứ bảy có huyện thu hộ pháp bảo vật nếu tân trạm không kích thích vật này mới có một phần nếu động vào rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa lông anh yêu hoàng tâu lại càng thêm sâu nhìn bên trong báo cắt vàng tân trạm đang chậm rãi tiến lên trong lòng cũng có chút nặng nề bảo vật trung tâm thời gian giảm n ử a trong lịch sử chưa có ai thành công tên nhóc tân trạm lần này sợ là khó rồi cứ như vậy sẽ không đủ thời gian trong báo cắt vàng lông anh tân trạm cũng đang nhũ chặt đến tầng thứ năm tốc độ bao cắt đã vô cùng m á n h liệt nhưng hạt cắt va vào người cho dù là tân trạm cũng cảm nhận được sự đau nhói nhẹ đặc biệt là phương hướng của c u ồ n g phong đang không ngừng đẩy anh về phía sau giống như đang tạo áp lực vậy điều này dẫn đến anh không thể phát lực tiến lên mà phải chậm rãi chống tự ma đi tốc độ bị giảm rất lớn tân trạm túi đầu nhìn vệ thời gian trên cánh tay đã qua mất một nửa rồi lão già đó không hề khoa trương với trạng thái của mình lúc này muốn dùng cách bình thường lấy được bảo vật thì khả năng gần như bằng không thậm chí không bằng nhờ ông ta giúp mình lấy nữa nhưng chỉ là cách tìm kiếm thì mình vẫn còn thủ đoạn khác tân trạm đột nhiên dừng bước khoanh chân ngồi xuống hai mắt dán chặt vào nơi trung tâm bao gió đến tầng thứ năm khoảng cách với nơi trung tâm đã không còn xa nữa chỉ cần dựa vào thị lực cũng có thể phá vỡ các vàng nhìn rõ mọi thứ bên trong sư phụ tân đang làm gì thế đám người lam yên trợn mắt há m u m thời gian đang trôi đi từng chút mà tân trạm lại ngồi bậy xuống rồi tuyệt nhất yêu hoàng cùng t r ư ở n g lão hộ i trận cùng đang kinh ngạc lẽ nào tên nhóc này chọn bỏ cuộc rồi ông lão nói nghi hoặc không chắc chắn tuyệt nhật yêu hoàng nhìn chăm chăm vào tân trạm trong hình ảnh đáy mắt lại dâng lên sự kinh ngạc tên nhóc này đang nhìn chăm chú nhìn vào không gian trung tâm sẽ không phải định thi triển cản không di chuyển quyết chứ nhưng thời gian hẳn tu luyện không cài có lẽ là không thể được nhưng tuyệt nhật yêu hoàng không nghĩ sai tân trạm quả thực định thi triển cản không di chuyển khi ở bên trong vẫn yêu các tân trạm đã nâng sát xuất thành công của thuật này lên ba phần nhưng đó là trong tình huống bình thường mà lúc này tân trạm chẳng những phải mở ra thiên minh nhãn gia tăng tỷ lệ nhìn rõ còn phải sử dụng khí căn nguyên của đất trời vô cùng quý giá nữa lần trước lúc trung thiên kêu kêu tân trạm gần như đã hấp thu được khí căn nguyên đất trời của mấy nghìn n ă m trong t h á n h khí này dưới sự gia tăng của cố khí tức này tân trạm đã ngộ được cản khôn di chuyển quyết đối với không gian căn nguyên đạt được một cảnh giới khác biệt gần được năm phần rồi đôi mắt tân trạm sao động cho dù không bất kỳ chứng cứ thực tế gì nhưng dự cảm của anh vô cùng mạnh mẽ chỉ cần thi trên hai lần anh chắc chắn sẽ thành công một lần trong ư trước ớ c chuyển liên tục. Cái 1040, 1040, di liên l ạ i sát suất à y đã đủ đ á n giá để anh cực m ộ tâm lần rồi. Sư phụ t n động rồi. Trong rồi. t â mắt quan tâm của tất cả tân trạm chậm rãi đứng lên toàn thân tỏa ra dao động không gian chập trờn một dòng khí huyền ảo to lớn vây quay tân trạm mà chuyển động vòng tròn chỉ trong một lúc không gian quanh người tân trạm đã trở nên mơ hồ bóng hình anh gần như hóa thành vật như có như không đung đưa vào mẹo giống như một giấc mộng khó mà nắm bắt tên nhóc tối này thật sự muốn thi triển càn khôn di chuyển quyết hơn nữa lĩnh nộ g không gian của cậu ta sao mà lại mạnh mẽ như vậy đồng tử tuyệt nhật yêu hoàng co rút m á n h liệt lúc này trạng thái của tân trạng hoàn toàn đã lĩnh nộ g được quy tắc không gian ở một trình độ nhất định rồi mới có được tình huống như vậy lẽ nào lúc trước cậu ta đối phó với trương quốc tuấn lúc đột ngột xuất hiện ở phía sau ấy không phải là vận khí bất ngờ sao vút ngay lúc tuyệt nhật yêu hoàng còn đang suy tính bóng hình tân trạng đột nhiên biến mất rồi không phải là thi triển đội thuật hay tốc độ nhanh đến thực h ạ n khiến người tôi khó có thể nắm bắt mà thật sự là biến mất tại chỗ không chút dấu vết đám người lam yên thạch chấn trận tròn đôi mắt trưởng lão hộ trận cũng n gây ra như phóng xoát một tiếng dây theo tân trạm đã xuất hiện ở trung tâm trận pháp trong tầng thứ sáu nơi đây gió bao càng thêm h ỗ n loạn gần như khiến người tôi đứng không vững nữa mà hạt cắt lại như con dao nhỏ quật lên trên người không ngừng phát ra tiếng bang bang chấn động ánh mắt tân trạm quét qua b ố n phía đầu lông anh neo lại thất bại rồi có điều đến được tầng sáu cũng là không tồi anh chuẩn bị ngồi xuống lần nữa tiếp tục thử thi triển sau đó ngay tại lúc này cắt vàng dưới chân lại đột nhiên l ư n xuống một cái hố đen xỉ bỗng nhiên xuất hiện tân trạm bất ngờ không kịp phòng bị cả người thuận theo cái hố l u ô n xùm dưới mà ngay lúc này bên trong cái hố sâu hoám hiện ra một con bò cạp lớn toàn thân trong suốt long lanh lập lệ cái đôi u độc màu xanh thấm manh liệt lao về phía tân t r ạ nguyễn h thú hộ i trận đồng tử tân t r ạ n g có lại anh cũng biết nơi đây có vật như vậy tồn tại kẻ thí luyện muốn lấy được trí bảo đã khó càng thêm khó nhưng vật này thường xuất hiện ở trong tầng thứ bảy tại sao lại chạy đến nơi này trong giây phút nguy hiểm anh cũng không kịp nghĩ nhiều văn mình một cái trên không chúng tránh được một kích trí mạng của bò cạp khổng lồ sau đó bay một chân lên đổi bọ cạp khổng lồ vào lại trong hố cát tân trạm đột nhiên bay lên lần nữa quay lại trên mặt đất có điều không bao lâu sau cắt vàng xung quanh anh chấn động xuất hiện vô số hố sâu khiến da đầu người tôi tê dại mấy chục con bò cạp khổng lồ từ trong trụi da bổ nhào vào tân trạm số tân trạm kém may m ắ n quá tầng thứ sáu đã kích thích trận pháp cơ hội thu hút đám h u y ễ n thu rất nhỏ mà đều bị hắn gặp phải rồi trưởng lão hộ trận cũng nghẹn họng nhìn chân chối liên tục lắc đầu bây giờ đã không cần quan tâm đến cậu ta có thể lấy được bảo vật trung tâm ra không nữa mà hay cầu phúc để cậu ta có thể bình an rời khỏi đó、đi. thanh đồng kiếm trong tay tân trạm bổ ra một kiếm bọ cạp khổng lồ bị bổ làm đôi rơi xuống nhưng vừa rơi xuống đất trước mắt đã lại hợp lại là một cái đám này vốn là huyên thú giết không chết s á t mặt tân trạng cứng lại đột nhiên tăng tốc đám bọ cạp khổng lồ ở phía sau đuổi theo không ngừng xem ra sẽ không dễ dàng mà từ bỏ tân trạng thời gian chẳng còn lại mấy mình cũng quá đen đ u ổ i rồi tân trạng có chút đau đầu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo xem ra chỉ có thể nhân thời gian cuối cùng đỏ một phen thôi còn về từ bỏ hoặc là tìm kiếm bảo vật cấp thứ hai tân trạng chưa bao giờ nghĩ tới đối với anh mà nói chỉ có bảo vật lăng nhật yêu hoàng để lại mới có thể thu hút anh thôi hơn nữa bí cảnh yêu hoàng này chỉ có thể vào một lần tân trạm cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội này được cánh tay anh v ớ y một cái ba bóng đen từ trong không gian chứa vật lao ra đâm thẳng vào mấy chục con bọ cạp khổng lồ nổi tân trạm k h ẽ quát một tiếng ba con dối hóa cảnh cấp cao được hồng quan g bao phủ lập tức nước t o á ra một luồng khí tức ngút trời xuất hiện đánh bay đám bọ cạp khổng lồ vỡ tung mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nguyễn thú hợp lại lần nữa ánh mắt tân trạm sáng lên nhìn về phía khu vực trung tâm ở nơi này anh đã có thể nhìn thấy rõ ràng bên t r u n g khu vực trung tâm có một chỗ phát sáng bao phủ lấy cả ba luồng thần quang lưu chuyển của cực phẩm ngọc giản thì triển thiên minh nhãn khí căn nguyên của đất trời dường như đang quần c u ộ n trong tâm thức của tân trạm trước mắt khí tức không gian lần nữa được độ thông toàn thân bóng hình của tân trạm lại lần nữa biến mất tên nhóc này đến lúc này rồi còn muốn thử tuyệt nhật yêu hoàng cũng có chút n gây ra tân trạm thật sự đủ tuyệt vời hoàn toàn lờ đi đám huyễn thu kia thời gian trôi đi cũng chẳng mảy may thay đổi được ý định nào của hắn có điều dây tiếp theo tuyệt nhật yêu hoàng lại ha ha cười lớn lộ ra một vẻ mặt vui mừng chỉ thấy bóng hình tân trạm xuất hiện ở trong tầng thứ bảy trong liền sáng trôi nổi bên cạnh anh là ba miếng ngọc giản đang lập loại ánh sáng thành công rồi tân trạm cũng thở phào một tiếng vươn tay ra muốn lấy ba miếng ngọc giản đặt vào trong nhận chữ vật mà lúc này báo cắt vàng của tầng bảy lại đến gần đuổi lên trên người anh trực tiếp thổi bay tân trạm làn ra trong phút chốc nứt ra vô số vết thương nhỏ đến đây rồi anh còn muốn cả ta ánh mắt tân trạm lóe lên tia sáng hư hát toàn thân anh tỏa ra từng đạo kim quang ngọn lửa bùng lên dữ dội dưới sự bao phủ của bóng hình long hồ tân trạm sải bước đi ra một tay cầm chắc lấy ngọc giản thời gian ngắn ngủi khiến vết thương trên người tân trạm càng nhiều thêm máu chạy không n g t bảy tân bao gió hoàn toàn là cấp thần cảnh mới có thể chịu đ ự n g được nó cho dù có mượn thuật luyện thể đi nữa tân trạm cũng khó mà định nổi đáng tiếc không kịp lấy nhiều bảo vật hơn nhìn bảo quang lấp lánh b ố n phía tân trạm có chút tiếp nối nhìn thời gian còn lại rõ ràng anh không còn cơ hội đi lấy những trí bảo kia nữa dùng hết cơ hội rồi bóng hình tân trạm lần nữa chất động tên nhóc này còn không bóp nát ngọc bài chạy ra còn ở trong đó làm cái gì tuyệt nhật yêu hoàng thấy tình hình như vậy không khỏi có chút s ố t ruột ngọc giản cũng lấy được rồi thời gian chẳng còn lại mấy tân trạm rốt cuộc muốn làm gì nếu cứ kéo dài như vậy có lẽ sẽ bị huyện thu c u â n lấy không cách nào dùng ngọc bài chạy thoát được nữa tân trạm sẽ bị giam tại đây mất mà giây sau bóng hình tân trạm xuất hiện ở vị trí tầng thứ sáu sát với tầng bảy lần này lại thất bại rồi tân trạm bất đắc dĩ lắc đầu sau ba lần thi triển cản khôn di chuyển quyết thần thức của anh có chút yếu đi linh khí cũng hao kiệt hơn nữa vốn định dựa vào thuật này để thử lấy một vật trí bảo nữa nhưng anh quá ngây thơ rồi ấy có điều đây là gì vậy tân trạm chú ý thấy ngay dưới chân mình có một cỗ thi thể hoàn chỉnh là một thanh niên tóc dài màu đen tướng mạo vô cùng tuân t ú có điều hai mắt nhắm nghiền không còn chút sinh cơ nào nữa hiển nhiên là đã chết rồi đôi mắt tân trạm xẹt qua sự kinh ngạc trong báo cát vàng thiên tài từng bị giam hoặc bị giết ở trong này không hiếm thấy lúc trước tân trạm cũng nhìn thấy vài bộ hải cốt nhưng trong báo gió thổi vô tận ngày đêm không ngừng như vậy gần như đều đã bị mục nát thậm chí chỉ còn lưu lại những bộ xương cứng rắn nhất thôi vậy mà thi thể ở trước mặt này lại duy trì được dáng vẻ hoàn chỉnh trong báo cắt điên cuồng thật là hiếm thấy anh ta thân thể kiên cố hay là còn có bảo vật hộ thân lúc trước ở đảo hòa sơn đáy biển anh cũng từng phát hiện một cỗ thi thể như vậy còn lấy được một miếng bảo trâu không biết cách dùng và một bản đồ kho báu có điều cỗ thi thể đó tồn tại được vì có bảo trâu còn người thanh niên này là vì cái gì chứ c h ư ơ n một nghìn bốn mươi mốt c h ư ơ n một nghìn bốn mươi mốt thi thể thân bí thời gian không có nhiều tân trạm cũng không nghĩ ngợi thêm nữa mà vừa bóp vỡ thẻ truyền thống vừa lôi thi thể thanh niên này vào trong không gian chứa vật khi thanh niên kêu biến mất một tấm thẻ ngọc cũng dần lộ ra bên trên tấm thẻ có viết một chữ ác rất to tân trạm nhặt lấy thẻ ngọc trước khi nó tan biến mất trong ánh mắt căng thẳng của tất cả mọi người bóng tân trạm đã xuất hiện ở ngoài trận pháp thấy tân trạm tất cả đều yên lặng bao nhiêu năm qua rồi nhưng không được mấy người có thể lấy được nòng cốt chỉ bảo từ trong bí cảnh yêu h o à n g nhưng tân trạm chẳng những đã làm được điều đó mà còn chỉ dùng đến một nửa thời gian lão đây xin được rút lại lời nói lúc trước cậu tân bãi phục trưởng lão hộ pháp trận pháp cũng đành thở dài chắp tay cảm thắn bản thân ông ta đúng là đã xem thường tân trạm rồi cậu đúng là điên mà tuyệt nhật yêu hoàng cũng lắc đầu c ư ờ i khổ lúc tân chạm rời khỏi bí cảnh chỉ còn lại một giây cuối cùng suýt chút nữa đã bị giết chết trong đó rồi nhưng mà làm sao mà cậu có thể có thể tu luyện càn k h ô n di chuyển quyết đến được cấp độ như vậy chứ nghĩ đến đây tuyệt nhật yêu hoàng lại thấy ngưỡng ấy cảm giác giống như bị người tôi đánh bại năm ấy bản thân ông ta luyện mất mấy năm luyện hoàn thành đến mức quá sức cuối cùng vẫn phải dựa vào may mắn có được một con t h ú không gian mới có thể hoàn toàn nắm vững tuần này vậy mà tân chạm lại từ con số không tu luyện chưa đến một tháng đã lên được đến trình độ như vậy điều này khiến ông ta vừa thấy ngưỡng mộ lại vừa có phần nhận t ứ c tên nhóc này đã luyện nhanh đến vậy còn cố tình biểu diễn trước mặt ông ta nữa đây còn không phải là và thẳng mặt vị hoàng đế thiên tài này rồi hay sao thấy s ắ c mặt tuyệt nhật yêu hoàng biến đổi liên tục giống như muốn đánh người tân trạm cũng không biểu hiện gì chỉ g ư ợ n g cười nói chỉ là may mắn mà thôi không ngờ thử một lần đã thành công rồi tôi tin được cậu mới là l ạ đ ấ y tuyệt nhật yêu hoàng hư một tiếng phải rồi cuối cùng cậu lấy được gì vậy trong giây cuối cùng tân trạm chỉ thoáng một cái đã rời khỏi bí cảnh chạy ra bên ngoài nên tất cả đều không nhìn rõ chắc là có liên quan đến nhà họ thác tân trạm lấy ra thi thể thanh niên và thẻ ngọc yêu hoàng và trưởng lão hộ pháp trận pháp đều có phần ngạc nhiên có thể bảo quản hoàn h ò a đến như vậy trong gió bão của phản hoàng sa đúng là khiến họ rất kinh ngạc nhưng mà lao đây không có ấn tượng gì với người này cả trưởng lão hộ pháp trận pháp cao anh lắc đầu nói tân trạm ngạc nhiên trưởng lão hộ pháp trận pháp đã canh giữ nơi này hơn hai trăm năm rồi nhưng lại chưa từng gặp kẻ này lẽ nào anh ta đã tiến vào trong đó còn sớm hơn thế sao thác m ụ c mới vừa rời đi chưa được bao lâu đã bị gọi quay lại ông ta không phải tiền bối thiên tài của nhà họ thác chúng tôi t h á c mộc nhìn mấy lần rồi cũng lắc đầu nói cảm ơn cậu nhưng khi nhận thẻ ngọc mặt t h á c mộc lại đỏ bừng trong mắt ướt nước liên tục nói cảm ơn tân trạm thậm chí còn suýt chút là quỳ xuống một hành động vô ý của tân trạm không những đã cứu vớt nhà họ t h á c mà còn đem đến hy vọng phục hưng cho bọn họ nhưng cỗ thi thể này không phải người của gia tộc tôi tôi không thể đưa đi được t h á c mộc xua tay nói cậu ta cũng hiểu với những cường giả như tân trạm thì họ chẳng kiên kỵ gì một cỗ thi thể thần bí như vậy ngược lại là kẻ này còn vô cùng có giá trị vì đã tồn tại được trong bí cảnh lâu như vậy tân t r ạ n yêu hoàng và trưởng lão cùng nhau nghiên cứu một lượt cũng không thấy có gì bất thường hay tìm ra manh thân phận của thanh niên đó điều khiến tân trạng thấy khiếp sợ hơn đó là yêu hoàng nói kẻ này không phải yêu tộc một vị tu sĩ loài người mấy trăm năm trước lẹn vào bí cảnh yêu hoàng hơn nữa thân thể lại mạnh khỏe đến mức không thối giữa sau mấy trăm năm vậy anh ta đã chết trong đó như thế nào nghe nói khoảng ba trăm n ă m trước bí cảnh yêu hoàng từng xảy ra biến cố lớn khiến trận pháp phải đóng cửa mất m ộ ư ơ i năm không biết có liên quan đến chuyện này không đây trưởng lão hộ pháp trận pháp nói nhưng mà vật này là do cậu lấy về nên cậu đem nó đi, đi. Mặc dù tuy nhiên với thực lực hiện tại của cậu sợ là không thể bóc trần sự thật này chỉ có thể đợi sau này tu vi nhãn giới tăng lên rồi lại nghiên cứu tiếp tất cả những người lấy được bí bảo và bình an quay về sau khi nói lời từ b i ệ t trưởng lão hộ pháp trận pháp đều rời khỏi nơi đó cũng vào thời gian này ở một tòa nhà vô cùng sang trọng trong thành yêu h o à n g gia chủ tám tộc thế giới ẩn và người do tam tông phái đến đã cùng tụ tập về đó tòa nhà này là nơi yêu tộc dùng để tiếp đón người khác những người đứng đầu của đại gia tộc tông môn đều đã tụ tập ở đại sải tòa nhà bầu không khí đầy gợt gạo sắc mặt g i a chủ trương khó coi vô cùng ở giữa đại điện có một chiếc giường linh ngọc trương quốc tuấn nằm trên đó hai mắt nhắm chặt hơi thở dối loạn những vết thương trên người chất trồng g à y dây giặc、ừ. t â n trạng kia vừa đi khỏi thì lại lòi ra thêm một thạch điện nữa g i a chủ trương trông thấy bộ dạng của con trai g i ậ n đến mức vỗ tay vào ghế ngồi g i a chủ trương bất giận sau khi được chăm sóc thân thể quốc tuấn đã không còn lo ngại gì nữa rồi nhưng mà sắp đến minh hội rồi sợ là cậu ấy sẽ khó ra sân một trưởng l a o của vấn đạo tông sau khi kiểm tra xong vết thương của trương quốc tuấn thì lắc đầu nói vậy thì phiền rồi g i a chủ động cao anh nói lần vấn tông này vốn không phái ra hai thánh t ử trước quốc tuấn lại bị thương nặng như vậy lỡ như tỷ đấu với yêu tộc thì mấy nhà chúng tôi sẽ tổn thất không nhỏ đâu ra chủ động ông có ý gì g i a chủ trương hừ nhẹ một tiếng nói các ông cũng đã đồng ý cho quốc tuấn đi thăm dò thực lực của thiên tài yêu tộc rồi giờ xảy ra chuyện lại quay ra trách cứ tôi sao ý tôi không phải vậy nhưng trương quốc tuấn lại để thua một người yêu tộc có phải gần đây tu luyện không đến hay không nếu không thì sao mà lại bị thương nặng đến vậy được g i a chủ đ ồ n g cười lạnh đáp nếu ông cảm thấy đồng thiên thành mạnh hơn thì cứ việc để cho nó đi khiêu chiến tiếp đi g i a chủ trương hừ nhẹ đáp thấy hai nhà tranh cãi gay gắt nhà họ phong và họ tào bên cạnh đều không lên tiếng hay tỏ ý muốn tham gia vào được rồi mấy vị dù quốc tuấn có bị thương thì chuyện thăng được yêu tộc cũng đã năm chắc chín phần rồi cần gì phải tranh luận đến đỏ mặt tía thay như vậy lúc này gia chủ nghiêm lại vui vẻ cười nói sau khi thắng thì sao món lợi chiếm được từ yêu tộc sẽ phân chia thế nào gia chủ đ ồ n g nhăn ánh hỏi mấy nhà chúng tôi gạt hết những thứ tông môn gia tộc khác ra còn không phải vì chuyện này hay sao gia chủ nghiêm cười nói nói sao nhỉ dù gì quốc tuấn cũng bị thương vì minh hội bởi thế không nên cắt mất phần của nó còn về phần còn lại ba nhà chúng tôi cầm phần hơn còn lại chia cho phe vấn tông chủ thế nào h ứ gia chủ động chỉ khẽ hừ một tiếng không phản đối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 Trước ư 1042, p h ơ n gia thuốc huyết t mạch. Chỉ sợ chúng sợ ô tính kỹ rồi, nhưng đến kỹ rồi r lại đó lúc sai sót thôi. Tôi nghe nói, lần này tuyệt nhật nghe hoàng lần này yêu chủ sức lắm, còn mời còn đến một kẻ nào biệt đó để đặc một kẻ ư nước ớ n dẫn thiên g Gia cho tộc c h đám tài kia. yêu đồng nói đầy suy đoán nghe nói thực lực của kẻ đó không s o ắ n đâu còn từng đại náo cung điện của yêu hoàng nữa tuy nhiên tay chồng của tôi không đủ dùng nên không dò ra được danh tính của kẻ đó â gia chủ đồng lo lăng thái quá rồi không phải trước đó yêu tộc cũng từng khua c h i ê m dòng chống đào tạo đệ tử thiên tài của bọn chúng rồi đó sao kết quả cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên gia chủ nghiêm cười tươi nói khí s ô yêu tộc đã tận rồi dù có là ai thì cũng không ngăn nổi áp lực của vấn đạo tông a đâu gia chủ phong r u lên mấy năm gần đây vấn tông càng ngày càng đáng sợ gia tộc trong tông môn cũng đủ vượt qua một trong tám tộc của ông ta diện yêu tộc x o n g chỉ sợ bước tiếp theo sẽ đến tám đại gia tộc bọn họ mất còn thạch điệt xử lý thế nào tên nhóc đó đã đả thương quốc t u ầ n ứng rồi sợ rằng sẽ gây h ò a đấy gia chủ c h ư ơ n g nói chứng sao t r ọ i được với đá hiện giờ thực lực của văn nhi nhà chúng tôi đang tăng mạnh dù t â n trạng có đến cũng chỉ có một con đường chết mà thôi gia chủ nghiêm vô cùng tự tin nói thực lực tăng gọn nghiêm c h ắ c văn kích hoạt được huyết mạch thượng cổ rồi sao các gia chủ ngồi đây đều nhạy bén sắc sảo hơn người vừa nghe đã thấy chấn động lúc tân chạm đến mảnh đất yêu tộc này mấy đại gia tộc cũng từng liên thủ chia cho từng người phương thức kích hoạt huyết mạch thượng cổ cuối cùng bọn họ thực sự đã nghiên cứu ra một phương thức tuy nhiên linh thảo khó tìm mấy nhà cùng nhau thu thập cũng không có đủ văn nhi ra đây gặp mấy chú mấy bác đi gia chủ nghiêm không đáp mà chỉ mở miệng cười cùng với tiếng gọi của gia chủ nghiêm cửa phòng khách thình lình mở ra một bóng người to lớn dũng manh chậm chạp bước vào lúc này gương mặt của nghiêm trắc văn góc cạnh như dùng đao tặc ra đôi mắt rực sáng khi tất cả người dâng trào trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo một hơi thở cổ xưa thần bí bên ngoài cơ thể có những vòng sáng lưu chuyển vây quanh chèn ép anh ta như vị thần cổ xưa tỏa ra một cỗ thần v ậ n phi phạm ra mắt các vị tiền bối nghiêm trắc văn vô cùng tự tin hai tay c h ắ p lại tỏa ra một hơi thở bức người khiến tất cả những kẻ hầu người hạ ở đó đều cảm giác khó chịu vô thức lui ra sau khí tức mạnh mẽ quá g i a chủ đ ồ n g biến đổi sắc mặt ông ta cảm thấy trên cơ thể nghiêm c h ắ c văn có một sức mạnh áp đảo nếu như sức mạnh đó bùng nổ lên chỉ sợ đồng thiên thành cũng khó mà ngăn cản huyết mạch thượng cổ quả nhiên là trạng thái đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ g i a chủ t r ư ờ n g cũng hít một hơi thật sâu nhà ông đã chế luyện được phương thuốc đó rồi sao hạ hạ trước đó may mắn đã tìm được ít linh t hảo vừa hay gom đỏ g i a chủ nghiêm khiêm tốn nhưng sự đắc ý trong mắt lại không che giấu được huyết mạch thượng cổ của nhà họ nghiêm là cự ma nhất tộc có phải nghiêm trắc văn đã học được bí thuật cự ma rồi hay không ra chủ động sáng g i mắt mở miệng hỏi đã học được một chút gia chủ nghiêm nợ nụ cười nói mọi người cũng biết là bí thuật thượng cổ cũng không dễ luyện mà nhưng mỗi lần thi triển đều có khả năng hủy thiên diệt địa vậy nên thạch đ i ệ t gì đó cứ giao cho văn nhi là được rồi cả yêu tộc chắc chắn không có ai là đối thủ của nó được đâu vậy thì tôi thấy rất mong đợi vào biểu hiện của nghiêm c h ắ c văn đấy gia chủ đồng hít mắt cười nói h ừ tốt nhất là g i ế t luôn thạch đ i ệ t trả thù cho quốc tuấn nhà tôi gia chủ trương cũng cắn răng nói xem ảnh một ngoài trận đấu thiên tài áp trục lớn cuối cùng ra loài người và minh họ yêu tộc vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết dù sao trong vòng hai mươi năm hai phía cũng đã tích tụ không ít những vấn đề và ân đ oán trong c u n g yêu hoàng gần như ngày nào cũng nghe thấy những tiếng cãi vã và gầm gừ hai phía đều không chịu nhượng bộ vậy nên lần đàm phán nào cũng nồng nặc mùi thuốc súng tân trạng cũng không có hứng thú với những thứ này cho dù là ngoài thời gian tu luyện anh cũng sẽ không hỏi đến mấy chuyện đó anh chỉ cầm tấm thẻ ngọc c ự c phẩm kia rồi nghiên cứu làm thế nào để dung nhập chuyển thừa kỹ thuật vào đó thời gian lặng lẽ trôi quá sau q u a n g thời gian mâu thuẫn trồng chất cuối cùng cũng đã đến lúc phải giải quyết đây cũng là cuộc chiến giữa thiên tài trẻ tuổi hai bên nếu đã không nói được thì cứ dùng nắm đấm để phân định ai thăng thì nghe kẻ đó đến lúc này thì tân trạm cũng đã khôi phục hoàn toàn vết thương trước đó anh lấy thẻ ngọc truyền âm ra chuẩn bị liên lạc với trúc diêu tuy nhiên vừa lấy ra dùng tân trạm lại phát hiện thẻ ngọc truyền âm hỏng mất rồi không chỉ riêng trúc diêu mà của tất cả những người khác đều thế là do dùng nhiều càn k h ô n di chuyển q u y ế t quá hay do vân đang trong không gian truyền tống không ngừng của sơn cốc nên mới khiến thứ này bị hỏng tân trạm bất lực lắc đầu xem ra phải đích thân đi một chuyến rồi cũng may có lệnh bài đặc xứ từ yêu hoàng nên tân trạm cũng dễ dàng nhờ được một yêu tộc truyền tin vào trong trong một i ự u lần vắng vẻ ở hoàng cung tân t r ạ m đã gặp được trúc diêu tân t r ạ m anh cứ thần thần bí bí như vậy nếu không phải do người hầu nói được cám hiệu thì tôi cũng không dám tin anh lại chạy đến đây đấy trúc diêu nhìn tân t r ạ m đeo mặt nạ ra người khó tin nói hạ hạ kẻ thù nhiều quá nên hành tung cũng phải bí ẩn một chút chứ tân t r ạ m g khẽ cười phải rồi gần đây cô có nghe được tin tức gì của nhóm diệp thành không tôi không liên lạc được với bọn họ tân t r ạ m hỏi thẻ ngọc truyền âm thì đã bị không gian na z i làm học rồi nhưng anh lại thiết lập liên lạc với diệp thành thông qua bồ đoàn quỷ dị vậy mà lần liên lạc này lại cứ như quảng đá xuống biển chuyện này khiến tân t r ạ m có phần bất an dù sao trong thế giới ẩn này diệp thành và lạc việt ban đều không có gốc dễ không biết là đã gặp phải chuyện gì rồi không nghe được gì cả anh lo lắng à vậy để tôi về bảo người nhà họ chúc cha hỏi giúp anh trúc diêu lắc đầu nói tam tông bắt tộc đều có một số nguồn tin vậy nên việc tìm người trong thế giới ẩn cũng dễ hơn rất nhiều so với tân t r ạ m tân t r ạ m g gật đầu nếu trúc diêu cũng không biết thì chắc là không có chuyện gì lớn rồi thôi không nói đến mấy chuyện này nữa hôm tôi tôn đến tìm cô là vì lôi đài chiến của minh hội hôm nay tân trạng bình tĩnh lại vừa nói vừa lấy thẻ ngọc truyền âm ra đưa cho trúc diêu lôi đài chiến của những trẻ đồng lứa từ hai tộc sao trúc diêu khá ngạc nhiên cô tôi không hiểu chuyện này có liên quan gì đến tân trạng tình hình lần này của mấy nhà các cô không ổn lắm nhỉ tân trạng nói vô cùng tệ hại trước đó cũng từng nói với anh rồi vấn tông và nhà họ đ ồ n g đang một lòng muốn bành trướng thế lực không những chen ép yêu tộc mà cả mấy nhà chúng tôi cũng bị bọn chúng từng bước xâm chiếm nói đến đây trúc diêu có phần lo lắng tuy nhiên lần này chắc chắn sẽ không như thế đâu tân trạng nói mặt đầy tự tin chương một nghìn không trăm bốn mươi ba chương một nghìn không trăm bốn mươi ba ba chiêu lập mạng khi cô quay về hãy liên lạc với nhà họ vân khiếu tiên tông và nhà họ cố bọn họ sẽ rơi quyền chỉ huy của cô tại minh hội của yêu tộc lần này tôi đảm bảo cô sẽ không phải chịu bất cứ tổn thất nào và lại có thể kiếm được một món hời lời nói của anh mang vẻ chắc chắn tân trạng anh đừng nói dỡn minh hội lần này liên quan nhiều phía há lại để cho tôi và anh mới nói được một nửa cô đã để ý thấy nụ cười tràn đầy tự tin của tân trạng đôi mắt huyền lộ ra bên ngoài mạng che mặt của trúc g i a o s ẹ t qua một tia sáng kỳ dị cô có chút không dám tin cộng với kinh ngạc chẳng lẽ anh và yêu hoàng bắt tay tay cùng điều khiển kết quả quyết đấu hả cô rất thông minh chẳng mấy chốc đã nghĩ đến trường hợp này giọng nói có chút kinh ngạc anh mới đến bên cạnh yêu hoàng không lâu mà đã được ông ta tín nhiệm rồi sao đừng hỏi có hỏi nữa thì tôi cũng không trả lời được tóm lại cứ nghe tôi là được anh nợ một nụ cười bí ẩn được đến lúc đó dựa vào anh cả đôi mắt huyền chấp chớp không hỏi gì thêm nhưng cô càng cảm thấy tò mò về anh hơn người đàn ông trước mặt mình như thể mỗi lần xuất hiện đều cho mình một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi vì sao gần đây anh cứ trốn trúc g i a o hơi cúi đầu sau đó còn chưa nói xong thì đã ngần ra bởi vì tân trạm đã biến đi đâu mất rồi may mà vọt lẹ không thì chắc ngại lắm bên ngoài khách sạn anh thở dài kể từ lần đó hễ mình nhìn thấy trúc g i a o thì lại thấy hồi hộp thà đánh một trận sống mái với trương quốc tuấn còn hơn chắc trúc g i a o đã nhận ra rồi nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết đến lúc đó cứ thành thật với huyện như vậy bên ngoài hoàn thành nơi thung lũng yên tĩnh bầu không khí hôm nay cứ khát k h á c thạch trấn lam yên và mọi người đều tỏ ra nghiêm chỉnh mặc quân phục đồng bộ như đang chờ đợi điều gì mọi người yêu hoàng lệnh cho tôi làm quen với mọi người trong vòng một tháng và kết quả chính là ngày hôm nay đừng căng thẳng cnz hết sức tân trạm nhìn mọi người một lượt rồi từ t ô nói anh trạm yên tâm đi chúng tôi sẽ không làm yêu tộc và anh mất mặt đâu cốt lâm nết miệng cười nói lần trước vấn đạo tông đã đánh g â y một cánh tay người của yêu tộc đến giờ người đó vẫn chưa hồi phục lần này chúng tôi phải báo thù ánh mắt thạch trấn rét lạnh mau chiến sụp sôi anh hài lòng gật, gật đầu sau đó lấy ra một tấm mặt nạ ra người đeo vào nhớ kỹ lát nữa gọi tôi là anh đừng gọi sai đấy tân trạm nhắc nhở quay người là biến thành thạch điện lam yên và mọi người cười khổ chuyện tân tân trạm là thạch điện gần đây họ mới biết chẳng qua có anh làm người hạ màn thì khả năng chiến thắng lớn hơn nhiều đoàn người xuất phát chẳng mấy chốc đã ra khỏi thung lũng lúc này sân đấu của yêu hoàng trong hoàng thành người chặt như nêm ngồi c h ặ t kín ba vòng trong lẫn ba vòng ngoài vị trí trong thính phòng bị hét giá lên tật trời lôi đài của minh hội yêu tộc được bố trí ở sân đấu yêu hoàng tuyệt nhật yêu hoàng muốn dựa vào việc này để khích lệ ý chí chiến đấu của nhóm thạch trấn đứng trước tượng yêu hoàng phát huy sức mạnh lớn nhất của mình minh hội của hai tộc yêu tộc đã thua liên tiếp bốn lần tổng cộng tám mươi năm tám mươi năm này yêu tộc từ thịnh thành suy đã đến bờ vực của nguy cơ thiếu hụt nhân tài số lượng lớn nguồn tài nguyên đã bị vấn đạo tông và nhà họ đồng tranh đoạt hết khiến cho việc bồi dưỡng thế hệ mới trở nên khó khăn c h ố n g chất tuyệt nhật yêu hoàng cũng phải chịu áp lực khủng khiếp hy vọng lần này tân trạm có thể cho tôi một kết quả khác tuyệt nhật yêu hoàng ngồi ghế trên đài cao đôi mắt lộ rõ vẻ suy nghĩ nếu lại thua tiếp thì yêu tộc sẽ bại liên tiếp trăm năm tương lai sợ sẽ không còn khả năng đổi lời nữa Hừ, yêu hoàng cho rằng lập đài tỷ võ tại đây thì sẽ chiến thắng chắc thật ngây thơ ngồi vào hàng ghế dành cho khách quý gia chủ của nhà họ trương và nhà họ đồng tỏ ra c h à o phúng ai nấy cũng tỏ ra tự tin muôn phần tháng liên tiếp tám mươi năm khiến bọn họ rất chắc chắn lần này yêu tộc cũng không thể thẳng đám người đồng thiên thành và giang ánh tuyết bay lên rìa lôi đài tỏa ra luồng khí tức cường đại khiến người của yêu tộc xung quanh k i ế p sợ tu sĩ con người rất mạnh nghe nói bọn họ vẫn chưa tới hai mươi tuổi tuy yêu tộc tuổi thọ dài nhưng tiên tài mấy chục tuổi cũng không phải đối thủ của họ vấn đạo tông biết không thể đánh lại nên xem xem lần này có thể vất v ắ t được gì đó từ nhà họ trúc và nhà họ vân hay không các tu sĩ yêu tộc khác tuy rằng đến đây xem thi đấu để cổ vũ nhưng không hề nghĩ yêu tộc có khả năng chiến thắng dẫu sao quá khứ đã có mấy lần thất bại thảm hại rồi lần này giả mạo thạch điện đánh trương quốc tuấn không thể lên đài có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển người anh em đừng quên quyết đấu lôi đài có thể đánh luân lưu nhiều nhất có thể đấu ba trận có thể phát huy tốt nhất nhóm thạch trấn đến rồi có người hô lên một tiếng khiến đám đông quay đầu nhìn nhóm thạch c h ấ n và l a m yên từ trên trời bay xuống đáp xuống một bên lôi đài bọn họ cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đầy sức đàn áp tạo nên thế cục đối trọng giữa hai bên không phân cao thấp đám đông phía dưới mắt sáng lên nhóm thiên tài này của yêu tộc có vẻ khác biệt so với những lần trước khi trọng tài bước lên đài phổ biến xong quy tắc thì trận chiến được bao người trông đợi chính thức bắt đầu tuyệt nhật yêu hoàng hơi nghiêng người về phía trước trận chiến này sẽ quyết định số phận của yêu tộc kha kha theo luật đội khách sẽ ra trước cho nên nhà họ đồng của tôi sẽ xuất chiến trước đây đồng thiên thành cười một tiếng đột nhiên bước lên lôi đài mọi người có chút kinh ngạc thanh tử của nhà họ đồng sẽ đánh trận đầu tiên thạch trấn khe như anh muốn lên đài nhưng bị tân trạm ấn vai xuống cứ bình tĩnh không phải vội đừng quên phải đánh bại ba người mới bị rời sân thạch trấn gật đầu ngồi lại vị trí tiếp đó tân trạm truyền âm thông báo cho một thiên tài khác của yêu tộc hai bên lên sàn lập tức giao đấu điều khiến quan chúng ngạc nhiên chính là thanh niên đại diện cho yêu tộc tuy không nổi tiếng nhưng ra tay dứt khoát động tác n h u n nhuyễn có thể đánh ngang tay với đồng tiên thành nhưng cuối cùng vì tu vi tranh lệch rõ rệt khiến cho khí tức ngày một ha hụt thất bại trong tiết đ ố i mà tân trạm lại xuất thêm một cậu thanh niên của yêu tộc lên cũng đánh một hồi lâu rồi lại nhận kết quả thất bại thạch trấn anh lên đi thấy thạch trấn sắp mất hết kiên nhẫn tân trạm mới nói nhớ kỹ làm theo lời của tôi anh ta gật đầu ghi nhớ lời truyền âm của tân trạm sau đó bay vụt lên lôi đài thạch trấn đợi cậu đã lâu nghe nói cậu là thiên tài số một của yêu tộc tôi thấy rất hứng thú đồng thiên thành nhìn thạch trấn nở nụ cười suy ngẫm nói nếu như tôi đánh cậu tàn phế trước mặt quan chúng yêu tộc thì họ sẽ có phản ứng gì nhỉ vậy anh cứ thử xem thạch trấn cười nhạt chương n g một anh Sau t i ế nghìn bắt r đấu bắt đầu. bắt Trước không trăm của Thạch t tay bốn g ọ n t h ư ơ n g à i bốn t kế hoạch của tân trạng tân trạng đã nói như vậy tất có cái lý của anh anh từng giao đấu với thiên tài của ẩn giới quá nhiều nên hiểu rõ đồng thiên thành đồng thiên thành là một kẻ tiêu n ạ o trước đây vì coi thường yêu tộc nên sẽ không dốc toàn lực nếu như anh ta không buồn dốc toàn lực thì tốt nhất hãy khiến anh ta muốn dốc cũng không dốc được đợi đến khi thạch trấn buộc phát toàn bộ sức lực thì trong thời gian ngắn như vậy anh ta sẽ trở tay không kịp không thể xuất toàn lực được nữa đây là ý tưởng hoàn chỉnh của anh thạch trấn buộc phát khí tức như lúc tập luyện bao vây tứ phía của đồng thiên thành trong vòng ba chiêu đủ để tiêu diệt một nhân tài nổi danh của dân tộc nói ra thật không dám tưởng tượng nhưng vì đã trải qua đợt huấn luyện trong thung lũng với tân trạng đám người thạch trấn đã tin tưởng tân trạng vô điều kiện nếu anh nói ba chiêu là có thể đánh bại thì nhất định không có vấn đề chiêu thứ nhất đánh ra thạch trấn tạo ra hàng nghìn ánh thương bao vây đồng thiên thành ánh thương tụ lại tấn công đồng thiên thành đồng thiên thành h é t lớn đánh vỡ thế công của n g ọ n t h ư ơ n g lúc đó thạch trấn đã vọt người về phía trước vứt bỏ trường thương chọn đánh giáp lá cả cái gì quan chúng thấy vậy ai cũng kinh ngạc ai ai cũng biết kỹ năng mạnh nhất của thạch trấn chính là kỹ năng dùng thương mà anh ta chỉ sử dụng trong một chiêu rồi vứt bỏ ư tuyệt nhật yêu hoàng cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài lôi đài nơi tân trạm đang ngồi thành t h ờ i quan sát ông ta biết vụ này không phải là ý tưởng của thạch trấn đây chắc chắn là ý của tân trạm nhưng rốt cuộc anh muốn làm gì ngung ố c tên thạch trấn này điên rồi vậy mà lại bỏ vũ khí phen này thiên thành thăng c h ắ c quan chúng mỗi người một vẻ mặt quan sát trận đấu đồng thiên thành cũng để ý thấy thạch trấn đang xông tới chán sống khuôn mặt đồng thiên thành rất lạnh trường kiếm rời vỏ đâm thẳng về phía ngực của thạch trấn mà thạch trấn lại né được một cách lạ kỳ trường kiếm chuyển hướng đâm về phía bả vai anh ta cùng lúc đó thân mình thạch trấn vẫn tiến về phía trước hét lên vung một q u y ề n về phía đan điền của đồng thiên thành muốn làm bị thì tả yêu tộc hóa ra cũng chỉ có thế thôi hả? vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ trào phúng cho rằng đã bắt t h ó p được thạch trấn thường thôi những lần trước vì thực lực yêu đến cuối cùng yêu tộc đều dùng cách l i ề u mạng này nhưng không ngờ kẻ được mệnh danh là thiên tài số một của yêu tộc chẳng qua cũng chỉ có vây đồng thiên thành thu mình không muốn giao đấu với thạch trấn nữa định thu kiếm nghiêng người tránh đi nhưng chính và quyết định này của anh ta đã dẫn đến kết quả thất bại lời anh chạm nói quả không sai đồng thiên thành sẽ né đi hai mắt thạch trấn sáng lên n g á y mắt anh xông đến thân mình di chuyển sang ngang một mét bình giá như đồng thiên thành cứ đứng ở vị trí cũ thì đã tránh được một quyền này nhưng anh ta lại di chuyển nên chẳng khác nào ăn chọn một quyền này một quyền này khi chạm mục tiêu toàn bộ sức mạnh của thạch c h ấ n bùng nổ khiến đồng thiên thành không vận nổi linh khí hai mắt đồng thiên thành t r ặ n chừng cơ thể mất đà lùi về sau ngã dầm xuống đài đến tận lúc này anh ta mới lộ ra vẻ mặt khó tin bản thân mình vẫn cảm thấy như chưa hề ra tay vậy mà đã thua rồi toàn sân đấu như vỡ và rất nhiều người kinh ngạc không sao tả xiết không dám tin những gì trước mắt vốn cho rằng đây là một trận quyết đấu không nờ g thạch trấn lại dễ dàng đánh bại đồng thiên thành sắc mặt gia chủ nhà họ đồng trở nên ưu ám trong nháy mắt nhỏ giọng hừ một tiếng người ngoài cuộc tỏ t ư ờ n g ông ta đã nhìn ra đồng thiên thành đã mắc mưu thạch trấn yêu hoàng bệ hạ yêu tộc đã bồi dưỡng được một thiên tài đấy gia chủ nhà họ đồng quái gợi nói trước đây yêu tộc ra đòn thu bạo trực tiếp ít khi tính toán vậy mà hiện tại đồng thiên thành lại bị thạch trấn lựa thật sự rất mất mặt ha ha gia chủ đồng khách xa quá thạch trấn chỉ là ăn may thôi nếu cậu nhà mà có can đảm cũng không đến nỗi bị đánh bại tuyệt nhất sau hai trận thạch trấn lai đánh bại thêm hai cao thủ của nhà họ đồng thành công lui về ra chủ động sắc mặt tâm mù hôm qua lên kế hoạch kỹ như vậy mà hôm nay vừa lên đài đã bị đánh đến mức trở tay không kịp đứng trên lôi đài hưởng thụ cảm giác được người người tung hô thạch trấn có chút tâm lấy mốc anh ta thắng rồi chiến thắng một thiên tài được bao người công nhận như đồng thiên thành lại còn liên tiếp ba hiệp yêu tộc bị tam tông bắt đặc biệt là vấn đạo tông và nhà họ đồng c h é n ép quá lâu đừng nói là chiến thắng toàn cục chỉ cần thắng một ván thôi đã quý lắm rồi mà trước đây anh ta thậm chí chưa từng nghĩ bản thân có thể làm được những điều này thạch trấn hít thật sâu khoe mặt tớ ư ơ l ư ớ c quay đầu nhìn tân trạm tất nhiên anh ta biết nếu không có anh trạm thì anh á sẽ không có ngày hôm nay chỉ trách lúc đầu mình ngu xuẩn còn dám nói mấy lời không ra gì với anh nhỡ mất đi cơ duyên ngàn năm có một này thì anh sẽ hối tiếc lắm cậu thạch trấn này thực lực không tồi đâu mọi người ai đến ứng chiến cậu ta đây trên bục khách quý gia chủ trương giọng nói âm trầm nhìn một lượt những gia chủ các nhà sau lưng bọn họ lớp con cháu ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt khác thường trúc giao cô nói có thật không cậu thạch trấn này xem ra có vẻ rất mạnh nhà họ vân có đối phó n ổ i không vân thánh n ữ nghe thấy truyền âm của trúc giao không kìm được cười khổ nói trong tám gia tộc nhà họ vân rất yếu có thể nói chỉ nhỉnh hơn nhà họ trúc mà thôi nhưng đến thế hệ này nhà họ trúc có trúc giao nên nhà họ vân lại có vẻ kém hơn m à i phần mà thạch trấn thậm chí có thể đánh bại cả đồng tiên thành cho dù có dùng n ư u kế nhưng vẫn mạnh hơn nhà họ vân yên tâm đi năng lực làm việc của tân trạm ra sao cô còn chưa rõ ạ anh ấy sẽ không lừa chúng ta cô không tin tôi chẳng lẽ còn không tin anh ấy ạ t r ú c g i a o cười nhẹ nói được cho dù nhà họ vân gặp phải ai chỉ sợ cũng khó mà thắng được thôi cứ thử xem vân thánh nữ nghĩ đến răng không phải cô không tin tân trạm nhưng chuyện này khó bề tưởng tượng bản thân lên ứng chiến nhìn kiểu gì cũng không phải là đối thủ của thạch trấn nhưng vân thánh nữ vẫn lựa chọn tin tưởng tân trạm cô gật gật đầu nói cho g i a chủ nhà họ vân mọi người thạch trấn xem ra rất mạnh hay để nhà họ vân lên đài đi ra chủ nhà họ vân cũng định cược một ván dù sao sau kỳ minh hội này nhà họ vân vẫn bị các gia tộc tranh giành tài nguyên thôi cứ thử xem gia chủ đồng và các nhà khác ai cũng tỏ ra kinh ngạc thường thì nếu nhà họ vân thắng thạch trấn thì khi phân chia lợi ích theo quy tắc nhà họ vân sẽ được phân nhiều hơn đây không phải là điều có thể nói m ồ m mà là quy tắc do yêu hoàng và các gia tộc cùng nhau lập nên không ai có thể làm trái nhưng thạch trấn đã có một màn trình bày quá ấn tượng nhà họ vân nếu không thẳng nổi thì không những không được ghi công mà còn bị cắt giảm tài nguyên vì để thua một trận nhà họ vân điên rồi sao gia chủ đồng gia chủ trương và mọi người giao tiếp qua ánh mắt đều ngầm đồng ý dù sao nhà họ vân cũng không thắng được thạch trấn đằng nào cũng thua thiệt để họ lên cũng không sao gia chủ vân nếu như đã có ý này thì chúng tôi cũng không ngăn cản vậy để nhà họ vân lên đi gia chủ nghiêm cười h ẩn ý nói chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm yêu hoàng cực lớn được mọi người vậy nhà họ vân chúng tôi cung kính không bằng t u n mệnh gia chủ vân cười trừ vân thánh nữ và hai cao thủ khác cùng lên đài nhưng cảnh tiếp theo đã khiến các gia chủ phải mở to mắt mà nhìn trong vài chiêu vân thánh nữ đã đánh cho thạch trấn kẻ mới trước đó có biểu hiện rất tốt rất đài vân thánh nữ ngây người nhìn tay mình đến mình cũng không dám tin rõ ràng chỉ là một đấm vô thường vô phạt sao lại khiến thạch trấn bay ra ngoài được vân thánh nữ giỏi thật vậy mà trước nay không nhận ra thạch trấn tôi bãi p h ụ thạch trấn lồm côn bò dậy không bàn tay tỏ ý thán phục cô rồi rời đi ngay lập tức tân trạm đã nói với anh trận này phải cố tình thua thạch trấn cũng vâng lời nếu như không có tân trạm thì bản thân cũng không thể đánh thắng nhà họ đồng một cách vang dội như vậy thạch c h ấ n cũng biết suy nghĩ có thể đi đến tận đây anh ta đã thỏa mãn rồi còn về phần đánh giá thượng tầng phân chia lợi ích anh á cũng biết ít nhiều anh ta biết tân trạm làm như vậy là có nguyên do của anh cả lời của tân trạm đúng là chuẩn thật nhà họ vân sau đó dễ dàng thắng tiếp hai trận nữa vân thánh n ữ tròn mắt hít sâu một hơi rõ ràng là thiên tài dũng manh của yêu tộc sao gặp mình lại biến thành cự u vậy nếu không phải do tân trạm điều khiển đằng sau thì cô chẳng bao giờ tin cả ha, ha. mọi người làm chứng nhé trên khu dành cho khách quý gia chủ vân vui vẻ ra mặt thăng trận này thì nhà họ vân qua minh hội lần này được nở anh nở mặt rồi và lại nguồn tài nguyên sẽ nghiêng về phía nhà họ ông ta vừa truyền âm cho con gái cũng biết kết quả bị tân t r ạ n g thao túng xem ra lựa chọn ban đầu của mình không hề sai nếu không phải ban đầu mình ủng hộ tân t r ạ n g thì vận may này có đến lượt mình hưởng không thế là trong lần minh hội này đã xảy ra những biến số bất ngờ những gia tộc lớn mạnh của nhân tộc thì lại liên tiếp gặp thất bại trong lần này ngược lại những gia tộc bị chèn ép trước kia như nhà họ vân hay nhà họ trúc thì lại có cơ hội chuyển mình tên ngại tân t r ạ g này đúng là không lường được t h á n h tử của khấu tiên tông sau khi xuống này dở khóc dở cười lắc đầu anh ta cứ n g ờ sẽ là một trận đấu này lượn nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng đến vậy tất nhiên anh ta cũng biết tất cả đều do tân t r ạ n g chẳng qua cả quá trình đều rất mơ hồ khiến anh ta cả xem ảnh một em mở thấy bản thân như đang nằm mơ vậy gia chủ nghiêm cho nghiêm c h ắ c văn lên này đi chắc c h ắ n sẽ không thất bại gia chủ nghiêm rất tự tin liếc mắt sang bên thấy nghiêm c h ắ c văn gật đầu thân mình thắng táp nhảy vút lên này nhìn thấy con trai phát ra l u ồ n khí tức cực lớn nghiêm gia chủ càng nhìn càng thấy hài lòng nhà họ nghiêm đã phải trả một cái giá đắt cho việc thu thập các loại thảo dược quý hiếm mới luyện được đan dược kích thích huyết mạch thượng cổ bọn họ đã thử nghiệm rồi thực lực của nghiêm c h ắ c văn phải tăng lên năm lần so với trước hơn nữa tùy mức độ nắm bắt sức mạnh của dòng máu này thì trình độ của bản thân sẽ tăng lên nếu không phải đan dược này chỉ có hiệu quả với lớp trẻ thì mấy ông già chúng tôi cũng muốn kích thích huyết mạch đấy ra chủ trương nhìn lên lôi đài nhìn thấy khí tức vượt trội của nghiêm c h ắ c văn không kìm được tấm tắc khen n g i ê m trắc văn của nhà họ nghiêm ai sẽ đấu cùng tôi n g i ê m trắc văn đứng trên lôi đài đôi mắt mang vẻ liều lĩnh vô hạn khi nói giọng nói như thể tiếng sấm nổ rền vang một phía nhưng đôi mắt ấy lại ghim vào tân trạm đang ngồi dưới đài theo ý của anh ta thì chỉ có tân trạm mới xứng đáng làm đối thủ của anh ta nhận thấy ánh mắt khiêu chiến đấy tân trạm hơi như anh ánh mắt kiên định nhìn lại đối phương anh cũng nhận thấy tu vi của nghiêm trắc văn đã cao hơn trước hai tầng đã đạt đến tầng tám của suất khiếu cảnh rồi mà trong k h í tức của anh ta như đang che giấu sự cuồng bạo kinh người cái cảm giác này gần giống với triệu tân đông lẽ nào tân trạm khe như anh, anh vươn mình đứng dậy nháy mắt đã đi lên lôi đài t h ạ c điện nếu anh có gan thì đừng làm con rùa ruột dù cổ nghiêm c h ắ c văn miết miệng cười lạnh nhìn tân c h ạ m nói đánh với cậu không cần gan chỉ cần tay thôi tân c h ạ m từ tốn trả lời tốt thôi đủ nung cung nhưng nếu anh cho rằng lần thắng trương quốc tuấn trước đã cho anh cái tự tin thắng được tôi rồi anh sẽ sớm nhận ra bản thân đã sai lầm đến nhường nào nghiêm c h ắ c văn nghe rằng cười tự tin của tôi xuất phát từ đâu không quan trọng chỉ cần cuối cùng cậu đừng có kêu cha gọi mẹ là được cơn giận của nghiêm c h ắ c văn bùng lên vừa đầy ỉn ó i gì đó thì trọng tài đã bước lên lôi lại bắt đầu phổ biến quy tắc cho hai bên cùng lúc đó ở khu khách quý y ê、oh, như như nhưng những lần đó phía yêu tộc đều thua nhiều hơn thăng có thể nói là không kiếm trắc được gì mấy nhưng lần này thì khác có tân trạm ở đây vì vậy tuyệt nhật yêu hoàng lại cảm thấy một nỗi lo trước nay chưa từng có trước đây tôi thắng của bệ hạ một mỏ quạng linh thạch và ba trăm cây số đất của yêu tộc hay là tôi đem ra cực nhé i a chủ trương ánh mắt l ó e lên nói tôi có thể đặt một mỏ quạng l u y ệ n kim và năm trăm cây linh dược cao cấp g i a chủ đồng cười nói hai người cực lớn vậy hả tuyệt nhật yêu hoàng cười nghiền ngâm nói nếu ngài thấy quá lớn thì giảm bớt cũng được nhưng tôi thấy số quạng này tu vi không tồi nhỡ mà t h ắ n g rồi thì ngài bị lỗ rồi g i a chủ đồng khích tướng nói không mọi người hiểu nhầm rồi tuyệt nhật yêu hoàng cười rồi lắc đầu không phải là tiền cực lớn mà là mấy người đông như vậy mà lại cực có bấy nhiêu khiến tôi thất vọng quá Bậy hạ chương ó ý gì? Đã cực p ả i cực ớ c m ư ờ i đã đ một nghìn bốn mươi chín h n g con nhật át chủ bài mạnh hơn nghiêm c h ắ c văn lao xuống tung ra một cụ đấm không gian màu đỏ đậm liền hơi chấn động dầm tân chạm giơ tay ngăn cản cơ thể lùi về phía sau đồng thời đẩy lùi nghiêm chắc văn nhưng hai lệ quỷ đột nhiên bay ra từ trong cánh tay nghiêm chắc văn chúng nó kêu lên những tiếng thảm thiết như tia chớp vọt về phía tân t r ạ n g để lộ ra móng v ố t sắp bén d o a n một tiếng chúng sẽ toạc hai lỗ hổng trước người tân trạng máu c h ả y xuôi ra còn người tân trạng co rụt lại phóng ra hơi thở đánh bay hai lệ quỷ này vận chuyển linh khí bịt kín miệng vết thương khó trách anh nói ở đây có thể không cần r ẹ n r h ừ n g thỏa sức thi triển tà thuật ma công thì ra nhà họ nghiêm các người còn tu luyện loại thuật pháp nguy hiểm hại người này tân trạng cười lạnh lùng nói có điều anh không sợ sau khi tôi ra ngoài sẽ thông báo chuyện này với tất cả mọi người sao cái nhìn của giới tu luyện với ma tộc trước giờ đều cực kỳ nghiêm khắc cho dù nhà họ nghiêm có chỗ dựa là vấn tông cũng khó mà hộ pháp được anh ta chỉ cần anh không nói được thành lời thì sẽ có ai biết nghiêm trắc văn miệm n ai nói anh muốn giết tôi diệt khẩu tân trạm neo h đôi mắt lại nói thông minh nghiêm trắc văn cười lạnh lùng nói tôi thi triển ở vùng đất huyết mạch này chẳng những giúp lực lượng của tôi tăng lên nhanh chóng mà ngay cả tà công cũng là làm chơi ăn thật anh tuyệt đối không có cơ hội sống sót ra ngoài vậy anh đúng là đủ tàn nhãn có điều anh có nghĩ tới việc này hay không bởi vì tôi cũng có một ít công pháp không mấy sáng sủa tân trạm đột nhiên cười nói khi thi triển ra có khi còn mạnh hơn cả của anh đấy ha ha thật n g c cười yêu t ộ c các người có lai lịch gì mà còn không mấy sáng sủa nghiêm trắc văn vô cùng k i n h thường anh ta con ngón tay nói tôi thật sự có chút tò mò anh thử biểu diễn cho tôi xem xem át chủ bài của anh có cái gì đáng để người tôi sợ hãi nào vậy tôi sẽ cho anh xem nhé nụ cười của tân trạm trở nên nguy hiểm bóng dáng anh chật lóe đột nhiên xuất hiện trước mặt n i ê m trắc văn anh cũng rất mong chờ xem sau khi mình thể hiện công pháp quen thuộc nghiêm c h ắ c văn sẽ có phản ứng gì nhanh thật đôi mắt nghiêm c h ắ c văn hơi động đậy trong lòng hoảng hốt anh ta quát khẽ một tiếng lập tức tung ra một đ ấm muốn đánh đổi tân trạm mà bóng dáng tân trạm mờ ảo như sương khói thoát cái tránh đi ánh sáng màu vàng kim nở rộ một năm đấm màu vàng kim dần dần phóng đại trước mắt nghiêm c h ắ c văn dầm thánh nhân chỉ quyền vừa xuất trận nghiêm c h ắ c văn đột nhiên bay đi sau đó tân trạm lấy kiếm thanh đồng g a chu thiên thập tam trạm lần thứ hai được thi triển chín trăm chín mươi chín đường kiếm tre trời lấp đất đổ ậ p xuống cơ thể nghiêm trắc văn ngay sau đó một ngọn lửa màu l a m sậm đột nhiên buốc lên trên người tân trạm anh lao ra lần nữa một t r ư ờ n g bao trùm bởi ngọn lửa trực tiếp đánh bay nghiêm c h ắ c văn lửa nóng rực trong nháy mắt lan khắp toàn thân nghiêm c h ắ c văn động tác của tân trạm như nước chảy mây trôi nghiêm c h ắ c văn rơi xuống không gian màu máu bên cạnh chật vật bỏ dậy g -g nghiêm c h ắ c văn rít gào một tiếng huyết quang tràn ngập cơ thể diện sạch ngọn lửa này đôi mắt anh ta chứa đựng cả sự kinh hãi lẫn khó hiểu nhìn về phía tân trạm không đơn giản vì tân trạm thi triển chiêu thức mạnh bạo hơn trước rất nhiều mà còn bởi vì những thuận pháp đó đem đến cho anh ta cảm giác quen thu rất giống như người vừa rồi giao đấu với anh ta không phải thiên tài yêu tộc gì đó mà chính là một kẻ thuộc quen thuộc thạch điện này rốt cuộc bị làm sao thế chiêu thức anh vừa thi triển là gì nghiêm trắc văn nhìn tân trạm giáo diết trong chốc lát không nghĩ ra được tân trạm cười bình thản nói ật ra tôi còn phải cảm ơn anh sử dụng thuật pháp này của yêu tộc trước sau vẫn không thoải mái bằng thuật pháp của bản thân ở trong không gian của anh cuối cùng tôi cũng có thể thả l ò n g bản thân anh có ý gì vẻ mặt nghiêm trắc văn đột nhiên cứng lại anh ta chợt phát hiện hơi thở của tân trạm hiện tại có chút không đúng hơi thở bên ngoài cơ thể tân trạm vốn do huyệt khiếu của yêu tộc thúc đẩy cho nên vừa cảm nhận liền có thể biết thân phận đối phương nhưng lúc này hơi thở bên ngoài cơ thể tân trạm có chút dối loạn tựa như có một hơi thở khác đang thay thế đây là một loại chuyển hóa hoàn toàn khác biệt như thể từ yêu tộc biến thành nhân tộc nghiêm trắc văn tôi nhớ do anh có một s á t hai hồn nhưng lần này tôi quan sát lại phát hiện chỉ có đúng một cái là anh một câu này của tân trạm khiến con người nghiêm trắc văn lập tức co r ụ t vô cùng khiếp sợ một s á t hai hồn là bí mật lớn nhất của anh ta số người biết chuyện này trong gia tộc không nhiều lắm càng đừng nói đến người ngoài mà yêu tộc càng không có khả năng sẽ biết bí mật này anh là ai rốt cuộc anh là eo trong lòng nghiêm c h ắ c văn càng bồn u t r ố n hơn tân trạm trước mắt cho anh ta một cảm giác rất thần bí hơn nữa còn có một loại cảm giác chắc chắn rằng đối phương nhất định là người anh ta quen biết nếu không làm rõ được điều này anh a sẽ không có lòng dạ nào mà chiến đấu anh không quen biết tôi cũng không quan trọng tân trạm cười nói nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ rõ chiêu này tân trạm giơ cánh tay lên ở chính giữa c h á n hoa văn hình kiếm vui mừng nhảy lên t ư n g lên á n h sáng kinh động lòng người bay ra từ bột phía xoay tròn xung quanh tân trạm đó là từng thanh phi kiếm tất cả đều tỏa sáng long lánh kiếp người khi kết hợp lại với nhau tựa như tạo ra một trận gió lốc kiếm thấy cảnh này nghiêm c h ắ c văn như bị xét đánh anh ta chừng lớn đôi mắt khó mà tin tưởng chỉ vào t â n trạng trong n g a y mắt anh ta đã hiểu rõ tất cả kim sát quyền ảnh chiêu thức mang theo vô số mũi kiếm quỷ quái thứ khiến anh ta khắc cốt ghi tâm chính là cảnh vô số mũi kiếm tạo thành gió lốc này một cái tên càng ngày càng rõ ràng trong đầu anh ta t â n trạng anh không phải t h ạ c điện anh thế mà là tâm trạng nghiêm trắc văn giống to trong lòng nổi lên sóng to gió lớn anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới mình lại gặp tân trạm ở chỗ này hơn nữa tân trạm còn lấy thân phận yêu tộc xuất hiện vì sao tân trạm lại thi triển thuật pháp yêu tộc anh ta và yêu hoàng có quan hệ gì hàng loạt nghi vấn bùa vây anh ta nhưng ngay sau đó l ử a dẫn ngút trời trong nháy mắt che đi tất cả cảm xúc của anh ta tốt quá rồi ông đây vốn đang định tìm tới tận cửa không ngờ anh lại chủ động tới nộp mạng nghiêm trắc văn giống lên giận dữ trước kia ở cung điện hòa diễm anh ta đã bị chính gió lốc chứa kiếm này đánh bại thậm chí ngay cả vị trí thiên tiêu cũng không lấy được đây là sỉ nhục lớn nhất cả đời này của anh ta ký ức đó khắc trong chỗ sâu nhất mỗi lần nhớ tới đều đau đớn chết đi được lúc này đã kích hoạt huyết mạch thượng cổ chuyện đầu tiên nghiêm c h ắ c văn muốn làm chính là giết chết tân trạm rửa m ố i nhục xưa mà hiện tại anh ta đã có được cơ hội này nghiêm c h ắ c văn lạnh lùng cười to anh ta như thể tưởng tượng ra được viễn cảnh mình giết tân trạm báo thủ nổi tiếng khắp yêu tộc mang đến món lợi kết xù cho gia tộc quả thực chính là một mũi tên trúng ba con chim anh thi triển thuật phi kiếm tốt lắm nghiêm c h ắ c văn cười giữ tận ó i lần này tôi sẽ cho anh chứng kiến dưới huyết mạch thượng cổ của tôi thuật phi kiếm của anh không đáng hợp đồng nghiêm trắc văn hoàn toàn giận giận lúc này thân thể anh ta hóa thành ánh sáng đỏ tốc độ nhanh gấp đôi so với lần trước trước khi đi vào gió lốc kiếm anh ta tung một đấm đánh bay kiếm n a m kha cho anh chiêm ngưỡng chiêu thức thượng cổ mạnh nhất ma tộc của tôi nghiêm c h ắ c văn hét lớn hoa văn hình chiếc dịu lớn trên trán anh ta nở rộ anh ta lắc mình biến hóa thành một người khổng lồ che trời cầm dịu lớn trong tay tựa như chiến thần thượng cổ có sức mạnh hủy diệt đất trời dịu lớn dày nặng như núi cao kia bổ xuống phi kiếm bên ngoài cơ thể tân trạm đều bị dòng khí kênh bạo này làm cho chấn động bay loạn tân trạm tránh đi mũi nhọn tung người bay lên nhưng tuy rằng nghiêm c h ắ c văn thân thể bị lớn nhưng tốc độ vẫn khiếp người như cũ chương một nghìn năm mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn năm mươi diệp thành đã xảy ra chuyện từ lâu anh ta đã n ắ m lấy cơ hội một bước bay lên bàn chân to lớn dắn chắc đáp xuống đánh bay t â n trạng sau đó nghiêm c h ắ c văn còn muốn giơ chân lên đột nhiên sau lưng có tiếng gió rít ảo nhưng vào đúng lúc này có hai thanh kiếm bay một đỏ một lam bay vút ra từ phía sau nghiêm trắc văn mạnh mẽ đâm vào bả vai của anh ta nghiêm trắc văn rên đỏ cầm bữa lớn trong tay xé rách không khí rung động đất trời anh ta không ngừng đập xuống khuấy động bên trong không gian màu máu này thành một vòng xoáy hỗn loạn tân trạm cũng bị dòng không khí dối loạn ở xung quanh làm ảnh hưởng du long quyết cũng bị ảnh hưởng mấy lần né tránh thất bại chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy mấy nhát búa nện xuống bắt được anh rồi mà trong một lần tân trạm bay ngược trở lên trong đôi mắt của nghiêm trắc văn xoẹt qua một tia sáng không khí xung quanh tân trạm rung động đột nhiên rồn rập bắn ra từng cái đầu người bọn chúng đồng thời phun ra một luồng hơi thở đèn kịp như mực đổ ập vào trên người tân trạm thế mà bám dính lấy tân trạm của anh lại là một tà thuật xem ảnh một âm nhưng hình ảnh như trong dự đoán không hề x ả n ra thân thể tân trạm bay vào ta một tấm đ ù a hộ mạng vỡ vụn ra hóa thành một vòng hộ pháp có hoa văn mai r ù a bao bọc anh thật kỹ càng để tôi xem anh có thể chống đỡ được bao lâu nghiêm c h ắ c văn h ừ nhẹ đ ù a lớn không ngừng đập xuống giống như gió rít mưa g ạ o mặc dù có lá bùa huyền vũ này chống đỡ nhưng tân trạm vẫn bị sức mạnh đó đánh rơi xuống bị đánh vào bên trên mặt đất của không gian màu máu tân trạm tôi khuyên anh không cần chống cự nữa anh không thoát khỏi thuật đầu lâu này được đâu chờ bùa chú bị vỡ ra thì sớm muộn gì cũng chết nghiêm trắc văn hư lạnh nhìn thấy tân trạm không ngừng củng cố bùa chú làm chuyện vỗi cảm thấy đã nằm chắc được phần thắng rồi. hơn nữa anh chết thì cũng không phải không có lợi ít nhất anh có thể s u n họp với anh em của anh anh xem hai người bọn họ trên đường xuống suối vàng thê thảm biết bao nhiêu chẳng lẽ không muốn theo bầu bạn sao anh nói gì trong lòng tân trạm đột nhiên giật n ả y lên một cái đôi mắt liều chết nhìn c h ầ m c h ầ m vào nghiêm c h ắ c văn những lời trước đó của nghiêm c h ắ c văn nói anh đều cho rằng đó là mấy lời nói nhảm nhưng anh em tốt hai người là có ý gái anh muốn đã xảy ra chuyện gì nghiêm c h ắ c văn biết ngôi anh ta vung tay mình lên trong chớp mắt lấy ra một món đồ từ trong không khí những món đồ này có đao kiếm c ũ nghiêm có một mà bộ vài quần áo, k nhìn dính thấy tươi t có máu r n thanh vũ khí và quần tân hai khí hô hấp của t vũ và áo, r ạ đ ộ trắc nhiên t ở nên rồn Những món đồ này dùng rập. đồ đồ đều là văn Nhận món ra mấy món đồ cười h nhỉ. Nghiêm ơ i rồi này Văn Chắc nói tôi giữ lại những thứ rách nát này là để một ngày nào đó chém chết anh thì lấy ra nói cho anh biết hai người anh em này của anh cũng bị tôi hành hạ đau đớn đến chẳng còn một sống để nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của anh nhưng mà bây giờ xem cũng đã đến lúc rồi nói cho tôi biết anh đã làm gì với hai người bọn họ rồi đôi mắt của tân trạm đỏ sậm khét quát bây giờ lòng anh loạn như ma diệp thành và lạc việt ban gần như là anh em ruột của anh vậy ba người đã nhiều lần cùng quyết sống quyết chết đều xứng đáng để giao lại sau lưng mình cho đối phương trước đó mất đi liên lạc tân trạm cũng đã lờ mờ lo lắng mà bây giờ nhìn thấy đồ đạc của hai người bọn họ rơi vào trong tay của nghiêm chất văn càng làm cho tân trạm gần như trở nên điên cuồng những món đồ này rơi vào trong tay n g i ê m chất văn lẽ nào hai người diệp thành đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi muốn biết sao bỏ b ù a chú này của anh ra thì tôi sẽ nói cho anh biết nghiêm c h ắ c văn đùa cật nói anh ta nghĩ rằng tân trạm sẽ do dự nhưng không ngờ rằng tân trạm dứt khoát rút lại bữa chú thật sự ngủ ngốc nghiêm c h ắ c văn cười lớn một tiếng đ ù a lớn nện xuống mất đi sự chống đỡ của bữa chú tân trạm lần thứ hai bị đánh bay trên người cũng xuất hiện một đống máu nói cho tôi biết tân trạm nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm c h ắ c văn quắt khẽ giống như thú hoang bị thương ha ha chờ anh chết rồi thì biết hết tất cả thôi nghiêm trắc văn lại cười lạnh một tiếng anh ta hoàn toàn là đùa d ỡ tân trạm lát mình tiếp tục bổ tới tân trạm bị đánh bay liên tiếp vết thương trên người ngày một nhiều hơn máu tươi chảy dòng dòng nhuộm đỏ quần áo của anh nói cho tôi biết giọng nói của tân trạm thẳng h à n đôi mắt của anh trước sau vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm trắc văn mơ đi tôi sẽ không nói cho anh biết nghiêm trắc văn cười lạnh nói một nhát b ú a bổ xuống nện tân trạm văng lên vách tường không gian màu đỏ tôi tiến anh một đoạn đường để anh xuống suối vàng hỏi anh em của anh nghiêm trắc văn giơ b ú a lên cao mạnh mẽ nện xuống nhắm ngay vào thân thể của tân trạm một nện thân thể anh tan nát thành từng mảnh nếu đã không nói vậy tôi sẽ tự mình tìm lúc này đôi mắt của tân trạm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo âm búa lớn nện xuống hơi thở tôn u trào vang vọng bên trong không gian màu máu giống như tiếng sấm nổ tung mà nghiêm c h ắ c văn thì lấy búa lớn về lại phát hiện ra chỗ tân trạm vốn đang ẩn nó đã không còn bóng người chạy đi đâu rồi nghiêm c h ắ c văn s ứ n g sở sau đó đột nhiên ngước lên chỉ thấy tân trạm xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu của anh ta một q u y ề n nện xuống đánh bay thân thể to lớn của anh ta tân trạm lập tức đáp xuống đất châm chậm đi về phía nghiêm trắc văn lúc này vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh nhưng lại giống như con sóng mạnh mẽ sôi trào bên dưới mặt biển yên lặng vậy trong đôi mắt màu đen kia tràn đầy ánh sáng lạnh leo t h ấ u xương sức mạnh của anh rất lớn tốc độ rất nhanh sức mạnh của dòng máu thượng cổ đã giúp anh tăng cường tất cả nhưng anh cho rằng tôi không có phép thuật này hay sao tân trạm lẩm bẩm nói nhỏ theo bước chân anh từng luồng sức mạnh r ồ i r à o khí thế m ê n h mông quần quận không ngừng tỏa ra trên người anh ở giữa c h á n có chín ngôi sao phát sáng xoay tròn vô cùng trói mắt từng luồng tiên từng luồng khí bốn vách tường trong không gian màu máu đang chấn động đều nhẹ nhàng run dày tinh thần chỉ khí rốt cuộc anh cũng lấy ra rồi nghiêm trắc văn l ù n cồn bỏ dậy khỏi mặt đất trên mặt vẫn toát lên vẻ khinh thường nếu đã sớm quyết định ra tay với tân trạm rồi thì anh ta tất nhiên sẽ không lơ là tinh thần chi khí của đối phương nhưng mặc dù có hơi thở đó có thể giúp đỡ công pháp của anh nhưng kiếm nhận phong bạo của anh đã không có hiệu quả với tôi rồi anh còn có thủ đoạn gì nữa thủ đoạn gì thì anh sẽ được thấy ngay lập tức tôi h hơn nữa ai bảo kiếm nhận phong báo vô dụng với anh tân trạm trầm thấp lên tiếng sau đó anh đến gần thân thể không ngừng bay vọt lên dần dần hóa thành dáng vẻ người khổng lồ cao thấp giống như nghiêm trác văn mà so với nghiêm c h ắ c văn bị hoa văn màu máu bao trùm có vẻ vô cùng dỡ tận khủng bố thì cơ thể tân t r ạ n g to lớn hơn nhưng lại sạch sẽ như ngọc toàn thân tỏa ra một hơi thở thần thánh cao quý anh đ ấ m ra một quyền cùng lúc sử dụng thánh nhân c h i quyền nhưng quyền ảnh màu vàng lần này còn lớn hơn gấp mười lần so với trước đó Trước, 1051. trước 1051, anh không nói tự tôi làm. Chắc văn ngăn cản, anh ta thấy một ta trợt thân rơi như chắc cản, chỉ cảm thấy có một lực cái chắc anh anh anh bay. không nói Nghiêm văn ngăn lớn núi đánh Nghiêm văn xuống pháp gì làm. làm là vậy? Đây đẻ ép, bị anh ta cảm nhận được sức mạnh thượng cổ ma thể không hề yếu thần lực vương thể tân trạm cảm nhận được sức mạnh hùng mạnh chảy xuôi trong cơ thể vẻ thỏa mãn xẹt qua đôi mắt anh người đàn ông họ triệu của địa lao vấn tông t r u y ề n pháp môn cổ luyện thể sĩ cả đời hắn cho mình hắn còn cố ý căn dặn có chút thuật pháp có thể thi triển có chút thuật pháp đừng sử dụng trước mặt người khác mà có chút bí thuật thì càng phải bảo đảm giết chết được đối phương mới có thể thi triển mà thần lực này vương thể này là một trong những thuật pháp tuyệt đối không thể bại lộ cổ luyện thể sĩ ở lúc thượng cổ hùng bá một phương đã từng sinh ra cựu đại thần vương mà hầu như toàn bộ tu vi của người đàn ông họ triệu đều đến từ chính cổ thần lực vương nhất mạch tuy là luyện thể sĩ về cơ bản đều thuộc loại dùng sức mạnh đ ể trị nhưng vẫn có sự khác biệt trong thần lực vương sức mạnh trực tiếp nhất thủ đoạn đơn giản dứt khoát nhất không có kỹ xảo và thủ đoạn dư thừa chỉ dốc hết toàn lực mà trong khi tăng thêm tiên khí uy lực của thuật pháp này càng tăng gấp m g t â n ạ m chân long đạp du long quyết, t i ế n lần ê n l thứ Tuy không ngừng đánh vào nghiêm chắc ngừng văn. vào c ò nghiêm bị tân trạm tới. Phít một đánh n áp chế ế i Dưới một trạm, mặt tân quyền n của sắc g chắc văn đỏ lên, đầu gối không khỏi văn lên, xuống đỏ đầu đ quỷ gối giảm ấ t Không không thể thể thể cho thuật, thì cũng tuyệt đối không thể nào, giống tiên cũng nào. Nghiêm tao tuyệt mày là sao có có lực được, c đối dù h ắ c văn nghiến răng rin rít anh ta l i ề u mạng đột phá sức mạnh nên tạm thời đẩy lui được tân trạm rồi cầm búa lớn ở bên cạnh lên đối mặt với búa lớn đang xông tới tân trạm vẫn tay không như cũ anh tự tay đón đỡ Muốn chết à? nghiêm trắc văn vận dụng sức lực toàn thân đũa lớn rơi xuống chém ra một vệ máu đỏ ở trong bàn tay tân t r ạ m máu chảy ra nhưng tân t r ạ m không phong tỏa anh cầm chặt đũa lớn dùng sức lực to lớn nó dọc theo đũa mà truyền lại vào người nghiêm trắc văn、Ủa. tân t r ạ m hét lớn một tiếng bàn tay dính đầy máu tươi của anh nhấc đũa lớn lẫn cả nghiêm trắc văn lên sau đó tay trái anh nằm quyền đập ầm ầm ở trên đũa lớn đúng một tiếng chỗ n ắ m đấm vàng đầm xuống trên đũa lớn lập tức xuất hiện một chỗ thủng đúng giản con người nghiêm trắc văn đột nhiên co g i t lại anh ta hét lớn bắp thịt toàn thân căng thẳng muốn đoạt lại b ú a lớn nhưng mặc dù máu tân trạm đã nhuộm đỏ cánh tay nhưng anh lại không quan tâm đánh từng q u y ề n vào b ú a lớn vết nứt trên b ú a lớn càng ngày càng lớn khe hở không ngừng lan tràn sau đó một tiếng ầm ầm vang lên bùng nổ trong nháy mắt nghiêm c h ắ c văn như bị xét đánh anh ta chợt phun ra một búng máu đỏ té ngã ra sau mày lại chặt đứt thượng cổ cự ma tộc chiến phủ biến hóa của tao trong lúc nói chuyện anh ta không ngừng ho ra máu hơi thở hể hoại trong n á y mắt thân thể không ngừng thu nhỏ lại nghe nói trong tộc cự ma lực bản mạng đều ở trong bữa lớn búa vỡ thì công phá xem ra quả nhiên đúng rồi tân trạm đi tới một cước đá bay nghiêm trắc văn tân trạm tao nhắc ớ ra rồi, thuật pháp n à lại, Tông. Tông anh. Anh lại câu nói trước đây của nghiêm c h ắ c văn để đáp trả phủ đầu đổ một chậu nước lạnh cho đối phương mày muốn giết tao mày nghĩ tao sẽ đưa tay chịu c h ó i sao nghiêm trắc văn khế hừ một tiếng trong t r ò n g mắt anh ta tràn đầy ý nghĩ rời đi chỉ cần mình có thể t r u y ề n tin tức này ra ngoài tân trạm chắc chắn phải chết nhưng thân thể anh ta lại đột nhiên đánh về phía tân trạm trên hai cánh tay anh ta buộc phát ra mấy ngàn con ác quỷ nhìn tựa như bao tác quần sạch đi cùng lúc đó xung quanh tân trạm xuất hiện vô số ảo ảnh của xương cốt chúng phun khí đen về phía anh ngăn cản động tác của anh làm xong hết thảy đôi mắt n i ê m trắc văn lộ ra vẻ như chút được gánh nặng đột nhiên anh ta bay về phía sau tốc độ tăng tới cực hạn anh ta hiện tại không còn hy vọng có thể giết chết tân trạm mà chỉ muốn nói với người ngoài về tin tức nặng ký này như vậy thì tân trạm nhất định phải chết mà trong không gian máu me này có thể cầm cố tân trạm không rời đi được nhưng mình cũng là chủ nhân chỉ cần mình tiếp xúc được vách tường của không gian sau đó chuyển động ý niệm trong đầu thì lĩnh vực này sẽ tự động biến mất mắt thấy nghiêm trắc văn sắp bay ra khỏi không gian đôi mắt tân trạm s ẹ t qua vẻ trầm trọc Phải sắp anh?、Trong、nháy mắt nghiêm chắc vách không tiếp gian, đang của Trong văn tường màn mắt một xúc được nghiêm trắc văn trận to hai mắt anh ta biết tân trạm bày ra một đại trận thần thức để ngăn cách nhưng màn sáng này chỉ vừa mới xuất hiện ngay cả cái này mày cũng đã nghĩ đến tim nghiêm trắc văn phát lệnh tâm tư của tân trạm này lại cẩn thận đến trình độ này lại ngay từ lúc mới bắt đầu anh ta đã nghĩ đến việc mình có thể sẽ chạy phá cho ta mắt thấy tân trạm thoát khỏi sự ràng buộc của đám xương cốt này và đang tiến đến gần anh ta nghiêm trắc văn giống giận trong lòng anh ta sốt ruột tung ra từng q u y ề n đập ẩm ẩm lên màn sáng này dưới sự đánh phá như mưa to gió lớn của nghiêm trắc văn trận p h á p ban đầu tân trạm bày ra nhất thời xuất hiện dấu hiệu vỡ tan sau đó lôi thủng bị mở ra đủ để chứa nghiêm c h ắ c văn thoát đi tuy nhiên sự hưng phấn trong mắt nghiêm c h ắ c văn chỉ vẹn vẹn duy trì được một giây anh ta còn không kịp bay ra đã thấy một linh khí bay tới màn sáng kia khôi phục như lúc ban đầu trong trước mắt m à y nghiêm c h ắ c văn tuyệt vọng q u a y đầu lại chứng kiến tân trạm đứng ở sau lưng anh ta thân thể to lớn ở trên người anh ta xuất hiện một bóng ma mà màu đen bút nghiêm c h ắ c văn định phản kháng thì lại bị tân tắt một cái đánh bay ra ngoài sau đó tân trạm tóm lấy nghiêm trắc văn nhét vào trong lòng bàn tay anh anh hơi dùng lực xương cốt của nghiêm c h ắ c văn dung động mạnh không biết bao nhiêu đầu khớp xương đã bị n ứ t ra nghiêm c h ắ c văn kêu lên đau khổ mà điều làm cho anh ta sợ hãi còn hơn sự đau khổ của thân thể là ánh mắt lúc này của tân trạng tân trạng anh đừng giết tôi anh muốn biết gì tôi đều có thể nói cho anh biết tôi biết anh không tin tôi tôi có thể giao thần thức khí độ ra nhận anh làm chủ nhân nghiêm c h ắ c văn tuyệt vọng run r ậ y không gian huyết sắc vốn là thứ anh ta chuẩn bị để giết chết tân trạng hiện tại nó lại trở thành lao tù nhốt mình ở chỗ này anh ta quả thực kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tôi nói rồi anh không nói cho tôi Tôi tự làm. tân ô i tự t làm. trạm đ ạ n mạc nhìn nghiêm t r ắ c văn anh vứt đôi phương trên mặt đất thân thể từ từ nhỏ dần sau đó ngón tay liên tục đẻ ở mi tâm của nghiêm t r ắ c văn tân t r ạ m anh đừng hồ đồ tôi là thánh tử vấn tông người thừa kế của nhà họ nghiêm thân phận cao quý lẽ nào để tôi làm nô tài của anh còn không có lời hơn anh g i ế t tôi sao nghiêm t r ắ c văn thấy tân trạm định siêu hồn thì triệt để hoàng hồn bởi vì một khi tân trạm như vậy nó đại diện cho việc anh vốn sẽ không bung tha cho mình bởi vì hai người có tu vì cao như vậy dưới thuật siêu hồn thì thần thức của anh ta nhất định sẽ xảy ra vấn đề k h ô nghiêm làm được t ì sẽ b trắc h h n ngốc. Trước 1052. Trước 1052, bị đánh thành kẻ t vắn nghe vậy muốn nôn máu trong huyết mạnh thượng cổ của anh ta quả thực có vài cách xóa bỏ nô ấn thông thường mà đây cũng là lý do ngay từ đầu anh ta đã xin tha tình nguyện làm nô lệ nghiêm trắc vắn lại không hề nghĩ đến những mánh khỏe nhỏ của anh ta đều không thoát được suy tính của tân t r ạ m không tân t r ạ m thực ra trừ nô ấn còn có những cách khác khống chế tôi huyết mạch thượng cổ của tôi cũng không phải văn năng lúc này nghiêm trắc văn hoàn toàn l u ô n cúng lên mồ hôi đổ ra như mưa thậm chí đến ý nghĩ ngày sau báo thù tân t r ạ m cũng không còn nữa anh ta chỉ muốn sống sót nhưng tần trạm lại hoàn toàn không cho anh ta thêm cơ hội nữa diệp thanh và lạc với ban bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đôi mắt tân t r ạ m vô cùng bất an không nghe lời cầu xin của n g i ê m trắc văn nữa anh phong bế lại tù vi và thần thức của n g i ê m trắc văn khi tức trên đầu ngón tay chuyển động lập tức đã đi vào trong đầu nghiêm c h ắ c văn khuôn mặt nghiêm c h ắ c văn nháy mắt trở nên t r ắ n g nhuận đôi mắt t r ố n g rông đờ đẫn trong đầu tân trạm hiện lên một lượng lớn ký ức của anh ta tân trạm chỉ muốn tìm những chuyện liên quan đến hai người diệp thành cũng không quan tâm đến có hủy hoại đi ý thức của nghiêm c h ắ c văn không cứ thế điên cuồng tìm kiếm hai người ấy chưa chết tân trạm tìm được một đoạn ký ức liên quan anh k h ẽ thở ra một hơi diệp thành và lạc việt ban quả thật bị vấn tông bắt đi mất thậm chí cả n h ữ n chữ vật và những thứ quanh người họ đều bị cất đi hai người họ quả nhiên bị thương không nhẹ nhưng ít nhất vẫn còn sống sót mà nơi giam giữ họ chính là nhà lao sau núi vân tông đây cũng là nguyên nhân khiến tân trạm không thể hoàn toàn thả l ò n g nổi địa lao sau núi vân tông không phải nơi tốt đẹp gì tân trạm đã từng đi qua đó một lần bên trong giống như từ lao phạm nhân bị giam giữ ai ai cũng đau đớn tới không chịu nổi cảnh giới bên ngoài cũng vô cùng nghiêm ngặt mà phạm là bị nhốt bên trong địa lao thì đều bị cầm tù cả đời trong đó từ đó hoàn toàn tuyệt vọng tại sao vân tông lại bắt bọn họ ánh mắt tân trạm l o ạ lên trong lòng nặc t r u hai người diệp thành nhất định sẽ không chủ động gây sự với vân tông mà hai người họ lại vừa mới lấy được vị trí mười người đứng đầu thiên tiêu danh tiếng đang lan rộng vẫn tông cũng không thể tùy tiện bắt người có điều nguyên nhân này còn có làm sao để cứu bọn họ ra chỉ có đợi quay về vùng đất của tam tông mới có thể biết được tân trạm thở dài một hơi anh nhìn nghiêm c h ắ c văn đang phát ngốc dưới chân ánh mắt s ẹ t qua sự vô tình ý niệm thay đổi t h â n thức cũng thuận theo đầu ngón tay tuân ra hóa thành một kiếm khí sắp bén lập tức chém mấy vạn lần thần thức trong đầu nghiêm c h ắ c văn mà tân trạm thậm chí không chút do dự mà rét đi hồn phách đang bị phong ấn của nghiêm trắc văn ý thức của nghiêm trắc văn hoàn toàn bị hủy hoại thực r ở t à là kết quả mà thành thành là đàn n gần tần trạm sớm đã nghĩ đến, anh không nghiêm văn. anh ngụy trang thành thành nghĩa, hay là thi chiến người ông h thể cho chắc cho hay thi pháp thuật họ thì không một trạm sớm mật đột. lộ kết tuyệt triệu tuyệt thể kẻ kia, Đây đã đều đối là quả qua ra. sao của bỏ bí có Dù dù ra cách tốt nhất chính là g i ế t đi nghiêm chắc văn nhưng tân trạm có một cảm giác trong người anh ta vẫn còn tồn tại một số phong ấ n khác một khi anh động thủ giết người làm không tốt lại chữa lợn lành thành lợn quém mất hơn nữa nghiêm chắc văn chết hay không không quan trọng nhưng ý thức thì nhất định không thể giữ lại một màn này thật sự rất c t r chê ơ nghiêm trắc văn giải công bày ra một khu vực không gian muốn dùng thủ đoạn bất minh để giết tân trạm kết quả lại cho tân trạm một cơ hội làm xong tất cả tân trạm đánh một trưởng lên không gian huyết sắc mất đi linh khí nghiêm trắc văn chống đỡ không gian này trở nên vô cùng yếu đuối tân trạm đánh xuống mấy quyền không gian lập tức bị anh đánh tới vỡ vụn mà trong khoảng thời gian này yêu hoàng đang ở trên đài chiến đấu bên ngoài mọi người đều nào bàn tán sắc mặt hiếu kỳ bọn họ trợn tròn mắt nhìn lên lôi đài không ai biết hai người đã chạy đi đâu mất đám người lam yên vô cùng lo lắng lòng giam huyết sắc đó rõ ràng là do nghiêm c h ắ c văn bày ra sư phụ tân bị nhốt trong đó không biết có thể chống lại được không khách quý trên đài mấy người nghiêm gia chủ lại vô cùng lại chủ bình vô t ĩ n nghiêm h khi c h ắ c văn dùng đến hậu chiêu này ông ta đã định rằng tân chạm mắt sẽ chết lúc này điều nghiêm gia chủ tiếc nuối nhất chính là nghiêm c h ắ c văn không thể hiện sức mạnh trước mặt mọi người ít nhiều cũng không đủ nợ mày nợ mặt vẻ mặt tuyệt nhật yêu hoàng cũng không hề bận tâm ông ta cũng có chút hiếu kỳ trong tình huống bản thân không cách nào liên lạc trong ngoài có phải đã nói lên răng không gian nghiêm trắc văn bố trí hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài không nếu đã như vậy tân trạm không phải sẽ phải buộc phát hết toàn bộ sức lực sao mà trong lúc tuyệt nhật yêu hoàng đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói của tân trạm đột nhiên vang lên vậy hạ tôi phải quay về đây nghe nói bên nghiêm già chủ có thù hận sâu sắc với hoàng triều của ngài tôi nghĩ ngài lập tức sẽ có cơ hội tốt để báo thù thôi tân trạm cậu có ý gì tuyệt nhật yêu hoàng sửng sốt có điều không đợi ông ta phản ứng lại bên trên lôi đài đã chuyển đến một tiếng động lớn một cột sáng đỏ sẫm xuất hiện lần nữa sau đó âm ầm vỡ ra cả một không gian huyết sắc đột nhiên biến mất sau đó hai bóng người xuất hiện trên đống hoang phế trên lôi đài trong đó một bóng người đang đứng một bóng người lại ngã trên mặt đất không biết sống chết ai thắng ai thua thời điểm này tất cả mọi ánh mắt đều rơi trên hai bóng người bọn họ vô cùng mong chờ trận chiến minh hội lần này rốt cuộc ai sẽ cười đến cuối đây la sư phụ tân nhìn thấy chiến bảo tân trạm đâm máu đứng trên mặt đất đám người la m y ê n đều không khỏi hoan hô cổ vũ hết sức phấn khởi đồng gia chủ và trương gia chủ suy sụp ngồi trên ghế vẻ mặt ngơ ngác có chút khó mà tin nổi nghiêm trắc văn kích hoạt huyết mạch thượng cổ tu vi đạt đến đỉnh cao cảnh giới còn thi triển được bí thuật huyết mạch kết quả thế mà lại thua rồi tên thạch nghĩa này rốt cuộc là thần thánh phương nào thăng được cả trình độ của nghiêm c h ắ c văn mà ánh mắt nghiêm gia chủ lại rơi trên người nghiêm c h ắ c văn ông ta đột nhiên bay tới đáp xuống bên cạnh nghiêm c h ắ c văn sau đó rót vào thân thể con trai một luồng linh khí sắc mặt nghiêm gia chủ đột nhiên thay đổi lúc này trên người nghiêm c h ắ c văn không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng thần thức đã trở thành mớ h nộn đ hoàn toàn không còn nhận thức nào nữa ông ta hao phí bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng được người nối nghiệp lại dựa vào linh dược luyện chế đan dược để thức tình huyết mạch con trai kết quả bây giờ hoàn toàn trở thành công cốc rồi cho dù chị khỏi vết thương cho nghiêm trắc văn anh ta cũng trở thành kẻ đần độn tên lúc này lòng dạ thật tác động nghiêm gia chủ đột nhiên đứng dậy hai mắt đầy sắt khí nhìn đ ă m đ ă m vào tân t r ạ n g lại dám đánh chắc văn nhà tao thành kẻ ngốc tao phải giết mày nghiêm gia chủ chỉ hét to một tiếng khi tức toàn thân giống như sóng biển cờ ư ồ l ở cuộn chạy ra một trưởng của ông ta hướng lên đầu tân t r ạ n g mà đánh ông ta định đánh ngay trên lôi đài muốn một trưởng đập chết tân t r ạ n g sự việc hoàn toàn nằm ngoài sự liệu của mọi người tại đây đầu tiên nghiêm gia chủ nói nghiêm chắc văn trở thành kẻ n ố c sau đó lại động thủ với tân trạm có điều khi một trưởng của nghiêm gia chủ đánh tới một bóng hình vượt qua không gian đột ngột xuất hiện trước mặt tân trạng đồng dạng tung ra một trường sức lực còn mạnh mẽ điên cuồng hơn âm nghiêm gia chủ bị bị sức mạnh này đánh trúng toàn thân như một viên đạn đột ngột bay ra ngoài tông thẳng vào bức tường đổ nát khói bùi khắp nơi bốc lên tên nóc tối h hóa ra là đang nói cái này tuyệt nhật yêu hoàng thu lại một trường b a y đầu lường tân trạng một cái chương 1053. g h ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n bế mạc minh hội mặc dù một trường này khiến ông ta sảng khoái ông ta đã sớm muốn giáo h ơ n mấy đại gia chủ này rồi nhưng sao bây giờ cảm giác bản thân đang trở thành tay chân cho tân trạm v ậ y ta yêu hoàng bệ hạ thiên tài của tộc ngài có chút quá đáng rồi đấy đồng gia chủ và trương gia chủ cũng rơi trên đống hoang tàn lôi đ à i sau khi bọn họ kiểm tra thân thể của nghiêm c h ắ c văn sắc mặt cũng trở nên bất thiện hai tộc minh hội đã nói chỉ là học tập tên nhóc này lại ra tay tàn độc tôi cảm thấy trận chiến này xem như hắn thua đi trương gia chủ nói tuyệt n h ậ yêu hoàng cười lạnh một tiếng hai nhà này đang tính toán không nhận nợ đây mà ha, ha đồng a sao an nay tam ta sao? o toàn nào nào hoại, kiếm không không lôi đài mỗi minh hội, liệu, nghiêm đến vết chết mắt, tám làm xem hậu chuyện nhất định thương Nhưng những thương thể thần thức nghiêm chắc đã bị hủy hoại, cũng xem như tông ông lần tổn văn cũng có có có được, trước tộc có lúc tộc có đó trị lẽ là đã đã đã yêu sự bị r i i đây sao có thể g ố nhau n được? đ ồ gia g chủ nói nếu sau này mỗi lần minh hội đều phế đi tu vi hay hủy hoại thần thức của đối phương lẽ nào yêu tộc bệ hạ muốn quay trở về thời đại máu tanh lần nữa sao hoặc là giao người này ra cho chúng tôi xử lý hoặc là lần đánh cược trước kia thay đổi lại cho đảng hoàng một phen người xem bắt đầu trở nên ồn ào mặc dù trong hiện trường chủ yếu là người yêu tộc nhưng chỉ cần lý trí còn tồn tại cũng biết được hành vi vừa rồi của tân trạng quá thực có chút quá phận mặc dù nói nhân tộc và yêu tộc không cũng tồn tại nhưng tốt xấu gì vẫn gọi là minh hội quả thực không nên tùy tiện hủy đi thần thức của con người tuyệt nhật yêu h o à n g cũng c a o lông mày lại hồi lâu sau cũng chưa mở miệng xem ảnh một cậu còn dám cười làm ra loại chuyện không có tính người này rồi quả thực là đồ mất trí gia chủ hai nhà phẫn nộ h ế t lên tuyệt nhật yêu h o à n g cũng nhìn tân trạng có chút kinh ngạc tôi có gì mà không dám cười tân t r ạ n cười lạnh nói Các người nhìn thấy nghiêm c h ắ c văn bị thương liền mở miệng chỉ trích tôi làm việc quá phận không nên làm thương hẳn như vậy nhưng lại không hỏi tôi lấy một câu tại sao lại làm như vậy lúc tân trạm nói chuyện đ ô n g nhiên nhấc cánh tay lên hư không chấp lên mấy bộ xương khô trắng xuất hiện trước mắt công chúng tà thuật nhìn thấy đám xương trắng nhả ra khí tức đen x ì trên khung xương trắng bệnh còn có những đường vân huyết sắc mọi người đều có chút kinh sợ nghiêm gia chủ từ mặt đất bỏ dậy nhìn thấy vật này thì sắc mặt khẽ thay đổi chỉ vào những bộ xương trắng ánh mắt tân trạm quét qua tất cả mọi người nghiêm trắc văn ở trong không gian huyết sắc đã làm tôi bị thương bằng tà thuật mà thế nhân k i n h thường hắn còn dương dương tự đ ắ c chính miệng thừa nhận những năm nay nhà họ nghiêm bắt mấy vạn người và y ê u thú thực nghiêm các loại ma công tà thuật loại thuật này đã bắt đến nghìn người dày v ò bọn họ tới chết để chế luyện m à thành tôi hỏi các vị loại tà thuật này có phải độc gác đến tột cùng vô nhân đạo đến tột cùng không tôi hỏi các người người thi triển thủ đoạn này có nên bị người người chỉ trích bị người người phanh t h â y không loại người như vậy có nên giết hay không tôi có thể xé nát thần thức của hắn hay không tân trạp hỏi ba câu liên tiếp giọng nói như sấm đánh chấp giật vang vọng không ngừng trên chiến đ à i tất cả đều trở nên trầm mặc có người từng bị tà thuật hãm hại đã đỏ cả con mắt bất luận là yêu thú nhân tộc loại công pháp này đều bị vạn linh vị n ổ không ai hy vọng mình trở thành vật hy sinh cho tà thuật đó cả thạch công tử nói đúng lắm loại người này nên dễ đi xé nát thần thức của hắn là còn nhẹ đấy tôi mà có bản lĩnh đã trực tiếp băng hắn thành t h ị t băm hành hạ đến chết rồi mẹ nó chứ cái thế đạo gì đây tu luyện ma công còn khí thế hùng hồn thế ạ giống như nước sôi đổ vào trào dầu hiện trường sau khi im lặng trở nên hoàn toàn nốn não ẩm người hai tộc khó mà duy trì được sự thống nhất ồn ả o đứng về bên t â n trạng mắng ngỏ nhà họ nghiêm tên n ó kia cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh vật này là của nhà họ nghiêm chứ không phải là cậu tự mang đến chứ đối mặt với sự phẫn nộ của nhiều người trong lòng đồng g i a chủ lộ b ộ một tiếng thực ra ông ta có chút tin tưởng những bộ xương k h ô này đều là của nhà họ nghiêm dù sao mấy nhà đều không trong sạch gì cho dù nhà họ đồng vụ trộm cũng làm những bí thuật thất đức này nhưng trên miệng đương nhiên ông ta phải cứng một phen cái này rất đơn giản bất luận là linh vật nào cho dù là tả thuật luyện chế cũng ít nhiều giữ lại chút vết tích khí tức của người chủ nghiêm chắc văn không phải vân đang sống đó sao nếu các người không tin so sánh một chút là biết ngay tân trạm cười lạnh nói đương nhiên tôi cũng sẽ giữ lại một bộ phận đưa cho tuyệt nhật yêu h o à n g tránh để các người hủy t h i diện tích tên nhóc thối tha đồng gia chủ và trương gia chủ tức đến ngứa rằng bọn họ còn thật sự nghĩ tới việc hủy đi vật này để không nhận tội nhưng rõ ràng tân trạm đã dự liệu được tính toán của bọn họ rồi như vậy mấy gia chủ đều á khẩu cầm lín lời của tân trạm hoàn toàn đưa ra nhận định mới về vấn đề này không ai có thể lật đổ được trận chiến minh hội thuận theo thắng lợi của tân trạng mà kết thúc triệt đề chuyện nghiêm trắc văn tu luyện tà thuật nháy mắt đã truyền đi dọc khắp bị vạn người khinh bị liên lụy tới cả nhà họ nghiêm hình tượng cũng bị tổn thất rất nhiều mà mấy đại gia chủ lúc đến vô cùng ngoài phòng lúc này lại như có cha mẹ chết mà về khi bọn họ đưa ra những tài nguyên cho phép ghi nhận thì trong tim đều đang dì máu mấy vị gia chủ vậy ta không khách khí nữa nhé tuyệt nhật yêu hoàng vô cùng sảng khoái tám mươi năm nay yêu tộc luôn bị áp chế cuối cùng cũng rút được cơn giận này mà mặc dù sắc mặt mấy vị gia chủ không có ý tốt nhưng cũng chẳng ai dám thất hứa. một là bây giờ bọn họ ở trên đất của yêu hoàng bây giờ lật mặt gần như bằng với tìm chết hơn nữa lực lượng của yêu hoàng dù yếu nhưng tương quan mà nói nếu thật sự không giảng đạo lý mà cưỡng chế hủy bỏ lợi ư ớ c yêu tộc phát điên lên thì mấy tộc đều đồng quy vũ thận cũng không phải không có khả năng nhà nào cũng không muốn đứng mũi chịu xảo trở thành đối tượng bị yêu tộc phát tiết lựa giận như vậy thật thảm m à thứ chúng tôi tích góp tám mươi năm nay lúc này đều mất sạch rồi đợi yêu hoàng rời đi đồng ra chủ tức tới mức đập nát bàn ngọc quý thành phân một ai có thể nghĩ rằng yêu tộc lại phía ra một thiên tài chứ đáng chết thật bên ngoài có một tân t r ạ n g bên trong này lại có một thạch nghĩa tôi cứ cảm thấy tên thạch nghĩa này có vấn đề không phải hắn ta có quan hệ gì với tân t r ạ n g đ ấ y chứ trương gia chủ nói có lẽ sẽ không yêu tộc có khí tức không giống có điều điểm này có thể tiếp tục dò xét tôi cũng cảm thấy đột nhiên phái tên thạch nghĩa này ra rất không bình thường đồng g i a chủ nhữ mày đáp tiếp theo phải làm sao đây lẽ nào chúng tôi cứ nhẫn nhịn sao bây giờ nghiêm c h ắ c văn đã trở thành bộ dạng như vật nghiêm gia chủ tức tới nắm chặt tay thành quyến phát ra tiếng cách chỉ có thể tạm thời chịu đ ư ợ c mấy hôm đồng gia chủ thấp giọng nói chúng ta quay lại thu thập linh lượng kích hoạt huyết mạch thượng cổ của đệ tử trong tộc mạnh mẽ giống như nghiêm c h ắ c văn và triệu tân đông trước đây vậy các người cũng nhìn thấy rồi chỉ cần thiên tài có huyết mạch thượng cổ của mấy nhà tôi tăng nhiều không qua bao lâu những thư yêu tộc nuốt vào còn không phải sẽ ngoan ngoãn nôn ra cho chúng ta sao Trước 1054, Trước 1054, nghiên cứu Phật Thuật Tôi biết một nơi vô cùng hung hiểm, có linh thảo mà các người cứu cùng Có các cần Nghiên Độn nơi hung linh đang nghiêm gấp gia hiểm vô mà trước đây bọn họ thiếu mất linh thảo này mới dẫn đến không thể luyện thành đan dược kích thích huyết mạch mà nếu có được linh thảo này hai nhà có thể bồi dưỡng một lượng lớn những đệ tử huyết mạch thượng cổ đến lúc đó thực lực hai nhà đương nhiên sẽ tăng gọn có điều nghiêm gia chủ lại đột nhiên muốn chia sẻ một tin tức quan trọng như vậy sao nghiêm gia chủ ông có điều kiện gì thì nói đi đồng gia chủ mở lời bọn họ cũng biết rằng nghiêm gia chủ tuyệt đối không đột nhiên tìm ra lương tâm yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi khi thực lực các người đủ rồi không cần biết là thạch n g h ĩ hay tân trạng giết hắn đi báo thù cho chắc văn của tôi nghiêm gia chủ cắn răng cắn lợi nói nghiêm chắc văn thành người vô dụng trái tim nghiêm gia chủ đã vỡ vụn tên thạch nghĩa này buộc phải chết được chúng tôi đồng ý bất luận là thạch nghĩa hay tân t r ạ m đều chết không nghi ngờ hai nhà mắt nhìn nhau trên mặt mang theo tia tầm cơ giết người hoàng cung yêu hoàng tân t r ạ m đang cáo từ tuyệt nhật yêu hoàng chuyện diệp thành và lạc việt ban bị bắt đi khiến tân t r ạ m ăn không ngon ngủ không yên lòng trở về như một mũi tên đã lên cung bây giờ minh hội đã kết thúc chuyện của yêu tộc bên này cũng nên đến đây thôi tân t r ạ n gấp gáp quay về như vậy sao tuyệt nhật yêu hoàng có chút bất ngờ ông ta sâu sắc nhìn tân t r ạ m g ậ t đầu nói nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn nhớ đến tìm ta đừng có quên ta còn nợ cậu một lần ân tình vậy xin cảm ơn bệ hạ trước tân t r ạ m hít sâu một hơi hiện giờ yêu hoàng cần anh làm anh đều đã làm giúp rồi lúc này yêu hoàng còn có thể chủ động nhắc đến chuyện giúp đỡ chứng tỏ ông ta quả thực là người tuân thủ lời hứa đối với việc này tân t r ạ m cũng không hề từ chối có lẽ là chuyện này đã đến một mức độ nhất định nào đó sẽ thật sự cần tới sức mạnh của yêu hoàng và yêu tộc có điều đó chỉ là khả năng bây giờ nhiệm vụ cấp bách của tân trạm là trở về vân tông đích thân đến địa lao s a u núi làm rõ đoạn thời gian này rốt cuộc diệp thành và lạc việt ban đã xảy ra chuyện gì mặc dù không biết đã phát sinh chuyện gì nhưng chuyện của nhân tộc chúng tôi có thể giúp không nhiều tuyệt nhật yêu hoàng gật đầu đưa tay lên rút bội kiếm xuống đưa cho tân trạm vậy hạ nam du đại sư thấy vậy cũng kinh ngạc đây là kiếm yêu hoàng đấy đây là vật bất ly thân từ bé đến lớn của tuyệt nhật yêu hoàng tân trạm tôi cho cậu mượn cây cốt kiếm này bên trong nó chứa sức mạnh trấn áp không thua gì cốt kiếm của lang nhật yêu hoàng nếu vào thời khắc nguy hiểm vật này có thể giúp cậu một chút yêu hoàng nói nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng hãy trốn vào sơn mạch yêu thú có bùn hoàng và hai hoàng khác tại đây bảo vệ cậu bình an tân trạng gật đầu tạ ơn lần nữa tân trạng tôi đi cùng anh kim s ắ c tức điệu bay qua đậu lên vai tân trạng nói anh đừng từ chối tính mạng tôi và anh liên quan đến nhau anh chết rồi tôi cũng không sống nổi dù sao tôi không giúp sai gì là được kim s ắ c tức điệu thấy tân trạng c a o mày bèn nói tân trạng bất đắc dĩ gật đầu nhiều ngày như vậy rồi tuyệt nhật yêu hoàng đương nhiên cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và kim sắc tức điều cho nên không cần kiêng rẻ gì cả không có thời gian chào hỏi đám đệ tử bạn bè yêu tộc nữa sau khi cáo biệt yêu hoàng tân trạm lập tức sử dụng phi thuyền tử quang rời khỏi yêu hoàng thành hướng về phía bên ngoài sơn mạch yêu thú mà bay b ậ y hạ mặc dù minh hội lần này t h ắ n g rồi nhưng đám gia tộc của thế giới ẩn đã bắt đầu nắm bắt được phương pháp kích hoạt huyết mạch thượng cổ ngày sau tình hình yêu tộc chúng tôi chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó khăn nam du đại sư nhìn tân trạm rời đi nhịn không được than một hơi đó cũng là chuyện không còn cách nào khác tuyệt nhật yêu hoàng lắc đầu nói suối sinh mệnh xảy ra vấn đề rồi trừ phi hồi phục lại thánh địa này nếu không chúng ta sẽ dần dần yếu đi mất ban đầu không bằng để tân công tử thử một chút nam du ông đừng nghĩ quá đơn thuần việt nhật yêu hoàng cười nói kẻ địch của tân trạm ở tam tông tám tộc mà không phải toàn bộ nhân tộc ông để cậu ta giúp đối phó với vân tông có lẽ cậu ta bằng lòng ông bảo cậu ta giúp chấn hương yêu tộc chắc chắn cậu ta sẽ không do dự mà từ chối nơi ở chung giữa nhân tộc và yêu tộc to lớn như vậy một bên thực lực hùng mạnh khí thế chắc chắn sẽ để ép sự tồn tại của bên còn lại tân trạm vẫn thông minh lắm nếu năm đó lăng nhật yêu hoàng không phi thăng sớm thì tốt rồi nam ngu đại sư cười khổ nếu đại trận di chuyển càn khôn của ông ấy làm xong rồi đưa toàn bộ tộc ta vào dãy núi nt thì phương diện này cũng không còn khổ như vậy nữa ai mà biết rằng cái phúc ở đằng sau dãy núi này là lại h ò a chứ tuyệt nhật yêu hoàng bước ra khỏi đại điện hoàng cung dựa vào lan can trông ra chân trời xa xăm dãy núi liên thiên giống như một bức tường không thể vượt qua không ai biết đằng sau nó là một thế giới như thế nào tên n ú c này tôi nghe tuyệt nhật yêu hoàng gọi cậu là lam nhi nhé tiếng gió gào thét bên hai tân trạm điều khiển phi thuyền tử quang dùng tốc độ nhanh nhất tạt ngang qua núi rừng trước mặt phàm là có yêu thú bay lên ngăn cản tân trạm sẽ tỏa ra k h í tức trên cốt kiếm yêu h o à n g làm đám yêu thú kinh sợ mà bỏ chạy tán loạn chạy còn nhanh hơn cả thỏ tôi n ổ vào nào biết kim sắc tức điều nghe vậy đột nhiên xù lông lên tuyệt nhật yêu h o à n g là trưởng bối của tôi mới đặt chữ nhi vào anh và tôi là bạn khế ước đừng hỏng chiếm tiện nghỉ của tôi vậy gọi cậu là gì được cũng không thể gọi là chim lông tạp chứ tân trạm cạn lời nói anh mới lông tạp tôi đây là lông vũ vàng thuần có được không kim s á c tức điều tức đến nhảy dựng lên tộc tử h ỏ a chúng tôi đều họ chu sau này gọi tôi là chu lam là được rồi được vậy gọi cậu là chu lam tân trạm cười cười chu lam trận trắng mắt nó hóa thành một luồng ánh sáng lại bay vào trong thần thức của tân trạm ây trong thế giới thân phận của chu lam khá là đặc biệt không muốn dễ dàng lộ diện hơn nữa ở trong thần thức của tân trạm còn có tiên khí miễn phí để hấp thụ phi thuyền tử quang nhanh như điện giật chỉ mất nửa ngày tân trạm đã bay tới khu vực bên ngoài sơn mạch yêu thú trích tinh các cao cao của vấn tông kia đã có thể nhìn thấy đỉnh rồi còn bên kia là quan tinh các sau khi bị một đám thần thú do tân trạm dẫn đường phá hoại cũng đang tu luyện được một nửa không thể không nói tốc độ rất nhanh nhưng lần này nếu chuyện của diệp thành và lạc việt ban không được giải quyết thỏa đáng tân trạm cảm giác hai tòa cao này sớm muộn cũng sẽ bị đổ đến lúc đó rồi đúng là sẽ thật sự chấn động đến trong ngoài thế giới tu luyện mất lúc này tân trạm thu phi thuyền lại không hề lập tức ra khỏi núi mà chuyển đi tìm nơi bị mất lấy ra bộ công pháp phật đột thuật trong đ ị a lao h o à n g c u n g tân trạm yêu cầu tạo phá thiên giao ra thuật này nhưng chỉ coi như là bổ sung cho pháp không gian cản khôn di chuyển quyết không hề dụng tâm tu luyện có điều lần này đi tới vân tông tân trạm đương nhiên sẽ không liều lĩnh làm việc nhỡ đâu bị đối phương tìm được cái cớ giam giữ cả anh và đám người diệp thành thì mọi chuyện xong hết mất ít nhất giai đoạn trước mắt này bản thân còn không đủ thách thức trực diện với vân tông mà phật độn thuật lại có thể cho tân trạm năng lực bảo vệ tính mạng cẩn thận nghiên cứu chữ công pháp trên ngọc giản đôi mắt tân trạm không ngừng lóe lên sự suy tư tìm tòi thực ra phật độn thuật ở một phương diện nào đó không hề thua kém càn khôn di chuyển quyết sự khác biệt lớn nhất giữa phật độn thuật và càn khôn di chuyển quyết chính là được quyết định ở nơi dịch u y ể n chứ 1.055, k ô nếu g được phép vào. n nói càng không di chuyển sẽ được nâng cao các nâng gian tu luyện, bản thân theo thời tu sĩ có thể quyết là thủ đoạn vô cùng hữu dụng lúc đang giao thủ thu ưu điểm lớn nhất của phật độn thuật chính là dùng để chạy thoát thân tàu phá thiên kia đã giao thủ với tân trạm ở thế giới bên ngoài kết quả thi triển phật đ ộ n thuật chạy thẳng đến thế giới ẩn nơi đất của yêu hoàng khoảng cách và không gian di chuyển thực sự không thể tưởng tượng nổi cẩn thận xem h i ể u phật đ ộ n thuật rồi tân trạm ở trên k h ô n g t r u n g không ngừng vẽ ra những nét tân ký phật đ ộ n thuật không phải nhờ vào thi triển thuật pháp mà là nhờ vào thuật b ù a chú có điều cơ sở nó cần không phải ngọc bài mà là thân thể của tu sĩ sau khi vẽ xong tất cả các ấn ký b ù a chú đ ù a chú lơ lửng đột nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh những luồng khí tức trong hư không rung động bịt ngủ khiến cả không gian bốn phương cũng phải run dày tân trạm hài lòng gật đầu vươn tay một cái bùa chú đã bay lên trên cánh tay anh không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một tấn ký bùa chú bé bằng cái móng tay mà trong thần thức của tân trạm lại hiện ra một điểm sáng chỉ cần anh bóp nát điểm này phần độn thuật sẽ khởi động đưa anh di chuyển qua hư không khi chuẩn bị xong tất cả mọi việc đã là sáng sớm ngày tiếp theo rồi nắng sớm chiếu khắp mặt đất dọi lên người tân trạm đồng thời gió lạnh thổi qua núi rừng trong sự ấm áp lại mang theo chút hiệu quặng tân trạm đứng dậy cất bước ra khỏi khu rừng sau khi thiên tiêu thịnh hội kết thúc vẫn tông lại khôi phục lại diện mạo ngày trước trước cửa núi đại khí hào hùng có đệ tử vấn tông tu vi không hề tầm thường đang chẩn ấn giữ trong đó lại có nghi trượng thực lực còn cao thâm hơn đang đóng quân người nào đó dừng bước ngay nhìn con đường đang có một bóng người chậm rãi bước đến mấy tên hộ vệ nháy mắt nhau lập tức đứng dậy k h ẽ quát tôi đến tìm trưởng lão tuân của các người tân trạm nói vấn tông chủ bế quan quanh năm không màng thế sự mọi việc của vấn tông đều do tuân chỉ phụ trách nếu hai người diệp thành bị bắt tuân chỉ không thể nào không biết tìm trưởng lão tuân hộ vệ đánh ra tân trạm một phen cảm thấy có chút quen mắt anh ta nói anh có lệnh bài hay tín vật gì của trường lao không không có tân trạm lắc đầu nói có điều các người có thể đi hỏi một chút ông ta nhất định sẽ gặp tôi cái này mấy tên hộ vệ n h ư mày nếu là người bình thường mà nói sớm đã bị bọn họ coi là kẻ điên mà đánh ra ngoài rồi nhưng tân trạm lộ ra tu vi cao thâm khó lường hơn nữa thần thái bình tĩnh khí chất xuất trần khiến bọn họ có chút không biết phải làm sao ha ha tôi đang nghĩ là ai muốn gặp trường lao tuân đây không phải đệ nhất thiên tiêu tân công từ sao đúng lúc này hộ vệ tách ra một người thanh niên mặc quần áo nghỉ trượng khuôn mặt cười cười b ư ớ ra có điều lời hắn ta nói k h á c h k h í nhưng tân trạm lại cảm nhận được vẻ mặt hắn đang khinh thường và chế giễu mình đệ nhất thiên tiêu anh ta là tân trạm mấy hộ vệ cũng có chút kinh ngạc chả trách lại quen mắt thế hóa ra anh ta là tân trạm nhưng không qua bao lâu vẻ mặt bọn họ lại trở lại vẻ lạnh lùng bọn họ đều là đệ tử vấn tông mà lúc thiên tiêu thịnh hội tân trạm không có đánh vào mặt của vấn tông nếu đã quen biết có thể châm trước một chút không tân trạm nhìn người thanh niên nói châm trước vậy thì không được thanh niên lắc đầu nói không có lệnh bài hay tín vật của trường lão không một a y được phép vào Ta c ũ người không thể nhữ hỏi. Ha ha, anh Tân nào nghĩ trạm t vào mày sao? r lẽ ớ c khách của được đây tùy anh sao? thiên thịnh tiện vấn tông n hội thì là vào kiêu quý ư g thanh niên cười lạnh lùng nói tôi khuyên anh lập tức rời khỏi đây đi vấn tông tôi không hoan n g h ê n kẻ bại hoại dựa vào gian lận mà trộm được cái hư danh đệ nhất như anh mấy tên hộ vệ cũng sáng mắt lên mặc dù tân trạm đã chứng minh thực lực của bản thân mấy lần rồi nhưng dưới sự cố ý áp chế của vấn tông cũng chẳng được chuyển ra ngoài bao nhiêu nên trong rất nhiều tu sĩ thế giới ẩn đặc biệt là trong mắt đệ tử vấn tông mà nói tân trạm chẳng qua là một tên trộm mua danh chuộc tiếng mà thôi các người còn ngơ ra đấy làm gì đuổi anh ta đi người thanh niên nói tân trạm lập tức rời khỏi nơi này đám hộ vệ khinh thường tân trạm đương nhiên cũng không có thái độ gì tốt bọn họ bước lên trước yêu cầu tân trạm lập tức rời đi trong đó có một hộ vệ hết sức khoa trương một tay trộm được lên bả vai tân trạm nghĩ muốn vứt anh ra ngoài tân trạm nhữ mày lại khí tức toàn thân hơi bùng lên hộ vệ đó giống như nắm phải cục sắt nóng đỏ vậy hắn kêu thẳng một tiếng chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức hắn ôm lấy cái tay sưng đỏ lùi về phía sau thật l à lớn mật lại dám ra tay với đệ tử vấn tông người thanh niên gào lên một tiếng đôi mắt cũng đột nhiên sáng lên thân là tông môn lớn nhất thế giới ẩn bình thường vấn tông không hề cho phép người ngoài vào trong nhưng đối mặt với những kẻ vô cơ xông vào thì có thể đ ổ i cùng dễ tận dừng tay ngay khi mọi người đang vây lấy tân trạm thì một giọng bồ thánh tử nhìn thấy người tới mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau tân trạm cha tôi tính được hôm nay cậu sẽ đến đặc biệt bảo tôi tới đón cậu không ngờ lại suýt chậm mất một bước bồ tùng nhân chuyển ầm cho tân trạm tôi biết cậu rất nghi ngờ về chuyện đám người diệt thành Có điều lát người ữ a tôi sẽ i i với cậu bồ tùng nhân lại nói. Các vị, đây là bạn tôi, tôi ả thích Tùng Nhân cậu Các vị, Bồ bạn đây là đ a n g ư đi thanh r ư ớ c Bồ Tùng n â n nói tiếng, với vệ đám một hộ s u đó d ẫ tân c m niên g ư ờ thanh n i thấy cục diện đang tốt đẹp s ắ p bị bồ tùng nhân phá hoại nhất thời lạnh mặt khẽ quát dư xả tên nhóc anh lại phát điên cái gì bổn thánh tử muốn đưa người vào lẽ nào anh còn muốn ngăn cả sao sắc mặt bồ tùng nhân c h à n xuống không vui nói thánh tử anh có tư cách gì đưa người vào t r o n g vẫn tông có quy định nào như vậy thanh niên cười lạnh đáp bồ tùng nhân nhất thời ngẩn ra anh ta thân là thánh tử vân tông thân phận cao quý trước đây đưa mấy người bạn và trong đây căn bản không ai q u ả n cả nhưng nói đến quy định anh ta thật sự không biết bồ thanh tử tân trạm này chính là tạm c h ủ n g thế giới bên ngoài thanh danh rất kém tôi khuyên anh vẫn không nên qua lại với h ắ n tránh gây hiểu lầm còn hủy hoại mất thanh danh bồ đạo nhân dư sa bước qua hộ vệ lần nữa ngăn cách tân trạm h ắ n c ư ờ i như không cười nói con mẹ nó tôi cần anh giáo hơn sao bồ tùng nhân phẫn nộ nói hôm nay ông đây muốn đưa tân trạm vào t r o n g tôi xem ai dám cản được tôi vậy bồ thanh tử chỉ đánh đắc tội rồi dư xà cũng không âm ở nhiều thừ lạnh một tiếng nhất thời bên ngoài sơn môn v ấ n tông mười mấy hộ vệ đều đi ra mỗi người đều rút ra binh khí của mình dư xà lại bắt lấy bồ tùng nhân buộc phát tu vi s u ấ t khiếu cảnh cấp sáu bồ thánh tử như vậy là làm bại hoại thanh danh đạo nhân tôi cũng không thể không tạm thời bắt anh lại miễn cho sau này anh lại phạm lỗi lớn anh dám động vào tôi bồ tùng nhân ngã một cái ra đất cũng tức giận t i ê u lên anh ta cũng không ngờ đến dư xà dám đột nhiên ra tay vậy nên nhất thời bị đối phương khống chế mà ngay lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trước người bồ tùng nhân thần s á c tân trạm hứng hở cánh tay đưa n g a n g ra chương 1056. g h ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 1056, đáng tội gì bút âm thanh bạ thai vang lên vang vọng khắp nơi trong nháy mắt khuôn mặt đang tươi cười của dư xà bị một tắt của tân trạm đánh bay thẳng ra ngoài đụng ngã ngọn núi giả gần sân môn ngã thẳng xuống đất đám bảo vệ cũng hơi giật mình bồ tùng nhân cũng đần mặt ra phản rồi mày dám động tay ở vấn đạo t ô n g dư x à che cái miệng đang bị sưng đỏ phun ra mấy cái răng nôn u máu đứng lên từ trong đó đôi mắt ông ta như muốn phun lửa dùng cái miệng hở gió gào ầm lên còn đứng đó làm gì kẻ này xông vào vấn đạo t ô n g giết không tha một cậu mệnh lệnh của dư x à khiến cho mười mấy bảo vệ trong chốc lát phản ứng lại bọn họ lộ ra sát khí dày đ ặ t sông về phía t â n trạng không được động tay bồ tùng nhân sợ hãi vội vàng đứng lên n g ă n cản xông vào sơn môn thì ở gia tộc nào cũng là chuyện cầm ky nói gì đến vấn đạo t ô n g bình bình nhưng tần trạng không thèm để ý chút nào đối mặt với đám bảo vệ đang sống đến cơ thể tân trạm chỉ khẽ di chuyển một cái đã buộc phát ra một luồng khí thế mạnh như những cơn sóng lớn điên cuồng rơi xuống những người này trong nháy mắt đã đánh bay họ từng người bảo vệ rơi xuống đất tất cả đều phát ra tiếng kêu gào thang thiết phun ra màu tươi mày mày xong đời rồi dư xà nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt dại ra sau đó lại cười như điên tân trạm ngang nhiên đánh đệ tử vấn đạo tông đã phạm vào tội ác tài trời anh vui l ắ m à. tân trạm nắm trong không khí một cái đột nhiên dư xà bị anh giữ lấy và kéo về phía trước sau đó tân trạm vung tay và bóp bóp mười mấy cái vào miệng dư xả mãi đến lúc huệ miệng của hắn ưa máu tất cả răng đều d ụ n g hết thì tân trạm mới ném hắn sang một bên như ném một đống rác tân trạm cậu kích động quá rồi đây sẽ là một vấn đề lớn đấy chán bù tùng nhân diện ra mồ hôi lạnh có phần lo l ắ n g nói cậu việc gì phải so đo với bọn họ chứ chỉ cần trở về tìm cha tôi nói không chừng không sao cả có lẽ dư xả đã sớm biết cái gì đó nên mới cố ý làm khó dễ cho tôi mà thôi tân trạm không bận tâm đưa tay phủi phủi bùn đất không hề có trên quần áo ngược lại còn rất bình thản cho dù anh có tìm ra cách gì thì bọn họ cũng sẽ có lý do để cho tôi không được đi vào không bằng cứ đánh vào là được rồi coi như cậu nói rất có lý nhưng đánh như thế này thì chuyện sẽ lớn thêm nếu không cậu hay đi nhanh lên chuyện xảy ra ở đây rất nhanh sẽ có người đến bổ tùng nhân vội và nói không cần đâu người đến rồi tân t r ạ m khẽ ngầm đầu nhìn một chỗ trên không trưởng lão tuân đã lâu không cả tân t r ạ m mấy ngày không gặp sao cơn giận của cậu lại lớn như vậy hả ở vấn đạo tông hành hung người cho dù cậu có là con trời thì cũng không có cách nào đ ề tội được không khí chuyển động thân thể trưởng lao tuân dần xuất hiện đôi mắt ông ta hơi kinh ngạc quét nhìn tân trạm một cái ông ta hơi kinh ngạc với thần thức mạnh mẽ của anh trưởng lão ông phải làm chủ cho chúng tôi răng của dư xà đã rơi hết nói chuyện ngọng l u ngọng lo nhưng hắn vẫn bỏ đến trước mặt trưởng lao tuân kìm nước mắt nói yên tâm vấn đạo tông của tôi sẽ không vô duyên vô cơ chịu nhục n h ã được tân trạm hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng trưởng lao tuân nói nếu tôi không giải thích thì sao tân trạm cười n h ạ t nói xem ảnh một đã có công lao dư xà nghe tân trạm nói thế thì tức giận mắng dư xả nếu anh đã muốn nói về quy củ về điều lệ vậy tôi hỏi anh tôi là đệ nhất thiên kiêu thịnh hội thì có thể xem là gì chứ tân trạm cười n h ạ t nói dư xà ngây người ra một lúc hắn chỉ là nhận lệnh làm việc điều lệ quy củ chó má gì đó làm sao hắn biết được chứ trường lao tuân không phải là ông cũng không biết đấy chứ tân trạm lại nhìn về phía tuân trì trong lúc nhất thời sắc mặt t r ư ờ n g lao tuân có chút khó coi dư xà thấy cảnh đó thì trong lòng có chút hồi hộp đệ nhất thiên kiêu thịnh hội thì tương đương với khách khanh của vấn đạo tông tân trạm nói tôi thân là khách khanh đi lại tự nhiên ở vấn đạo tông nhưng lại bị tên chấp sự nhỏ nhoi này cản trở đường đi của tôi chẳng lẽ không nên đánh sao tân trạm thờ ơ nhìn dư xả nói thậm chí ở trước mặt mọi người nục mạ khách khanh có ý đồ ra tay với khách khanh thì đáng bị tội gì đây hả t r ư ờ n g lao tuân ông là trưởng lão quản lý quy định không thể không biết chứ vẻ mặt t r ư ờ n g lao tuân càng trở nên tối tăm hơn tân trạm nói điểm này hoàn toàn chính xác nhưng chuyện đó là quy định của mấy trăm năm trước khi đó đệ nhất thiên kiêu t h ị n h hội không phải là vấn đạo tông thì cũng là đệ tử của gia tộc tự mình bồi dưỡng được cho nên thân phận khách khanh này cũng là nước p h ủ x a không chảy rộng ngoài đã qua nhiều năm như vậy rồi ngay cả nhiều người của vấn đạo tông cũng đã quên mất quy định này nhưng tân trạm lại bắt lấy điều ấy hẳn là phải phế bỏ tu vi và đuổi ra vấn đạo tông ngay lập tức trường lao tuân nói cái gì hai dư xà âm một tiếng đặt ngông ngồi phịch xuống mặt đất hắn chừng mắt há mồm lên gốc còn mọi người thì t r ậ n tròn mắt hết lên hắn không ngờ đến bản thân mình bị tân trạm đánh cho một trận dụng hết cả răng cuối cùng chính mình còn phải bị phế đi tu vi và bị đuổi ra khỏi môn phái trường lao t u nhưng mà tôi chỉ nhận dư xà nóng nảy hắn nhìn về phía trưởng lão tuân cầu cứu chân mày trưởng lão tuân nhét lên một luồng linh khí bay trúng người dư xà đánh hắn ngất ngay tức thì đưa kẻ này đi sau đó giao cho tôi xử lý trưởng lão tuân hử một tiếng tân trạng nghe nói cậu tìm tôi vậy thì chúng ta hãy đi tôi h vốn định thị uy với tân trạng kết quả lại khiến mình mất hết mặt mũi s á t mặt trưởng lão tuân không được tốt lắm xoay người đi ngay tân trạng cười nhạt nhìn bồ tùng nhân vẫn đang ngơ ngác bồ tùng nhân phản ứng lại thì ngay lập tức đuổi theo cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy trong lúc đang đi vào vấn đạo tông tân trạng hỏi anh nhớ rõ ràng lúc mình và diệp thành chia tay thì bồ tùng nhân và anh ta đã đi cùng nhau tôi cũng không rõ cụ thể thế nào lúc đầu bọn tôi cùng nhau tiêu dao ở thế giới ẩn sau đó cha tôi gửi tin nhắn cho tôi nói trong nhà sẽ ra chuyện nên tôi đã vội vàng trở về và chia tay với bọn họ bồ tùng nhân khổ nao nói sau đó tôi mới biết diệp thành và anh ban gặp chuyện không may bị nhốt ở nhà lao hậu sơn tôi cũng nghĩ một vài cách nhưng tiếc là không thể cứu bọn họ ra được chỉ có thể để cho hai người họ chịu một chút hành hạ t â n trạng cậu đến thì tốt rồi lúc trước tôi truyền tin cho cậu nhưng vẫn bật vô âm tín tôi ít nhiều biết rõ về nhà lao hậu sơn nhưng không thể để cho hai người họ bị giam ở trong đó lâu được nếu không thì sống chết khó lường ừ anh vất vả rồi còn lại cứ giao cho tôi tân t r ạ m cũng gật gật đầu trong lúc hai người nói chuyện thì ba người đã đi đến trước một điện lớn t r ư ờ n g lao tuân muốn bù tùng nhân đợi ở ngoài điện ông ta và tân t r ạ m đi vào trong đó tân t r ạ m tôi làm việc không thích vòng vo hôm nay cậu đến đây vì hai người anh em của cậu đúng không trong điện t r ư ờ n g lao tuân nói thẳng vào vấn đề chỉ là hai người anh em kia của cậu phạm phải tội lớn có thể nói là khiến người tôi p á n trách bọn họ mắc tội không hề nhẹ chỉ sợ cậu không có cách nào gặp được bọn họ không biết hai người diệp thành đã phạm phải tội lớn gì tân trạm nhướng mày nói t r ư ớ c 1058 t r ư ớ c 1058, lại tiến vào địa lao hậu sơn rõ ràng nhưng âm thanh này là cố tình làm cho tân trạm và bồ tùng nhân nghe về phần lý do thì dùng đầu gối cũng có thể biết được mấy người đi mấy bước tiến về phía hậu sơn đi đến bên cạnh tảng đá xanh lát lớn triệu tấn dục dừng bước cậu tân địa lao hậu sơn đều giam giữ người phạm tội nặng tôi biết cậu nóng lòng nhớ về anh em của mình cho nên tôi cho phép cậu bước vào trong này xem thế nào nhưng đến gần thì không được triệu tấn dục cười tủm tìm nói vậy không cần biết tôi làm thế nào nhưng có thể để cho tôi gặp được hai người họ chuyện này tân trạng cũng không hề ngạc nhiên mở miệng nói thật ra thì quy củ cũng không phải không thể phá vỡ được chỉ là tôi sẽ phải chịu một chút mạo hiểm triệu tấn dục nói không giấu gì cậu tôi đã tu luyện đến đỉnh phong suất khiếu kỳ tôi cần một viên đan dược bát phẩm để giúp tôi đột phá cảnh giới đan dược bát phẩm ngược lại b ù tùng nhân hít một hơi loại giống như đan dược nếu thả ở bên ngoài thì lúc nào giá cũng trên trời chưa nói đến người có thể luyện hóa không có quá ba người chỉ có thể nói là nhân tài khan hiếm khó mà tiếp cận được được nhưng khiến bù a tùng nhân ngoài ý mớn tân trạm lại có thể không đản đo mà đã đồng ý ngay chỉ cần có đan dược này ông sẽ để tôi gặp hai người diệp thành đúng không tân trạm nhìn t r ò n g chọc triệu tấn dục nói tất nhiên tôi nói lời giữ lời tức là tôi ngay cả một loại cũng không có triệu tấn dục nói với vẻ đương nhiên không sao tôi có hơn nữa bây giờ tôi sẽ luyện chế cho ông mắt tân trạm hơi động anh không đợi được nữa vì vậy vung tay lên một cái t h ô ngọn thiên đỉnh đã xuất hiện trước mắt đỉnh hiện đã m i g ư ờ i tiếp tân trạm đã trực tiếp mở đã lửa ò chế thuốc cốc, được dược cấp bậc linh dược, cũng đủ để luyện chế được một miếng đan dược hậu anh mình không hoàng linh phẩm. miếng trong Trong tự đạt ít một bắt yêu luyện ngay sơn. vận đan Ngọn đã đủ để l bốc lên bừng bừng giữa không trung thông thiên đỉnh có âm thanh sôi trào nhìn thấy từng cây dược hoàng bị ném vào trong lò thuốc trong mắt b ổ tùng nhân hiện lên sự đau xót mặc dù tân trạm không nói nhưng anh ta cũng biết để lấy được những bảo vật này thì phải có nghiệm trải qua sống chết như thế nào mà bây giờ tất cả đều bị triệu tấn dục lừa lấy đi đôi mắt triệu tấn dục cũng nhìn chết chân vào những cây dược hoàng kia hô hấp có chút nặng nề âm không lâu sau thông thiên đỉnh phát ra một tiếng nổ hầm trời tám đan vân đỏ bay đến r ắ c xuống những tia sáng mờ ảo đan dược bát phẩm đôi mắt triệu tấn dục tràn ra sự tham lam nắm lấy những đan dược mà tân trạm ném ra có được đan vân này ông ta biết không thể d ỡ cho được được tôi sẽ mạo hiểm đến quy định đưa cậu đi gặp hai người kia lấy được đan dược triệu tấn dục gật đầu xài bước lớn đi đến địa lao hậu sơn bộ tùng nhân đổi sát theo tân trạm thu lại thông thiên đỉnh đi ở sau cùng mà càng đến gần địa lao ở đây uy lực của pháp trận phát ra càng mạnh đến gần cửa vào địa lao thậm chí tác dụng giống như bị đá lớn đẻ khiến người tôi không t h ở nổi tân trạm n h ư mày đi chậm lại bổ t u n g nhân đổ càng nhiều mồ hôi đến mức khuôn mặt đỏ lên à tôi quên nói triệu tấn dục dừng bước giống như nhớ ra cái gì đó người nói địa lao có bố trí đại trận thiên địa áp lực rất mạnh bình thường thánh tử cũng khó có thể ngăn được chỉ có người có ngọc bài thì mới không bị trận pháp ảnh hưởng mấy người có muốn ngọc bài này không nói thế thì ông sẽ không đưa tôi đi sao tân trạm nói chuyện này chỉ cần cậu lại luyện giúp tôi thêm một viên đan dược bát phẩm nữa thì tôi có thể lấy cho các cậu một miếng ngọc bài nhưng chỉ giới hạn lần này thôi triệu tấn dục cười tùng tìm nói nhìn vẻ mặt kia giống như điều kiện này là đang ban cho hai người một tân huệ vậy ừ ông làm như đan dược bát phẩm là nước sôi hay sao tân trạng tôi không đi đâu cậu đi vào là được bồ tùng nhân nổ một tiếng giận dữ ngồi trên mặt đất áp lực ở trong này khiến anh ta khó mà hô hấp được chỉ sợ phía trước sẽ càng gian nan hơn nhưng một cánh tay đã g ơ ra kéo bồ tùng nhân lên trường lao triệu có lòng tốt nhưng áp lực trong này tôi còn có thể chịu đựng được tân trạm lạnh nhạt nói tôi phải nhắc nhở cậu đoạn đường phía sau kia sẽ có áp lực lớn hơn cậu đừng có hối hận triệu tấn dục thấy tân trạm không hiểu h h ử nhẹ nói tân trạm cũng không giải thích gì thêm thả thân thức ra biến ra một quả cầu ánh sáng bao quanh hai người từng bước từng bước đi vào bên trong tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu có thể làm sao triệu tấn dục cười lạnh một tiếng đá xanh cứng rắn bị tân trạm d á m lên tạo ra hai dấu chân xung quanh đại trận cũng có tiếng ầm ầm vô số luồng khí nhìn không thấy đang điên kềnh áp bách trên đỉnh đầu tân trạm khiến cho mỗi bước đi của anh đều khó khăn mỗi bước đi giống như ở trên vai đang có cả một toàn núi uy áp thần thức sao rồi tân trạm n g n g đầu lạnh lùng nhìn trận pháp trên không cái này làm cho anh nghĩ đến uy áp của yêu hoàng ở tàng thư các thành yêu hoàng đối với luồng sức mạnh không thể quen thuộc hơn đương nhiên tân trạm cũng sẽ biết phá giải như thế nào suy nghĩ của anh chuyển động trong đầu xuất ra một luồng uy áp màu vàng kinh thiên luồng khí này giống như một lưỡi kiếm tích hợp lại bay khỏi thiên linh của tân trạm giống như một tia sét giáng xuống trận pháp này ẩm đại trận này thiên địa đột nhiên rung lắc một trận giống như một trận động đất mà khu vực trận pháp này triệu tấn dục không thể tin vào mắt của mình lại giống như những mảnh thủy tỉnh vỡ tan cảnh biến thành vô số những mảnh nhỏ bồ tùng nhân vừa mừng vừa sợ nhìn về phía tân trạm cách một lớp vỏ ánh sáng nhưng anh ta cũng có thể cảm nhận được c ố ú t áp phía trước chớp mắt đã biến mất mà tất cả những chuyện này tự nhiên đều có liên quan đến tân trạm nhiều chấp sự của hậu sơn đang tu luyện cũng theo đó mà tỉnh lại bọn họ nhanh chóng bay lên kinh ngạc nhìn xung quanh trường lão triệu hình như trận pháp này của ông bị phá rồi bồ tùng nhân nết miệng cười nạo nhìn về phía triệu tấn dục quay về hết đi không có chuyện gì xảy ra cả triệu tấn dục hư lệnh quắt những hộ vệ từ xung quanh chạy đến ông ta xót xa đánh ra mấy luồng linh khí thu hết trận pháp bốn phía lại nếu không lại bị tân trạm phá hỏng nữa thì ông ta cũng sẽ mất không ít máu về phần muốn ăn vạ tân trạm thì ông ta cũng không nhìn thấy tân trạm phá hỏng trận pháp này như thế nào hoàn toàn không có chứng cứ dọc đ ư ờ n g sau đó có lẽ sự thần bí của tân trạm đã khiến triệu tấn dục bị chấn động ông ta cũng không dở trò mèo gì nữa nhà t u hậu sơn như thường lệ là bóng t ố i âm n lạnh lẽo trong mùi ẩm thấp mang theo mùi máu tươi đoạn thời gian sau khi tân trạm rời đi anh không biết rõ có bao nhiêu tù nhân đã chết ở trong đó triệu tấn dục đưa tân trạm và bồ tùng nhân đi thẳng xuống tầng thứ hai bồ tùng nhân hơi căng thẳng mặc dù anh ta cũng chưa từng thấy phòng giam hai người d i ệ p thành triệu tấn dục đến đã khiến cho không ít phạm nhân trong ngục náo đậu bọn họ hoặc là cầu xin hoặc là kêu gọi cũng có người t h ở ơ lạnh nhạt im lặng không lên tiếng trật tự hết cho tôi đôi mắt triệu tấn dục lạnh lùng nháy mắt với những hộ vệ xung quanh những hộ vệ kia ngay lập tức n h e răng cười gật đầu bọn họ mở trận pháp trong ngục trói hết phạm nhân lại sau đó rút roi đặc chế ra quất lên trên người đám tù nhân đừng đánh cầu xin các người tôi bị hoan hãy thả tôi ra đi ngay lập tức từng phạm nhân đều bị đánh rách ra thịt thống khổ kêu gào cầu xin thắng thiết nhưng những thủ vệ này đều ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại càng cười tàn nhẫn hơn hai cậu đây là những phạm nhân bị giam lâu ngày tính cách gấp gáp không d ạ dỗ một lần thì khó có thể chế ngự được đợi cho âm thanh xung quanh đ ã nhỏ bớt triệu tấn dục thỏa m ã n cười bọn họ đi qua vài ngã rẽ đi đến một căn phòng giam nhỏ bọn họ thế mà lại bị nhốt ở đây trong lòng tân t r ạ n hơi xúc động Chỗ này anh không thể nào quen thuộc hơn. Chỗ này tuy h ể nào q e n hơn. n thuộc Chỗ à là nhiên ơ i a n đến trước k a đã gặp Lao Hắc và y u đầu thú Trước bò. 1059. 1059 h hợp hơn Thành nhốt nhà nhòng thì Mà một là, và điều đen đang Diệp Việt ngồi trùng trong ra cùng ban cỏng Lạc Lao, Lao bị khi tân trạm đi tới không có t h ủ nhân nào nhận ra anh dù sao trước đó những người này đều lấy bí pháp để xóa mọi sự liên quan đến tân trạm nên họ chỉ nhớ chuyện xảy ra lúc ấy mà không nhớ rõ người tân trạm đây cũng là hai người anh em của cậu triệu tấn dục đi tới trước nhà tù và nói bồ tùng nhân cậu thấy hai người đó quần áo vẫn ngăn nắp sạch sẽ không có vết thương nào đúng không nếu đã nhận bảo vật mai rùa của anh triệu tấn dục tôi đây nhất ngôn c ử u đình chuyện đã đáp ứng đều sẽ thực hiện nhưng tại sao hai người bọn họ không thể nhìn thấy tôi như vậy bồ tùng nhân n h u mày nhìn hai người diệp thành nhưng hai người cúi đầu như thể không phát hiện ra có người đến tân trạm cũng nhìn về phía triệu tấn dục anh đoán là người này lại dở trò gì đó quả nhiên triệu tấn dục một bộ đương nhiên vẻ a tôi quên nói tù nhân trong nhà giam này đều là những kẻ đ ộ c á c có trận pháp đặc biệt để ngăn bên trong và bên ngoài cho nên cậu có thể nhìn thấy bọn họ nhưng bọn họ lại không cảm giác được sự tồn tại của cậu triệu tấn dục nói vậy bây giờ mở trận pháp này ra bồ tùng nhân nói điều này cũng không hợp lệ triệu tấn dục lắc đầu nói tôi trước đây mạo hiểm mang cậu vào chỉ nói vào xem chứ không đồng ý để cậu nói chuyện cùng bọn họ xem không ngờ để chúng tôi nhìn vài lần bọn họ lại nhìn không thấy chúng tôi thế này thì có tác dụng c h o gì ông vậy không khỏi quá vô xỉ bồ tùng nhân nghe xong thì nhất thời giận dữ nói tân trạm lấy ra nhiều hoàng linh thảo như vậy để luyện chế đan dược bát phẩm cho ông mà bây giờ ông lại chơi chiêu cho ấy bồ tùng nhân chú ý thái độ của cậu sắc mặt triệu tấn dục c h ầ m xuống triệu tấn dục tôi nói lời giữ lời nói cho các cậu xem thì chỉ xem đây là chuyện đương nhiên nhưng bọn họ không nhìn thấy chúng tôi cứ nhìn như vậy có tác dụng c h o gì đan dược bát phẩm chỉ đổi thứ này quả thực vô s ỉ tột cùng bồ tùng nhân còn muốn tranh luận tân trạm đã kéo anh ta tân trạm đã sớm nhìn ra triệu tấn dục này lòng tham không gì s á được cho nên anh cũng không ngoài ý muốn với việc này trường lao triệu giữ lời hứa vậy tôi nên làm như thế nào mới có thể làm cho hai người bọn họ thấy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau tân trạm nói c h ầ m trọng nghe nói cậu có một bộ tổ kiếm tất cả chín mươi chín chuôi đều là linh khí t h ấ t phẩm là do đại sư thiết lang chế tạo chúng có uy lực rất phi phạm triệu tấn dục cười nói ông muốn nam kha tổ kiếm tân trạm nói không tôi không chỉ muốn kiếm này mà còn muốn kiếm quyết sử dụng nó ánh mắt triệu tấn dục tham lam nói phương pháp kiếm nhận phong bạo cậu thi triển kia nhìn vô cùng mạnh khiến người tôi động tâm tuy nhiên đường gặp tôi thuật pháp này tôi có thế phân biệt được tân trạng thứ này quá chất quý đừng cho ông ta bổ tùng nhân vội la lên đan dược thì chỉ cần có linh thảo là có thể luyện chế nhưng tổ kiếm này là tác phẩm tâm đắc của đại sư tiết h lang hơn nữa hơi thở của chín mươi chín chuôi đồng nhất có thể nói cả đời cũng chỉ có thể luyện chế được một lần hơn nữa vật này là một trong những đòn sát thủ của tân trạng nếu đưa nó cho triệu tấn dục thì không khác gì tân trạng chặt cánh tay của mình đừng nói tân trạng mà ngay cả bổ tùng nhân cũng có cảm giác đau lòng tân trạng lắc đầu đến nước này rồi anh không có khả năng quay lại nữa mở không gian chữ vật ra tân trạm lấy chín mươi chín chuôi kiếm nam kha ra kiếm trôi lơ lửng ở bên trong nhà tù dạng ngơi rực rỡ tản mát ra ánh sáng sắp bén làm cho mắt triệu tấn dục trước sáng như tuyết sau đó tân trạm lại lấy một miếng ngọc giàn ra rồi đặt nó ở bên cạnh trường kiếm tấn dục cầm lấy ngọc giàn vợi v ẹ vô cùng gấp gáp trên mặt thì mừng rỡ như điên ông ta vội vã bỏ thần thức d ụ n g manh vào trong viên ngọc rồi t ỉ m bị nghiên cứu nhưng đ ê m xong ông ta nhuốm mày nhìn về phía tân trạm tại sao lại chỉ có nửa bộ sau khi chuyển thành tôi sẽ cho ông nửa bộ còn lại tân trạm nói hừ Cậu đây là có suy nghĩ lừa tôi triệu tấn dục cười lạnh nói không phải là ông luôn lừa tôi tân t r ạ m nói tuy nhiên sợ là cậu đã quên một việc bây giờ là cậu muốn cầu xin tôi tôi muốn lấy ra cậu phải lấy ra bằng không đừng nghĩ đến việc nhìn thấy d i c h thành triệu tấn dục quát o rất tư thế vạch mặt nếu một lời không hợp vậy cũng được tuy nhiên ông đừng nghĩ mình sở hữu được kiếm nhận phong bạo này ngón tay tân t r ạ m khẽ động chín mươi chin thanh phi kiếm rơi ở phía sau anh còn có phương pháp dùng đan dược bát phẩm tân t r ạ n nghiền ngẫm nhìn triệu tấn dục nói trưởng lão triệu ông sẽ không cho rằng đ cậu muốn gặp tôi đan dược bát phẩm không có gì khác thường cả triệu tấn dục nghiêm mặt nhưng trong lòng bất an nếu ông không sợ tàu hỏa nhập ma tự nổ mà chết thì ông có thể thử xem cậu triệu tấn d ư ợ c trận trận to hai mắt khó tin chỉ vào tân trạng tân trạng thật lớn mật ở trong địa lao này ở trong địa bản của mình ông ta là người nắm giữ tính mạng hai người diệp thành mà tân trạm lại dám uy hiếp mình nhưng đáng giận hơn là ông ta đã nhận đan dược bắt phòng rồi nếu không tìm được phương pháp dùng nó thì có khác gì thuốc không có tác dụng đâu mà nếu phi kiếm và kiếm quyết không đến thì sẽ hoàn toàn là sôi hỏng b ỏ n g không nhóc con này không tân u quy c ụ triệu tấn dục cắn răng nói là tiền bối ông dạy tôi đấy tân trạm lạnh nhạt nói cậu không sợ cậu uy hiếp tôi như vậy sau này hai người diệp thành sẽ bị tôi hành hạ đến chết sao tiền bối không sợ người thân của ông cứ ra ngoài là chết à hai người đối diện nhau không ai nhường ai bồ tùng nhân ở một bên nhìn tân trạm cứng rắn trước triệu tấn dục anh ta cảm thấy vô cùng xả giận triệu tấn dục này thực sự quá vô s ỉ ha ha t ố t nhóc con cậu thông minh lão phu đội phủ triệu tấn dục đột nhiên cười to vài tiếng rồi hoán hận nói không phải là xong chuyện sẽ cho tôi háo sự lo lắng của cậu lão phu hiểu rõ tôi đồng ý với cậu cảm ơn tiền bối thành toàn tân trạm cũng cười nói triệu tấn dục này cũng là một tên bụng bồ dao găm v u i giận không rõ mở ra triệu tấn dục giương tay một cái mở trận phát ra đồng thời dỗi tay về phía tân trạm chín mươi chín chuôi kiếm nam kha cứ như vậy mà bay vào trong tay triệu tấn dục lúc này b ộ tùng nhân cảm thấy hơi xót xa vừa rồi lúc tân trạm đối phó với triệu tấn dục đích sắc là anh ta rất sàng khoái nhưng dù sao ở dưới mái hiên nhà người ta cuối cùng vẫn bị triệu tấn dục lấy đi rất nhiều bảo vật tuy nhiên sức mạnh của bộ kiếm này không ai có thể kiểm soát được cẩn thận một chút nói không chừng biến khéo thành v ụ hơn nữa tôi có dự cảm không lâu sau ông sẽ chủ động trả lại bộ kiếm này tân trạm nhìn vẻ cao hứng bừng bừng của triệu tấn dục anh lạnh nhạt châm trọc ha hả điều này không cần cậu phí tâm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 nhìn thấy tân trạm và bồ tùng nhân đang đứng bên ngoài hai người diệp thành và lạc việt ban không nhịn được tỏ ra k i n h sợ tân trạm bồ tùng nhân hai người bị bắt vào đây rồi diệp thành cười nói nói chuyện không có đầu lọc ngậm cái miệng quạ đen lại anh mày ở ngoài cửa chẳng lẽ không nhìn ra ạ tân trạm thấy hơi bất đắc dĩ nhưng cũng khá yên tâm tên này còn đua được chứng tỏ gần đây không bị tra tấn nhưng thấy những sợi xích sắt m ó c trên người diệp thành và lạc việt ban anh lại cảm thấy có chút nặng nghề rốt cuộc đã có chuyện gì tôi đi tìm tôn chỉ ông ta nói hai người luyện ma công đổ s á t mấy nghìn người trong thôn làng tân trạm nói ông ta nói vậy sao diệp thành n g ậ n ra tân trạm gật gật đầu vớ va vớ vẩn lạc việt ban phẫn n ổ mắng người dân ở thôn đó đối đai chúng tôi rất tốt sao chúng tôi lại giết họ được chứ lúc bù tùng nhân về nhà tôi và diệp thành đang tu luyện ở rìa ngoài dây núi yêu thú lộ trình không cố định trong đó khi đi qua thôn nọ chúng tôi đã ở lại vài ngày dần dần chúng tôi phát hiện có người đã đặt một trận pháp gì đó ở xung quanh giống như một hệ thống tà t r ậ muốn biến người của cả thôn thành văn linh chúng tôi muốn gặp gã tả tu đó nên cả đêm ra ngoài thôn để điều tra bị bọn họ phát hiện nên đã xảy ra xô s á t hai bên ra tay tàn nhẫn chúng tôi còn bắt được mấy tù nhân lúc đó chúng tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ vì nhìn cách họ ra tay thì thấy đó là thủ pháp chính tông của thế giới ẩn định đưa bọn họ về thôn rồi mới điều tra kết quả lại gặp phải bô lão của vấn đạo tông bọn họ một mực quy tội chúng tôi dựng tà trận đó và giết hại những người dân trong thôn đến tận lúc đó chúng tôi mới biết sau khi mình rời đi tất cả những người trong thôn này đều bị giết hại thật là đ ộ c á c một người cũng không tha mà vấn đạo tông lại đổ vấy chuyện này lên người chúng tôi nói bọn tôi là tà tu ra tay rất tay người ặ n Hai n g của h không phải h ú n g tôi t đối c ủ mấy trạm mày, mà đây. bô bị bắt lao lời lao song đó, đến nói nên Nghe tân như những trưởng tuân n trái g khế ợ cả hoàn hai nhưng h toàn so người, nếu với lời kể của p i chọn thôn i n tưởng một bên một t ì anh h sẽ k g Người do dự mà chọn tin lời của Diệp mà Thành chọn của Lạc Việt Ban. Người của cả thôn tin Ban. Việt lời và đã chết rồi vậy những tù binh mà hai người bắt được đâu bồ tùng nhân hỏi hai chúng tôi bị bắt tới đây mấy kẻ đó chắc đều rơi vào tay người của vấn đạo tông rồi diệp thành nói tân t r ạ m nếu chúng ta tìm thấy mấy kẻ đó là có thể chứng minh bản thân vô tội rồi bồ tùng nhân vui mừng nói tân trạm lắc đầu bồ tùng nhân còn quá ngây thơ nếu sự việc đơn giản như vậy thì vấn đạo tông đã không bắt hai người vào đây xem ảnh một không sai bên ngoài có anh thì bọn chúng cũng không dám làm gì bọn tôi đợi điều tra rõ ràng thì chẳng mấy chốc mà được thả ra lạc việt ban cũng cười nói thôi nào là anh em cả mà cậu còn giả vờ với tôi hả anh cả lời không k ì m được nói phũ cứ ngồi chơi s ơ i nước trong này đã chẳng mấy chốc anh sẽ cứu c á c chú ra ngoài tất nhiên anh biết hai tên này lo anh làm ra mấy việc ngu ngốc cho nên mới nói chuyện dễ nghe bất cứ ai bị giam ở nơi ngục tù không nhìn thấy anh mặt trời này còn bị khóa lại bằng dây xích chắc chắn không dễ chịu tân trạng cậu đừng làm càn vấn đạo tông còn mạnh hơn so với cậu tưởng nhiều diệp thành cũng biết ít nhiều tính cách của tân trạng nên lập tức nói hai người yên tâm nhà lao này không giam nổi hai người đâu cũng không khóa được tôi tân trạng nói được r ồ i mọi người hết thời gian rồi không biết triệu tấn dục xuất hiện từ lúc nào ông ta nghe thấy lời nói của tân trạng khuôn mặt tỏ vẻ t r â m trọng tân trạng không buồn để ý ông ta mà quay đầu liếc mắt nhìn sang bên im lặng không nói nhìn lao hắt như người vô hình ở một bên khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đột ngột vươn tay ra sức mạnh từ bàn tay bộc phát túm được lao hắc những sợi xích trên người trên người ông ta va đập t ê o loảng xoảng bị kéo căng khi tân trạm túm lấy l a o vì hai vai bị xỉn xích xuyên qua khoảnh khắc bị anh kéo lao phát ra tiếng têu thảm thiết cậu cậu muốn làm gì cách một cánh cửa phòng giam ông ta nhìn thấy đôi mắt đỏ l o n g sòng sọc của anh mà giật cả mình ông ta không biết anh vì sao lại bị anh túm lấy sau này mấy người c á t ông n g oan n g oan một chút nếu có bất cứ ai dám bắt nạt diệp thành và lạc việt ban tôi sẽ lấy mạng mấy người nghe rõ chưa anh nhìn vào mắt lao hắt rồi lại nhìn xung quanh dáng vẻ tràn đầy sắt khí khiến đám phạm nhân hoảng hốt trong lòng gì đấy triệu tấn dục quát lên ông ta bay đến túm lấy cánh tay của tân trạng tân trạng cậu làm cái đều t r ư ở n g lão ngại quá không khống chế được cảm xúc tân trạng cười cười ném phần sau của công pháp ngự kiếm và cách dùng đan dược cho triệu tấn dục hừ tân trạng không có lần sau đâu đấy triệu tấn dục nhỏ giọng hư một tiếng ông ta phẩy tay trận pháp đóng lại tân trạng dùng số thời gian còn lại nhìn chằm chăm diệm thành và lạc việt ban tuy không nói năng gì nhưng trong mắt anh lại hiện lên vẻ kiên định đi thôi ba người nối nhau ra khỏi nhà lao lúc triệu tấn dục đi còn quay lại nhìn về phía phòng giam trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi lao hắc tên ngại đó đã nói gì với ông sau khi tiên tân chạm ra ngoài triệu tấn dục quay lại lông mày níu chặt nhìn lao hắc q u á hỏi triệu trưởng lão tên ngại đó nói cái gì không phải ông đã nghe thấy hết rồi sao hai vai lao hắc toàn là máu nghe răng n ế t mép nói ý tôi là h n ta đã chuyển âm cho ông cái gì triệu tấn dục cười lạnh dơ roi ra lên nói nếu ông không nói tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ triệu trưởng lão tha m ạ n lao h ắ c mặt biến sắc cầu xin đúng là không thể giấu giếm được ông mà hắn truyền ông cho tôi bảo tôi phải chăm sóc hai người kia sau này hắn sẽ nhờ ông chăm sóc chúng tôi ít nhiều b ê ngoài n là uy hiếp nhưng thực tế đang bao che ông lừa ai hả triệu t r ư ở n g lão tôi thật sự không lừa ông mà tôi không hề quen biết cậu ta cậu ta có thể nói gì với tôi được chứ lao h ắ c bất đắc gì nói triệu tấn dục khe nhữ mày cũng tin tưởng ít nhiều lao đã bị bắt vào đây được mấy chục năm rồi mà tân trạm lúc đó còn chưa sinh ra đáng tiếc là vẫn chưa bắt ông ta khai ra thôn thiên thuật trong đầu cũng không thể cưỡng ép lục xoát hôn nếu không ông ta phải xác nhận lại một lần nữa lao hắc tên ngại đó rốt cuộc đã nói gì với ông sau khi triệu tấn d ụ n đi yêu thú đầu bò không nhịn được truyền âm hỏi lao hắc ông đừng giấu tôi nữa chúng ta ở đây lâu như vậy lúc ông nói dối trông như nào tôi liếc qua là biết tân trạm để lại đồ cho ông thật à diệp thanh cũng truyền âm đến khoảng thời gian này mấy người họ cũng coi như quan thân quan hệ không tồi đúng là có một tấn ký trong thần thức nhưng không biết tại sao vật này bị phong ấn rồi lao hắc nói chương một nghìn sáu mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trước thân thức Lao Hắc hơi giật mình, lúc đó trong tiếng thức, có một luồng thân thức sáng trói mang theo thông tin thân thức ta thể rất tân trạm một người lạ, tại thân thức này? Mở phong ấn trong nháy mắt một tràn ta. thấy tức trận trừng mắt, rõ ràng được người Hắc lúc có chỉ có của có Hắc của ức Hắc 1061, Hình ảnh hơi mình, hình ảnh, phong hiếu hình ảnh phong nháy khi thấy những hình ảnh đó, Hắc lập tức hai kh luồng sáng mang ông ấn. này? ấn luồng náo ông Ngay Lao Lao là lạ, lại lại Lao lập sao vào mới mở Mở đó để đó, bộ và kỳ, ký tân trạm cũng đang đứng trong nhà giam nhưng không phải thời điểm hiện tại trên người anh linh khí r ồ i r à o thông qua việc thực hiện những nguyện vọng của người p h à m để đổi lấy công pháp và những tin tức bí mật mà bản thân ông ta lúc đó đang truyền lại thôn thiên thuật cho tân trạm ký ức bị phong ấn như nước lũ trào dâng phá vỡ chướng ngại vật trở lại trong đầu ông ta cậu ấy chính là người đó mấy chục năm nay chính là kẻ xâm nhập đặc biệt đó lão ngây ra như phóng thì thảo tự nói tin này như lốc xoáy vậy đã c u ố n đi tất cả ý thức của lão h có thể nói những tù nhân này đã bị giam giữ nhiều năm trời kẻ ra người vào vô số nhưng chỉ có tân trạm mới để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ không những anh có tu vi kinh người mà còn có sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực như t r ậ n pháp luyện đan lúc đó tất cả phạm nhân đều phải công nhận tương lai tân trạm sẽ v ư ợ t dậy thế giới ẩn trở thành một hào kiệt nhưng không ai có thể ngờ rằng anh lại về đây nhanh như vậy ai cũng không biết sự việc phát sinh biên số bạn của anh lại bị nhốt ở đây anh còn để lại thần thức cho lao h ắ c những hình ảnh đó đâu lao h ắ c đã nhớ ra tất cả tất nhiên nhớ cả lời cầu khẩn anh của mình ban đầu ông ta đưa thôn thiên thuật cho anh cầu xin anh về quê mình chăm sóc vợ và con mình ông ta nhìn thấy trong luồng thần thức đó một điểm sáng mang tên lao hắc ông ta run rẩy mở ra hình ảnh về nơi thân thuộc lập tức hiện ra khiến mắt ông ta nhuệ lệ anh đã giữ lời hứa về quê nhà ông ta không những gặp được vợ mình còn khiến yêu hoàng đưa con mình về cung nuôi dưỡng nhìn thấy đứa con còn chưa chào đời mà bản thân bị bắt đã trở thành một thanh niên đầu đội trời chân đất, đất sống mùi ông ta cay cay không kìm nổi nước mắt lao hắc ra đầu rồi mà còn khóc cái gì thấy lao hắc như vậy khiến phạm nhân trong khu này ngây cả ra ban đầu lúc ông ta cự tuyệt không giao thôn thiên thuật đã chịu đủ loại hình tra tấn thảm khốc mà không kêu ca gì cứng rắn đủ đường sao chỉ mới xem ấn ký do tân trạm để lại lại khóc thê thảm như vậy tên tân trạm này đã dọa ông ta kiểu gì vậy ông không thấy mất mặt hà lao hắc ngân ấy tuổi đầu còn bị dọa đến mức khóc lóc sụt sùi yêu thú đầu bò nhết mép cười nhạo nói lỗ mùi b ò ông giả vờ cái gì có giỏi thì đừng khóc nữa lao hắc xem hết một lượt những hình ảnh quê nhà rồi lại xem thêm ba lần nữa mới thấy thỏa mãn khôi phục trạng thái bình thường nghe thấy tiếng cười nhạo ông ta khế hử một tiếng búng tay nhẹ một cái lao h ắ c bắn một luồng thần thức vào đầu của đầu bò hừ để tôi chống mắt lên xem anh bị dọa như thế nào yêu thú đầu bò vốn đang cười k h o a trí cho đến khi thấy những hình ảnh hiện lên trong đầu mình yêu thú đầu bò cũng khóc rồi cái thăng ngãi cốt lâm này lại trở thành đệ tử của cậu ta thực lực còn mạnh hơn cả mình đến cả cốt lâm cũng không hề biết tân trạm sớm đã phát hiện tung tích người cha bị mất tích của cậu ta nhưng chuyện này tân trạm chưa từng kể cho cậu ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vật những phạm nhân khác càng cảm thấy kỳ lạ hơn rốt cuộc tân trạm đã để lại thứ gì mà khiến bọn họ đều khóc như vậy đây là của ông đây là của ông lao hắc cũng không nhiều lời gửi thần thức cho các phạm nhân khác nơi giam giữ bọn họ là hai tầng giam được canh giữ nghiêm ngặt nhất bốn phía được bao quanh bởi tầng tầng trận pháp phòng vệ chặt chẽ xem ảnh một tân trạm chính là kẻ xâm nhập đó có phạm nhân khi xem xong thần thức đã tốt bụng giải thích khiến những người còn lại phải trợn mắt há muộn đến cả diệp thành và lạc việt ban sau khi nghe lao hắc giải thích xong cũng ngây người ra cái tên tân trạm này lén lút chạy ra sau núi còn chạy đến đây giả vờ là người bị hại tên ngãi này cũng tuân thủ lời hứa đấy Chẳng bao lâu đã hoàn thành nhiều ước nguyện như vậy có người xúc động nói. tôi cũng muốn ra ngoài, không biết cha mẹ rồi vợ tôi bây giờ như thế nào rồi. sau này đối xử với hai người anh em này tốt vào, có gì thì giúp đỡ chúng tôi phải biết báo đáp thân tình người ta. yên tâm ây thật sự muốn thoát ra ngoài tôi cũng chẳng gặp được người nhà họ đều chết cả rồi tôi chỉ muốn được giết chóc một trận thật thoải mái giấu cho lúc chết xuống địa ngục phải chịu tra tấn nhiều hơn bọn họ. nếu tân trạm ở đây nhất định cảm thấy vui sướng muôn phần vì đây cũng là một trong những mục đích của anh khi truyền tin cho lão hát tân trạm trước khi đi tôi sẽ tặng miễn phí cho cậu một thông tin bên ngoài nhà lao sau núi triệu tấn dục đột nhiên mở lời tân trạm ngược lại nhìn ông ta hai người anh em của cậu sẽ không sống được bao lâu nữa đâu nhà lao của vấn đạo tông số lượng có hạn nhiều nhất hai tháng hai người họ sẽ bị xử lý triệu tấn dục nhìn c h ầ m c h ầ m tân trạm cười âm hiểm nếu như cậu không muốn lượm sắc của hai người đó thì tôi có thể tặng cậu một biện pháp không cần đâu đồng tử của anh có lại siết chặt n ắ m đ ấ m mặc kệ biểu cảm cứng ngắc trên mặt triệu tấn dục cứ thế rời đi đi chúng tôi đến chỗ ở của trưởng lão tuân thoát khỏi phía sau núi của vấn đạo tông tân t r ạ m nói triệu tấn dục muốn nói gì anh đã tỏ tường trưởng l ã o tuân giao mình cho triệu tấn dục rốt cuộc rồi cũng trở về tay của tuân trì vấn đạo tông bây giờ tuy tuân trì bị tức mất trước vị trưởng l ã o trên danh nghĩa nhưng ông ta vẫn nằm thực quyền trong tay mọi người vẫn cứ gọi ông ta là trưởng lão mọi việc trong vấn đạo tông đều dưới quyền quản lý của ông ta được bộ tùng nhân ngẩn ra tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu anh ta biết ở phương diện này tân trạm sâu sắc hơn mình cho nên anh ta không hỏi gì hết mà trực tiếp dẫn tân trạm đến phủ đệ xa hoa của vấn đạo tông tân trạm tôi biết cậu là người thông minh cho dù tôi không nói triệu tấn dục không kể thì cậu cũng sẽ đến gặp tôi trong phủ khi trưởng lão tuân thấy anh trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi trưởng lão tuân nếu đã không giết diệp thành và lạc việt ban còn cho phép tôi đến gặp mặt hai người họ chắc chắn có việc muốn nói tân trạm thản n h ư n ó i vậy cậu đ o á n xem tôi đang muốn nói gì với cậu trưởng lão tuân nợ nụ cười nghiền n g â m nói ông muốn tôi gia nhập vấn đạo tông tân trạm nói thẳng Trước 1062, gia n hơn ậ nhận p Vấn Vấn vững thấy Tông. Nếu có người ngoài ở đây, lúc này sẽ thấy kinh ngạc đoạn người. Tông nghìn năm, có nền tảng vững chắc, ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Đạo đây, đối Đạo đã đời đệ thoại trước tuổi ít thu tử có lúc của có cả có chắc, hai khi ở sẽ h nữa tân trạm lại có thủ đoạn với vấn đạo tông giết chết thánh tử triệu tân đông đánh bại triệu lam sơn nghiêm trắc văn trương quốc tuấn khiến vấn đạo tông mất mặt ở thiên tiêu hội anh liên tiếp vào mặt vấn đạo tông quan hệ với các thánh tử như nước với lửa lúc này tân trạm mà bình thản gia nhập vấn đạo tông thì sự việc thật khiến cho người nghe chấn động mà biểu cảm của t r ư ở n g lão tuân lại bình tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên vậy đúng là người thông minh có khác tu vi có thửa tài năng kinh người lại có đầu vóc tính toán một thiên tài như cậu rất khó gặp t r ư ở n g lão tuân võ tay như đang khen ngợi cậu theo tôi ông ta chống tay đứng dậy chậm rãi đi đến rào chắn của phủ đệ phóng tầm mắt nhìn những tòa điện chập trùng hùng vĩ của vấn đạo tông từ tốn hỏi t â n trạng đứng ở đây cậu nhìn thấy những gì vấn đạo tông rất lớn có vô số tòa điện anh bình thản nói không là khí thế hào hùng của tông phái hàng đầu giới tu luyện tuần trưởng q a y phát đầu lại nhìn anh nói vẫn đạo tông là tông phái số một cho nên nó cần người tài số một thiên hạ cậu đã giành được vị trí số một của thiên t i ê u hội nam giữ dị hỏa trình độ luyện đan vượt bậc hiểu biết c h â n pháp một người toàn tài như cậu cho dù là người ngoài giới vấn đạo tông vẫn có thể cho cậu cơ hội gia nhập giúp cậu thành người được trọng vọng nhất ở đây ánh sáng trong mắt trưởng lão tuân chuyển động giọng nói trong trèo cơ hội hay là điều kiện để thả hai người họ ra tân c h ắ n g nói vinh dự được gia nhập vấn đạo tông đây chính là phần thưởng trưởng lão tuân chữa lời anh tông chủ đời này là một nhân tài k i t xuất c h í hướng lớn lao của ông ấy những gia chủ tông chủ khác không thể so sánh đó là người mà đời này tôi kính trọng nhất hãy nhìn bầu không khí sôi nổi phồn thịnh trước mắt đều do một tay tông chủ tạo dựng nên trong tay ông ấy chúng tôi đã vượt mặt song linh môn ngày trước mở ra bí mật lớn nhất của thế giới này có lẽ cậu sẽ cho rằng vấn đạo tông là môn phái của thế giới ẩn sẽ bài xích những võ giả bên ngoài trưởng l ã o tuân lắc đầu nói vấn đạo tông nếu muốn truyền lại cho đời sau không thể chỉ dựa vào người của thế giới ẩn mà phải thu nhận những nhân tài kiệt xuất khắp thiên hạ vì lợi ích của môn phái cho nên chỉ cần cậu gia nhập Không chỉ được trưởng i ế lao tuân t nợ y nụ l cười khinh thường nói khi cậu gia nhập vấn đạo tông tất sẽ có người tìm chứng cứ trả lại công bằng cho hai người họ thậm chí những kẻ vũ hoan giá họa bọn họ cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho nên chỉ cần tôi gật đầu mọi thứ đều có thể xoay chuyển tân c h ọ n g nói đúng nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như trưởng lao tuân cười nói cậu phải đưa túi c h ữ a đồ cho chúng tôi kiểm tra ngoài ra phải chia sẻ những p h á p môn mà chúng tôi thấy hứng thú hai người đó sẽ bị gieo ấn ký nô buộc đảm bảo sẽ mãi mãi trung thành với vấn đạo tông còn chúng tôi sẽ ban cho cậu chức vị đệ tam thánh tử thay cho trương quốc tuấn sau này cậu sẽ nhận được tất cả tài nguyên thuộc về cậu ta muốn tôi giao ra tất cả bí mật hai người còn phải trở thành đầy tớ của mấy người anh nết miệng cười biểu kiện này đúng là h ậ u h n h nhỉ t â n trạng thật ra đây đã là đãi ngộ đặc biệt dành cho cậu rồi nếu không hai người đó sẽ không đơn giản chỉ làm nô b ộ c không thôi trưởng lao tuân lắc đầu nói có lẽ cậu nên nghe chuyện của tôi xin được nghe tỏ tường tân t r ạ m nói tôi cũng là người của thế giới bên ngoài xuất thân bần hèn giống như cậu khát vọng vang danh thiên hạ trở thành kẻ đứng trên vạt người ánh mắt ông ta x a xăm khuôn mặt của một kẻ trải qua dâu bể cuộc đời tôi trải qua biết bao thăng trầm chịu không ít đ ụ c nhã nhưng tôi và em trai vẫn luôn nương tựa lẫn nhau cùng vượt qua thử thách cuối cùng tôi đến vấn đạo t ô n g đánh bại một vị thánh tử con ngươi tân t r ạ n co lại tôi đến từ thế giới bên ngoài không có chỗ dựa bị gia tộc đó cho người truy giết bắt tôi tôi phải chạy trốn cả ngày không hề có sức phản kháng đến cả em trai cũng không bảo vệ được bị đối phương nắm được điểm yếu lúc đó tông chủ đã tìm thấy tôi ông ấy khen ngợi thực lực của tôi cho tôi hai phương án đầu tiên cho tôi nhập tông để tôi thực hiện mong ước trở thành đệ tử của vấn đạo tông có năng lực báo t h ù gia tộc kia nhưng có một điều kiện là tôi phải chính tay giết chết em trai mình để tạm thời xoa dịu c ấ n tước của gia tộc đó điều kiện thứ hai ông ấy có thể cho tôi một loại bữa chú bảo tôi khi nào cứu em trai thì để lại vật này tất cả người ở đó đều sẽ mất mạng bao gồm cả tôi cậu đoán xem tôi sẽ chọn cái gì t r ư ờ n g lao tuân nhìn t â n trạng ông vẫn còn sống chắc là chọn cái thứ nhất anh nói sai tôi đã chọn cái thứ hai trường lao tuân cười nói nhưng khi tôi mang tâm lý tự sát đến chỗ hành hình thì chỉ thấy kẻ chịu trách nhiệm hành hình của gia tộc đó chứ không thấy tên thánh tử kẻ đầu sỏ gây tội không thấy gia chủ và trường lao đã truy giết tôi tôi thấy thất vọng vô cùng tôi có thể chết nhưng chết rồi thì có tác dụng gì lập lời thể cùng sống cùng chết với em trai rồi để kẻ thù của mình nhận nhơ ngoài vòng pháp luật thế là tôi hối hận rồi sau đó tôi vứt bỏ lá b ụ a kia tự tay chặt đầu người em trai yêu quý để tạ tội và gia nhập vấn đạo tông mười năm sau chính tay tôi đã tiêu diệt gia tộc đó tên thánh tử bị tôi chém một trăm lẻ mười lao chúng tôi là võ giả ở bên ngoài không so sánh được với những gia tộc quyền thế kia chỉ khi gia nhập vấn đạo tông mượn lực lượng của họ dựa vào nó mới có thể tiêu d i ệ t mấy gia tộc này đấy mới gọi là báo thủ cho nên tân trạng cậu có muốn trả t h ù thật hay không trưởng lao t â n nhìn chăm chăm anh ánh mắt sáng ngời anh l ặ n g im không nói những thứ mà trưởng lao t â n nói còn nhiều hơn so với anh nghĩ anh vốn cho rằng vấn đạo tông cố ý đẹp ấy muốn triệt tiêu diệp thành và lạc việt ban nhưng bây giờ xem ra sự việc còn phức tạp hơn nhiều còn liên lụy đến đấu tranh nội bộ của vấn đạo tông trưởng lao t â n nhẫn nhịn ba mươi năm để báo thủ làm gai nếm mật cuối cùng đã báo được thủ cũng coi như là một kết thúc tốt đẹp nhưng anh không phải là tuân chỉ chương 1063. g h ư ơ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương 1063. s ự lựa chọn thứ hai làm cho bản thân giống như trưởng lao tuân biến diệp thành và lạc việt ban thành n ô b u ộ c giao ra tất cả bí mật sau đó nhẫn nhịn mười năm dựa vào vấn đạo tông mới có thể tiêu diệt gia tộc kẻ t h ù chân chính anh không làm được có lẽ năm đó trưởng lão tuân có nỗi khổ của riêng mình nhưng đây không phải là cách nghị của anh nếu muốn báo thù thì cứ làm tới chứ không phải dựa hơi người khác vận mệnh bản thân phải nằm trong tay mình chứ không phải để cho ai đó khống chế năm đó tông chủ vấn đạo tông cho ông hai sự lựa chọn cho nên ông cho tôi sự lựa chọn thứ hai phải không tân trạm nhìn ông ta hỏi mắt tuân trưởng lao thoáng vẻ thất vọng thản nhiên nói vấn đạo tông muốn vật báo bên cạnh yêu vương nếu cậu lấy được vật đó có thể coi nó là điều kiện để thả hai người đó ra nhưng tôi phải nhắc cậu con đường này rất khó cảm ơn đã nhắc nhở nhưng tôi đã nghĩ ký rồi tôi sẽ lấy thứ đó anh gật, gật đầu định rời đi t â n trạng tôi rất tò mò chỉ hai cái ấn ký nô b ộ c tôi chẳng lẽ không sánh được với việc cậu gia nhập vấn đạo tông với bao lợi ích ông ta không kiềm được hỏi anh cười mịn đối tôi việc bắt anh em trở thành nô b ộ c chẳng khác nào bắt tôi chết cả bọn họ hiểu tôi tôi cũng hiểu bọn họ họ thà chết cũng không chấp nhận loại sỉ nhục này còn nữa trưởng lao tuân tôi cũng rất tò mò có từng nghĩ đến việc không chọn hai con đường đó thì sẽ nhìn thấy rất nhiều việc thờ u ở trưởng lao h ơ i ngẩn ra khi anh ra khỏi phủ trưởng lao tuân lại xuất hiện ông ta kinh bị lắc đầu vẻ mặt trào phúng tâm t r ạ n cậu quá ngây thơ cũng quá n g ơ cuồng một mình cậu không thể thay đổi thế giới này đâu chỉ khi dựa vào kẻ mạnh mới có thể đạt được những thứ cậu mong muốn anh không nói gì nhưng lại nhẹ lắc đầu x à i bước mà đi kiên định không gì sánh bằng nhìn bóng lưng anh rời đi đôi mắt trưởng lao tuân trở nên đ ậ t gắt trưởng lão ông gọi tôi từ khoảng tối của bức tường bên cạnh một giọng nói vang lên khôi ách đến lúc cậu phải ra tay rồi đi theo t â n trạng theo dõi cậu ta không cần làm gì cả nhưng bất cứ hành động nào của cậu ta cũng phải báo lại cho tôi giọng của trưởng lao tuân lạnh lẽo từ tốn nói he he trưởng lao yên tâm đi ông đã đưa tôi ra khỏi chỗ quái q u ỷ đó tôi sẽ làm theo mọi lời sai bảo của ông những kẻ dưới phân thần cảnh sẽ không thể thoát khỏi sự đeo bám của tôi giọng nói toát lên sự tự tin đừng kiêu ngạo tên ngãi này nhiều mạnh lắm nhất định phải trông chừng thật kỹ một bước không rời ông ta hử lạnh một tiếng tôi sẽ làm được lúc hắn ta nói chuyện một dòng khí không thể thấy bằng mắt thường bay ra từ bóng tối rồi biến mất trong không gian trong n g á y mắt t â n trạng chắc anh không định cướp lá cờ của ba yêu vương thật đấy chứ ra khỏi phủ kim xác tức điệu chu lam lo lắng hỏi nói cho anh biết lá cờ của ba yêu vương lúc nào cũng dính với ông ta như hình với bóng hơn nữa lá cờ này can dự đến việc truyền thừa của yêu tộc trước đây không phải không có tu sĩ muốn giành lấy nhưng sau đó đều chết một cách thê thảm cấp thứ đó chỉ sợ chỉ có đường chết cậu căng thẳng cái gì tôi cũng không có thù oán gì với yêu vương sao phải cướp đồ của ông ta chứ tân trạng cạn lời t r ừ n g mắt nhìn chu lam vấn đạo tông bắt anh đi lấy nó nếu anh mà đi thì thật ngu hết biết thế thì tốt ba yêu vương dù sao cũng là chú của tôi nếu anh thật sự cướp đồ của ông ấy thì tôi cũng không biết nên xử lý như thế nào nữa chu lam t h ở phào lại hỏi vậy anh định làm thế nào không gia nhập vấn đạo tông cũng không đi cấp đồ thì cứu diệp thành và lạc việt bàn kiểu gì t r ư ờ n g lao tuân cho tôi hai con đường nhưng sao tôi cứ phải đi theo con đường do ông ta trải sang chứ chu lam nghe vậy ngẩn ra tân trạm tiếp tục nói trên thế giới này cũng không phải là không có con đường thứ ba chu lam cũng rất lãnh lợi thông minh cậu ta đột nhiên trợn trứng mắt kinh ngạc không thốt lên lời anh định đi cấp n g ủ sao lại không xem ảnh một bởi vì tôi không chỉ muốn rút lui an toàn mà còn phải khiến vấn đạo tông không nghĩ ngờ mình như thế mới có thể bảo vệ được d i ệ p thành lạc việt ban và người của nhà họ thân tân t r ạ m hít một hơi thế lực của mình vẫn quá nhỏ làm việc phải chú đáo cẩn thận thì hơn nếu như anh có khả năng thông tin ê cứ thế xông vào thì vấn đạo tông cũng không dám làm gì anh tân t r ạ m trưởng lão tuân đã nói gì ra khỏi khu vực phụ đệ bồ tùng nhân đi tới tôi phải đến yêu tộc tìm một thứ lấy thứ đó đem về thì trưởng lão tuân sẽ thả người tân t r ạ m nói anh không nói sự thật cho bồ tùng nhân nghe không phải vì không tin tưởng mà bởi vì độ nguy hiểm của chuyện này quá lớn anh không muốn bồ tùng nhân bị kéo vào ồ vậy thì quá tốt rồi nhưng xem ra thứ này không dễ lấy đâu b ộ tùng nhân vừa thở phào rồi lại lúng túng nói tân trọng cười vừa định nói gì đó đột nhiên anh quay đầu nhìn về phía xa một người đàn ông mặc đạo bào rộng rãi vệ mặt kêu đầy họa tiết đạo ra đang châm chầm đi tới khuôn mặt ông ta trắng nõn hàm d â u dài thoạt nhìn có vẻ khoảng bốn mươi năm tuổi đôi mắt ánh lên vẻ sáng sủa thông minh như thể nhìn thấu rõ tất cả ba sao ba lại đến đây nhìn thấy người đến b ộ tùng nhân có chút kinh ngạc đến tìm con chứ sao ba được người khác nhờ vả hôm nay đưa con và mẹ đến bắt tộc của thế giới ẩn một chuyến t h u o tiện dạy con về sự cao thâm của thuật b ọ i toán nhưng mà ba ơi con muốn đi với tân trạng bồ tùng nhân nhăn mày nói bồ tùng nhân cậu đi với cha cậu đi tôi ở đây cũng tiện hơn tân trạng nói vị này có phải là cậu tân vang danh bốn phương không nhỉ nét cười của người đàn ông thân thiết nhìn về phía anh khiến người khác có cảm giác hiền hòa như gió xuân gần gũi lạ thường xin chào đạo sĩ b ù tên tuổi của ông nổi hơn tôi nhiều anh mỉm cười thời gian gấp rút tôi không tiện nói nhiều nữa hôm nào có thời gian cứ đến phủ của tôi hai chúng tôi thoải mái nói chuyện một phen đạo sĩ bồ cười nói bồ tùng nhân chúng ta phải đi rồi nghe nói phía đông bắc bắt tộc xuất hiện rùa đen ngàn năm tuổi bồ tùng nhân nhìn tân trạng gật đầu đi theo đạo sĩ bồ hướng đông bắc lời của ông ấy có ý gì anh nhìn bóng lưng của hai người đầu mày k h ẽ n h í u lúc đạo sĩ bồ nói chuyện với bồ tùng nhân nghe qua như tán gấu thông thường nhưng nói đến ba từ hướng đông bắc anh cảm giác đầu mình t r c h v á n g một cảm giác vi d i ệ u tràn vào tiềm thức chương một nghìn sáu mươi bốn chương một nghìn sáu mươi b ố ảo giác trong núi sâu tân trạm nhớ lại ba chữ cứ lẩn quẩn trong đầu góc ông ta giống như đang cố ý nói cho mình biết điều gì đó nhưng chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở hay còn có mục đích khác tân trạm nhìn bóng lưng đạo sĩ bổ mà suy nghĩ đạo sĩ bổ vốn là tiên sư đầu tiên của thế giới ẩn nhìn thấy được sự suy tồn của trời đất và sự chìm nổi của thế giới mỗi một câu nói mỗi một hành động của ông ta đều là có mục đích chưa kể ba chữ này còn ẩn chứa điều huyền bí hướng đông bắc là có ý gì ông ta chuẩn bị rời khỏi không l ấ ông ta đã sớm biết mình muốn dẫn bổ tùng nhân đi nếu như ông ta thật sự đã biết ý định của mình vậy có thể v ấ n tông cũng cũng đã biết đã như vậy còn nói cho mình ba chữ đó là có ý gì là muốn lừa gạt hay là có ý đồ gì khác tân trạm nhất thời không nghĩ ra một tí manh mối gì anh tin tưởng bô tùng nhân nhưng không có nghĩa là có niềm tin ở đạo sĩ bồ dù sao ông ta cũng là người của v ấ n tông anh quay đầu lại đạo sĩ bồ đã rời đi anh chỉ có thể tạm thời đem chuyện này gác qua một bên bước ra khỏi v ấ n tông đám hộ vệ trước cổng lần này nhìn thấy tân trạm như chuột thấy mẹo sợ hãi đứng nép qua một bên không còn vẻ kiêu ngạo như trước bây giờ trở về thế giới bên ngoài coi ngó một chút lấy ra con thuyền bay màu tím tân trạm nhìn con đường phía bên ngoài vân tông thở dài lúc đến đây ba người còn cười nói vui vẻ với nhau mà bây giờ trở về chỉ còn một người cô đơn diệp thành lạc việt ban hai người dáng chịu được một thời gian tôi sẽ nhanh chóng cứu hai người ra đến lúc đó vân tông sẽ được tôi chiêu đ á i đến lòng trời lở đất tân trạm quay đầu lạnh lùng quan sát cung điện cao ngất san sát nối tiếp nhau giống như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ dưới ánh mặt trời nó tĩnh lặng và yên bình giống như một vùng đất thanh tịnh Có cái tộc, bóng mấy giam thảm môn người biết, ở trong nhà giam phía sau núi, tiếng yêu thảm thiết không ngừng vang lên, núp sau cái bóng tông gào gia biết, thiết ở phía sau sau yêu đối ể làm Lần là này nào những chuyện xấu xa, dơ bẩn khiến cho người người phẫn nộ. Lần tiếp theo nhìn thấy nơi này sẽ là như cho theo thấy thế xấu đây? xa, dơ tiếp sẽ đ với trưởng lao tuân tân trạm chỉ có năm phần tin tưởng cho là việc này không liên quan đến ông ta nhưng đã là người của v â n tông có ai dám nói bản thân không có tội phi thuyền của tên nhóc này thật lợi hại tiếc là không nhanh bằng mình khôi ách cười lạnh toàn thân hắn ta gần như trong suốt xuất hiện ngoài cổng sau đó lại biến mất giữa những ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ có một ngọn núi không mấy nổi bật được tuyết bao phủ xung quanh trông giống như một lớp vải bạc lấp lánh ở đây nhiệt độ lạnh giá quanh năm rét bút thấu xương gió b ấ c gào thét giống như tiếng sói chu lúc thổi qua lưng t r ư n g núi làm hoa tuyết tung bay đầy trời tân trạm từ cổng vào ngọn núi thế giới ẩn đi ra ngẩng đầu nhìn lại trên trời bông tuyết bay là tả tân trạm đưa tay đón lấy một cái bông tuyết so với thế giới ẩn anh thích nơi bốn mùa thay đổi này hơn nhiều nơi đây mặc dù tài nguyên ít ỏi linh khí trời đất khô cạn nhưng dù sao cũng là nơi anh sinh ra là quê hương của anh thả n g ư ờ i bay lên tân trạm lướt qua gió tuyết biến mất trong cánh đồng tuyết mênh mông rộng lớn tân môn lúc này hiện ra bừng bừng khí thế phát triển mạnh mẽ cổng chính đã mở rộng hơn rất nhiều lần so với trước đây trong núi cũng có nhiều gian nhà mới phía trên sân luyện võ những đệ tử mới đang tràn đầy khí thế và nhiệt huyết tiếng hò hét dữ dội vang trời tin tức tân trạm đạt giải nhất trong hội vấn đình tiên tiêu đã sớm truyền ra khắp thế giới bên ngoài tân môn mà anh sáng lập ra cũng nhờ đó mà nổi danh khắp thế giới tân trạm trở thành thần tượng của những người đam mê võ thuật trên toàn thế giới trở thành anh hùng của mọi người chỉ cần là những người có lòng yêu thích võ thuật đều có mục tiêu muốn vào tân môn coi việc được làm đệ tử của tân trạm là vinh quang thời điểm mà các thanh niên ùn ùn đến xin gia nhập dường như muốn đạp banh cửa ra vào đây là chuyện mà trước đây nhan như ngọc nghĩ cũng không dám nghĩ đến mười tám vị võ sĩ trước kia bị tân trạm lừa về lúc này cũng đang nợ mày nợ mặt không còn chút ý nghĩ nào về việc hết hợp đồng liền rời đi đi theo tân môn danh tiếng mừng mừng bọn họ làm trưởng lão đương nhiên cũng có được địa vị không nhỏ không cần phải tự tay đi đánh đấm để nổi tiếng bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi một chỗ bản thân cũng có danh vị rực rỡ mà bây giờ ở việt nam xem như tân môn là tông môn đang dẫn đầu bảng xếp hạng lãnh đạo cục an ninh đã tổ chức huấn luyện chung và thậm chí còn có thỏa thuận cùng nhau phối hợp để duy trì an ninh trật tự với chỗ dựa lớn mạnh như vậy không có ai dám động vào tân môn tân trạm lần này trở về không hề báo với ai tránh làm tất cả mọi người hoảng hốt anh chỉ là truyền tin cho vài người hứa bắc xuyên và mặt theo biết đi vào bên trong tân môn dạo một vòng sân luyện võ nhìn thấy đông đảo đệ tử nhiệt huyết dân trào mười phần quyết tâm tân trạm cũng thoa mãn gật đầu dưới sự quản lý của nhan như ngọc và hứa bắc xuyên tương lai của tân môn sẽ ngày càng phát triển ngược lại lúc này ở gia tộc thế giới ẩn lại chẳng ra gì hai người thế mà sắp hóa cảnh rồi thời gian trôi qua thật nhanh tân trạm thở dài lướt qua hứa bắc xuyên cùng mặt thẹo mặt thẹo thì không cần phải nói cậu ấy đã tự mình biến ra thiên linh thể căn cơ tu luyện phát triển rất nhanh chóng nhưng với tốc độ tiến bộ của từ bắc xuyên lại khiến anh có chút kinh ngạc sư phụ trước đây tôi từng đi kiếm bảo vật tại một kho tăng nhỏ ở thế giới ẩn không ngờ lại kiếm ra được một viên linh quả sau khi ăn xong trình độ tu vi tăng cao mấy cảnh giới hứa bác xuyên n i ế t miệng cười nói tân trạng cười cười tên nhóc này may mắn vẫn tốt như trước tân trạng bước lên trước đem một ít kinh nghiệm đột phá hóa cảnh và điểm yếu nói cho hai người biết còn muốn hai người họ nhớ kỹ sau đó lấy ra mấy loại đan dược cần thiết đưa cho hai người họ cất kỹ mấy viên đan dược này đưa cho nhan phó môn chủ tân trạng cầm ra một bình xứ giao cho hứa bác xuyên trước đó nhan như ngọc bị đồng thiên lâu phá hủy gương mặt mặc dù đã chữa trị hết sức mình nhưng nhiều ít cũng còn sót lại một vài chỗ gây tên lối nhan như ngọc ngoài miệng không nói nhưng chỉ sợ b ê n trong lại rất đau lòng mình luyện đan đạt tới bát phẩm đã chế ra được đan dược chuyên trị cho nhan như ngọc không những giúp cho tu vi cô tăng cao mà còn phục hồi được gương mặt vốn có sư phụ vật quý giá như vậy sao anh không tự mình đưa sao hứa bác xuyên kinh ngạc hỏi lần này trở về không có nhiều thời gian tôi sẽ phải rời đi ngay tân trạm lắc đầu nói mẹ của tôi sao rồi vẫn còn đang bế q u a n sao sư tổ nương có xuất quan một lần biết cậu đi thế giới ẩn bà ngây người mấy ngày liền sau đó lại đi bế quan nhưng mà lần bế con này có chút khác thường mặt thẹo sắc mặt có chút kỳ lạ nói khác thường như thế nào tân trạm nhữ mày sư phụ anh đi xem thử sẽ biết hứa b ắ c xuyên cười nói ba người đi về nơi bế quan của châu cẩm ở ngọn núi phía sau tân môn lúc này trận pháp quang hoa mở ra m ở mịt đem khuôn viên trong vòng một dặm ngăn cách cả trong lẫn ngoài mà điều đáng kinh ngạc là xung quanh trận pháp b ố n hướng tỏa ra hương thơm nồng nàn lạ thường vây quanh sơn cốc là từng bầy chim nhỏ đầy màu sắc còn có vô số các loài bấm sặc sỡ không ngừng bay quanh nhãy múa không ngừng những loại hoa có ở đây là tự nhiên sinh trường sao tân trạm nhặt một đoá hoa bảy màu dưới đất lên không phải đây đều là do lần bế quan sau của sư tổ nương sinh ra hứa bác xuyên lắc đầu nói chỉ là tôi đã nghiên cứu qua nhiều sách vở thấy nói cảnh tượng như thế là chuyện tốt nên tôi cho phong tỏa nơi này không cho người ngoài đến gần Trước 1065. trước tân trạm gật gật trận biết trận thì thể trong rất ra hướng cậu còn chịu bác nói, gật gật đầu, cặn của pháp, có vậy, quay Xuyên đầu, hiểu Nghe nói, nhìn anh anh nhìn anh bên bình an, không những hứa pháp. pháp, về. về Với về mẹ sự kẽ trước kia tân trạm còn tưởng rằng châu cẩm sẽ thăng lên hóa cảnh cấp năm hiện tại xem ra không đơn giản như vậy năm đó tu vi của mẹ thật chất là ở bậc nào tân trạm lắc đầu mẹ anh như thể bị ảnh hưởng từ sau khi đồng g i a chủ xuất hiện b à dùng bí pháp đẩy lui đối phương từ đó đến nay luôn bế quan có lẽ mẹ cảm nhận được mình sẽ gặp nguy hiểm hy vọng có thể tự giúp được bản thân cậu làm tốt lắm sau này nếu mẹ tôi có biến chuyển gì cậu có thể dùng vật này để thông báo cho tôi tân trạm đưa cho hứa bắc xuyên một cái truyền âm ngọc sau đó tân trạm đi đến nơi ở của đạo sĩ khúc anh cũng có chút tò mò không biết trong khoảng thời gian anh không ở đây đạo sĩ khúc lại sẽ nghiên cứu ra loại con dối như thế nào kết quả là còn chưa kịp đến gần từ phía xa tân trạm đã nghe được âm thanh định đỉnh đằng đang xen lẫn tiếng gào thét chơi bới của đạo sĩ khúc ban đầu chỗ ở của đạo sĩ khúc không chứa nổi các con dối do ông chế tạo nên nhan như ngọc đã sửa nơi này thành một khu nhà rộng ngắn mét nhưng âm thanh huyên náo bên trong không cách nào ngăn cản tất cả đều truyền ra bên ngoài ẩm khắp bốn phía nhưng điều làm tân trạm ngạc nhiên chính là những đệ tử tân môn ở chung quanh rõ ràng nghe được tiếng ồn nhưng lại xem như không nghe thấy bình làm việc của mình, không ai tỏ ra bực bội mình, thẳng ung dung không này. hay khó chịu tỏ làm việc về việc ai của ra sư phụ vị đạo sĩ khúc này tính tình thật quá kỳ quái hứa bác xuyên cười khổ vài tiếng kể cho anh nghe một số chuyện xảy ra gần đây làm t â n trạng có hơi giật mình trước kia sau khi anh đi nhan như ngọc vì đạo sĩ khúc sửa chữa chỗ ở vốn nghĩ muốn cử tới vài đệ tử giúp đỡ đạo sĩ khúc trong lúc bận điệu nhưng không ngờ ông ấy đuổi đi tất cả thậm chí những người hầu cũng bị đuổi hết ra ngoài ông ấy cả ngày trốn trong phụ đệ một mình say mê chế tạo con lòng ố i không biết ngày đêm ông ta cư xử quái vợ mỗi ngày tiếng ổn vang vọng không ngừng bên trong tân môn cũng có một vài người không hài lòng nhưng đều bị nhan như ngọc ngăn chặn sau này khi tân trạm cầm được giải nhất của thiên tiêu tân môn tiếng tăm vang r ộ i kết quả có một môn đồ vì tham lam muốn giành lấy danh vọng nên đã chơi xấu tân môn kết quả bị đệ tử k h á c phát hiện hai bên liền lao và o hầu đả trong lúc không ai bắt được kẻ phản đội kia thì đạo sĩ khúc xuất hiện ông ta vung tay ném ra một loạt những con dối con nào cũng mạnh mẽ vô cùng trong nháy mắt đã bắt được kẻ phản đ ổ i kia một màn này làm rúng động tất cả mọi người từ đó về sau tiếng đúa của đạo sĩ dù có âm bị vang trời cỡ nào cũng không có ai đến phản nản nữa chữ sư phụ bây giờ ở tân môn không ít đệ tử cực kỳ thần tượng đạo sĩ khúc dường như họ xem ông như thần tiên hạ p h ả n hứa bắc xuyên cười nói vậy chúng ta đi xem thử xem thần tiên đang nghiên cứu cái gì tân trạm cười nhẹ bước đến bậc thang ai bảo các người vào đây c ú t hết ra ngoài cho tôi à tân trạm cậu còn chịu quay về đây à tân trạm đẩy cửa bước vào đạo sĩ khúc đang chăm chú ông nửa con rối mà phát cáu vừa tính chui h ầ m lên thì thấy tân trạm ngay lập tức gương mặt biến thành vẻ mừng như điên nhưng bên trong đôi mắt vẫn hiện lên một tầng trách móc mà trước đó tân trạng cùng ông ngồi thảo luận suốt ba ngày chỉ cho ông ta kỹ thuật làm con dối gần như là siêu cấp làm cho đạo sĩ khúc phục sát đất lần này nhìn thấy tân trạng trở về ông hoàn toàn không còn quan tâm đến cái gì nữa hứa bác xuyên cùng mặt sẹo đứng bên cạnh đầu trận tròn hai mắt còn cho là mình gặp phải ảo giác đây có phải là đạo sĩ khúc bình thường kiêu ngạo không coi ai ra gì không ngay thường lão già này ở trước mặt hai người họ lạnh lùng vô cùng còn không thèm nhìn vào mắt bọn họ toàn bộ tân môn ai cũng có chút tôn kính với nhan phó môn chủ ông ta lại coi nhan như ngọc là kẻ hầu người hạ i cho tân t r ạ n g mặc dù bọn họ đã xây nhà cao cửa rộng cho đạo sĩ hoặc đưa các loại vật liệu đến để làm con rối cũng chưa thấy đạo sĩ khúc hài lòng vui vẻ không ngờ tân trạm vừa xuất hiện một cái đạo sĩ khúc liền ôm đùi anh cả người túi thấp như một nô b ộ c sư phụ thật lợi hại có thể hàng phục được loại người lạnh lùng tiêu ngạo như đạo sĩ khúc nhẫn nhịn n ử a này g hứa b á c xuyên chịu không được nữa phải nói ra cậu giống như đang nói nhảm vậy mặt sẹo nhỏ giọng đáp tình hình thế nào rồi t â n trạng có chút im lặng đưa tay ôm lấy bả vai ông kéo lên hứa b á c xuyên cùng mặt sẹo còn ở đây lao ra họng hẹm này lại ôm khư khư b ắ p đùi mình lây lắc còn ra t h ể thống gì nữa chứ tâm trạng cậu trở về thì quá tốt rồi nghiên cứu của tôi đang gặp chút trở ngại cậu mau đến đây nhìn xem đạo sĩ khúc như gặp được cứu tinh đôi mắt tỏa sáng nhìn tân trạm bước nhanh đến một con dối phía trước đây là nghiên cứu chế tạo con dối thuyền bay lúc đầu tưởng là có thể chở người nhưng bây giờ bay một mình còn chưa được cậu giúp tôi nhìn xem có sai sót ở đâu không trên khắp thế giới chỉ có cậu là có thể giúp tôi hoàn thiện nó nhìn thấy vật này tân trạm cũng có chút tò mò đạo sĩ khúc đúng là một người tài giỏi xuất chúng con dối bay mà cũng có thể chế tạo ra được nhưng đây cũng chỉ là trong suy nghĩ nếu như trên bầu trời toàn là con dối thì dù có đánh nhau thì vẫn là cảnh giới bảo vệ đều có tác dụng không nhỏ ông đem vật này mở ra đưa cho tôi xem thử tân trạng gật gật đầu mở miệng yêu cầu hứa bác xuyên cùng mặt thẹo thấy vậy cùng lúc lui ra ngoài đồng thời sắp xếp người bảo vệ bốn phía thằng nhóc này còn nhiều tuyệt chiêu quá chuyện này đáng để báo đáp một chút khôi á c h lơ lửng trong tòa nhà thân thể của hắn giống như một đám x ư ơ n g mờ mịt hai con mắt trong suốt nhìn chằm chằm xuống phía dưới thu hết lại mọi cử động của tân trạng trong lúc hai người họ nói chuyện thân thể của hắn xuất hiện một sợi linh khí bay vào trong trời đất đem những chuyện mình nhìn thấy truyền về cho trưởng lao tuân cậu xem vấn đề này nên xử lý như thế nào bên trong nhà đạo sĩ khúc n h y mắt nhìn tôi â n trạm nghe n mắt m chờ nói nơi này của ông rất ồn ào suốt ngày go go đập đập đã quáy dày không ít đệ tử tân môn tân trạm đột nhiên lên tiếng he he tân trạm cậu cũng biết tôi làm con dối không thể tránh khỏi chuyện phát ra tiếng ổn sau này tôi sẽ chú ý hơn nếu đám hứa bắc xuyên còn ở đây khẳng định họ sẽ kinh ngạc đến há h ố c mồm đạo sĩ khúc luôn nói chuyện thẳng thắn chẳng nể n ă n g ai động một chút là chửi âm lên nhưng khi tân trạm nhắc nhở ông ta lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con cứu non không cần cũng là do tôi không sắp xếp chu toàn tôi sẽ vừa nghiên cứu con rối vừa bày trận pháp cách đâm ra bên ngoài ngày sau nếu ông có làm ổn cỡ nào thì bên ngoài cũng sẽ không nghe được lấy một tiếng tân trạm lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài tòa nhà bày ra trận pháp khắp bốn hướng chương một n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện u để đọc bắn bên bầu bao khắp lắc lên ngoài phủ, Chúng tụ lại trên không trung sau đó lan tỏa ra khắp trời. Tân trạm không chế trận pháp Trông như đang làm một hiệu ứng thử nghiệm Nhưng trong thân anh đang liên tục đối thoại với Phù Ma. Sao rồi? Có động tính không? Không không nhận trận này Tân trạm lắc đầu. Hay có khi nào không? lại làm cao chế thực thức, tục có có, cảm được có cảm giác của cậu sai rồi không? Trực giác của tôi chưa sau tỏa ra Ma Sao Ma Hay sai thoại gì gì giờ trời hiệu đối với rồi, hỏi tôi khi rồi tôi phủ pháp Phù Phù pháp tụ trạm một từ trạm đầu đó kể từ khi tôi rời khỏi vấn tông cứ có cảm giác bị người ta dòng nó đến bây giờ không hề có chút thay đổi nào hoặc có lẽ cậu không bị quan sát ở khoảng cách gần thế giới t r ư ớ c của tôi có một vài thứ thần kỳ lắm có thể nắm được mọi cử động của người khác dù ở khoảng cách xa phù m a nói có lẽ vậy tân trạm thu hồi tâm trí đoạn lại đi vào trong phủ vô tự thiên thư đã hoàn thành bản phát họa con rối phi hành một cách h o à n mỹ tân trạm lấy d â y bút vẽ một tấn ký trước mặt đạo sĩ khúc xem ảnh một thứ kỳ lạ nhưng cảm thấy chúng còn thiếu thiếu gì đó cậu chờ tôi một lát đạo sĩ khúc chạy vào trong một lát sau ông ta ôm ra một đống các loại con dối tân trạm thấy còn phải nhức đầu nhưng đã lỡ nói rồi nên tân trạm cũng đành lần lượt bỏ vào vô tự thiên thư môn chủ cậu lợi hại quá đạo sĩ khúc kích động cầm những tấm vẽ này đến mức d â u ria vành cả lên ý tưởng về mấy con dối này của ông không tồi đâu đừng làm lại mấy cái khác không có tác dụng gì lớn đâu tân trạm liên tục ghi chú vô tự thiên thư có thể hoàn thành lại bản gốc một cách hoàn hảo nhưng bất cứ con dối nào cũng có một mức độ hoàn thiện khác nhau vừa phải vất vả luyện chế vừa chỉ có sức mạnh ở bậc lục hoặc tác phẩm và lại không có tác dụng gì đặc biệt nên chúng không có ý nghĩa với tân môn được tôi nhớ k ỹ rồi đạo sĩ khúc cũng luôn tay ghi chép vào một cuốn sổ còn có yêu cầu gì nữa không bây giờ ông nói ngay đi tân t r ạ g hỏi ha ha à thì ở đây vài ngày nên tôi tiêu hao khá nhiều tài nguyên vật liệu không chịu được bao lâu nữa đạo sĩ khúc cười gượng đáp tôi đã chuẩn bị mấy thứ đó cho ông từ lâu rồi ông làm thêm mấy con dối kiểu này đi tân trạm mỉm cười điều này hệt như anh đoán lúc đầu nếu nuôi một bậc thầy về con dối dễ vậy thì tông môn ở thế giới ẩn đã sớm tranh nhau cướp đoạt rồi dĩ nhiên nếu họ biết đạo sĩ khúc có tài năng cỡ này thì họ cũng sẽ cướp đi dù phải hao tổn bao nhiêu tài nguyên chăng nữa yên tâm đi tôi biết ước chừng mà đạo sĩ khúc cười rạp rỡ sau đó nhận lấy túi chứa đồ tân trạm đưa tới rồi lập tức muốn mở ra nhưng tân trạm chợt đưa tay đặt lên miệng túi không thể để chúng lộ ra ngoài ông nên vào bên trong rồi xem xét đợi sau khi tôi đi h à n g làm tân trạm truyền âm với ông ta Được. tuy đạo sĩ khúc không hiểu vì sao tân trạm phải cẩn thận đến vậy ngay trên chính địa bàn tân môn nhà mình nhưng ông cũng gật đầu tạm thời cất túi chứa đồ đi lần này có lẽ tôi phải đi trong thời gian khá dài phiền ông chồng coi tân môn rồi yên tâm đi môn chủ chỉ cần tôi còn sống thì không ai vượt qua nổi ngưỡng cửa tân môn này đâu đến yêu tộc rồi thì cậu nhớ phải cẩn thận nhé tôi nghe nói đám yêu thú kia vô cùng hung bạo thích ăn người sống nhất còn nuốt cả tim người nữa đạo sĩ khúc vừa tiễn tân trạm ra cổng vừa lo lắng d ặ n dò tân trạm mỉm cười đừng nói yêu thú ngay cả yêu hoàng anh cũng gặp rồi nhưng chưa thấy ai trong yêu tộc phát d ồ như vậy thế nhưng trong mắt võ giả khác thì ấn tượng về yêu tộc là như thế tuy vậy có mấy ai tin rằng vấn tông tiếng thơm vang xa trong truyền thuyết thật ra mới là kẻ chuyên d ở trò mờ ám còn yêu tộc lại l u ô n trọng tình trọng nghĩa thậm chí còn giống người hơn vài tu sĩ khác mấy món này của ông có tác dụng với tôi nên tôi sẽ mang theo tân trạm khoát tay cất vài con rối đặc biệt vào sau khi tạm biệt đạo sĩ khúc thì anh rời khỏi tân môn vốn dĩ lần trở về này tân trạm dự định sẽ đến vài nơi và gặp vài người nhưng trực giác cho thấy mình đang bị nhìn trộm làm tân trạm hoàn toàn từ bỏ những suy nghĩ đó đến đảo hòa sơn lợi dụng ngọn lửa của tâm trái đất để cường hóa ra một t u lam minh họa cho mình vậy tân trạm như đang l ầ m b ầ m anh lấy thuyền bay ra nhanh chóng hóa thành một vệ màu đỏ rồi biến mất con sóng dập dờn trên biển rộng mênh mông từng đợt sóng lớn phản chiếu ánh mặt trời tạo thành những dải màu mơ màng và mờ ảo đảo hỏa sơn vẫn cứ đứng yên trên biển sâu núi lửa quần quận và hừng hực trên đảo dường như không bao giờ lụi tàn lúc này bí cảnh ở đây đã tắt nên nó khôi phục lại dáng vẻ hoang đảo ban đầu tân trạm đáp xuống miệng núi lửa bốn phía không có một bóng người lúc ấy vì cứu phương hiệu điệp và tô huyên nên mình đã truyền âm sau đó diệp thành và anh ban lập tức chạy tới cứu họ chấp nhận mạo hiểm liều chết lao vào. suýt nữa đã liên lụy đến mạng sống trở lại chốn xưa nhìn cảnh nhớ chuyện tân trạm đứng trên miệng núi lửa với đôi mắt sáng khắc lúc ấy hai người họ có thể l i ề u mạng vì mình đương nhiên hôm nay mình cũng sẽ làm vậy xông vào vân tông tiến ra sau núi c ư ớ p tù phạm và phải còn sống sót chuyến hành trình này chắc hẳn sẽ vô và nguy hiểm làm không tốt một khâu sẽ mất mạng như chơi nhưng tân trạm không mảy may do dự triệu tấn dục từng nói hai người đó chỉ có hai tháng nữa thôi sau đó họ sẽ bị xử tử nếu cứ đứng trơ mắt nhìn anh em của mình chết trong oan khuất còn mình thì cứ sống tạm bỡ vậy mình không xứng làm người tân t r ạ n g bất chợt nhảy thẳng vào ngọn lửa dày đặc kia không hề quay đầu lại rồi rơi thẳng xuống phía dưới tên nhóc này thật kỳ khôi chọn tu luyện tại vùng đ â y ma thiêng nước độc này à. bóng dáng màu xám lại xuất hiện trên miệng núi lửa đoạn nhìn khói lửa lượn lờ phía dưới gã không khỏi cất giọng phiến não ngọn lửa này sâu quá nhiệt độ cực nóng nếu tôi tiến vào trong đó với cơ thể của mình thì tất nhiên sẽ phải chịu tổn thương không ổn còn có thể bị cậu ta phát hiện có nên đi theo hay không đây nếu không đi theo chỉ sợ bị t u n trì phát hiện lúc đó tôi phải chịu k h ổ rồi bóng dáng màu xám tao mày có cách rồi sao tôi lại quên mất thuật này chứ mắt của bóng dáng màu xám trợn sáng lên cơ thể mờ ảo kia đột nhiên phun ra một nhún khí sáng gã lẩm nhẩm gì đó với khí sáng kia không lâu sau trong khí sáng nọ dần dần hiện ra hình ảnh tân trạm đang ngồi xếp bằng dưới đáy núi lửa nhìn vậy là được nếu tên ngãi này muốn dở trò gì thì mình đều thấy được hết bóng xám cười đ ắ c ý sao rồi khoảng thời gian hồi tưởng ngay khi tân trạm mới vừa chui vào trong biển l ử a t h ì phù ma hỏi ngay cảm giác đó biến mất rồi trong mắt tân trạm thoáng hiện vẻ sắc bén nếu trước kia là nghi ngờ thì bây giờ anh có thể khẳng định rằng mình thật sự bị một người bí ẩn theo dõi suốt cả đoạn đường này t r ư ớ c 1067, t r ư ớ c 1067, cơ hội bằng không vậy đây không phải là theo dõi từ khoảng cách xa nếu không sao gã phải sợ ngọn lửa này chứ phù ma nói chắc lịch xem ra gã này sợ lượt nhưng không biết gã có mánh lưới nào khác để tiếp tục đuổi theo không ánh mắt tân trạm hơi loay lên anh nói thời gian không còn nhiều nữa tôi phải lập tức ra ngoài cơ thể tân trạm khe nhói lên ở chỗ đó một con dối hình người trợn xuất hiện rồi hóa thanh anh sau đó tân trạm vận dụng càn khôn di chuyển quyết ngay từ bên ngoài đảo hòa sơn tân trạm đã lặng lẽ đánh dấu một vị trí bây giờ vận chuyển càn khôn di chuyển làm bóng dáng tân trạm dần dần biến mất tại chỗ không tạo ra sự dao động linh khí khi dùng đột thuật như thể chưa từng xảy ra điều gì cả thậm chí cả bóng s á m nọ có tiếng tắm lừng lẫy làm ộ t sinh linh ngoại giới chuyên môn theo dấu của các tu sĩ ở bên trên cũng không cảm nhận được tân trạm đã rời đi sau khi tân trạm đi rồi thế thân t r ầ m rãi ngồi xuống lúc này bóng xám mới dùng bí pháp theo dõi vị trí của tân trạm trong vùng biện rộng minh mông tân trạm lẹn vào đó nhanh chóng ph tân t r ạ m g i ả i pháp thế thân này của cậu không kéo dài lâu được đâu nếu tu luyện trong biển l ử a thời gian dài thế k i a t h ì gã chắc chắn sẽ nghi ngờ phù ma nhắc nhở ừ tôi sẽ tính toán thời gian hơn nữa tôi cũng không có ý định đi đến nơi cách đây q u á xa tân t r ạ m g gật đầu khi nhắm được một vị trí chính xác thì bắt đầu tăng tốc nếu lại đến nơi này vậy đây cũng là thời điểm anh nên thực hiện cam kết đó rồi ban đầu lúc tân t r ạ m ăn phải hóa ma đan khiến tu vi mất hết thì từng được lạc việt ban mang tới đảo của sư phụ anh ta nó không xa đảo hỏa sơn này là bao người đó chính là tự lão người truyền thụ cách sử dụng kinh khí cho tân trạm rồi sau đó là kinh khí hóa nguyên một phương pháp luyện thể cổ xưa và nó trở thành một trong những lá bài tẩy của tân trạm không biết bây giờ tửu lão thế nào rồi còn ba trương ngư hát điệp và cả tiểu đồng từng được mình cứu về nữa trong lúc tân trạm suy tư thì khoảng cách đến đảo càng ngày càng gần lúc này ở trên hòn đảo nơi tửu lão đang sinh sống một bà lao tóc trắng xóa đang chống n ạ n h cãi c ỏ với tửu lão ông già chết tiệt nhất định do thái anh tuấn nhà ông hố đồ đệ diệp thành nhà tôi nếu không thì sao xảy ra chuyện được nhảm nhí đồ đệ anh tuấn của tôi hiền như cúc đất ngược lại là đồ đệm ắ t như mắt chuột của bà đấy chỉ cần nhìn sơ là tờ không tốt rồi xảy ra tình trạng thế này chắc chắn là do diệp thành làm hại tức chết tôi rồi tôi biết lao già ông ăn nói ngang ngược lắm mi gò má của bà lao đỏ lên vừa nói vừa chỉ vào tự lão nhưng tín hiệu của đồ đệ tôi chậm hơn học trò của ông nửa giây thì tính thế nào hiển nhiên là bị đồ đệ ông liên lụy suy nửa giây thì n h ầ m nhỏ gì không phải do học trò của bà c h u ố t hoa sao còn làm hại thằng nhóc đẹp trai nhà tôi tới bảo vệ tự lao uống một mụm rượu g ư i lạnh không thôi tôi lười cãi với ông tôi là người làm ra những p h ù nổ này nên chuyện cứu hai đứa nó nhất định phải do tôi làm chủ ông phải nghe lời tôi trong mọi chuyện bà lao nói p h ù nổ đúng thật do bà vẽ ra nhưng tôi lại là người cung cấp vật nổ tại sao ông đây phải nghe bà chỉ huy t i ự u lão dựng d â u trợn mắt nói ôi chả ông còn muốn ra lệnh cho tôi ông xứng chắc bà l a o phì cười khinh thường nói ông đây mạnh hơn bà có gì mà không xứng t i ự u lão nói như đó là chuyện đương nhiên ông mạnh hơn tôi vậy chúng tôi so tài tiếp ai thẳng thì phải nghe theo người đó tôi sợ bà quá nhỉ chỉ một ngón tay của ông đây cũng có thể đâm chết bà t i ể u lão khởi động hỏa khí một người cầm bầu rượu hồ lô một kẻ d ơ trượng đầu rồng lên lao vào đánh nhau lòng o choàng tiền bối t i ể u lão tân trạm vừa nhảy khỏi mặt biển thì trợ thấy t hai người trước mặt đã đánh nhau loạn cào, cào cào cả lên khiến anh lớ ra trong phút chốc hai người vừa đánh vừa mắng vừa bô lô ba la cờ trách đồ đệ của người kia không đúng tân trạm nghe rõ m ộ n một những gì hai người kia nói nên anh nhanh chóng hiểu ra mối quan hệ giữa cả hai xin hai tiền bối đừng đánh nữa được không tân trạm cười khổ nhìn họ rồi nói nhóc tân đến rồi hả đợi lát tôi xử bà già ba láp ba sàm này xong sẽ nói chuyện với cậu t i ể u lao cắn răng gương mặt của ông bị bà lao đánh đến nôi xuất hiện vài vệt máu đ ọ n tôi khinh nhé hôm nay bà già này sẽ lột sạch dâu mép của ông trước mặt t u ổ i nhỏ cho biết đầu tóc của bà lao cũng bị t i ể u lao đánh bù sù trên cánh tay còn có vài dấu vết hái sao bà còn cắn người nữa t i ể u lao kêu to đúng là mất mặt sống đến từng tuổi này mà ông không biết người ta có thể dỡ mọi mánh khỏe trong chiến đấu à bà lao nói một cách đương nhiên mẹ nó bà đã không biết xấu hổ thì đừng trách tôi không khách sáo xem tôi nhổ hết tóc bà này tửu lao gào to tức giận quyết tâm phải nắm được tóc bà、lao. hai người lăn lộn dưới đất đánh loạn xạ cả lên tân trạm đổ mồ hôi chán trông rất bất đắc dĩ mấy lần anh muốn ra tay ngăn cản nhưng hai ông bà lao đã dùng ánh mắt hung ác để cản anh lại hai vị tiền bối đây là gì ạ tân trạm bất đắc dĩ anh đi sang bên cạnh thì phát hiện có vài phù lục để trên bàn bông vì vậy tiện tay cầm lên xem thử n o n rất tò mò toang thử sức mạnh của nó đừng đụng vào nó lần này i ể u lão và bà lão hầu như đồng thời mở miệng với giọng điệu đầy kích động thứ này không phải để đâu không cẩn thận thì sẽ nổ tung cả cái đảo này luôn đấy hai người đồng loạt buông tay đoạn lao vọt tới cất hết p h ù nổ vào cuối cùng hai vị tiền bối cũng dừng đánh nhau rồi tôi biết p h ù nổ này nên sẽ không tay máy đâu tân t r ạ n g mỉm cười nói t i ể u lão liếc tân t r ạ n g bấy giờ mới biết mình bị lừa hai người đều dừng tay đương nhiên tạm thời ngưng chiến bà lao hừ một tiếng đứng dậy đi ra sau chỉnh trang lại tóc h a i t r a n g trai sao nay rảnh rỗi đến tìm tôi vậy t i ể u lão ngồi hai vị tiền bối biết diệp thành và lạc việt ban gặp chuyện rồi phải không tân trạng hỏi dĩ nhiên đây là hai đồ đệ yêu quý của chúng tôi vả lại chúng tôi có để lại ấn ký trên người bọn nó vừa xảy ra chuyện là chúng tôi hay liền Tiền bối biết bối hai người bị giam bị ở đâu k h ông ạ? Sao núi Vân Tông, bà ằ n không chúng tôi chuẩn bị nhiều phù nổ g phù tôi bị vậy l m gì tiểu láo này ó có i rồi, tôi như đúng、rồi. đừng nghĩ chúng tôi không có mánh khỏe gì nhé, chuyện khỏe đồ đệ gì gặp l chúng n g tôi biết a lập tức. Chân mày tần khẽ giật, nhìn mấy trăm phù tức. tần trạm trăm Chân khẽ nhìn nổ trên mày mấy bất à n nếu cho nổ hết chúng thì sau núi có thể sẽ bị nổ tan cảnh luôn hết cho có thì thể sao sẽ bị đ y này Hai ông bà b ấ chấp mọi giá rồi hai vị tiền bối dự định cứu người bằng cách nào ạ còn cứu bằng cách nào nữa tôi sẽ bảo bà già kia gây sự chú ý với vấn tông ở bên ngoài sau đó tôi lén chạy ra sau núi dùng phù nổ cho nổ banh ngọn núi đó rồi cứu người thôi t i u láo lanh đ ạ m nói tân t r ạ m hơi cạn lời kế hoạch này quả là trực diện tuy vậy không thể không nói có đôi khi kế hoạch càng đơn giản thì càng dễ dàng thành công nhưng tiền bối ả dựa vào thực lực của ông có thể đánh bại các trưởng lao canh gác sau núi và những cao thủ vấn tông sẽ tới viện trợ sao ạ tân t r ạ m hỏi cậu đừng thấy bây giờ tôi bị thương mà lầm nếu tôi sử dụng bí pháp thì có thể khôi phục lại thực lực năm đó chỉ trong một nén nhang đấy trong vòng một nén nhang đó tôi có thể cứu được đám đồ đệ không nên thân kia ra rồi tự láo đáp vậy sau đó thì sao tân trạm lắc đầu hỏi tiếp sau đó tôi ngủ cụ tỏi chứ còn sao chăng gì còn về chuyện sau khi cứu hai đứa nó thì đ á n h giao lại cho bà già kia tôi h tôi đã cố gắng hết sức rồi tự la o uống một hớp rượu bờ ư ổ nờ bờ nói t i ê n bối xin cho tôi nói thẳng cách này của ông dù có thể cứu được diệp thành và lạc việt ban nhưng cơ hội thành công cũng chỉ bằng không mà thôi tân trạm nặng nề nói chương một n ư ơ i chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n tôi thắng thì nghe tôi vậy phải làm sao suy cho cùng tôi không thể trơ mắt nhìn bọn nó bị giam trong hầm ngục chờ chết mà chẳng làm gì hết được t i ể u lão hít sâu một hơi rồi cười khổ nói cậu tân cậu đừng thấy tôi cả ngày mắng anh tuấn ngốc nết này nọ nhưng lão già này chỉ có một đồ đệ duy nhất đó thôi b à già kia cũng chỉ có diệp tộc là hậu duệ nếu chúng tôi bỏ mặc thì chúng còn trông mong được gì nữa đây dù sao hai chúng tôi cũng già rồi cùng lắm thì chết ở vấn tông tôi h chỉ cần có thể cứu được hai đứa nó thì tôi không thấy tiếc nếu cứ tiếp tục đợi thì thực lực của chúng tôi sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu nhưng đâu ai biết được hai đứa nó có thể chịu đựng ở hầm ngục được bao lâu nữa chứ t â n trạng nghe vậy trở thấy không đành hai ông bà lao không nói với hai người diệp thành rằng họ định bụng sẽ hy sinh bản thân mình để đổi lấy một con đường sống cho hai người họ tiền bối tôi cảm thấy mình thích hợp hơn t â n trạng nói người trẻ tuổi cậu cũng định sẽ đi cứu người sao bà lao đi tới từ phía sau nghe vậy đ ó n g chừng mắt lên t â n trạng cậu đừng gây r ố i nữa cậu còn trẻ tương lai xá l ạ đi chịu chết với chúng tôi có ích gì đâu tiểu lao cũng xua tay nói hai vị tiền bối tân trạm mỉm cười nói hai người xem diệp thành và thái anh tuấn là đồ đệ tôi cũng xem các cậu ấy là anh em hai người không nỡ thì sao tôi có thể nhãn tâm thấy chết không cứu cậu nghiêm túc ư xem ảnh một không phải vì kế hoạch của tân trạm tuyệt diệu và khó đoán nhường nào vì trên thực tế chuyện này không phải cứ hành động cẩn thận là đủ dù gì xưa nay vấn tông luôn đứng sừng sững nên không phải chỉ vài ba câu thì có thể l ừ a gạt được những cường giả kia mà vì tân trạm có thể lợi dụng tài nguyên và mạnh lưới vận dụng mạnh hơn họ rất nhiều kế hoạch này của tân trạm đều n h ư tính cả thế di thế giới bên ngoài và cả yêu tộc vào luôn bà l ã o ả nghe người trẻ tuổi này nói xong tôi thấy hình như cũng có lý đấy t i ự u lão vớt tròm râu trầm tư nói xem ra cậu này quen biết anh tuấn nhà tôi một thời gian lâu nên gần đèn thì sáng rồi thông minh hẳn ra phải là học hỏi diệp thành nhà tôi mới đúng thằng bé thông minh thế kia mà bà lão khinh thường đáp trả hai vị tiền bối đã đến lúc này rồi đừng t â n bút đồ đệ của hai người nữa được không tân trạm dợ khóc dợ cười nói được không ạ mọi người đưa ra ý kiến đi nếu hai người mà tùy tiện ra tay thì sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi đấy nghe không tội nhưng xét cho cùng chuyện này còn liên quan đến tính mạng nữa cậu có thực lực làm được vậy sao bà lao c a o mày hỏi tiểu lao cũng gật đầu tân trạm khẽ mỉm cười tóm lại trong giới tu luyện luôn chỉ nói chuyện bằng thực lực bây giờ mình chỉ nói x u ố ngoài n g miệng nhưng muốn hai ông bà tin phục thì phải thể hiện bản lĩnh thật sự tiểu lao ngân hoa bà bà vừa rồi tôi nghe hai người nói ai thắng sẽ nghe người đó tôi cảm thấy ý kiến này rất hay tân trạm đứng dậy cười lui về phía sau vài bước rồi hỏi hai người cùng lên nếu tôi đánh thắng thì mọi người nghe tôi được không cậu tân à cậu quá tự tin rồi dù kinh mạch của cậu đã khôi phục nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì tu vi không thụt lùi là giỏi lắm rồi sao có thể là đối thủ của tôi được phách lối thế kia tám mươi phần trăm là học theo đồ đệ của tiểu lao rồi đây ngân hoa bà bà cũng không tin thử nhẹ nói hai vị tiền bối tôi làm được hay không thì cứ thử là biết tân trạm cười n h ạ t đáp vậy tôi sẽ thử thân thủ của cậu xem nào tiểu lao uống một hớp rượu sau đó ông hét lớn cơ thể nhoáng lên b ố n g chốc lao vào tân trạm nguyên khí toàn thân bộc lộ trong t h o á n g chốc làn da ông như được mạ thêm một lớp đồng cổ trở nên vô cùng cứng rắn âm ầm ầm tân trạm cũng sử dụng nguyên khí thuật nhanh trong đấu vài chiều với tử lão họ đánh đến mức không gian rúng động kinh khí bay l o ạ n sạn kinh khí hóa nguyên người trẻ tuổi hóa ra cậu đã nắm giữ được nguyên khí rồi ánh mắt tử lao thoáng kinh ngạc ông vốn nghĩ tân trạm phải cần ít nhất một năm mới có thể hoàn thành chuyển hóa kinh khí nhưng lúc này mới vài tháng chứ mấy thiên phú của cậu trai này thật đáng kinh ngạc vậy tôi không nhường cậu nữa tử lao nết môi cười và thu lại dáng vẻ thờ ơ vừa nãy hai người lại giao đấu lần này tiểu lao dốc hết lực r a quyền như gió rít sức mạnh vang trời như có thể làm nổ tung cả một dãy núi đồ sộ nhưng tân trạm vẫn đứng thẳng như đang cảm d ễ xuống mặt đất bất kể tiểu lao thay đổi chiêu thức thế nào thì anh cũng đứng yên bất động như núi không hề suy xuyển quả nhiên có tài thật tôi cũng ra để thử tài năng của cậu xem sao ngân hoa bà bà thấy tiểu lão và tân trạm đánh đến nỗi không phân biệt được trên dưới thì bà cũng d ơ trượng đầu d ò n g gia nhập vào cuộc chiến cha dùng thủ đoạn linh khi à, cậu có thể sử dụng được hai loại sức mạnh cùng một lúc ngân hoa bà bà cũng hô to tân trạm khẽ mỉ bùng phát hơi thở toàn thân đẩy lùi hai người kia ra lão giả xem ra chúng tôi phải trổ tài năng thật sự ra thôi nếu không sẽ bị người trẻ tuổi này xem thường đấy ngân hoa bà bà và t i ể u lão liếc mắt nhìn nhau cả hai người lại dốc hết sức lực cùng vào tới tân trạm đạp du long quyết xuất ra phi kiếm tự chế mấy trăm thanh trường kiếm bay mùa đánh văng mọi thứ thứ này vô dụng với tôi thôi t i ể u lão h ừ nhẹ ánh sáng kim loại tỏa trên khắp da thịt làm rơi những phi kiếm kia xuống thậm chí tất cả đều bị bắn ngược về ông tung người nhanh chóng xông vào trong cơn mưa kiếm tiền bối thuật pháp của tôi thế nào tân t r ạ n g mỉm cười sử dụng thần lực vương thể chống lại quả đấm rền vàng của tự lão trong khoảnh khắc đó sức mạnh anh tăng v ọ n với hình khi hai quả đấm tiếp xúc với nhau t ự lão lập tức trừng t o m ắ t cả đời ông tu luyện pháp môn cổ luyện thể sĩ ra trên người cứng như sắt thép kinh mạch và xương cốt vô cùng cứng cỏi sức mạnh hẳn sẽ cao hơn gấp vài chục lần so với tu sĩ tầm thường thế nhưng khi cả hai quyền đấm vào nhau thì ông chỉ cảm thấy một xung lực rất lớn đang phản lại cánh tay của mình sức mạnh của tân trạm chắc chắn đã vượt qua mình đột nhiên cơ thể c ự lão bay ngược ra sau ngã ngồi xuống đất bà giả dùng tuyệt chiêu kia của bà đi nếu không hôm nay hai chúng tôi sẽ mất thể diện thật đấy t i ể u lao bỏ dậy nói hừ cần ông nói sao ngân hoa bà bà hư nhẹ đôi mắt chăm chú nhìn tân t r ạ m trong phút chốc đồng tử của anh trợt biến thành hai rồi sau đó hóa thành cánh hoa nở rộ tân t r ạ m quét mắt chỉ cảm thấy choáng váng và hoa mắt dường như có một thế giới khác trong đôi mắt này đã hấp dẫn mọi sự chú ý của anh may là già này còn một quân cờ chủ chốt lao già mụn nhà ông đúng là vô dụng phải nhờ tôi mới thắng được ngân hoa bà bà nhìn tân t r ạ n đang đứng ngu ngơ hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu bà cười đắc ý khoe khoang nhìn t i ể u lão đang trong trạng thái xứng sở bà già bà bất nói nhầm đi bà nhìn kỹ xem rốt cuộc có chuyện gì rồi k i a t i ể u lao im lặng nói ngân hoa bà bà sửng sốt đến khi bà chậm rãi quay đầu thì bất trợn biến sắc chương một nghìn sáu mươi chín chương một nghìn sáu mươi chín chỉ cần vài tiếng thôi ngân hoa bà bà khiếp hai nhận ra tân trạm vốn đang bị u y ệ n thuật của bà mê hoặc đột nhiên biến mất rồi bà như cảm nhận được gì nên lập tức quay lại nhưng tân trạm đã đứng ngay bên cạnh bà từ lúc nào cười m e o mắt trông hệt như ma quỷ người trẻ tuổi này đã chạy đến đây khi nào vậy ngân hoa bà bà cực kỳ hoảng sợ cả chục năm nay huyên thuật này của bà luôn là đòn sát thủ và là lá bài tẩy lớn nhất hơn nữa chưa bao giờ thất bại nhưng hôm nay không những bị tân trạm phá giải mà ngược lại mình còn bị đối thủ phản đòn chán bà lấm tấm mồ hôi may thay hôm nay là thử sức nên tân trạm chỉ đứng ở bên cạnh nếu giao đấu sinh tử e là bà đã chết từ lâu rồi nắm được p h á p m ô n cổ luyện thể sĩ khá am hiểu phương pháp của tu sĩ còn biết cả h u y ế n thuật người trẻ tuổi này ngân hoa bà bà có thể nói thành lời bà luôn tin chắc rằng đồ đệ của mình mới là thiên tài mạnh nhất nhưng bây giờ bà lại thấy hơi dao động hết cách rồi biểu hiện của tân trạm biến thái quá đỗi chúng tôi thua rồi tiểu lão ủ r u nói bực mình thật chứ trước đây khi mới gặp tân trạm người trẻ tuổi này còn bị đồ đệ của ông dạy dỗ bây giờ mới bao lâu đâu mà đã mạnh hơn ông rồi nhưng tại ông đây đang bị thương đây không tính là thua thật tiểu lão buồn bực uống rượu sử dụng bí p h á p nguyên khí một hồi thì cơ thể bắt đầu hơi đau đớn thực lực của hai vị tiền bối thật đáng nghể tôi rất bội phục tân trạm cười nói cậu bất làm cho đi hai chúng tôi đánh không lại cậu đáng n ể cái con khỉ ấy ngân hoa bà bà tức giận mắng vầy bà già hai chúng tôi già thật rồi xem ra chuyện này cứ nghe theo tân trạng thôi chấp nhận thua cuộc tuy hai ông bà có hơi khó chịu vì thua dưới tay người trẻ tuổi nhưng vẫn giao phù nổ cho anh và đồng ý phối hợp theo kế hoạch của tân trạng hai vị tiền bối tôi thẳng nhờ vào lợi thế cơ thể thôi hạ nếu hai vị tiền bối khôi phục lại sức khỏe tôi chưa chắc sẽ là đối thủ của hai người tân trạng mỉm cười nói lúc mới vừa giao đấu anh đã nhìn ra tiểu lão và ngân hoa bà bà có chút vấn đề từ lâu anh đã biết tiểu lão bị bệnh kể cả lúc cuối cùng nếu không phải ngân hoa bà bà đột nhiên đau đớn hơi khựng lại khi sử dụng huyễn thuật thì có lẽ mình đã bị thuật pháp này mê hoặc chẳng những hai người họ đang bị thương mà vết thương chắc hẳn không nhẹ anh hùng không nhắc lại thời huy hoàng của năm xưa đời này tôi cũng không quá trông mong vào việc có thể hồi phục đâu tiểu lão cười khổ lắc đầu nói tại sao hai chúng tôi hiểu rõ bệnh của mình trừ khi có luyện dược sư cấp tám nếu không thì không ai có thể trị được ngân hoa bà bà lắc đầu khổ sở vậy thì khéo quá rồi các tiền bối tôi chính là luyện dược sư cấp tám tân trạng cười nói tiểu lão và ngân hoa bà bà đồng loạt n g ầ ra Ngân tân trạm tỏ vẻ bất đắc dĩ xem ra hai ông bà không tin mình là luyện dược sư cấp tám rồi đây nhưng không thể trách họ được mình còn trẻ v à lại vừa rồi còn thể hiện nhiều kỹ năng tu luyện nên hai người họ không tin cũng bình thường thôi tân trạm không giải thích nữa nói xuông không có tác dụng bằng nói thật hai ông bà lão có thể để tôi trần bệnh cho hai người không tân trạm đề nghị nếu muốn chế thuốc đúng bệnh tân trạm phải biết được hai người họ đang bị bệnh gì nếu cậu muốn tự hành xác thì làm đi đây cũng đâu phải bí mật gì tôi biết cậu có lòng thôi thì cứ khám thử cũng để cậu biết khó mà rút lui tiểu lao thờ ơ nói vậy cảm ơn ông tân trạm cười nói hai người tiểu lao không có ý kiến gì nữa tân trạm bước lên chuyển linh khí vào trong cơ thể của họ rồi kiểm tra một phen như những gì hai ông bà lão vừa nói hai người bị thương rất nặng hơn nữa vì quá lâu không được chữa trị đàng hoàng nên vết thương đã xâm nhập vào xương cốt nếu sử dụng cách thức thông thường thì quả thật khó thể trừ tận gốc sao thế thôi bỏ đi tiểu lão thấy tân trạm im lặng thì không khỏi lắc đầu nói bị vậy lâu rồi nên hai chúng tôi cũng quen với nó cậu đừng áy náy và lo lắng quá những năm gần đây tiểu lão và ngân hoa bà bà cũng tìm thấy c ầ u thuốc trước đó người ta còn hứa hẹn nhưng sau khi kiểm tra thì ai nấy đều im lặng không nói gì nên hai người đã quen với cảnh này rồi tuy nhiên điều khiến hai người kinh ngạc là nói không thể chữa được tân trạm lắc đầu hỏi lại thật sự sẽ chữa được sao tiểu lão hỏi với giọng kinh ngạc nhưng hẳn phải mất thời gian lâu lắm không cần nữa đâu nói không chừng mấy ngày nữa hai chúng tôi sẽ chết ở vấn đạo tông rồi đừng phải lãng phí linh dược chỉ cần vài tiếng thôi là đủ tân trạm tính toán một lát rồi nói ra khoảng thời gian khiến hai ông bà hơi n gây ra vết thương lâu năm này đã có mấy chục năm rồi bao nhiêu luyện dược sư đều bó tay hết cách nhưng người trẻ tuổi này lại nói chỉ cần vài tiếng thôi là đủ thật sự không phải chúng tôi xem thường tân trạm đâu nhưng những gì người trẻ tuổi này nói thật không thể tưởng tượng nổ hai vị tiền bối tôi biết hai người không tin tuy vậy một lát nữa có thể hai người phải chịu đau một chút nhưng kết quả chắc chắn sẽ khả quan tân trạm tự tin nói tôi không sợ đau đớn chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho hai chúng tôi trong vòng vài tiếng thì dù bắt tôi chịu róc xương róc thịt cũng không hề gì t i ể u lao cười nói tân t r ạ n gật g đầu sau đó nhìn sang ngân hoa bà bà bà bà vừa nấy tôi thấy bà phô diễn thực lực bà hiểu biết về trận pháp và phụ lục chỉ đạo sao cũng hiểu một ít vậy nhờ ngài bố trí trận pháp cùng với tôi vì vài nguyên nhân nên tôi không thể phô bày dị tượng thiên địa được lý do là tân t r ạ n g đang nhớ tới bóng s á m đeo bám như ruồi nhạc kia tuy trước mắt anh không biết người này thế nào nhưng nếu đan vân bộc lộ ở nơi đây thì có lẽ sẽ bị gã phát hiện ra điều khác thường ngân hoa bà bà hoài nghi gật đầu sau đó hai người b à y một trận lớn bốn phía của hoang đảo này ngân hoa bà bà càng nhìn tân trạm thì càng thấy kinh ngạc tân trạm bày trận trông vô cùng thanh thạo dường như còn cao hơn bà vài bậc bố trí xong trận pháp tân trạm trở về đảo bắt đầu luyện chế đan dược sau khi xem xét tổn thương t i ể u lão và ngân hoa bà bà đang chịu họ bị một sức mạnh gây ra vết thương nghiêm trọng nên anh chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược cấp tám là được n à y lao giả người trẻ tuổi này cứ ra vẻ thân bí có phải cậu ta đang lựa chúng tôi không cậu ta thật sự có thể luyện ra đan dược cấp tám sao ai biết được cậu ta bày ra trận pháp này nhưng tôi chẳng thấy có đan vân gì tân trạm đã đánh thẳng tôi nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ không hại chúng tôi đâu nhìn tân trạm lượt đan hai ông bà đứng ở bên bàn luận xôn xao sau một hồi thông thiên đỉnh nổ vang to thành tiếng một làn xương trắng buốc lên cao ngay sau đó mùi thuốc lan tỏa nồng nặc tân trạm đưa hai viên đan dược trắng đen rõ ràng cho hai ông bà hai ông bà đều không do dự uống ngay khi đan dược đến cổ thì nó nhanh chóng hóa thành nước thuốc bàng bạc trôi tuột xuống dưới theo cổ họng lan nhanh từ lục phủ lan ngũ tạm đến tứ chi bất hải Để... ông chỉ cảm thấy những tổn thương nghiêm trọng trong cơ thể kia được một dòng nước mát mẻ rót vào như thể nhảy vào con suối lạnh trong mùa hè trói trang khiến cơn đau bớt bỏng rắt trợt giảm đi không ít ông bay lại nhận ra ngân hoa bà bà cũng kinh ngạc giống ông tân trạng uống đan dược của cậu vào rất thoải mái sao lại bảo là chịu đau t i ể u lao tò mò hỏi hai vị tiền bối tôi nói là bây giờ mới phải chịu đau đây tân trạng vung tay lên hai con dối hóa cảnh cấp tám bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai ông bà lão chương một nghìn bảy mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc t r ư ơ n g 0 ộ t chữa dứt căn bệnh trầm kha hai con dối này tân trạm lấy từ chỗ đạo sĩ khúc định bụng chuẩn bị để phòng hờ không nờ g bây giờ phải tận dụng nó rồi cậu tần cậu lấy con dối ra là có ý gì ngân hoa bà bà khó hiểu hỏi thương tích trong cơ thể hai vị tiền bối kéo dài đã lâu phương pháp tầm thường không thể tống hết toàn bộ độc tố ra ngoài được nên cần nhờ con dối ép chúng ra tân trạm giải thích cậu bảo chúng tôi đánh nhau với con dối này để đả thông kinh mạch và xương cốt trong cơ thể dùng cái này để bức độc tố còn sót lại trong cơ thể ra cựu lão cũng hiểu sơ về dược lý nên nhanh chóng đoán ra nguyên nhân tuy lực chiến đấu của hai con dối này không tâm thường nhưng cũng không phải là đối thủ của hai chúng tôi é là không thể đánh đến mức kiệt sức được tiền bối ông h i ể u nhầm rồi tân t r ạ m lắc đầu cười nói không phải để hai người đánh nhau với nó mà là bị nó đánh sắc mặt cựu lão tối sầm để bị đánh tôi h không đánh trả h hai ông bà lão hơi biến sắc tân t r ạ m gật đầu đáp nếu chỉ uống thuốc thì tác dụng của đan dược này chỉ có thể kéo dài vài ngày nhưng nếu ép độc tố còn lại ra thì có thể trị tận gốc hoàn toàn thang nhóc này có phải khi nay hai chúng tôi hoài nghị cậu nên cậu cố ý cho con dối đánh chúng tôi để xả giận không hà tử l a o cười khổ nói lão già này dài dòng quá tôi đồng ý chuyện này bị đánh thì bị đánh tôi h có thể bình phục là tốt rồi ngân hoa bà bà đi thẳng lên phía trước không hề sợ hãi t i ê n bối tử lão nếu ông không thích con dối này thật ra tôi đánh sẽ hiệu quả hơn tân trạm nhìn tử l a o nói với vẻ nóng lòng muốn thử không cần cậu con dối này là được rồi Tiểu quắc lao co k hai o e miệng, mặt nhìn nét c ủ tân trạm cũng b ế t tên trả thù ta. khốn này chắc chắn định bụng mượn mình hành Mình k chắc hội hạ h ấy cơ lúc cậu đã vì sẽ ông cho cậu ta cơ hội、này. Hai ta này. ông bà lão đều đi tới tân trạm bật con dối lên mắt con dối đỏ ngầu sáng rực lên nó không biết gì gọi là kính giả yêu trẻ vung quyền đánh ngay ẩm hai người bị con dối đánh một q u y ề n ngã xuống đất khi hai người đứng dậy đến gần con dối lại tiếp tục ra q u y ề n buổi trưa này hai con dối liên tục vung mấy nghìn quyển đấm binh, binh binh bang bang không biết mệt mỏi còn hai ông bà lão thì bị sốt hộp máu không nớt từ lúc ban đầu phun ra máu đỏ tươi đến mức phun ra rất nhiều máu đen còn bước lên một mùi hôi thối không nổi nữa rồi tôi cảm thấy ổn lắm rồi t i ể u lao ngã xuống đất cơ thể suy yếu không còn sức thậm chí không còn ý muốn đứng dậy nữa trạng thái của ngân hoa bà bà cũng không tốt hơn là bao bà dựa vào thân cây thở hổn hển tuy vẻ mặt hai người đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng lời sau khi nhổ máu đen ra họ cảm thấy triệu chứng bệnh tích tụ trong cơ thể lâu nay đã biến mất t ầ n trạng bước lên kiểm tra tình trạng của hai người một phen sau đó gật đầu anh đỡ hai người về phòng hai vị tiền bối hai người nghỉ ngơi ở đây đi sáng mai sẽ hoàn toàn hồi phục t ầ n trạm dứt lời thì rời khỏi phòng người trẻ tuổi này nhìn bóng lưng t ầ n trạm biến mất vẻ mặt t i ể u lao trông cực kỳ phức tạp lúc này ông thấy sảng khoái khắp cả người không cần phải mượn rượu thuốc tay xẻ kia để che giấu hơi thở nữa cảm giác đau đớn cũng không còn xuất hiện nữa nỗi đau đeo bám mấy chục năm kia bỗng được người trẻ tuổi nọ đẩy lùi chỉ trong vòng nửa n g à y đây là chuyện mà trước đây ông không dám nghĩ đến xem ảnh một ngân hoa bà bà hiếm khi tán dương ông nói xem có phải người ở thế giới kia của tôi không bà được rồi đấy đừng cứ gặp được thiên tài tuấn tú nào cũng nghĩ là người đến từ chỗ của các bà tôi nói cho bà biết lối đi không gian đã bị song linh môn phá vỡ rồi bây giờ e là thế giới này ngoài bà và diệp thành ra thì không có sinh mạng nào ở thế giới kia đâu t i ự u lao k i n h thường nói hừ biết đâu được dù không phải người của thế giới chúng tôi nhưng có lẽ đấy là huyết mạch mà thế giới kia để lại thì sao ngân hoa bà bà khe nói bà vừa nói xong căn phòng đống chốc trở nên im lặng sắc trời đã ảm đạm v ầ n g trăng sáng treo trên đầu cảnh ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ dọi vào bóng dáng của hai người trong phòng một hồi lâu Điều l ã ông nghĩ n n tôi thèm t sang n g â bảo là thăng nhóc tân trạm kia đưa tôi vào đây nếu không phải bây giờ tôi không còn sức lực thì đã đi từ lâu rồi vậy vì sao bà không từ chối hả Kiểu lao to đôi lao to trận mắt, vậy ừ vừa a đang che chắn ngực có không phải bà đang có suy nghĩ nói, nét này, già vừa bẩn vừa thối như ông à ngân hoa bà bà b mất suy bạ bẩn bà bà gì trọng già ông ngân giận. với vừa vừa vừa vừa Vậy tôi tôi coi thối thể tức đấy chứ. có Nhảm nhí, như hoa hổ lao à xấu sao bà lại chạy đến phòng tôi đây chính là bằng chứng bằng chứng cái đầu ông tức chết tôi rồi bà già này liệu mạng với ông tâm thần không yên cảm thấy sai ở đâu rồi tân trạng mở mắt nhũ mày anh nhanh chóng loại bỏ tạp niệm này và tiếp tục bình tĩnh tu luyện tiểu lão ông đã đến rồi. Sau nửa đêm, tân đã đêm, rồi. trạm Sau p h ụ cầm hồi từ trong chu thiên từ trong t u n hoàn, anh khẽ cử động gân nhìn lão đang khẽ h Lão cử cốt, c Tiểu ậ dãi đi lên núi. Gương mặt của ông bị sao vậy? Tân lên Gương bà bà tôi tôi một tảng đá xanh lên khép hai ngón tay lại xuất ra một cấu nguyên khí sắp bén hai ba lần trẻ tảng đá xanh này thành hai hai chiếc ghế sau đó ngồi ở đỉnh núi rồi ném cái khác cho tân trạng tiền bối biết tôi có thắc mắc tân trạng cười ngồi xuống bên cạnh nói cậu không cần tôi chỉ dẫn phát môn cổ luyện thể sĩ nữa rồi nếu không phải cậu đang cực kỳ tò mò về thân phận của tôi thì chẳng lẽ cậu tìm tôi để tâm sự m n g ạ tiểu lão nói như đấy là chuyện đương nhiên sau đó uống một miếng rượu không phải vết thương của tiền bối đã ổn rồi sao tân trạng hỏi uống mấy chục năm rồi bỏ không được tiểu lão mỉm cười nói đúng rồi tôi biết cậu cũng thích rượu này trong khoảng thời gian qua tôi có giữ lại mười mấy bình cho cậu lúc đi cậu nhớ mang theo đấy cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi thật ra có vài điều cứ giấu mai trong lòng mấy chục năm nên cũng sớm muốn tìm người cậu nhau hết cho b ỏ t i ể u lão cười nói c h ư ơ n một nghìn không trăm bảy mươi mốt c h ư ơ n một nghìn không trăm bảy mươi mốt bí mật tám mươi năm trước tân trạng gật đầu tại nơi tương tự biệt viện tiên cung lao già đánh cờ từng nói với anh về quan hệ của bảy thanh khí lớn với thế giới này nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên tân trạng biết đến sự tồn tại của thanh khí và nhờ có t i ể u lão tân trạng đã hiểu được bí ẩn của thanh khí cộng thêm tửu lão đối với mâu thuẫn giữa các gia tộc ở thế giới ẩn phát môn ông tu luyện bị trong ổ n thương, tần t ạ biết, biết. t h cửa hàng đại hội thiên kiêu tám mươi năm trước có một cường giả là thường phi dương từng có danh tiếng vang dội ở vấn tông liên bại thánh tử có công pháp luyện thể sĩ làm khiếp sợ giới võ đạo nhưng sau này người này lại biến mất như chưa từng xuất hiện tân trắng nói bất kể là số tuổi công pháp hay là xuất thân tân trạm đều hoài nghi tiểu lão này cậu cho rằng thường phi dương là tôi tiểu lão cười lắc đầu nói kỳ thực điều cậu đoán không tính là sai người nọ là sư huynh của tôi thỉnh hội thiên tiêu năm đó tôi không đi tham gia vậy mấy người thầy trò có p h á p môn cổ luyện thể sĩ ở đâu sư phó của mấy người có phải họ triệu hay không tân trạm lên tiếng lần nữa anh nói xong câu này nụ cười trên mặt tiểu lão cứng đờ không còn tùy ý như trước đôi mắt của ông trở nên sắc bén không gì sánh được ông nhìn chằm chằm tần chằm nói làm sao cậu lại biết những thứ này có người đã nói với cậu chuyện tám mươi năm trước tôi chỉ suy đoán tân trạm lắc đầu nói suy đoán cũng phải có căn cứ đầu tiên cậu biết sự tồn tại của người này còn biết người này tu luyện pháp môn cổ luyện thể sĩ t i ể u lão hầu nghỉ nhìn tân trạm bí mật t r ô n giấu sâu ở đáy lòng ông mấy chục năm nay nhất hôm nay nó lại bị tân trạm thốt ra làm cho t i ể u lão cảm thấy lộ chân lông toàn thân dựng đứng lên nhóc con này vô tình đã chạm tới bí mật cốt loi nhất của giới tu luyện tôi từng len lén chạy vào vấn tông phía sau núi nên từng gặp người này tân trạm nói người bị giam tự xưng họ triệu tu luyện phương pháp miễn khí thực lực kinh người lúc đó tôi nghĩ tới ông vì dù sao trên đời này người luyện cổ luyện thể sĩ quá hiếm hoi anh cũng nhìn vẻ mặt tiểu lão mà chấn động mạnh mình có vẻ đã đoán đúng tầng trạm hơi chấn động người trong hầm giam của vấn tông phía sau núi bị tầng tầng cách giam cầm lại là sư tôn của tiểu lão thế nhưng qua nhiều năm như thế vì sao tiểu lão chưa từng nghĩ cách đi cứu viện hay là trong đó có ẩn t ì n h khác nhóc con cậu thật đúng là thông thấu điều này mà cũng có thể liên tưởng đến nhau tiểu lão cười khổ nói còn có cái gì thì nói ra đi đừng giấu dếm nếu tôi có thể nói tôi đều bảo cho cậu biết nếu không thể nói cậu hỏi lại cũng không có tác dụng tôi đích sắc còn có hai chuyện khó hiểu tân t r ạ m g ậ t đầu nói vì sao người ở vấn tông phía sau núi c h u n g quy là họ triệu triệu tấn giang bị trục xuất triệu tấn dục mới tới cũng họ triệu bọn họ và người đàn ông trong địa lao có quan hệ gì và tám mươi năm trước tám gia tộc lớn nhà họ triệu có liên quan như thế nào với những thứ này tân t r ạ m hỏi một lèo những nghỉ hoặc trong lòng gần đây những điều hoang mang này không dễ nói với người khác mặc dù nói ra cũng khó tìm được đáp án chỉ khi đối mặt với t ử lão tân t r ạ m mới có thể hỏi những nghỉ vấn này và nhận được câu trả lời thực sự sau khi tân t r ạ n nói xong c ự lão rơi vào trầm mặc một lúc lâu ông mới thở dài tôi vốn tưởng rằng hết thể chuyện tám mươi năm trước đều đã đá chìm n á y biển nhưng không nghĩ tới triệu sư chưa chết mà tôi đợi xông vào v ấ n tông mà thôi tôi đã thể trong tâm là không thể nói với người ngoài nhưng có thể nói cho cậu biết một chút tân trạm nín hơi ngưng thần nghiêng h a i lắng nghe ông anh có dự cảm những điều t i ể u l a o nói ra chẳng những có thể vạch trần hoang mang trong lòng mình mà còn vô cùng quan trọng đối với lựa chọn và phát triển sau này của mình tám gia tộc lớn ở thế giới ẩn là số lượng đã được ấn định từ nhiều năm trước bởi thế giới này tương đối nhỏ không thể chứa thêm số lượng quá ít thì lại không đủ không đủ để bảo vệ giữ gìn tài nguyên của thế giới này rất nhiều người đều cho rằng tám gia tộc lớn là cố định mấy trăm năm đều là tám gia tộc đứng n ạ o nghệ trên đỉnh núi nhưng không phải như vậy ví dụ như tám mươi năm trước trong tám gia tộc lớn không có nhà họ đồng lúc đó là nhà họ triệu đứng đầu trong tám gia tộc ông nói người đàn ông bị bị nhốt kia à, người đó đích thật là sư tôn của tôi tên là triệu hạ thiên là kỳ tài trong cổ luyện thể sĩ lúc đó sư tôn không chỉ tung hoành trong tám gia tộc mà ngay cả t ô n chủ tam tông cũng phải kính nể sư tôn ba phần trong lòng tân trạm hơi đậu hiện tại nhà họ đồng đứng đầu tám gia tộc nhưng bàn về thực lực cũng chỉ với trưởng lão cốt cán của vân tông năm đó triệu hạo thiên này có thể khiến cho tông chủ tam tông túi đầu thì thực lực xác thực rất mạnh hơn nữa sư tôn tôi đối nhân xử thế làm việc đều không hề giống gia tộc thế giới ẩn bình thường vô cùng quang minh lỗi lạc tôi là võ giả ngoài giới mà cũng được sư tôn thu nhận làm môn hạ và được giáo dục rất cẩn thận tỉ mỉ kể cả sư huynh thường phi dương cũng như vậy nhắc lại chuyện này mắt i ể u lão còn lộ ra một vẻ sùng k í n h tuy nhiên tu vi của sư tôn mạnh nguyện vọng của sư tôn cũng rất lớn sư tôn muốn lợi dụng bảy thánh khí lớn để chế tạo một giới tu luyện mới tinh khi đó không có ngoại giới thế giới ẩn tất cả đều hòa vào nhau sư tôn thậm chí còn tụ tập tam tông tám tộc kiến nghị ở thời đại mạn g pháp này trong tình huống không đủ thiên địa nguyên khí tất cả mọi người hãy tu luyện nguyên khí phế bỏ tu luyện linh khí yêu cầu kình khí để chuyên luyện linh khí không cao sau đó cường giả sẽ chuyển hóa thành nguyên khí tân trạm hít vào một hơi tất cả đều phế bỏ tu vi cải tạo tu luyện pháp môn luyện thể sĩ đây quả thực là lật đổ cựu lão cười nói không sai cho nên tân trạm nếu đổi lại là cậu mà nghe nói tin tức này cậu sẽ nhất trí hay là phản đối tôi không biết nhưng tam tông tam tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý tân trạm lắc đầu nói cái ý tưởng này của triệu hạo thiên đúng là ngựa thần lướt gió tung m â y quá mức khiến người ta chấn động dung hợp thế giới ẩn vào ngoại giới xóa bỏ tam tông tam tộc toàn dân tu luyện lập luận này được đưa ra làm tất cả đều vô cùng sửng sốt mà triệu hạo thiên lại muốn làm tất cả cùng một lúc tân trạm đã đoán được kết cục không thể tránh khỏi cuối cùng của anh không sai lúc đó không riêng gì tam tông tam tộc mà hầu như hết thẻ tu luyện giả đều phản đối đương nhiên điều này dựa trên quan điểm hiện tại chí ít lúc đó nhà họ phong và nhà họ t à o là những người ủng hộ sư phụ vẫn tông trong tam tông thì càng không phản đối tuy nhiên những người này như tôi nói mặt ngoài đồng ý nhưng sau lưng đã cấu kết với nhau cuối cùng đại chiến không thể không bùng nổ bọn họ đột nhiên gây khó dễ tập kích nhà họ triệu ở trong thọ h i ế n của sư tôn sắc mặt t i ể u lão hơi đỏ lên ông có vẻ hơi kích động trận chiến ấy long trời lở đất một mình sư tôn đối kháng với tông chủ tam tông và nam gia chủ l ó n mà vẫn không hề yếu thế sau đó lại bị hai nhà phong tạo phản bội ngay cả em trai ruột thịt của mình cũng lựa chọn đánh lén sư tôn lúc này sư tôn mới bị thua người của chúng tôi cũng bị thương nặng may mà dựa vào lực của sư tôn mới đưa chúng tôi đi được tân trạng nghe xong thì hơi dâng trào cảm xúc một người đ ộ c chiến với tám cao thủ lớn của thế giới ẩn lại còn có thể đánh hòa năm đó cái thực lực này của triệu hạ thiên quả thực đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng được chương 1072 g h ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một n xác định tung tích nếu lần này mình đi hậu sơn của vấn đạo tông thì có thể cứu được người r a tim tần t r ạ m đập thình thịch đến lúc triệu hạo thiên xuất thế lần nữa cho dù đã khôi phục được một nửa thì chắc chắn vấn đạo tông cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của mình và diệp thành cùng lạc việt ban đầu tiểu lão không biết những suy tính của t ầ n trạm nên vẫn tiếp tục kể chuyện trước đây trong trận chiến ấy mặc dù sư tôn có rất nhiều kẻ thù nhưng người ủng hộ cũng khá nhiều cho dù lúc sư tôn bị chấn áp thì ở bên ngoài thế giới ẩn đánh nhau ở mỗi nơi tam tông và thất tộc vì duy trì tình thế hiện nay mà những nhánh ủng hộ sư phụ hầu hết đều lo lắng nếu có ngày nào đó d ư n g đánh nhau thì sẽ bị đối phương trả thù đến tận sau này cả hai bên đều bị tổn thất nghiêm trọng chỉ đành thành lập giao ước tam tông dẫn đầu lấy danh dự thề không được trả thù mà bên phía sư tôn thì không nhắc chuyện đó nữa cũng không báo thù như thế thì cuộc chiến rốt cuộc mới chấm dứt t i ể u l á o cảm t h ắ n nói nói với bên ngoài sư tôn đã tẩu h ỏ a nhập ma u ống chết chỉ nhánh nhà họ triệu đã gia nhập vào vấn đạo tông nhà họ phong nhà họ t à o cũng đã phản bội nên đã một phát nhảy lên thành kẻ mạnh trong tam tộc nhà họ đồng thì sao tân trọng hỏi xem ảnh một nói với bên ngoài sư tôn đã tẩu h ỏ a nhập ma u ố n g chết chỉ nhánh nhà họ triệu đã gia nhập vào vấn đạo tông nhà họ phong nhà họ tào cũng đã phản bội nên đã một phát nhảy lên thành kẻ mạnh trong t á m tộc nhà họ đồng thì sao tân trắng hỏi nhà họ đồng à i ể u lão c ư ờ i khinh thường nói nhà họ đồng chỉ là một gia tộc nô b ộ c cho sư phụ nhưng những năm này rất lớn lối cho nên mới không có ai dám nói này nói nọ được rồi có thể nói với cậu nhưng cái gì thì tôi cũng nói hết rồi còn những chi tiết trong đó thì vì năm đó tôi đã thể nên không thể nói rõ hơn những chuyện năm đó tôi cơ bản đã kể rõ rồi đấy tần trạng gật đầu cuộc nói chuyện lần này rất hữu ích bí mật quá ý nhiễu mình bao lâu nay cuối cùng đã lộ ra chân tướng ví dụ như hai nhà phong tào vẫn luôn đứng chung với nhà họ đồng đó là vì và ba nhà ấy đã từng phản bội triệu tấn giang vẫn luôn canh chừng hậu sơn quá nửa là do bọn họ biết do triệu hạo nhiên đã bị nhốt ở đây nếu nói người nào ở vấn đạo tông không muốn triệu hạo nhiên được thả ra nhất thì đó chính là một đám nhà họ triệu mà triệu hạo nhiên ở trong nhà lao hậu sơn có định làm người tốt hay vẫn làm kẻ xấu làm cho tất cả những người tu luyện trong thiên hạ thay đổi thế giới này hoàn toàn đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây đừng suy nghĩ nhiều nữa ít nhất nếu sư tôn muốn làm thì sẽ không kém hơn vấn đạo tông đâu so với thu thập bảy đại thanh khí ổn định tầng lớp giới tu luyện khiến cho những võ giả ngoài kia không thể nổi danh được mặc dù ý tưởng của sư tôn hơi ngây thơ nhưng cũng là người rất nhân đạo kiểu lão võ v ũ vai của tân trạm lảo đảo bước đi tân trạm ngồi trên đỉnh núi ngầm đầu ngắm ánh trăng màu bạc cảm giác gió đêm có hơi lạnh hai vị tiền bối trông hai người có vẻ đã hồi phục rồi nhỉ sáng sớm hôm sau tân trạm tươi cười nhìn tiểu lao và ngân hoa bà bà trước đây bọn tôi đúng thật là đã xem thường cậu chuyện sau này hai chúng tôi sẽ nghe theo cậu yên tâm đi ngân hoa bà bà nói hai vị tiền bối không cần phải mạo hiểm làm gì đâu đến lúc cần thiết thì tôi sẽ báo nhưng trước tiên tôi muốn nhờ tiểu lao giúp tôi một chuyện tân trạm cười cười nhìn tiểu lão một cái hát điệp có khỏe không trong đảo hòa sơn biển lửa sôi sùng sục không ngừng tỏa ra hơi nóng giống như sẽ không bao giờ tắt k h ô i ách ngồi xếp bằng trên biển lửa anh ta lúc thì nhắm mắt dưỡng thần lúc thì trận mắt nhìn màn hình tân trạm đang trong ngọn lửa lúc lên lúc xuống tên nhóc này đã tu luyện một ngày một đêm trong lửa cũng không biết anh ta đang luyện công pháp gì khôi ách hơi nhũ m ẩ y trong mắt mang theo sự hoài nghi chắc không phải là anh ta đã biết sự tồn tại của mình biết mình sợ l ử a cho nên n mới dựa vào đó để thoát thân nhưng khôi ách vừa nói xong thì cảm nhận được ngọn lửa t r ợ t bùng lên một cái một ngọn lửa vọt lên trong màn hình hư ảnh của tân trạm t r ợ t động đậy khôi ách vội đánh ra linh khí khiến màn hình trở lại bình thường lúc này tân trạm từ tư thế ngồi bắt chéo đứng dậy bay lên trên mình biết mà làm sao anh ta có thể phát hiện ra mình được chứ xuất k i ế u cảnh tu sĩ lại còn là người bản xứ thì sao có thể phát hiện được sự tồn tại của mình chứ khôi ách thở hắt ra hắn ta cười lạnh một tiếng sau khi tân trạm bay ra khỏi biển lửa hắn ta cũng xoay người đi theo tân trạm bay thấp ở bờ biển sáng sớm do không lớn lắm từng đợt sóng xanh b ờ b i ể n khúc xạ ánh sáng màu đỏ của mặt trời đang mọc có chút mặc ảo gào ngay lúc tân trạm đang bay đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ phía trước người anh biển lớn đột nhiên nổ ra một cột nước cao ngút trời sau đó hai con yêu thú biển gầm lên những tiếng giận dữ bắt đầu đánh lẫn nhau rồi nổi lên mặt nước trong đó có một con r ù a n g h ì n năm mai màu đen cứng cáp dưới ánh sáng mặt trời lõe ra sự sáng bóng bên kia là một con bạch t u ộ c rất lớn xúc tu rất to đang không ngừng vùng quay k h u ấ y động từng đợt sóng lớn hai con thú đánh nhau khiến mặt nước lay động không khí nổ đùng cả một vùng đều hỗn loạn tên nhóc này đi sang đó làm gì thấy hai mắt tân trạm đột nhiên sáng lên rất hào hứng bay sang bên đó khôi ách có chút không t ố t nên lời nhưng chỉ đành đội u theo đống ngực này bay ra vừa hay bị lão quy phun ra linh khí kịp thời ngăn cản ngay lập tức bay lên trời biến thành một bầu trời mưa đen giống như một đám xương đen dày đặc đang rơi là tà xuống cảnh tượng này vượt xa dự đoán tân trạm vừa mới bay vào phạm vi mưa đen thì mấy dặm x u n g quanh bị mưa đen rơi xuống đã biến thành bị xương đen bao phủ chết tiệt tân trạm mắng một tiếng xui xẹo anh xoay người đánh một đạo linh khí vào hai con yêu thú đánh đuổi hai con yêu thú này đi giống như tức giận mình gặp phải chuyện xui xẹo tân trạm nhảy xuống nước dựa sạch chất lỏng màu đen dính trên người mình mà khôi ách ở đằng sau anh ngay lúc mưa đen rơi xuống đã thi triển pháp thuật ngay tức thì vội vàng xoay gấp trên không tránh hết những hạt mưa đen chuyện này giống như là một khúc nhạc đệm dọc đường sau khi tân t r ạ n g bay ra khỏi biển thì cũng không bay sát mặt biển nữa mà bay thẳng lên trên cao trong lúc khôi ách đang đổi u theo phía sau dưới đáy biển tiểu hắc và lao quy đều nằm úp sấp một bên tiểu lão cũng ở đó tiểu lão tiểu hắc nói sao trên không tân t r ạ n g thông qua ngọc giản nói chuyện với t i ể u lão phía sau cậu đúng là có chút đồ thứ này là thực thể tiểu hắc phun ra mực đen thiếu chút nữa là bắt được hắn ta chỉ là tên này có dị thuật có thể biến mất trong không trung t i u lao thấp giọng nói tân trạm cậu nói không sai vấn đạo tông này rất â m trầm nếu chúng tôi cứ hành động như thế thì cũng sẽ bị tên này tiết lộ trước một bước ra ngoài tôi biết rồi đôi mắt tân trạm lóe lên một tia sáng ít nhiều cũng có chút sợ hãi nội tình của vấn đạo tông thật sự không phải giả thủ đoạn theo dõi giống như tên này từ trước đến nay mình chưa từng thấy nếu không phải thần thức của mình vượt xa x u ấ t khiếu kỳ bình thường sinh ra trực giác thì sợ rằng vẫn không ý thức được đang bị người khác theo dõi nhưng biết rõ sự hiện hữu của hắn ta lại biết do hắn có thực thể vậy thì đứng lên chống đối sẽ dễ hơn nhiều so với lúc trước nói chung anh phải nghĩ cách cứu viện cho hai người diệp thành trước bắt tên này lại hơn nữa không được để tuân trì nghi ngờ chỗ tốt nhất chính là chỗ đó tần t r h n g cười tăng tốc lên lần nữa tao láo đầu ông nói xem cậu ta có thật sự có thể cứu hai người diệp thành sao đây là vấn đạo tông là chỗ hồ sói trong biển ngân hoa bà bà và t i ể u lão nhìn về phía xa xăm chương một n ư ơ chương một nghìn bảy khôi ách hiện thân tóm lại hy vọng của cậu ta lớn hơn chúng ta hơn nữa bà nói một rồi cậu ta đã cầm hết những đùa nổ đi rồi tiểu lão uống rượu nói cái kia cũng đủ nổ tung hậu sơn của vấn đạo tông sắc mặt ngân hoa bà bà thay đổi thật ra thì tên nhóc này còn muốn học cách luyện chế bùa nổ với tôi những vật liệu còn sót lại của tôi cũng đã vắt góc đưa cho cậu ta hết rồi số lượng đại khái có thể chế tạo được gấp năm lần gấp năm lần tiểu lão nghe thế thì không kìm được phun một mồm rượu ra tên nhóc này sẽ không phải thế chứ nếu muốn chế tạo đùa nổ thì nửa cái thôi vấn đạo tông cũng phải bay lên trời rồi tôi cũng không mong sẽ điên đến thế nhưng nghĩ lại nổ bay vấn đạo tông cũng rất thú vị ngân hoa bà bà cười không tim không phổi nói nếu chuyện này xảy ra thì toàn bộ giới tu luyện sẽ xảy ra hỗn loạn lớn t i ể u lao hít một hơi thật sâu đi thôi chuẩn bị đi thế giới ẩn một chút bên chỗ tân trạm vẫn còn cần chúng tôi giúp đấy trên đường tân trạm không hề dừng lại trong núi tuyết sơn tân trạm lấy ngọc bài ra tiến vào trong thế giới ẩn tam tông lần nữa lần này tân trạm đi thẳng đến dãy núi yêu thú tên nhóc này thật sự đi yêu tộc khôi ảnh đi theo phía sau rất hứng thú trưởng lao tuân bắt mình đi theo anh ta lo lắng tên này giờ trò bị bợm nhưng bây giờ xem ra tên này cũng chỉ là một tên ốc thật sự tuân chỉ đã nhìn lầm rồi mình còn tưởng ông ta là một người thông minh chứ đi đến chỗ không quen thuộc giống như chỗ của yêu tộc cướp đoạt vật quan trọng bên mình của yêu vương dùng đầu gối cũng biết tên này sắp xong đời rồi khôi ách liên tục cười lạnh muốn cướp đi bảo vật của ba yêu vương thì đầu tiên phải đến chỗ kia lấy một chút bảo vật mới được t ầ n t r ạ n g tự lẩm bẩm nhưng thực tế là muốn ổn định khôi ách khôi ách bay lơ lửng sau l ư n g anh như đang suy nghĩ gì đó xem ra tên n ó c này còn có những con bài chưa lật nếu thật sự có nơi giấu bảo vật chính mình đi đến đó báo cáo địa điểm cho tuân chỉ cũng có chỗ có lợi khôi k á c h vừa đi theo tân trạm vừa báo tin cho trưởng lão tuân mà bước chân của tân trạm rất nhanh sau m ộ ư ơ i ngày đi liên tục đã đến trước dây núi lấy la bàn được chế tạo đặc biệt của hồ lao tân trạm để phụ không nguyên thạch vào theo tuyến đường kỳ lạ từ từ đi vào trong yêu cốc được lắm tên nhóc này không đi yêu cốc vẫn yên t ĩ n h như thường lần thứ hai đi vào trong đó tân trạm làm ra vẻ giống như không cảm giác được đang bị giám sát cười lạnh nếu không đi tối nay cậu cũng đừng mơ đi được trước tiên tân trạm giả vờ giả v ị tìm một chút bảo vật trong sân cốc sau đó ở trong sân cốc anh bắt đầu vẽ lên những đường vẽ trận pháp rốt cuộc tên nhóc này đang tìm cái gì chân mày khôi ách hơi trao lại hắn ta là sinh linh dị giới chưa từng nghe về sự kỳ lạ của vẫn yêu cốc dù sao ngay cả yêu t ộ c cũng chỉ có yêu vương ở bậc cao mới biết rõ nguy hiểm của nơi này nhưng hắn ta thấy tân trạm vẽ trên mặt đất những hoa văn của trận pháp thì lại cảm thấy có gì đó không đúng s ơ n cốc không có lấy một người nhưng tần trạm lại bố trí thượng cổ đại trận giống như mắc đại dịch vậy anh ta bày binh bố trận vì a y cuối cùng anh ta định làm gì theo bản năng khôi ách cảm thấy hơi bất an trên thực tế sau khi bước vào yêu cốc hắn ta đã có cảm giác bất thường chỗ này giống như cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài khiến cho hắn có cảm giác rất không thoải mái một vài năng lực cũng bị chỗ này n g ă n cấm quên đi để ý anh ta làm gì anh ta cũng không phát hiện ra mình đợi mình nhớ hết trận p h á p này sau khi đi khỏi đây thì sẽ hỏi trưởng lao tuân cho biết khôi ách lắc đầu không gian ở chỗ kỳ quái này đúng là có vấn đề ngay cả chuyển tin ra ngoài cũng không được chỉ đành đợi đến khi ra ngoài thời gian tân trạng bậy binh bố trận từ từ trôi qua chẳng bao lâu màn đêm đã hạ xuống bầu trời vẫn yêu cốc những tia sáng đỏ giống như những hạt mưa đang rơi trong trận pháp tân trạm ngồi bắt chéo chân đôi mắt có vẻ lười biếng một buổi chiều nay anh đã cố gắng tập trung sử dụng toàn bộ thần thức để bày binh bố trận nhá nhem tối mới coi như miễn cưỡng hoàn thành nhưng khỏe miệng anh lại mang theo một nụ cười cái tên giam thị chết tiệt này đêm nay sẽ là đêm cuối cùng hắn ta giám sát mình trời đêm ở đây thế nào hả tân trạm thấy những tia đỏ xung quanh này một nhiều đột nhiên mở miệng nói trong sơn cốc chỉ có một mình anh đột nhiên nói với ai đó tình cảnh này có hơi đáng sợ ở chỗ cách tần trạm không xa lắm khôi ách trừng mắt lên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tân trạm một cái sau đó nhắm hai mắt lại tôi biết anh nghĩ rằng tôi không cảm thấy gì nhưng có một số việc sẽ nằm ngoài dự liệu như thế không có ai trả lời tân trạm cũng không sốt ruột anh c ư ờ i n h ạ t nói đi ra từ vấn đạo tông một mạch đi ra ngoài với tôi quay về thế giới ẩn đến chỗ yêu t ộ c này anh không thấy m ệ t sao anh chuyển bao nhiêu tin nhắn về cho t u â n chị nhưng ông ta đã cho anh được bao nhiêu câu trả lời thuyết phục chứ vẻ mặt khôi ách trở nên nặng nề cuối cùng hẳn ta cũng mở mắt ra chăm chú đánh giá tân trạm tên nhóc mà mình chưa bao giờ xem trọng này thế mà lại phát hiện ra mình nhưng vẫn như c ũ không hề mở miệng chỉ bay lơ lửng trong k h ô n g t r u n g nhìn chằm chằm tân trạm muốn nhìn xem rốt cuộc tân trạm định làm gì loại người có năng lực như anh cũng không phải người của thế giới này anh đến từ một thế giới khác làm thế nào mà tuân chỉ có được anh ông ta có thể cho anh cái gì tốt chứ chắc anh cũng biết vì sao tôi đưa anh đến sơn cốc này để đàm phán với anh chứ tân trạm nói liên tục mỗi câu đều rơi vào trong hư không quanh q u ẩ n trong sơn cốc vẻ mặt khôi ách càng lúc càng khó coi thân thể trong suốt của hắn ta đang run dậy nhẹ nhẹ hắn ta tự hỏi mình chưa bao giờ để lộ thân thể tại sao tân trạm này lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn chứ hơn nữa trong phỏng đoán lại có thể nói rõ lai lịch và mục đích của hắn ta cảm giác này giống như không phải mình đang âm thầm theo dõi tân trạm mà cũng giống như tân trạm đang nhìn trộm chính mình vậy tên nhóc này đúng là lòng dạ rất sâu mình thế mà trước đây đã coi thường anh ta nói cho anh biết này chỗ này gọi là vẫn yêu cốc không gian chỗ này không giống với bên ngoài lúc ở trong sơn cốc cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng không ai có thể thoát ra ngoài được chuyện này đòi hỏi phải có phương pháp bí mật tân trạm vẫn mỉm cười thẳng thắn nói nếu tôi không đi thì anh cũng sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi bây giờ anh có thể thử xem có phải tôi đang lừa anh hay không trong mấy câu này của tân trạm nửa là thật nửa là giả anh vừa để xác định vừa để thăm dò nhưng cho dù đó là gì thì tân trạm cũng phải bắt hắn ta mở miệng vẻ mặt khôi ảnh lộ ra vẻ khó coi hắn ta đã thử từ trước không gian trong này có một sự áp bách kỳ dị cơ bản không có cách nào để rời đi giống như bị giam cầm chẳng lẽ thật sự giống như tên nhóc đó nói nếu hắn ta không đi thì sẽ mãi mãi bị vây ở trong này sao tôi chạy đến đây không phải vì bảo vật mà muốn cùng anh tâm sự chúng ta sẽ tiêu tốn một tháng ở đây là được tân trạm nói xong câu đó thì đã nhắm mắt khoanh chân tu luyện mà lúc này sơn cốc truyền đến một giọng nói cảm thán tôi và cậu không quen biết thì có cái gì để nói với nhau chứ anh quả nhiên đã nói chuyện tân trạm nói cậu biết đến sự tồn tại của tôi thì như thế nào chứ cứ giả vờ không biết có phải tốt hơn không tôi với cậu nói chuyện với nhau đều không phải là chuyện gì tốt với mỗi người đâu nhất thiết phải biết rõ khôi á c h không biết làm sao nói chương 1074. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trước 1074, có chuyện muốn thương tám tần trạm thức tìm thông tìm tôi thì thơ thiên tôi thì thể tìm tôi tìm Tần trạm rồi. lượng. như phương hướng, nhưng được phương. được. được có chuyện liếc của cậu cậu của chúng có cậu mức 1074, nói bóng nói nói. khắp nhìn phía không nghĩ phú không Anh anh Không muốn Nếu muốn qua quá nếu muốn này ngây này ấy. Giọng giống vang vọng bốn bốn dáng giọng ẩn nấp đến đối Loại sợ Sợ ai sao? sao? ý để đã sẽ cậu cũng biết tôi được tuân trì phải đến là ác ngộng mà cậu không thoát được cảm giác bị người theo dõi không hề dễ chịu cho nên tôi muốn bắt được anh tân trạm nghiền ngâm nói ha ha tôi cũng không liều lĩnh nhưng ở thế giới này của các cậu lần đầu bước vào thần cảnh của đồng gia chủ cũng không có năng lực chống lại tôi tên nhóc con như cậu thì lại càng không có khả năng xem ảnh một khôi á c h lắc đầu nói cậu đoán không sai tôi thật sự đến từ thế giới khác nhưng cũng giống như ở đây kẻ mạnh được trọng còn h ữ n g kẻ yếu thì bị ức hiếp dám đ ạ p mặc dù thế giới này của các cậu nhỏ nhưng vẫn đạo